chương tám trăm ba mươi hai ý dân chương tám trăm ba mươi hai ý dân cầu đ í n h d u y ệ t phiếu phiếu người khổng lồ xanh phi thường tiến vào tạo thế giai đoạn về sau chủ chế dự cáo những thứ này phim chi tiết cũng bắt đầu công bố ra cũng tự nhiên đưa tới rất nhiều thảo luận trên web rất nhiều chỉ nhìn qua ị rồng man không quá biết được người khổng lồ xanh đã từng thất bại qua người xem phần lớn mang theo hy vọng dù sao đều là mạ vẹo dưới cờ bất đồng anh hùng nhìn dự cáo trong kia đặc sắc chiến đấu ống kính giống như cũng không kém nhưng mạ vật tràn đầy mê cùng trải qua một lần làm người xem nhưng là không dễ nói chuyện như vậy bộ thứ nhắc người khổng lồ xanh bị vỗ như vậy lúng、túng. còn phải vô sao nhiều như vậy anh hùng vì sao còn vô nó mạ b ẽ o bành trướng người khổng lồ xanh căn bản vỗ không ra mùi vị chẳng lẽ cũng muốn học c ồ n nờ nhưng vấn đề là đạo diễn không phải nổ l à n a nhìn treo lơ còn thật đẹp trai có thể toàn phiến tinh hoa đều ở đây dự cáo bên trong ta ngược lại không để được hứng thú gì bị vỗ thành một cái bạo lực b ồn bợ rủ sợ bảng nợ có cái gì đáng nhìn ta thừa nhận ly ấn đóng phim hay là lợi hại nhưng hắn không thích hợp chiêu anh a thấy cũng khó chịu ông chủ người khổng lồ xanh phi thường xem ảnh dân điều không tốt lắm trong phòng làm việc ly h n có chút lo âu nói đạo Ta bọn họ càng mắng nói rõ càng quan tâm chỉ là sợ chúng ta lần nữa làm hỏng chuyện ở danh tiếng mạ vẫn còn mặt trên bảng người khổng lồ xanh đây chính là hàng năm đứng vào top năm có rất nhiều quan tâm người hái mộ như vậy cũng tốt so mô vốn rất được hoan n g h ê n tiểu thuyết sửa đổi thất bại vậy đại gia giận không biết phấn đấu lên tiếng dễ cợt không bằng không gỗ ngược lại phá hủy nguyên tắc tâm tính cũng tương tự mà nghĩ đem những n à y người tiến cử dạp chiếu phim dựa vào tuyên truyền hiển nhiên là vô dụng phải chứng minh điện ảnh chất lượng đúng rồi để cho dịu nỉ vợ sạn bên kia chuẩn bị xong phát triển người khổng lồ xanh chung quanh liên hệ nhãn hiệu phương cùng phô hàng đường dây đều muốn ra tay tiến hành lia gật đầu xoay người rời đi mà l ạ t m ầ n thì tiếp tục tra duyệt trong tay mới nhất số liệu nhắc tới năm nay đợt chiếu hè rất là náo nhiệt chư ý rồng mang ngồi hai tuần lễ tiền vẽ bảng danh sách vô địch mấy vị khác đều là nhanh chóng thượng vị lại nhanh chóng bị phim mới chen đi ở ngày ba mươi tháng năm tới ngày một tháng sáu cuối tuần trong set and t e city điện ảnh bản cường thế xuống tới nhất cử đoạt được 55 triệu 7 0 0 t r ă n g à n usd công chiếu thành tích trực tiếp đem sở thì ẩn bờ luca for người s ắ t ba loại sang trọng chủ chế ýn đi a n a dân bốn thủy tinh đầu lâu kéo xuống vô địch đế hơn nữa đánh vỡ ăn mặc tờ giả đ ạ i ác ma cùng là nữ tính để t à i khai mạc tiền vé chế kỷ lục mới mà nhóm này trình chiếu phim mới trong lý tay l o r vai chính người xa lạ cũng mở ra 20 triệu 7 0 0 t r ă n g à n usd thành tích tốt một tám năm nay phim k i n h dị âm hồn bất tán đê mê xui giang đạo lý thủy tinh đầu lâu bị bại khơ van phim bản thân bởi vì m a k e t i n g quá mức người xem kỳ vọng quá lớn thị trường bia miệng cũng không tính rất ưu tú hơn nữa set sển te city nhân khí tích góp mười năm chờ đợi một đợt bùng nổ lại rất đúng rộng lớn phái nữ người xem đ ể tài sở thích nếu như những ngày này đi đến đầu đường đi dạo một chút nhìn nhìn d ạ n phim xếp hàng người hâm mộ liền sẽ phát hiện các nữ nhân tiền hay là dễ kiếm điều kiện tiên quyết là các nàng vui lòng hoa số tiền này dĩ nhiên so sánh hoàng hôn đưa tới thiếu nam thiếu nữ điên cuồng set sển te city tuổi tác phân bố phổ biến lớn một chút lấy tỷ, tỷ bối chiếm đa số bởi vì set s ể e city phim truyền hình là năm một n ở nước mỹ hờ bờ、o、đài truyền hình thủ truyền bá sau đó mới từng bước nổi khắp bằng cầu thành là nữ tính trong đám người một loại văn hóa hiện tượng mà lúc đó cái đám kia người xem lúc này lớn lên trở thành phim chủ lực phần lớn cũng vượt qua ba mươi tuổi hơn nữa trên thị trường lấy phái nữ người xem làm chủ đạo phim lại thực tại quá ít bình thường đại gia sẽ cảm thấy tình yêu lãng mạn phim hài là phái nữ dành riêng nhưng kỳ thực cẩn thận nghiên cứu xem ảnh thị trường phân bố vậy hollywood lưu hành tình yêu lãng mạn phim hài gồm có cực lớn một bộ phận phái nam đường hướng phái nữ không hề luôn là xem ảnh chủ lực nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói g á n g chiều、CG. thị ờ giả đã đ cuộc trường u y ệ báo biểu vừa ra set and the city cuối tuần đầu phần trăm tám mươi lăm phái nữ chiếm so đoạt được vô địch cũng là một lần nữa để cho hollywood điện ảnh mọi người biết phái nữ người xem thị trường tiềm lực lớn đến bao nhiêu Hoặc giả ũ ngươi chính vì có thể tưởng tượng rất nhiều phái nữ sau khi xem xong lập tức mua vé nhìn lại một trận sao tình cảnh này để cho người không khỏi cảm thấy xã hội này đối phái nữ còn chưa phải quá ưu liền điện ảnh đề tài đều là lấy phái nam làm chủ cái gì khoa học viết tưởng cái gì chiêu anh cái gì động tác cái gì mạo hiểm gần như hollywood lúc này lưu hành nhiệt môn đề tài tất cả đều là phái nam hướng cho nên khi set sente city thả thiện ý cộng thêm phiến tử vô không sai rất dễ dàng liền được đủ hồi báo nhất định phải nói thành công ở phương diện nào vậy tổng kết lại liền một câu vĩnh viễn không nên đánh giá thấp phái nữ ví tiền độ sâu cùng tiêu phí lực lượng dù là nhà phê bình điện ảnh đối với lần này phiến nên phê bình d ễ c ậ n làm chủ thưởng thức không được phái nữ hướng cho là không tự nhiên còn kiểu cách xem ảnh nhiệt tình vẫn vậy ngờ cao bất quá nhà phê bình điện ảnh loại sinh vật này có lúc phản nhìn cũng là đúng dù sao bọn họ hết sức coi trọng phim ít có tiền vẽ lợi nhuận mà ở cho điểm phương diện set sàn phe city rột sẻn tổ mạ tổ mới mẹ độ phần trăm năm mươi lăm truyền thông tổng bình năm mươi bốn ra thu được điểm b lại gồm có hoàn toàn bất đồng với bia miệng thành tích hãy cùng hoàng hôn bị phun vậy các nữ hải tử cũng không quan tâm người khác mắng cái này điện ảnh là phim rác dù sao thủy tinh người không thể hiểu được người họa tinh đem bình luận làm không khí mới là chính xác cách làm mà đối với chỉ dự tính hai mươi lăm triệu ba mươi lăm triệu usd khai mạc xưởng phim một n mà nói bọn họ đã sớm vui mừng quá đỗi giống nhau bở vị set s à e city cường thế lên đỉnh thủy tinh đầu lâu trực tiếp hạ áp chế phần trăm năm mươi ba nhập c h ớ n g bốn mươi sáu triệu usd nhưng tiền vẽ phương diện đã lũy kế hai mười sáu tỷ chín trăm triệu vẫn vậy thể diện bất quá làm người ta không nghĩ tới là bảng danh sách tên thứ ba không phải càng muộn t r ì n h chiếu hoàng tử c á t tỷ ẩn mà là sức bền giống như người sắt vậy kéo dài y tờ man tiền vẽ lại ngã ba mươi phần trăm về sau nhập c h ớ n g mười bốn triệu là kế tối hậu thư của bậc ba tới nay lại một bộ top năm vòng tiền vẽ đều siêu mười triệu usd siêu cường làm mười bốn triệu usd càng là từ trước tới nay thứ năm vòng thu nhập thứ hai đầu tiên là vương quốc nạ ni a một mang y ụ p h về phần ít ni đại tác nga thế thực tại quá mạnh tuần này lại tuột xuống phần trăm bốn mươi bốn nhập chướng mười ba triệu usd bổn thổ thu nhập một mười lăm tỷ bảy trăm n h triệu còn chỉ có tiền tác sư tử nữ phụ thủy cùng ma y thụ một nửa không có nửa phần lạc quan ấm trở lại dấu hiệu chương tám trăm ba mươi ba ngoài miệng đường thân thể thành thực tràn đầy mê chương tám trăm ba mươi ba ngoài miệng đường thân thể thành thực tràn đời mê cầu đính duyệt phiếu phiếu ông chủ lì ảm người bên này thế nào có thuận lợi hay không có ý rồng man thành tích thị trường những thứ kia công ty rất dễ dàng làm ra quyết định đúng hạt vợ d ộ bên kia trước đó chỉ tính toán chuẩn bị tám mươi bộ các loại phi v ủ nghe nói là lao bản ngươi yêu cầu chúng ta nên đem người khổng lồ xanh phi thường kỳ vọng thả thấp một chút nguy hiểm vẫn có lam điệp ảnh nghiệp lẹp mắt cùng lì ảm ở trong phòng làm việc trò chuyện người khổng lồ xanh chung quanh thị trường chuyện kỳ thực hắn biết rõ người khổng lồ xanh phi thường là rất khó có ý rồng man như vậy biểu hiện xuất sắc vô luận là tiền vẽ hay là đường dây chung q u n h cho nên nện vào đi quá nhiều kinh phí không thể nghi ngờ là tăng thêm mạ v ẻ o giải trí áp lực biến thành gánh nặng cũng đúng ta nhìn dịu n h vợ sàn bên kia cũng nghĩ như vậy bọn họ cùng bán lẻ đám thương ra ký kết hình tượng thụ quên lúc khá là cẩn thận nhưng vẫn là kéo tới hơn năm mươi nhà ngược lại để nhân thủ của chúng ta áp lực nhẹ nhõm rất nhiều tuy nói tốt nhất đừng bọn họ dĩ nhiên muốn xuất lực cũng nhất định sẽ tích cực có thể đều đang đợi phim có thể mang đến cái dạng gì thị trường thành tích ở h o l l y w o o d làm diễn sinh phẩm trừ bản quyền bảo vệ đắc lực không cần lo lắng quá mức xâm phạm bản quyền k i a chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bán lẻ thương cùng nhà máy đều có phong phú cùng s ư ở n g phim hợp tác kinh nghiệm cùng với nhu cầu đại thể mà nói một đám người mục đích cũng tương đối nhất trí chính là làm hết sức vắt kiệt người hâm mộ ví tiền cho nên chỉ cần hợp tác có thể mang đến chỗ í t lợi diễn sinh phẩm dưới thị trường chìm cần nhất ngược lại không giống như là phát hành đường dây vậy dùng thời gian tinh lực đẩy tới mà là dùng thấy phở dàng lìn đi hấp dẫn tư bản tỉ như ngươi vô cái phim kinh dị hoặc la huyết tương phiên cái gì diễn sinh phẩm liền không khả năng làm lớn bởi vì lúc đó cùng rất nhiều công ty nhãn hiệu hình tượng xung đột nhưng nếu như không tồn ở phương diện này vấn đề liền rất tốt làm cho chuyện xong hai bên chuẩn bị công việc lị h m bắt đầu hội báo chối giảm tình huống như cái gì sắp xếp kỳ định mức cụ thể trình chiếu đoạn thời gian cùng với thật sự xác định xuống khai mạc màn bạc tám năm kỳ nghỉ hè bởi vì quá mức náo nhiệt nguyên nhân cho dù là người khổng lồ xanh phi thường như vậy đầu tư một tám trăm i triệu đặc hiệu đại tác cũng chỉ là tranh thủ đến phần trăm ba mươi hai trình chiếu định mức cùng bốn tám mươi hai nhà g i ả chiếu phim số lượng liền cái này hay là xem ở ý rồng m a n quá mức xuất sắc dịu nhị vợ s à n cùng chuỗi giảm đám thương ra cảm thấy có thể chống đỡ một thành mức vì thế không biết lại có bao nhiêu cùng ngăn phim trình chiếu quy mô bị xúc giảm đừng xem dọn ra không gian trình chiếu phim mới là một món chuyện rất bình thường nhưng cái này cũng cần cẩn thận lợi ích suy tính nếu như không có cao như vậy mong đợi rất có thể liền trở thành khung thời gian phá o hôi sắp xếp phim quá thấp chỉ có thể mong đợi một tay m ơ n g mộng trông cậy vào sau này thêm chiếu tháng sáu bắc mỹ điện ảnh thị trường vẫn còn ở chịu đựng mấy bộ mạng lớn thay nhau oanh tạc thị trường nhiệt tình d â n cao nói cách khác ngày mùng ngày sáu tháng sáu công chiếu giờ giảm luật hoạt hình đại tắc công phu vẹn đã ch Bộ ngày nay g thêm sáng đông n g sớm ba cái hơn hai mươi tuổi phái nam tụ trùng một chỗ tinh thần phấn khởi gần như hiện rõ tâm tình kích động bọn họ đều là người khổng lồ xanh phi thường trong lộ mặt nhỏ xứng một là tướng quân bên cạnh cái đó lái phi cơ một là cờ gờ bờ hành động tổ một là phim mở đầu tiết lộ nghiên cứu khoa học tư liệu nội gián mặc dù phần diễn cũng không nhiều nhưng bạn nhất người khổng lồ xanh phi thường lựa đây cũng là một phần tư lịch buổi tối hôm qua lễ công chiếu bọn họ không có tư cách tham dự cho nên nối thành phiến như thế nào cũng không rõ ràng lắm nhưng không trở ngại bọn họ vì chính mình điện ảnh cống hiến vẽ xem phim cũng thành khẩn hy vọng h ộ t có thể lựa không nên là hỏa hoạn ba người cùng cưới một chiếc xe đi ngang qua kẹt nủ kỳ lúc tùy tiện mua ít đồ lấp lấp bao tử sau đó liền hướng phụ cận lớn nhất một nhà dạp chiếu bóng đi tới dạp chiếu phi mua phiếu cửa sổ lúc này đã xếp hàng không ít người ba người gia nhập người càng nhiều hi mụ phi người muốn nhìn một bộ、nào? ta cảm giác công phu u ố n t bẹn đã rất đồng không phải đâu đi nhìn một bộ phim trẻ em người nghề thơ như vậy câm miệng ta chẳng qua là ở trên web nhìn nó đánh giá chất lượng có bảo đảm ta cũng không muốn hoa tiền lại nhìn một bộ phim rác vậy nhưng quá tệ ngươi đây ngươi có ý định gì ngược lại ta không nhìn hoạt hình ừ m trong đội ngũ một xem ra mười sáu bảy tuổi người tuổi trẻ nghĩ một lát nói đi nhìn người khổng lồ xanh đi trước ngươi không phải nói không nhìn sao ta thay đổi chủ ý thân là một m cái mạ vẹo n g ư ờ i hái mộ hắn thích vô cùng bở rủ sơ bằng nờ dù là ngoài miệng nói không có nhìn hay không phim rác một bộ nhưng vẫn là quyết định tự mình nhìn một chút coi như không có vô tốt cũng để cho hắn hết hy vọng đừng lao suy nghĩ có thể đây chính là tình hoài đi ai không hy vọng mình thích nhân vật chân thật đổ bộ màn ảnh lớn đâu mua vé vào sân ngồi xuống mong đợi gì và gờ so sánh với chẳng qua là ô m thuần túy xem ảnh người xem ba cái nhỏ xứng cũng là một mực quan sát ảnh tính liền ngồi số lượng hàng cuối cùng chỉ có mười mấy cái người xem a u á ít hàng trước cũng chống ra thật nhiều cái không ai đi vào sao ai không tên than thở có thể dung nạp hơn một một trăm n g ư ờ i ảnh tính công chiếu ngày đầu chỉ ngồi tám hơn hai mươi người sắp xỉ phần trăm bảy mươi lăm tả hữu tỷ suất khán giả dù là ba người không sao lại biết phát hành vậy do mượn một ít quan sát cái khác điện ảnh vào chỗ kinh nghiệm để biết như vậy tỷ suất khán giả thật không cao thậm chí có thể nói không tốt lắm có thể chúng ta chọn cái này ảnh tính không có bao nhiêu người đi nhưng đây chính là trung tâm quảng trường người hollywood lưu lượng lớn nhất địa giới một người không chút lưu tình đâm thùng ă n ủi xem một chút đi xem một chút đi cũng không có hỏng bét như vậy không phải sao ít nhất còn có nhiều người như vậy tới chống đỡ ba người ôm phức tạp tâm tỉnh ánh đèn âm thầm chung quanh từ từ an tĩnh người khổng lồ xanh phi thường t i ế t tấu rất nhanh hoặc là nói mạ và siêu di điện ảnh đều cần nhanh tiết ấu một điểm này k â vin vạch gì ngược lại không sai hơn nữa so sánh tiền tắc không kéo đường tình ái chỗ tốt chính là người khổng lồ xanh g i a nhập phục liên về sau không cần lo lắng bằng n ở bạn gái chiếm cứ vốn là không tốt phân phối phần diễn không phải người xem cũng sẽ b u ồ n bực cái định mệnh người khổng lồ xanh phi thường ngươi còn cùng người ta thân thân thiết thiết kết quả phía sau liền không có ống kính vậy thì rất không tốt đây cũng là vì sao quả ớt nhỏ ở bộ thứ nhất cũng cùng tô ni quan hệ mờ mờ nhưng không rõ ràng nguyên nhân anh hùng tập hợp độ dài lại phải khống chế xong thật ra là không dễ dàng dù sao ống kính nhiều ít rất ảnh hưởng một vai xuất sắc trình độ màn bạc bên trên mang bịt mắt xỉ e n d à i nít thơ ỷ trước tiên r a kính phối hợp với ỷ r ồ n g màn trong giống vậy nhân vật xuất hiện cồn sần đặc công đại khái giới thiệu b ợ rủ sở bằng nờ cùng với mang ra khỏi tiếp theo đoạn kịch tính hai người một phen đối thoại cho chuyện chính là cùng quân đội hợp tác siêu chiến binh kế hoạch lấy bồi dưỡng bản thân người đối phó vô cùng vô tận làm á c sự kiện trong lúc này không kém gì tony sở tắc thậm chí nói riêng về nghiên cứu khoa học thí nghiệm sò、so、tony còn mạnh hơn tiến sĩ bằng n bị chiêu mộ nghiên cứu huyết thanh mắt dị phạ lộ g a sơn khí chất nho nhã đi theo chính là mấy phút thí nghiệm hí. cơ mật khí c ụ cùng đều đâu vào đấy số liệu suy đoán để cho người hưng khởi hứng thú lại sau đó nội g i á n xuất hiện trong ngồi một người trong đó không nhịn được nói nói ta diễn nhân vật xuất hiện mau nhìn đứng ở dùy pha lộ bên cạnh cái đó đeo mắt k i ế n g đang đáp lời mặc dù xuyên nghiêm mật một thân phòng hộ phục để cho người không nhìn ra vóc người nhưng hắn hay là một cái tìm ra bản thân đừng nói lời nói xem thật kỹ đồng bạn nhắc nhở người này chỉ đành chịu đựng nhìn hắn là như thế nào len lén thu thập thí nghiệm số liệu cũng thông qua quân đội trồng chừng nhân viên chuyển ra ngoài có một chi tiết chính là nghiên cứu khoa học phụ tá nội gián chỉ có mấy câu lời kịch trong đó có một câu cựu đầu xà và t u ế những lời này không phải lần đầu tiên xuất hiện ý rồng man trong ý rồng m ó n c h ờ ô bố đái lộ ra qua tương quan dấu hiệu nhưng không có bao nhiêu người xem phát hiện dù sao đại gia cũng nhìn c h ầ m c h ầ m xỉ ẹn cùng câu tiếc không chỉ một siêu anh hùng t r ứ n g màu phân tích tạm thời không có phát hiện lẹt m ặ n thiết trí còn tầm thường phục bút so sánh ngày sau mới chậm rãi đầy đ ặ n sự kiện đi về phía trước hạn một ít bố trí sẽ khiến kịch tình càng có thú vị tính chứng m à vẫn là mạ vẻo đặc sắc ngược lại địa cầu thế lực nhất c h ù phản diện cũng giao cho cựu đầu xà giai đoạn thứ nhất vũ trụ phản diện cũng giao cho khoai mỡ tinh tổng không sai cũng phù hợp mạ vật thiết định đây cũng là lẹt m ặ n một chút ác thú vị đi bởi vì cựu đầu xà chân chính bị đ à o móc còn phải là đẹp đội thời kỳ chuyện khi đó mạ vật cao tầng mới thật sự xác định toàn bộ s u y a di phản diện lực lượng không hề đứt đoạn đ à o sâu cửa hàng đợi đến huyết thanh có đột phá mới tiến triển quân đội cao tầng cao h ứ n thời khắc khoác cờ gờ bờ di lệnh ư n g thực ra là cựu đầu xà thế lực hành động tổ nhanh chóng dốc vào phòng thí nghiệm trộm lấy tài liệu lấy đi thuốc thử cũng mê choáng thí nghiệm nhân viên chuẩn bị mang đi nhưng không ngờ tiến sĩ bằng nở mất đi ý ch Một mực chế bị áp người h khổng hụt thức t lồ n xanh sự kiện về sau quân đội lầm tưởng bằng n ở mới là kẻ cầm đầu tuyên bố lệnh truy nã đồng thời phái ra nhân viên lùm bắt mà bên kia hành động tổ bị ngày đó còn bạo người khổng lồ xanh một đường đuổi thương vong tham trọng một căn cứ phụ cũng bị phá hư vì vậy đám người kia suy đoán tiến sĩ bắn nợ có tiến hơn một bước huyết thanh khai phá nhưng không có ghi chép xuống cũng đi theo tìm tòi tung tích hình ảnh chuyển một cái một thâm u thu hẹp trụ sở trong bằng nợ giật mình tỉnh lại trên trán tất cả đều là mồ hôi đây là hắn khoảng cách sau khi biến thân thứ một trăm linh ngày hắn n h ư ở một nhà thức n uống xưởng gia công hợp tác coca là nhà tài trợ tan việc sau chỉ biết tìm thanh trừ một thủ đoạn một vị phó thuật gia nói cho hắn biết nếu như không muốn bị tâm tình khống chế Như vậy thì vậy một u ố ngày h linh lập tâm t n ư t r một đ vị lao nhân đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ngọt uống cảm giác một mươi phần có lực đang muốn khen ngợi lúc kế ý rồng man trong lão tợ lẫy bói một góc về sau ở người khổng lồ xanh phi thường trong diễn một lầm uống hột chi huyết thằng xui xẻo thằng xui xẻo vội vá cút lại đưa tới quân đội chú ý bởi vì chuyện phát sinh kỳ quặc cẩn thận kiểm chắc về sau phát hiện một cỗ cường đại ngang ngược gen lực lượng phá hủy thân thể của lão nhân tế bào để cho quân đội hoài nghi cùng bằng nợ có liên quan khi tìm thấy nguồn hàng tin tức về sau ở quân đội cao tầng mai phục có người phía sau màn thế lực giống vậy biết hành động địa điểm chương 834, t m ộ t v một cự người đại chiến chương 834, t m ộ t v một cự người đại chiến cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu bối cảnh vui từ từ sụp sôi đại chiến sắp dậy quân đội cùng phía sau màn thế lực dối dít phái ra tinh nhuệ tiểu đội mang theo các loại vũ khí trang bị hình ảnh mọi chỗ lướt qua phối hợp khu dân nghèo rắc rối phức tạp đường phố hẻm nhỏ dạp chiếu phim người xem cũng rất kích động cao chiều giai đoạn bản chính là vì kích thích đỏ và mị nẹ t ra Đây cũng ảnh là vì sao xem ảnh quá trên ì n h b thực r o n n g sẽ s i ra triệu rung phấn khởi, vui thích tâm tình. Một, 800 triệu chính h mạng lớn động, đây nên vui tâm t đây là là cảnh tế h phải ự c vô đi. Bằng nở lại i Bằng b nở n thân, nhanh à. ấn đạo diễn thay đổi, hắn bộ thoải mái phiến, thanh、kết. Trên thay thoải ta kết. t h Lý đạo đổi, mái ự cho t dù là hoàn toàn không hiểu mạ và thiết định người xem có thể thấy được một bộ tiền xài đến nơi tiết tấu thanh thoát không dây dưa điện ảnh cũng rất dễ dàng thỏa mãn giống như mắt cổ bay tác phẩm tổng g i a thành tích vậy như vậy cao chiều cảnh tượng cửa hàng hàm tiết tốt đại nhập cảm cùng thoải mái cảm giác cũng sẽ là người hâm mộ nguyện ý tiêu tiền chống đỡ cảnh tượng chân thật trang bị chân thật từ lâu năm góc cung cấp hòa nhạc hình ảnh nhịp nhàng thuận lợi hơn nữa ly ấn mỹ học phong cách cái loại đó vượt qua tính nội liễm tả thực lại mang ảo tưởng phong cách cũng là hắn có thể ở hollywood xông ra một chỗ ngồi thậm chí quốc tế thị trường đối hắn tán dương lớn hơn đạo diễn thực lực người khổng lồ xanh là thích hợp hắn giống như ngoại hổ tàng long trong khắc chế tiêu sái ly ấn quay chụp phần lớn tác phẩm đều mang không cách nào tự do biểu đạt ý chí quay c h ụ suy nghĩ tạo nên nhân vật cũng luôn là bị hoàn cảnh thời đại tiến hành hữu hiệu hoặc vô hiệu dãy r u hắn thích dùng dài ống kính cùng nội cảnh tới biểu hiện nhân vật tâm lý cũng là đối loại này cái người lý giải một diễn tả mà chỉ có khắt chế đạt được thành người ba mới càng có tiêu x á i ý vị cách làm như vậy cũng khiến cho b ợ rủ sơ bằng n ở đang áp chế một ý chí sau bùng nổ càng làm cho người xem cảm thấy rung động nếu như giống như tiền t á c như vậy một ít côn đồ gây hấn cũng khắt chế không nội tâm tình điên cuồng đánh đập như vậy bằng n ở ở nơi này trận có liên quan quyền khống chế thân thể tranh phong trong cũng q u á yếu thế cho người xem cảm giác đó chính là bạo lực phá hư cổng hoàn toàn hạ thấp bằng nợ tồn tại cảm hắn có thể trở thành chiêu anh chẳng lẽ liền ý chí tạo nên cũng không tới chút cửa hàng tony sở tặc còn giảng cứu cái tự xét lại tự cường đâu mạn gạ thiết định t r u n g khí chất nho nhã lại đầu góc thông tuệ tiến sĩ bằng nở dĩ nhiên không thể cũng không thể kém cỏi không phải tràn đầy mê nho n ộ cái đầu tiên không đáp ứng tiến tắc đánh ra không sánh bằng không ba năm đặc hiệu không tính phát đạt người khổng lồ xanh liền do này có thể thấy được chút ít quá chú trọng đánh đập cảnh tượng như vậy khắc họa thế tất khiến cho nhân vật xem ra rất ngu ý chí lực không mạnh dĩ nhiên li ấn đang quay chụp quá trình bên trong cũng không có quá mức phóng túng phong cách của mình bị k e vin thời khắc cấp chế cho nên rất nhiều ông một ít mong đợi tiến vào dạp chiếu phim nhà phê bình điện ảnh nhóm thấy được phim hơn phân nửa độ sâu căn bản không đủ thái độ liền không có tốt như vậy không có cửa hàng tạo nên không được nhưng không thể h a n g quá hóa dở để thấp lưu loát bằng nở sau khi tan việc hai phe nhân mã đã s ớ m chuẩn bị sẵn sàng nhưng hắn phát giác trụ sở phụ cận quá mức c á n tĩnh trực tiếp chạy ra hoa、wow. các khán giả lần nữa lên tiếng cảm khái chứng to mắt xem mấy phe nhân mã ở chật trội sóng người trong hẻm nhỏ bắt đầu chơi truy đổi bạt bờ ra giữa khu dân nghèo địa hình phức tạp liền như là mê cung vậy ở di chuyển nhanh trong ống kính hạ từ từ triển hiện khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra lúc này món tạ hình ảnh qua lại giao thế la tư tướng quân mang theo h ỉ phồn không ngừng câu thông bầu trời trực thăng báo cho tiểu đội bằng nờ đường chạy trốn mai phục ở cờ gờ bờ quân đội tạo thành thế lực tiểu đội giống vậy ở đàn sen bao vây bị coi là con mồi bằng nờ cùng hùng hùng hồ hồ cỗ có sinh hoạt khí tức tiếng bồ đ à o nhà không ngừng văng lên cuối cùng vòng vây càng co lại càng chặt một viên đạn từ chỗ cao chiếu xuống nhân cách một hộ chủ bằng nờ biến thân làm hòa nhạc một cận cảnh Trước in vào người vào x e một tầm m chữ n h là m soái mắt xanh phối e m hợp ô ngô, i tràn đầy lực l ư thân,、so、thân, thân trên hình khá có loại một người giữ hại vạn người không thể qua ý tứ không tên đốt cổ nhân mô tả anh dũng người có triệu vì â n trường phản bảy bảy vào ra pha, một m n doanh chương uống đừng, dương, ngàn mình ngựa, tướng quán h phi hay cửa á đấu, phi uống gây cầu gây là lục dặm một mình một ngựa, năm cửa lục tướng vũ. Vì vũ. sao như vậy viết so sánh điện ảnh dĩ nhiên không có chữ viết như vậy tưởng tượng không gian nhưng nó dễ dàng hơn ở thị giác bên trên trực quan biểu đạt hai lần biến thân bằng nợ lần đầu tiên không có mất đi ý chí hàn tiến một bước các binh lính liền lui một bước nuốt nước miếng căn bản không dám b ó c cỏ cái gì gọi là khí thế vách tường ở tay người ta trong cùng giấy dám vậy ai dám rơi vào không cần dựa vào đánh đập tới biểu hiện người khổng lồ xanh có bao nhiêu lợi hại dường nào như vậy biểu đạt quá cố ý cũng quá khờ ngưỡng mộ núi cao mới còn có bức ý giết mấy cái tạp ngư phá hư lúc lực lượng cũng không khống chế được thương tổn được dân thường căn bản vượt trội không được người khổng lồ xanh sẽ còn để cho người xem không n g ưa tiền tắc điểm này lại không được trang bức đều vô dụng t ầ n g thứ cao hơn so sánh pháp triệu vân rực r ỡ thời khắc thế nào miêu tả một mình bảy vào bảy ra c h ư ơ n g phi đâu một người ép chúng quan vũ đâu làm đều là chỉ số võ lực rất có mặt bài người chẳng lẽ hắn giết tạp ngư cũng tỉ mỉ viết ra không có kia vị hiểu không màn bạc bên trên giống như hung thú bình thường uy hiếp được địch nhân đều không dám động bằng nơ mới là nhất đoạt mắt người tồn tại trong phòng chỉ huy một người lính khàn khàn nói chúng ta đối mặt l à như thế này một cái quái vật sao căn bản không thắng được ga la tư tướng quân cũng rất n g ộ n g hắn là căn cứ phòng thí nghiệm hải cốt cùng với lần đầu tiên binh lính kế hoạch thu thập số liệu nhận định bằng n ở chẳng qua là so với người bình thường mạnh rất nhiều lần hơn nữa năng lực khôi phục mạnh số hai siêu chiến binh không nghĩ tới d ị biến nhiều như vậy xem bọn hắn mang đến vũ khí đoán chừng liền xem như cầm súng phóng tên lửa nổ cũng không uy hiếp được nhưng đánh vẫn phải đánh quan có khí thế không có cụ thể hơn ông kính cũng ít chút gì quân đội không được không phải còn có ăn rồi một lần thua thiệt cờ gờ bờ tiểu đội sao ở la tư tướng quân kinh ngạc trong ba cái máy bay trực thăng vũ trang cùng vận dụng sóng hạ âm vũ khí mặt đất tiểu đội vây rết đi qua tiến sĩ bằng nở căn bản không hoảng hốt thậm chí mơ hồ đoán được phòng thí nghiệm một lần kia là có người tính toàn hắn không phải quân đội d ở cho quỷ không phải tại sao phải có hai nhóm nhân mã hơn nữa trước hết vây lại binh lính trực tiếp chạy ra tú một phen võ lực thành công phá vòng vây bằng nở ở giải trừ sau khi biến thân lập tức lẹn về nước mỹ tiếp xuống tây giặc nỉ tất lì đóng vai bệ tỷ ra sân cho phim gia tăng một chút thanh thoát đẹp khả quan thưởng độ trong đó những thứ kêu bảo vệ không khí t r u y ề n ra ngoài cũng phù hợp người xem cầu vị dù sao b ằ n g nợ là cái rất tỉnh táo người thân thể dị biến cũng để cho hắn không thể nào truy đuổi tình yêu lại sau đó cửa hàng cửa hàng đại cao trào đi tới làm thực lực đối đẳng từ b ằ n g nợ trụ sở trộm được phân tích lưu lại hột chi huyết cùng siêu chiến binh thí nghiệm không hoàn thành thuốc thử dung hợp r ố t vào hành động tổ cán viên trong cơ thể căm hận ra đời cuối cùng trận đại chiến này đặc sắc trình độ vẫn còn rất cao ngắn ngủi hơn hai mươi phút ống tính đốt hơn bốn mươi triệu ở phờ g i n g lìn ra trì hạ cảnh tượng tầm thứ cũng không thấp căm hận mất không chế biến thành một cái không có thần t r í quái vật ở new jork thành khu trắng trận phá hư hoành hành bá đạo đem xe hơi làm cục đá vậy ném tới ném đi giống nhau b e t t y cũng bởi vì đột nhiên tai h nạn với hôn l o ạ n bên trong tranh né nguy hiểm ống kính cho đến bên kia n i t phở ý cùng tony sợ tặc thông qua truyền hình trực tiếp xe nhìn thấy màn này cục trưởng cho là bằng sắt thép chiến giáp năng lực không đối phó được như vậy quái vật nhưng tony kiên chỉ phải đi đang chuẩn bị lên đường bằng nở mắt thấy một chiếc bị ném đi xe hơi sắp đập phải b e tỉ chủ động đông tha cho tinh thần áp chế kêu gọi nhân cách hút sử dụng người khổng lồ xanh mô thức thành công cứu mà mãng phu cùng có đầu não mãng phu giữa quyền quyền đến thịt chân nam nhân một ve một gần người bắc kích cũng để cho các khán giả thấy rất thoải mái tràn đầy dương cương khí tức nhưng ngay từ đầu bằng n ở đánh không lại c ă m h ậ n bởi vì càng nghiêm cẩn thiết định làm ra sửa đổi về sau người khổng lồ xanh là phẫn nộ hóa thân càng l à tâm tình hóa phẫn nộ hóa lực lượng càng lớn trên lý thuyết nó trưởng thành không gian vô thượng hạn nhưng vì suy yếu người khổng lồ xanh thực lực bằng n ở ý chí chủ đạo thân thể lúc tương đối mà nói không có mạnh như vậy bởi vì bằng nợ tỉnh táo bởi vì không như vậy vỗ vậy mạng và chúng anh hùng hệ thống sức mạnh liền mất cân đối lại mắn liền giống với thiết kế sư trực tiếp cách bộ này gông xiềng hạ định người khổng lồ xanh lực lượng bị đánh một trận trước ước s a u dương theo bằng nở kỹ xảo chiến đấu lên cao hắn càng thêm thuần thục sử dụng người khổng lồ xanh mô thức sử dụng linh hoạt các loại đạo cụ và giỏi về phân tích đầu góc tỉ như xe hơi tẩm vẫn mượn lực quay về lại sử dụng vỗ tay đất lở vây khốn ngu khối lớn căm hận ôm lấy xích sắt gắt gao tìm chặt phân khối cái này hơn hai mươi phút kịch liệt đánh nhau trung gian còn đan xen ỉ rộng màn tony sợ tặc ở chính diện cảm thụ căm h trôn hạ quyết tâm nghiên cứu lực lượng hình chiến giáp phục bút cùng với nít phở ý cùng quân đội thông qua căm hận ra đời tẩy trắng bằng nờ phòng thí nghiệm bị hủy cũng không phải là bằng nờ chủ động thi triển hơn nữa cũng bởi vì bằng nờ biểu hiện ra có thể khống chế một lý trí nít phở ý để cho tony sở t ạ c ra mặt mời bằng nờ gia nhập phục liên diễn nhân viên danh sách sau chứng màu nguyên tắc là tony cùng l à tư tướng quân đối thoại chẳng qua là sửa thành tony cùng bằng nờ đối thoại mà thôi khán đài trong ba cái nhỏ xứng một bên xem phim một bên cảm thụ người xem phản ứng mắt nhìn thấy không người nửa đường rời sân lại không khí nhiệt liệt tan cuộc sau đều ở đây hứng chí bừng bừng thảo luận cũng là để bọn hắn sâu trong lòng trong vui vẻ mặc dù không có ngồi đ â y nhưng người xem đánh giá không sai không phải không hy vọng dù sao toàn trình không đi tiểu điểm tiêu chuẩn trên tác phẩm đầu tư còn cao chỉ cần không xuất hiện chiếc la bàn vàng định vị sai lầm cái chủng loại kia cục diện khó xử thế nào cũng sẽ không quá thảm quan đặc hiệu tràng diện cũng khả năng hấp dẫn người xem còn nữa ngày đầu công chiếu không có đưa tới rất lớn thanh thế cũng chỉ là bởi vì dư luận không tốt quan vọng giả quá nhiều thất bại mở lại làm cũng sẽ đối mặt bị nghi ngờ vấn đề chương á i này bản n ờ i k h tám trăm ba mươi lăm ngày đầu không được bia miệng hành chương tám trăm ba mươi lăm ngày đầu không được bia miệng hành cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu kịch liệt kỳ nghỉ hẹ cạnh tranh lại qua một ngày s ư ở n g phim cổ lâm bị A một gian phòng làm việc bên trong cắt lốt tạm thời không có chú ý nhà mình hạng mục tiến độ tâm tư mà gọi là tới phát hành bộ chủ quán g a z e t muốn biết mạ và cùng dịu n h ỉ vợ sạn chung nhau xuất phẩm người khổng lồ xanh thế nào hôm qua tiền vẽ tình huống như thế nào thống kê ra tới sao y rồng man có thể thu được thành tích như vậy là c ắ t lô s không nghĩ tới mặc dù không sánh bằng n g n con nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rất lợi hại cho nên khi người khổng lồ xanh trình chiếu hắn là không kịp chờ đợi muốn biết có phải hay không còn có thể bán chạy nếu như là như vậy ban đầu cổ l ầ m bị ạ vương tha cho thu mua mạ vẹo dự án nhưng chỉ là một bước thúi không thể xấu hơn nữa là hành động nhưng rõ ràng cũng không có còn lại cái gì rất có giá trị nhân vật nhân khí cao đều bị bọn họ chia cắt mới phải liền cái này người xem còn nề mặt thật để cho người không nghĩ tới đi ra người khổng lồ xanh phi thường công chiếu ngày đầu chỉ có một ư ơ i bốn triệu chín trăm tám mươi ngàn cộng thêm trước hạn trợ tổng lũy kê hai mươi triệu bốn trăm n g à n tiền vé hô cắt lốt tâm tình tốt hơn nhiều bốn nghìn tám mươi hai nhà chuỗi dạp ngày đầu sản xuất một ư ơ i bốn triệu chín trăm tám mươi ngàn ý vị này đơn q u á n sản xuất còn chưa đủ để năm nghìn ở tổ ạc là nói so ý rồng man còn cao chế tác kinh phí lại đổi lấy thấp hơn nhiều tiêu chuẩn tiền vé người khổng lồ xanh phi thường có rất lớn lật xe nguy hiểm hắn liền nói sao ý rồng man khiến người ngoại ý vậy thì thôi thị trường không thể luôn là ngoại ý muốn nổi lên đi cũng chính là ngày đầu tỷ suất khán giả đều không đủ sáu thành h a xem ra hai nhà bọn họ phải xui xẻo cắt lốt k h ẽ cười nói bất quá chủ tịch gaz e t nói nói người khổng lồ xanh phi thường l ư ỡ i thượng đánh giá rất tốt ta để cho người điều tra qua những thứ kia mới từ dạp chiếu phim đi ra người xem đều có chút ngạc nhiên ly ấn vỗ bộ phim này đẹp mắt trình độ hơn nữa người khổng lồ xanh người h ái mộ cơ sở không thấp có thể hay không có lật đi lật lại gaz e t cũng không có trực tiếp đem người khổng lồ xanh phi thường đánh lên thất bại nhãn hiệu mặc dù bộ phim này ngày đầu thành tích thật có lỗi với nó đầu nhập chi phí nhưng tùy tiện một phát hành nhân viên đều biết như loại này đã thất bại qua một lần hạng mục tuyên truyền đứng lên có vô lực cỡ nào bởi vì vào t r ư ớ c là chủ nguyên nhân phần lớn người hâm mộ thiên nhiên tồn tại nghi ngờ đây cũng là người khổng lồ xanh phi thường ngày đầu tỷ suất khán giả không quá lý tưởng nguyên nhân lớn nhất mà không phải bia miệng nát đưa tới thị trường người xem tự phát ngăn chặn hai người này phân biệt rất lớn do s e n tổ mạ tổ cho điểm bảy bốn phân ra thu chấm điểm b mà có liên quan người khổng lồ xanh thảo luận đề tài cũng ở đây trên web phi thường nhiệt liệt ta cảm giác phim ngày kế trình chiếu rất có thể nên đón một đợt xu hướng tăng g a z nói tiếp cắt lốt trong lòng run dày sẽ không thật để cho người khổng lồ xanh phi thường cũng thành công a không thể nào không thể nào không thể a chẳng lẽ thượng thiên thật ưa thích lẻ làm mặn l tay cầm nhện con bản quyền cổ lầm mỹ ạ h ắ n nhưng là phi thường rõ ràng loại này hạng mục lợi ích cao bao nhiêu hơn nữa mỗi vô một bộ đối hình tượng giá trị mà nói đều là cực lớn g i a chỉ cùng một lần mặt n g ó toàn cầu công chúng quảng cáo phi thường khả năng hấp dẫn những thư kia nhãn hiệu phương gia nhập của hoan ba bộ nhện con trừ tiền vẽ cùng họ phơ lìn thị trường phong phú lợi ích còn sáng tạo hơn hai mươi tỷ e m p t r u n g quanh người khổng lồ xanh cùng ý rồng màn coi như không có n ệ n con như vậy được trời ưu ái nhân khí cơ sở khai phá tiếp theo làm từ từ bồi dưỡng đó cũng là liên tục không ngừng sản xuất mỏ vàng dù là tiền lợi cắt lốt thở dài l ạ n m ặ n ưu tú là ưu tú không nghĩ tới bản lãnh lớn như vậy liền rơi vào vũng bùn trong mạ vẹo cũng có thể dần dần có lãi đây thật là thôi được cũng bỏ lỡ vậy còn có thể quá mức hối hận cái gì cắt lốt hỏi sam rẽ m ì bên kia nói thế nào hắn vẫn kiên trì mở lại hơn nữa yêu cầu toàn cầu chia sổ cắt lốt lại nhức đầu người nhận xuya di lâm vào bế tắc một phương diện sợ hai cầu biến rất có thể phá hủy thật tốt thế cuộc một phương diện chủ chế tiền lương quá cao đối hạng mục khai phá mà nói phi thường không tốt dù sao bộ thứ ba quay chụp chi tiêu đã đến gần ba trăm triệu bộ thứ tư sợ không phải trực tiếp trở thành ảnh sử mức độ đầu tư đệ nhất tác phẩm đối tiền vẽ thị trường áp lực thực tại quá lớn toàn cầu bảy trăm triệu cũng thu không trở về chi phí cỗ lập bị an nội bộ đối cái series này cũng là trần trờ không chừng không biết nên lựa chọn thế nào thậm chí có bộ phận tầng quản lý cho là yên lặng mấy năm lại đầy ra sẽ càng thêm hấp dẫn người xem hạ thấp để tài mệnh n h ọ c có thể thật vô không được bộ thứ tư đi giống như gazz e điều tra số liệu lúc phát hiện như vậy người khổng lồ xanh phi thường trên web nhiệt độ khai hỏa có liên quan để thảo luận rất nhanh liền vọt vào y a h o o chờ phần mềm tìm kiếm hoặc cái khác xã giao truyền thông nhiệt độ hàng đầu mà ngày đầu không tới mười lăm triệu tiền vé nếu như bình thường các lớn dự đoán cơ cấu cũng dám lớn tiếng người khổng lồ xanh phi thường tuần đầu tiên liền bốn mươi triệu cũng không có thỏa thỏa thường tiền làm bình thường mà nói mạng lớn ngày đầu tiền v ẽ đều là một cọc tiêu sau này phản ánh sẽ theo người xem giảm bớt tiền vé một mực t u ầ t xuống nói cách khác ngày đầu tiền v ẽ sát xuất lớn là phim c a o nhất tiền v ẽ khu vực nhưng ngành nghề nhân sĩ thông qua so sánh thị trường phản ứng lạc quan nhất tiền v ẽ dự đoán đã cho ra 65 triệu s ắ p xỉ là một đường đại tắc tuần đầu tiên thành tích tuyến hợp lệ trở lên nói cách khác tương đối quyền uy theo hollywood dễ v ọ t tờ trang web bọn họ cho ra lý do chính là thời gian thực xem ảnh quần chúng cho ra cùng tỷ suất khán giả tương đương không xứng đôi xem bình luận điện ảnh giá trình độ hài lòng rất cao sẽ phải mức độ lớn yếu bất bộ thứ nhất mang đến thị trường không tín nhiệm nguy cơ cùng c h ứ c la bàn vàng cái loại đó trình chiếu trước một mảnh coi trọng kết quả cao mở thấp đi người xem tình thế bất đồng phần lớn người hâm mộ phổ biến không đúng người khổng lồ xanh phi thường ôn cao kỳ vọng Cái n à sở dĩ để tài độ cao cũng là bởi vì sau khi xem sóng phát biểu hiểu biết cùng nắm giữ thái độ hoài nghi người hâm mộ lẫn nhau tranh chấp á người đưa tới nhóm lớn người qua đường vô thật không tệ đạo diễn lẹt măng tiếp nhận mạ vẹo về sau phim chất lượng tương đương có bảo đảm à vốn di tới ý lồng man đặc sắc thì thôi không nghĩ tới người khổng lồ xanh cũng cho ta ngạc nhiên dù là người khổng lồ xanh phi thường không phải hắn dẫn nhưng hắn cùng k e vin thân là sản xuất phim cũng nhất định là có hành động không là thủy quân đi thật có dễ nhìn như vậy ta chỉ muốn nói bỏ qua chính là hối hận nhất là khu dân nghèo kia đoạn cùng cuối cùng cùng căm hận quyền quyền đến thịt đánh nhau bạo lực tuyên tiết thấy ta nhiệt huyết sôi chảo đêm h ô m khuya khoác cũng ngủ không y ê n rớt người khổng lồ xanh thật sự là cái đó người khổng lồ xanh không còn mê man g kịch tinh mặc dù có chút sám mòn nhưng đánh hí cùng tràng diện lớn cửa hàng không tệ nhất là vui mừng chính là bằng nợ tạo nên mắt dị phạ lộ diễn xuất cảm giác để cho ta cảm giác để cho ta cảm thấy bằng nợ nên là cũng không sẽ bị lạc với lực chính không lượng. Hắn sẽ bị là với m ộ ta vị trí giả. Ơ, ơn, ơn, băng nở quá đẹp rồi, nhất t rồi, chí, dùng kỹ xảo xử lý khí giả. bằng dùng cùng dáng xảo Ơn ơn ơn, nở lớn hơn hận. quá áp đẹp phục hợp là lý lực ý kỹ xử căm ngày hôm qua cũng nhìn nhưng các ngươi cũng quan tâm bằng n ở không ai chú ý b ệ thì sao ta chỉ muốn nói t ạ y gia kni tất li vẫn là như vậy xinh đẹp nữ thần của ta trên lầu còn muốn đạo ăn không hiểu liền hỏi căm hận là cái gì quỷ còn có thể cùng người khổng lồ xanh đánh có tới có trở về ai thật đẹp không ta cũng không có đi nhìn nhưng cảm giác có thể thử một chút những thứ này hưng phấn thảo luận rất dễ dàng để cho quan vọng giả dẫn lên hứng thú đối với phần lớn người đi đường mà nói xem phim cũng không phải là cái gì đắt giá tiêu phí chẳng qua là có lúc thiếu hụt đi vào giảm chiếu bóng động lực cho nên coi như không phải tràn đầy mê nhưng chỉ cần điện ảnh có bảo đảm cũng sẽ có thưởng thức người khổng lồ xanh phi thường ý niệm mà bị nhắc tới nhiều nhất thứ khu dân nghèo khí phách đang c h ẳ n g cùng cuối cùng hơn hai mươi phút cường địch giáp lá cả cũng xác thực không có để cho nghe tin chạy tới người xem thất vọng từ đó biến chuyển tâm tính à, người cho những người khác đây là một loại tuần hoàn cũng là bởi vì từ từ khai hỏa biếng miệng ngày đầu đê mê tiền vẽ cũng để cho dịu n h ị vợ sản phương diện không có như vậy mất đi lòng tin thời đại internet người xem đánh giá càng ngày càng trở thành cân nhắc một bộ phim lớn nhất dựa vào đại gia cũng rõ ràng tuần đầu tiên tiền vẽ ra lò mới có khả năng nhất dự chế sau này đi về phía nếu như tiền vẽ không có kéo lên vậy thì tuyên cáo thất bại hải ngoại đầu nhập giảm bớt không lãng phí nếu như dơ lên vậy thì còn có một chút hy vọng tiền vẽ lợi nhuận đại gia đều đang lợi chương 836 t ì n h thế ấm trở lại chương 836 t ì n h thế ấm trở lại cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu người khổng lồ xanh phi thường so trước một bộ đẹp mắt nhiều có địa phương cực kỳ tốt đây là một bộ vô cùng thanh thế phim phần cuối cũng tương đương ngoài dự đoán Khe so n -E oh so、sánh người xem nhà phê bình điện ảnh càng hà khắc phê bình thanh âm cũng nhiều chút nhưng cái này không ảnh hưởng tới cái gì nhiều lắm là cho một ít muốn nhìn còn có nội hàm người xem cung cấp không quá ngay mặt tham khảo mà giống như đại gia dự liệu vậy người khổng lồ xanh phi thường ngày kế trình chiếu tình thế khá hơn nhiều chuỗi dạp các lao bản cũng rốt cuộc có thể không cần lo lắng tỷ suất khán giả khá là bình thường cảm thấy có chút tổn thất đầu phố los angeles lết đài truyền hình tin tức xe cùng thu chuẩn bị đều đã đâu vào đó đây là lam điệp ảnh nghiệp cùng d i ệ u nhị vợ sản câu thông xác nhận chuyện bọn họ ở phát hiện người xem đánh giá không sai về sau quả quyết gia tăng phương diện này tuyên truyền hướng dẫn dắt đi theo ông k í n h lúc này xem tiết mục người xem chỉ thấy xinh đẹp phỏng vấn tiểu tỷ tỷ đi tới một nhà dạp chiếu phim ngẫu nhiên kéo một vị đi ra ảnh tính người hâm mộ tiên sinh xin hỏi ngươi vì sao lựa chọn quan sát người khổng lồ xanh phi thường sau khi xem xong cảm giác thế nào ta nghe bạn bè ta nói rất không sai cho nên tới cảm giác phiếu tiền không có lãng phí đi một vị t r ư ờ n g hai mươi tuổi người da trắng ngâng đỡ mắt tiếng rất lý trí mà nói không tính kinh diễm nhưng tuyệt đối không có phụ họa đánh nhau tràng diện sẽ không để cho người cảm thấy là trẻ con đánh nhau mà là hai cái thật q u á i vợt ta ở trên web nhìn đến mọi người đối cái này điện ảnh rất sùng bái mới tới ngươi nhìn ta còn mua được cái gì một mươi bảy m ư ơ i tám tuổi nam nhân dơ lên hộp phì củ hưng phân nói ta lúc đi ra cũng mau băn xong khó khăn lắm mới cấp được một bên cạnh ta mấy người đồng bọn cũng muốn đi nhìn sau đó ta liền đi theo rất đặc sắc nhưng so ý rồng m a n kém một chút ý tứ được rồi cảm ơn ngươi phối hợp tiểu tỷ t ỷ hướng về phía ông k í n h tình cảm giặt rào t ố n g kết nói chúng ta có thể thấy được giờ phút này d ạ m chiếu phim bán vé cửa sổ lại sắp xếp lên hàng dài h i ệ n nhiên người khổng lồ xanh phi thường chất lượng đang bị người xem công nhận có người xem hiện thân thuyết pháp cùng trên web ổn định nghiêm miệng làm điệp ảnh nghiệp tuyên truyền rốt cuộc có thể không phiền phức như vậy mà đài truyền hình vô tuyến sức ảnh hưởng cũng giống vậy không thể so với cái khác truyền thông đường dây tới phải kém thời gian thực phỏng vấn phát hình về sau. hoặc nhiều hoặc ít lại sẽ cho cái khác người xem mang đến ảnh hưởng để cho phim nhiệt độ lên cao tỷ suất khán giả ở đề cao tiền vẽ dĩ nhiên sẽ không kém hơn ngày 14 t h á n g 6 vừa qua tiền vẽ ra lò người khổng lồ xanh phi thường thu hoạch 20 triệu 250 n g à n u sd biên độ tăng đạt tới phần trăm ba để cho dịu n h ỉ vợ sản thợ phào nhẹ nhõm đồng thời chung quanh cũng theo người hâm mộ tràn vào bắt đầu phát lực hơi có ý tứ chính là ở người khổng lồ xanh phi thường ngày kế tiền vẽ dơ lên lôi kéo dưới bạn này bắt mỹ điện ảnh mâm lớn lần nữa dơ lên h trở thành lịch sử cùng thời kỳ kỷ lục cao nhất giống nhau b、so、trước n phu mắt các phe có phản ứng gì mạ véo giải trí tòa nhà lẹt mắn hỏi hướng cùng dịu nị vợ sạn phụ trách câu thông chung quanh công việc mạ véo lao nhân nhãn hiệu hình tượng giám đốc điều hành cờ ho david mạch sách hạt vợ rộ bên kia có cụ thể tiêu thụ số liệu người khổng lồ xanh cũng không có ý rồng màn tốt như vậy bán theo bọn họ đánh giá rất có thể liền một nửa lượng tiêu thụ cũng không đạt tới khác chính là rất nhiều nhãn hiệu phương cũng hạ thấp đầu nhập lực độ nhưng đại thể mà nói chỉ có thể coi là người khổng lồ xanh bản quyền giá trị không có ý dòng m à n g cao khai phá không gian vẫn có được lẹt mắng ngật đầu đ ả o không ngoài ý m u ố n không cần đoán đều biết những thứ này thụ quyền nhãn hiệu mục đích không phải là phát hiện người khổng lồ xanh không có như vậy kiếm tiền căn cứ thị trường tình huống nhanh chóng làm ra tương quan điều chỉnh đúng rồi d i ễ u nị vợ sàn bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị hải ngoại phát hành còn hỏi ngơi một chút tình trạng gần đây bọn họ tính toán đầu nhập bao nhiêu tiền quảng cáo ba mươi triệu không tính thấp được rồi ta đã biết tiếp tục cùng những thứ kia tiêu thụ t h ư ờ n g giữ liên lạc nhiều chú ý tình huống david lu i r a lẹt m ặ n gọi thông dịu n g ỉ vợ sản chủ quản nạ xìm éo ly dòng điện thoại thì nạ xìm người bên kia có chuyện gì không người khổng lồ xanh biểu hiện không tốt lắm nhưng chúng ta vẫn vậy chuẩn bị xong phổ biến công việc cụ thể hơn đợi lát nữa sẽ phát phát p h i m thị trường còn có tiền cảnh không phải sao dĩ nhiên không phải chúng ta có thể liền không nóng này hải ngoại phổ biến nạ xìm nói đùa nếu quả thật quá kém hai phe nên sẽ vì chia sổ tiêu chuẩn lần nữa phân chia ích lợi mà tổn thất lớn nhất tuyệt sẽ không dịu n ỉ vợi được rồi công ty ta đoàn đội sẽ cùng ngươi bên kia câu thông tốt nhớ được giữa chúng ta hợp tác lẹt mắn cùng hắn nhiều trò chuyện mấy câu phim tình thế cúp điện thoại kiếp trước người khổng lồ xanh phi thường chân chính giao thiệp với hải ngoại đều là nửa tháng sau chuyện hoàn toàn ông có thể trở về điểm vốn là trở về điểm ý tưởng tuyên phát rất là lựa gạt nhưng bây giờ thị trường tình thế hiển nhiên không có để cho dịu nhị vợ sản bông t h à cho sau đó lẹt mắn lại đi mạ và sở tiểu đi ô để cho k e vin mau sớm ra tay thần sấm đẹp đội lập hạng cái này hai bộ sẽ là sang năm trình chiếu tác phẩm sắp xỉ nên đưa vào thực hiện giống nhau cái này hai bộ hắn cũng không có ý định tiếp nhận ngược lại đạo diễn độ khó không cao lại có kê vin c h ầ n ứ g i ữ tốn thời gian xem xét đạo diễn diễn viên tám đến tháng mười phần mở máy đều được chế tác chu kỳ coi như súng túc đang nghĩ như vậy trợ lý max lấy ra một phần hạt mở rộ phát tới thị trường báo biểu người khổng lồ xanh phỉ gụ định giá cùng ý r ò n g m a n t r ê n lệch không nhiều lắm t ự trước hạn trận bắt đầu phô hàng đến bây giờ hơn bốn mươi giờ bán đi hơn sáu hai trăm bộ so cùng lúc ý r ò n g m a n thiếu phần trăm sáu mươi tải hữu lượng tiêu thụ nhập chứa một hơn mười vạn nếu như hơn nữa nhãn hiệu thụ quyền thị trường cũng không kinh diễm người khổng lồ xanh khai phá giá trị thật không nhất định có ý rộng màn một nửa ngược lại mạn gạ bản in lẻ bán được không sai phương diện này coi như là một điểm nhỏ ngạc nhiên hơn nữa bộ phận này tiền lợi mới là mạ vẹo cầm đầu những phương diện khác bỏ đi bán lẻ thương cùng đường dây phương cùng với nắm giữ bản quyền dịu n ì vợ sản để lại cho mạ vẹo bây giờ không có bao nhiêu dĩ nhiên dựa theo lẹt măn lập ra khai phá xét lược người khổng lồ xanh tác dụng là đối mạ vặt đi toàn bộ kế hoạch cung cấp nhân khí khuyết trương đại thị trường lòng tin không kiếm được quá nhiều lợi nhuận cũng không có coi ra gì dưới mắt x sau đó phấn bên trên mạ vẹo người hâm mộ ngày từng ngày khuyết chừng tăng đây mới là lẹt m à n coi trọng nhất có những thứ này người ái mộ cơ sở còn sợ tương lai kiếm không tới tiền thời này người xem lưu lượng mới là vương đạo a kéo giải tích góp hút tiền nền tảng cùng với không sai người qua đường chuyển hóa xuất mới là để cho tài sản đã sớm vượt qua tám tỷ năm trăm i triệu ý rồng man vừa ra mạ v à o trong nháy mắt gấp bội trực tiếp bốn tỷ p h ì dẹ thợ lì bản quyền kho đáng tiền ba tỷ đi gỉ tô đ ồ m ả n h kỹ thuật bản quyền sáng chế có nhất định tích lũy sáu trăm triệu lam nghiệp hai trăm triệu tất cả đều là đường dây giá trị chiếu sáng giải trí ngạch vẫn còn ở thua lỗ không được công nhận ngược lại ném vào không ít hơn mười triệu tối đa rồi cái khác bảy tám phần giống như quay chụp dụng cụ lưu lại nạ phòng chụp ảnh biên tập thiết bị t r ờ s ắ p xỉ ba ức cùng với vốn lưu động lại tích lũy bốn trăm i triệu thật đẹp kim lẹt mằn chỗ mong đợi hơn nữa mạ n g với tốc độ kiếm tiền quá mẹ h ắ n nhanh so cấp tiền còn lợi hại hơn tất cả đều là hào hào thu hồi tốc độ nhanh tiền mặt mặc dù nộp thuế để cho lẹt mằn nhức nhối ý dòng man liền thấp nhất có một cái nhiều ức cho chính phủ lấy được thu quyền nhãn hiệu phương cũng coi như đi vào nhưng không giống cái khác tác phẩm vậy chung q u n h căn bản bán đi cái gì người hái mộ cũng không thèm chịu nể m cái này là công ty tầng quản lý cũng có thể thấy được t i ề n cảnh riêng là bắc mỹ đầy đất liền có như thế thị trường cái khác địa khu dân chúng coi như không có như vậy tiêu phí năng lực toàn cộng lại cũng không kém đến mức nào chỉ cần có thể đúng không bao trùm lấy được địa khu tư bản nguyện ý hợp tác giá trị một cái liền đi lên chương tám trăm ba mươi bảy ai còn chưa phải là cái thiên tài chương tám trăm ba mươi bảy ai còn chưa phải là cái thiên tài cầu đính duyệt phiếu phiếu tuần đầu tiên đem công phu vẹn đ ã đuổi xuống vòng bảng thứ nhất hẳn không có vấn đề a trong phòng làm việc c â vinh ỏ i hướng lị ảm bộ này phim h o ạ hoạ nghe nói hải ngoại cũng rất nội a dẹp l ờ gì cả té b ờ hay là lợi hại lại đào móc một bộ n ổ khoản g ta mới vừa đi ngang qua một nhà bút bê tiệm thấy được gấu mèo a bảo rất được ham nên tuổi tác lớn người xem cũng thích lượng tiêu thụ không sai nếu như chẳng qua là phiếu phỏng vậy thì không thành vấn đề nếu như là diễn sinh phẩm vòng hút hàng bảng danh sách vậy thì không sánh bằng ly ả ạ n g hồi đáp dù sao công phu vẽn đ ã xuya di ở hải ngoại doanh thu năng lực nhất là trong nước so giờ giả m ư ợ t dựng thân át chủ bài stress x u a di còn hút tiền phía phát hành vạ dầm k ế m u ộ n không nói cái khác phim hai tuần lễ toàn cầu lũy kế đã qua hai bảy trăm triệu hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra có chửa sụt giảm mạnh tương đ ư ơ n g chi vững vàng chiếu cái này xu thế toàn cầu sáu trăm triệu đinh đóng cột mà phim hoạt họa đồng dạng là thụ quyền thị trường con cưng dựa theo the hollywood dễ v ọ t t ờ dự tính đồ chơi lượng tiêu thụ bộ này hoạt hình điện ảnh q u ế tuần đầu t i ê n bán ra ba mươi bảy hai mươi ngàn bộ sáng tạo thu nhập sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn tiền lợi sau thứ vòng cũng có thể bán ra ba trăm mười ngàn bộ hai tuần lễ tiền lợi cao tới một một trăm bốn mươi lăm tỷ tám trăm triệu usd như vậy b ú c lựa thị trường thành tích người khổng lồ xanh là khẳng định không sánh bằng cũng chính là tột cùng ý d ầ man có thể cùng đánh một trận d i u n h ĩ vợ sản bên kia thế nào rồi một bên lẹp mắn đáp thứ sáu tuần sau bắt đầu người khổng lồ xanh phi thường chỉ biết ở anh pháp đức áo chờ năm mươi b ố cái địa khu trình chiếu trong nước cùng nhật bản muốn xem bọn hắn bổn thổ nhà phát hành ăn bài thế nào có thể sẽ lạc hậu một chút tương quan phổ biến cùng t h ủ quyền công tác bọn họ so với chúng ta càng tích cực không cần lo lắng bọn họ không xuất lực cũng sẽ không có vấn đề châu á địa khu mấy cái cường quốc đều có bổn thổ điện ảnh bảo vệ chính sách mặc dù toàn cầu hóa người ta thị trường b ô n g ra nhưng vẫn là muốn tuân thủ quy củ nhưng cũng phải nói người khổng lồ xanh phi thường tình thế hay là so kiếp trước mạnh hơn không ít chỉ bất quá đối người qua đường sức hấp dẫn mắc dùy phạ lộ không có do b ấ t dê rờ、e、đồ nỉ h tới yêu thắng đây coi như là diễn viên cá nhân sức hấp dẫn ra chỉ đi dù sao cái này hai bộ đều là tiêu chuẩn bỏng nô điện ảnh chỉ bất quá ý rồng màn tiết tấu càng trôi chảy xem ảnh thể nghiệm hơi được rồi như vậy một chút điểm mạnh không đi nơi nào mà sở dĩ thị trường chung quanh đối hai bộ phim tình thế trên l ệ n h to lớn như thế tràn đầy mê ở trong đó đưa đến tác dụng là ít lại càng ít đều xem chủ lưu xem ảnh q u ầ chúng thái độ vậy hiển nhiên đại gia càng thích đại gia càng Đây c ũ mà mà ngày l một mươi sáu tháng sáu thứ hai lét măn sáng sớm đứng lên liền từ hào hứng gọi điện thoại hội báo tin tức kê vin nơi đó lấy được người khổng lồ s a n h phi thường lên đỉnh tin tức không có bất kỳ ngoài ý muốn dù sau hai ngày bốn mươi triệu sáu trăm năm mươi usd tiền v ẽ lũy kế trừ phi chủ nhật ngày đó nhảy vào nước không phải thế nào cũng nên cầm một lần vòng bảng vô địch phải biết năm nay đợt chiếu hệ trình chiếu nhiều như vậy mà lớn x u ố i xị không có x u ố i xị cũng lên đỉnh qua thực tại không đáng giá nhắc tới dù sao mức độ đầu tư bảy ở chỗ này đây nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi Dĩ nhiên. cũng bởi vì người khổng lồ xanh phi thường c h ỉ n h chiếu không có tạo thành cái gì rất nghiền ép tiền vẽ tình thế chỉ muốn năm mươi tám triệu năm trăm ba mươi n g h n usd sắp xếp ở cuối tuần tiền vẽ bảng danh sách thứ nhất cho nên cái khác phim tuột xuống biên độ cũng không lớn giống như tên thứ hai công phu vẹn đ ã cũng nhập trướng ba mươi bốn triệu ba trăm hai mươi n g h n usd chỉ so với tuần trước rơi xuống phần trăm ba mươi tám gần như không bị đến cái gì đánh b ả o khác chính là ý dòng man c h ỉ n h chiếu hợp năm vòng về sau rơi đến thứ bảy tuần trước nhập trướng năm triệu một trăm ba mươi n g h n bắc mỹ lũy kế ba một tỷ ba trăm triệu toàn cầu sáu tám trăm linh trở thành năm nay bộ thứ nhất b u ồ n thổ tiền v ẽ qua ba trăm triệu đồng thời toàn cầu đột phá sáu trăm triệu đại quan điện ảnh về phần d i s n e y đại tác hoàng tử cả sập tỷ ẩn thành tích hay là thảm đạm lần nữa tuột xuống phần trăm bốn mươi sáu về sau thiếu chút nữa rơi ra trước mười chỉ nhập t r ư ớ n g ba triệu bắc mỹ lũy kế một ba mươi mốt tỷ bảy trăm triệu đi đến công ty thấy hơi có vẻ hưng phấn k e vin l ạ n măng cười nói tuần đầu tiên hơn năm mươi tám triệu thành tích bắc mỹ điểm rơi sẽ phải vượt qua hai năm trăm triệu nếu như hải ngoại cũng có thể nhập t r ư ớ n g nhiều như vậy hồi vốn vô ưu so với cái này ta cảm thấy bị rồng man phá sáu trăm triệu càng làm cho ta cao hứng đúng d v d khắc lục có phải hay không cũng phải đưa vào thực hiện rồi ước chừng còn phải một tuần đi ngược lại ỷ rồng man hạ dạp sau những thứ kia nhà phân phối nhóm sẽ không bỏ qua phải không k e vin càng vui vẻ hơn hắn là có thể từ m ạ và xuất phẩm siêu di phim trong lấy được huê hồng bất quá không phải trực tiếp chia sổ mà là hạng mục nghiệp tích tăng trưởng bản thân hắn lấy được k ỳ quyền cùng tiền thưởng tưởng thưởng toàn thân tỷ lệ mặc dù không cao nhưng nếu như tiền lợi bùng nổ cũng là một khoản phi t h ư ờ n g khả quan thu nhập càng khỏi nói trong ngành địa vị lên cao đối hắn loại người này mà nói từ trước đến giờ là rót vào sức sống xuân dược giống như năm nay vậy lương hàng năm của hắn tưởng thưởng sẽ phải vượt qua 40 triệu usd ở hollywood một đám tầng quản lý trong cũng là kim tự tháp đỉnh tháp k i a một nhóm nhỏ người trung bình thu nhập r e u t e r người làm sao có thể như vậy tiêu cực đâu trong căn phòng thúc thúc không nhịn được đối một thân mùi rượu mê man không có chút nào quan tâm bản thân tác phẩm m mờ n h ỉ tật xì a mạ lạn phát t i n h khí cả nhà bọn họ đều là làm ý liệu phương diện cũng không thiếu tiền trong gia tộc duy nhất đi ra một đạo diễn chính là bọn họ bồi dưỡng hàng này vỗ bộ thứ nhất phim dài tác phẩm chính là người nhà bỏ tiền cho hắn chuẩn bị đoàn làm phim ta là không phải sẽ không đóng phim sĩ a mạ lan nằm sấp ở trên ghế salon bắt đầu hoài nghi cuộc sống hắn thở nhỏ khổ học tám tuổi năm ấy ở dạp chiếu bóng nhìn sở thì ẹn mở đạo diễn in d i a n a j o n e s sau liền lập trí phải làm đạo diễn phụ thân chống đỡ hắn mua cho hắn một đài máy chụp hình đến mười lăm tuổi hắn liền đã quay c h ụ p bốn mươi lăm bộ phim đắn trung bình một năm sáu bộ trong lúc còn viết xuống mấy chục cái kịch bản đem trong cuộc sống linh quang trợt hiện ý tưởng tất cả đều ghi chép xuống năm một nghìn chín trăm chín mươi chín 29 tuổi hắn lợi dụng một bộ giác quan thứ 6 toàn cầu thu được 600 t r i ệ u t h ậ t đẹp kim cũng đạt được thứ 72 giới giải oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất ở bên trong 7 ả y hạ oscar để danh bao gồm đạo diễn xuất sắc nhất một năm kia hắn là hollywood nhất lóng lánh tân sinh đại đạo diễn một năm kia hắn ý khi phong phát cùng đông đảo thành danh đạo diễn dù là thần tượng của mình sở thì ẹn bở bắt tay cũng sẽ không tiếp tục không ai nhớ tầm thường như sâu kiến một năm kia theo t h m trực tiếp đánh giá hắn cho nặng nghề chết chóc không còn sáng tạo hollywood rót v à ấn độ sắc thái thần bí hết sức khoe khoang một năm kia có người ta gọi là trên đỉnh đầu hắn mỗi cái cuốn đều là cơ hội buôn bán đông đảo nhà buôn phim xếp hàng đưa tiền còn phải nhìn hắn có nguyện ý hay không kể chuyện xưa thiên tài nhưng từ khi nào thì bắt đầu đã từng vinh diệu biến thành xì ạ mạ lạn trên người gông xìm đâu là bất tử cấp thất lợi là dấu hiệu đại bại là trong nước nữ yêu bồi ổn nở m ố quản lý cấp cao ngay trước truyền thông mặt bằng hắn còn trước hạn phong tỏa giải dạ ts tự giác quan thứ sáu sau hắn cũng nữa vô duyên q u c ca đạo là liên tục ba thứ nhập vây mâm sôi vàng nghĩ đến đây hắn liền mất tâm tính thúc, thúc nhìn hắn chán trường dạng cũng không biết phải an ủi như thế nào cùng người khổng lồ xanh phi thường c u n g cấp kỳ trình chiếu t hai họa ngập đầu ở h 9 8 n n h à chuỗi dạp khai mạc cuối tuần trước tuần đầu tiên doanh thu 30 triệu 500 n g à n usd tiền vé so sánh 60 triệu usd chi phí cùng hơn 20 triệu phổ biến chi phí hai họa ngập đầu thành tích thật không t i n h kém chỉ bất quá b i ê u miệng lại một lần nữa thối giữa thứ chu p h ó n g chiếu lần nữa sụt giảm mạnh phần t r ă hàng này đã liên tục mấy bộ phim cũng là như thế này trượt bay lên cùng khách hàng cũ d i s n e y giải thể thủy y ê u tiền vẽ thảm bại vốn thổ chỉ 42 triệu usd có thể có thể là xuất đạo chiến tích quá huy hoàng nhẹ nhàng hắn không tìm được phương hưởng trưởng tám trăm ba mươi tám đẹp đội hạng mục tí vết chương tám trăm ba mươi tám đẹp đội hạng mục tí vết cầu đính duyệt phiếu phiếu ngày hai mươi bảy tháng sáu lại một cái cuối tuần đi tới người khổng lồ xanh phi thường ở chỗ này vòng chạy xuống phần trăm ba mươi bảy thứ vòng nhập t r ư ớ n g ba mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi ngàn xếp hạng thứ ba vòng bảng thứ nhất thì bị mới gia nhập chiến trường hoa l ệ c ấ p đi có thể nói bộ này điểm cao hoạt hình đủ để c h ú n g tuyển d i s n e y hoạt hình trong phim ảnh khai mạc tiền v ẽ trước ba tồn tại tuần đầu tiên sáu mươi hai triệu bốn trăm ngàn usd so trước đó đại nhiệt công phu b e n đã còn phải ăn khách chi phí thấp hơn một tấm hoàng tử các tỷ ẩn trình chiếu không tốt kỳ nghỉ hè đổi thế hơn nữa còn đưa tới người xem nhà phê bình điện ảnh phạm vi lớn khen hay đánh giá IMG bắc ờ ngờ cho điểm càng là cao cuộc, có chính cùng chuỗi cạp chính cấp Anh Bình nói, không thể nghi ngờ hoàn mỹ khai cuộc, Disney xuất phẩm hoạt hình vẫn vậy, như vậy có bảo đảm. Xếp hạng thứ hai chính là cùng khoảng thời phẩm phim hành động hoàn hỏi, phim hành động, tuần đầu tiên nhập trong Los bảo điểm đó đảm. đổ động động, đầu tới nói, Disney gian giảm Lina vai tiên triệu. mỹ dêm là là Angeles vẫn nỉ sán NG tuần trướng EG lì xuất tỉ tủ xuất pét 9.3, rủ e bộ b dịu vậy vậy Xếp vỡ 51 mỹ điện ảnh mâm lớn cũng ở đây hai bộ tác phẩm dẫn hạn g tuần trước tổng lũy kế đạt tới 1.800 t r i ệ u usd so năm trước cùng thời kỳ tăng mạnh bá thành kê vinfast dí bung ô xuống tuần trước thị trường báo biểu có chút t i ế c nối nói nếu như ngồi nữa một tuần vòng bảng vô địch nên khả năng hấp dẫn nhiều hơn ra trận người xem cái này hai bộ phim quá có l ự c hiệu triệu thị trường tiêu điểm đều bị rời đi đây đối với người khổng lồ xanh phi thường cũng không phải cái gì tin tức tốt ta đã rất hài lòng lẹt m ắ n buồn cười nói trình chiếu mười ngày bắc mỹ lũy kế một trăm linh triệu như vậy tiền vẽ thành tích so sánh tiền tắc tổng tiền vẽ cũng không tới hai sáu tỷ ba trăm triệu toàn cầu lũy kê còn có cái gì không hài lòng cũng không thể trông cậy vào người khổng lồ xanh so ý rồng màn còn ăn khách đi g i y tính tiền không có xuất hiện thiếu hụt là được bất quá kê y vin lấy ra dịu n g ỉ vợ sản chuyển về hải ngoại phổ biến tình huống người khổng lồ xanh phi thường ở châu á địa khu coi như ă n khách hàn quốc hồng kông người xem cũng tương đối hài lòng ngược lại tiếng anh địa khu thành tích rất bình thường rất bình thường những thứ này địa khu nhìn q u e n mảng lớn chiêu anh người khổng lồ xanh phi thường không tính đặc biệt đặc sắc không có gì rất vượt trội sức hấp dẫn nhưng đối có vài chỗ mà nói bọn họ bổn thổ điện ảnh thực lực quá kém tự nhiên sẽ thích cao đầu tư cao đặc hiệu mảng lớn như vậy cũng tốt so đồng dạng là tiêu tiền mua hưởng thụ vì sao không chọn càng có thể thỏa mãn bản thân con mắt đây này mạ b è o giải trí là nhất định phải thật tốt kinh doanh châu á thị trường ta có dự cảm nơi đó dân chúng sẽ mang đến cho chúng ta kinh người hồi báo chúng ta đã rất coi trọng mỗi lần cũng ưu tiên câu thông c h ỉ n h chiếu công tác c h ỉ n h chiếu trong lúc còn để cho chủ chế dẫn đội chạy một chuyến bình thường điện ảnh cũng sẽ không bay xa như vậy còn chưa đủ coi trọng trình độ còn phải đề cao bắc mỹ địa khu mạ vẫn có thể khai phá thị trường trình độ ngược lại là l ẹ t măn nhất không lo lắng bởi vì nơi này dân chúng thế hệ trẻ có tương đương tỷ lệ tiếp xúc qua mạn gạ văn hóa bất kể là giờ cờ hay là mạ vẻo hoặc là ngựa ô tràn đời nghiệp về bản chất cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa chứ một ít khư khư một ý nòng cốt phấn nói cách khác mạng q u o điện ảnh ở bắc mỹ trình chiếu này g vẫn gồm có tuyên phát ưu thế cùng xem ảnh cơ sở đại gia cũng nguyện ý vì mình đã từng vốn yêu thích hoạt hình nhân vật p h ù n g tràng mua mua chung quanh gì nhưng cái khác địa khu nhưng liền không có như vậy thổ nhưỡng mới càng cần hơn dốc hết sức cùng tài nguyên bồi dưỡng đầu nhập dĩ nhiên hải ngoại thị trường nước quá sâu đặc biệt phải chú ý địa khu bổn thổ thế lực lợi ích phân chia vẫn không thể quá so đo tỷ như trong nước trong ảnh người ta có tiến cử hải ngoại điện ảnh tuyệt đối quyền lực có thể không thể vào trong nước thị trường hoàn toàn quyết định nó ý tứ nếu như không thể cùng trong ảnh trung đụng được tốt như vậy có thể được đến tài nguyên liền không nói được rồi cho nên những năm này vô luận là phỉ r ẻ phở lì xuất phẩm tác phẩm hay là mạ vật xuất phẩm tác phẩm chỉ cần trong ảnh có tiến cử nhu cầu yêu cầu lần nữa biên tập hoặc là nói lên cái gì phối hợp tuyên truyền hoạt động len màn cơ bản sẽ không cự tuyệt phần này thiện ý rất hữu hiệu cũng cần lâu dài giữ vững thậm chí trực tiếp định là hải ngoại hợp tác phương lưu h à n nhất lại qua vài ngày nữa k â y v i n triệu tập biên kịch tiểu tổ lấy ra thứ nhất bản sửa bản thảo cạm an amê sợ ti vợ r ộ t là thời kỳ thế chiến thứ nhì vì gia tăng binh nguyên tương ứng biên t r u y ề n đ ể tài độ tiếng tăm tăng, tăng nhiều sau đó mới sáng tác cả bèn a m e g i ca cái này mảng gạ hình tượng ngay từ đầu chỉ là vì chống đỡ nhà trắng trưng binh ý tưởng cho nên như vậy viết không tốt sao hắn là ít có hình tượng hoàn mỹ anh hùng hoặc là có thể nói là thần tượng ta biết ta xem qua m ặ n g gã, ta chẳng qua là cảm thấy kịch t ì n h thiết kế có vấn đề có vấn đề sao cơ bản trả lại như cũng đẹp đội quá trình trưởng thành chẳng qua là chút ít nghệ thuật lại gia công cách cục quá nhỏ giọng chính dĩ nhiên không sai nhưng tại sao là một người mỹ yêu nước ý nghĩ không thể lên lên tới cái khác địa khu dân chúng nhìn cũng có thể cảm thụ trong này yêu nước tình hoài đẹp đội tiền vẽ không mắt sáng hoàn toàn là khu vực văn hóa có chút đóng kín vì sao t ù y tiện lấy một thí dụ phim nửa đoạn đầu đẹp đội đồng phục ăn mặc coi như bình thường nửa đoạn sau trực tiếp ấ n cái tinh tinh cờ thực tại có chút c ố ý quốc kỳ nguyên tố không phải khó mà nói hơn nữa tương đương có thể lấy lòng nước mỹ người xem nhưng có cái tấm thuẫn kỳ thực là đủ rồi nó i chính là cảm nhận bên trên ăn mặc thẩm mỹ có vấn đề xem liền ngu khác chính là không cần thiết chi nhánh bị coi như thần tượng khắp nơi tuyên truyền kết đ o ạ có chút châm t r ọ c yêu nước trong phim châm t r ọ c không cần thiết còn chán ghét vốn là bị kích động đứng lên yêu nước nhiệt huyết mảnh này trừ dẫn xuất phục lên một trong tam cự đầu trôn xuống r u bịp i cùng bạn tốt bủ kỳ chờ phục bút vốn là dùng để tuyên dương chủ nghĩa yêu nước có thể nói đẹp đội nhân vật này chuyển ra ngoài tinh thần rất phù hợp thời đại chủ lưu kỳ vọng nhiệt huyết yêu nước làm người chính trực có dũng khí đối mặt ư c hiếp không thối lui làm l i ề u đạn bị ném vào đám người những binh lính khác chạy từ phía chỉ có sở ti vờ bất chấp nguy hiểm đem lựu đạn ép dưới thân thể vì những thứ khác người tranh thủ cơ hội đạo xanh một màn này bị tiến sĩ thấy được cho nên mới phải ở một đám thân thể cường tráng hậu tuyển binh trong chọn chúng thể trạng nhỏ yếu s ở thi vờ tiêm huyết thanh cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ là bởi vì hắn rất lương thiện có dũng khí trí nguyện tham gia nhân thể thí nghiệm bản liền cần không giống bình thường dũng khí cùng d â n hiến tinh thần còn nữa huyết thanh tác dụng phụ chính là phóng đại mặt trái âm u đẹp đội có thể còn sống sót thí nghiệm thành công cũng là căn cứ vào này đoàn tàu đoạn này đổi thành tình báo chưa đủ quân đội sai lầm đoán sai địch quân thế lực toàn thân hiện lên bi tình hí kịch hiệu quả giải trí bộ phận hạ thấp Đẹp đội đổi đổi, lực để lẹt phi người tiết thiết liền người nghiệm cùng có cũng chỗ cơ lực cho càng khổng xanh thường tình mằn này bên trên tận quan hơn. kế thể lồ là xem sửa sửa tì vết, sát tốt vậy, ở sở dù sao đời sau người xem rủa xả nhiều nhất bộ phận đều là hắn cần cải tiến bộ phận t h như bị chính phủ làm cái vũ nam mặc dù xác thực cùng nhân vật sáng tác lúc ý nghĩ nhất trí nhưng không cần thiết vẫn còn ở trong phim hiện lộ ra để cho người không thích Tương nói. đối mà nói, bởi vì trải qua ị d ò n g m a n cùng người khổng lồ xanh phi thường hai bộ phim ở trên thị trường trực quan biểu hiện k e vin ở đẹp đội trong hay là giữ vững nhất quán nhanh tiết tấu cùng với cùng tây tình cảm hí bộ phận mơ hồ hóa xử lý thiết kế như vậy ngược lại chính xác nhưng tổng thể mà nói còn là có chút chắc hẳn phải như vậy coi như đều là bỏng ngô điện ảnh cũng nên có phân biệt không thể một mực dập theo thành công nguyên tố cần muốn cân nhắc đến người xem đối tương ứng đ ể tài m ệ t nhọc vấn đề có lẹp m ă n vị này càng chuyên nghiệp đạo diễn để ép kịch bản rất nhanh bị đánh lại cải tiến vài chỗ hai chuyện lẹp măng tiếp tục phân phó nói một là đối ngoại thả ra tiếng gió đẹp đội hạ h a i chính là mời ngành nghề bên trong tương đối có năng lực đạo diễn dĩ nhiên tác phẩm của chúng ta không cần lớn dẫn cũng không cần một đường diễn viên dự toán muốn khống chế xong ừng k e vin g ậ t đầu hắn bây giờ cũng càng ngày càng cho là mạ vẹo bản thân sức hút thị trường không còn mê tín còn có so mạ vẹo bản thân đánh hạ nhân khi càng có thể mang đến m a n h lưới giống như kiếp trước mạ vợ cao tầng còn tính toán mời hữu sở mít biểu diễn đẹp đội cái này có thể tưởng tượng ra được sao không phải đen hữu hắn đúng là cái tốt diễn viên nhưng không thích hợp đẹp đội mà thôi kvin e sau khi rời đi lẹt mắn bắt đầu vùi đầu xử lý chất chứa công vụ đoạn thời gian gần nhất chủ yếu nhìn chằm chằm ý rộng màn chung quanh khai thác cùng người khổng lồ xanh phi thường hạng mục chuyện nhưng vì rẽ sợ lì đang đang quay chụp mấy cái hạng mục giống vậy không thể coi thường chương 839. kỳ thị cái định mệnh đâu chương 839 kỳ thị cái định mệnh đâu cầu đính duyệt phiếu phiếu lẹt mắn ở new dót đợi mấy ngày trừ kiểm tra bên này chung quanh thị trường thực nhìn một chút mạ vẹo diễn sinh phẩm tiêu thụ tình huống còn đi đạ dệ để vự sở tiêu đi ô t h ắ n quan cái này kịch quay chụp tiến độ coi như không tệ công ty sai phái một vị mới để bạt trung tâm công nhân viên đảm nhiệm sản xuất phim cũng hướng lẹt mắn lửa nói một chút đoàn làm phim tình huống lời nói đa dễ đệ vụ lấy cảnh chọn ở new jordan giúp ly i khu kết quả đoàn làm phim khai mạc không có mấy ngày thương khố liền bị người lại ra ném đi rất nhiều quay chụp bạo cụ bao gồm đặt riêng đa dễ đệ vụ trang phục tổn thất vượt qua bảy mươi n g h n usd cũng may mắn khá hơn một chút quý trọng quay chụp dụng cụ là theo chân xe bid đi mới không có tạo thành nhiều hơn hao tổn g i a m i hội báo điều này lúc trong lòng không biết có nhiều đau h à n khó khăn lắm mới lấy được mang tổ cơ hội liền gặp phải loại này chuyện xui xẻo cũng sợ đại l a o bản đối hắn ấn tượng trở nên kém nhưng không báo không được tương ứng chi tiêu cũng viết bất quá nói thật lên cũng là đạo diễn dẹt sẽ vội vỡ hàn đầu s á t hàng này phi đừng phòng cháy chữa cháy quỹ tài chính sai phái đội n g ũ bảo vệ nói là sẽ gia tăng dự toán quay chụp còn chưa thuận tiện sau đó liền bị bên này phạm tội cao cư không giới sự thật dạy làm người vẫn là phải mời lẹt mắn n g h e xong đảo không trách trách cái gì đoàn làm phim đánh mất vật phẩm quý trọng ở hollywood là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhiều chú ý là được hắn trọng điểm ngược lại là một bộ đạ dễ đệ vịu đặt riêng trang phục cũng ném đi lập h n sao ừ n h ư n g cảnh sát nói rất khó điều、tra. phim đang y theo vũ mặt thẹn luyện vũ kỹ ống kính mau mau đến xem sao giáp mi thấy lẹt mặt không có đem thêm tổn thất chuyện để ở trong lòng tìm để tài nói dĩ nhiên toàn bộ đạ dễ đệ vật chỉ có đạo diễn cùng vai chính là hắn chọn trong lòng cũng tò mò đoàn đội phối hợp như thế nào đi đi xem một chút giác mi ở phía trước dẫn đường hai người đi đến mướn dân cư phòng dưới đất nơi này là mặt thẹ mù đọc xây dựng bên trong gian phòng cảnh giác mi giới thiệu bên ngoài đường phố liền là h ẻ o ép kịch chẹn đại lộ chính ngoại cảnh cũng là bởi vì chúng ta lấy cảnh địa phương rời người r a đen cộng đồng quá gần đoàn làm phim mới mất trộm bên trong phòng đánh hết cố ý làm ngầm một chiếc nguồn sáng làm như vậy sẽ có vẻ ống kính không gian thu nhỏ lại phóng đạ ga bơ giê mắt đạ dễ đệ diễn viên tồn tại cảm bố trí lên có hai cái vị trí máy quay một vỗ mặt bên một còn kém đâm trọt ga bơ gien trên mặt cho đặc tả đạo diễn dẹt sẽ vội hộ hạn cùng một đám phía sau màn đợi ở cương vị của mình bên trên đang dựa theo lập ra tốt quay c h ụ kế hoạch tuần tự từng bước quay c h ụ một vị có chút quen mắt đạo cụ sư vốn là đang tựa vào tường sau bên chuyên tâm đứng xem chờ đạo diễn ra lệnh ánh mắt lượm một cái phát hiện lẹt mằn đ ế n rồi đi nhanh lên tới vân an mà trong sân đám người nhìn chăm chú tiêu điểm ga bơ gien đang nhắm mắt lại sau đó thư triển động tác tựa như bắc kích quân thể quên lại không hoàn toàn tựa như đây là mời viên g i a ban võ sư vì động tác tiêu sái trộn lẫn một bộ quyền thuật xem rất m i quan muốn nói tính thực dụng sao ha ha tùy từng người mà khác nhau dĩ nhiên vũ phim hành động sao tốt võ chỉ đoàn đội là nhất định mà hiện nay không có so viên g i a ban lợi hại hơn có kinh nghiệm hơn long h ổ đoàn đội từ khi bặt mạn b ở gìn hiệp sĩ bóng đêm liên tiếp cùng bọn họ hợp tác về sau giữa song phương liên hệ cũng coi như chặt chẽ k h ô n g thời gian an bài cũng sẽ ưu tiên chút ừ n tứ chi động tác không thiếu lực lượng cảm giác đánh nhau còn rất g i dáng l ệ mặt trong lòng âm thầm suy nghĩ gabber khuôn mặt vốn là bên trên kính không nói xoáy được kinh thiên động phách nhưng cũng có thể dựa vào mặt t ă n cơm trên người tự mang một cỗ trinh khí diễn lên mặt thẹn mù đốt ấn tượng đầu tiên cũng không c h ê n h lệ hoặc h là nói bởi vì ben outfit vào trước là chủ nguyên nhân người xem có thể hay không đối ga bờ gn cũng n ể mặt tương đương nhìn khí chất, hình tượng nhất định phải dựa sát mạn gã g thiết định bản thân hắn đâu cũng rất quý trọng cơ hội này lúc đó hắn còn không có dựa vào kim trang luật sư nổi tiếng có thể nói đây là hắn nán lại qua có tiền đồ nhất đoàn làm phim quay chụp trước còn đặc biệt tính dẻo gia tăng tứ chi tính dẻo dai để tránh đánh hi cứng ngắc có thể nói là chuẩn bị đầy đủ hi tiên sinh lập là... thời gian nghỉ ngơi chủ chế đoàn đội dối dít tới chào hỏi nhưng lẹt m ặ n đã chuẩn bị rời đi diễn xong bộ này công ty bên kia sẽ thật tốt giúp ngươi phổ biến gặp ngươi không nhiều l ắ m phản ứng lại khuyên lớn ngươi nhìn quốc tế t r ư ờ n g có nhiều địa vị ngươi không nghĩ nhiều nhận được kịch hay sao chỉ cần ngươi đỏ kịch bản lựa chọn không gian liền có thêm so với đạ dễ đệ vịu đoàn làm phim hài hòa gầm thép trung đội còn kém rất nhiều dĩ nhiên cũng không thể nói giường nào có mâu thuẫn chẳng qua là bành ý h u h ế n một người một mực quay chụp không có người nào để ý hắn hóa trang gấp rút phần diễn càng ít cũng phải làm cho hắn chờ đợi càng khỏi nói như có như không kỳ thị cùng những phương diện khác phân biệt đối đãi chuyện này lại cứ sản xuất phim cùng đạo diễn còn không còn được tự phát hành vi thế nào đi quản hay là quản tốt q u a y t r ụ thì thôi xa lánh không xa lánh chỉ cần hí có thể đánh ra đến nhất l u ậ t không để ý tới trừ phi ảnh hưởng đến công tác mới có thể nói mấy câu h o l l y w o o d thật không phải tốt như vậy lẫn vào liền xem như người da đen lại trải qua bao nhiêu năm dung nhập vào phản kháng mới đến như vậy một chút địa vị không cần thường bị cứng nhắc đối đã diễn chút gì mà cà đông hút du từ loại màn bạc vai trò Lấy m dĩ nhiên nước mỹ có một nhóm lớn diễn viên đầu góc không bình thường không có đọc cái gì sách miệng còn không có cá biệt cửa gầm thép trung đội có những nhân viên này kiềm chế quay chụp tốc độ căn bản là không nhanh lên được samuel jackson bản thân cũng trải qua những thứ này nhưng hắn cho ũ n g k ô trông n biện tốt, đành tỉnh g gì có chỉ cờ c phải pháp tốt, i làm đ ư ờ nên g nóng. hàng quá đầu Hơn nữa, đoàn làm phim làm mục i t u c ũ g nghĩ là đến kịch tập đ á n h ra tới có thể để cho người xem hài lòng. tỉ suất chút, cũng sẽ không thật tàn người hài người liền có ngày ngày cho cao cũng có c không h để não lòng, xem xem sẽ u y ệ n lớn đ ề u k hiến ô n g để đặc ý, b ệ phiền muộn thuộc về phiên muộn nhưng nội tâm cũng hy vọng khánh hòa hắn sau khi về nước có thể thoải mái chút hoàn cảnh lớn như vậy chỉ có thể nhịn trừ phi ngày nào đó hắn có thể còn có giá trị vốn tưởng rằng cứ như vậy cho đến lẹt mằn tham quan liệt tỷ huyện chuyển bày tỏ mong muốn cái đơn độc nhà xe ý tưởng của nàng là quay chụp hơn cho nhiều bành ý hữu y ế n một ít không gian riêng tư cũng sẽ không cần nhìn một ít điều nhân âm dương mặt nàng thích hướng nói lên nhưng lẹt mằn nhưng từ trong hiệu chút gì cẩn thận hỏi tham q u a sau có chút tức giận đạo diễn beo nạp v ạ c t ẻ cảm thấy lẹt mằn khí này phát được không có gì cần thiết chuyện riêng cũng không phải là công sự quản n h i ề u như vậy làm gì mỗi ngày chuẩn bị quay chụp cũng rất phiền thoái còn đi điều chỉnh mọi người quan hệ có mệt hay không à lại không hợp ý dĩ nhiên beo nạp ý tưởng có chút bại hoại nhưng cũng là một ít không có k nhưng l ệ c mần ở nơi này kịch lập hạng quay t r ụ trước liền đã phân phó không thể xuất hiện kỳ thị tính mâu thuẫn những địa phương khác hắn không xem vào nhưng đây là hắn đầu tư hí liền phải ấn quy củ của hắn tới l ệ c mần phê bình giám đốc qua t h e o hoặc kỳ nghĩa thứ ba quý quay trục ô n g ty sản xuất phim tại m ũ bảo đần về sau phân phó hắn đem mấy cái tia quá đáng t o à khai công hội nếu như đến tìm trực tiếp nói cho người phụ trách kỳ thị t r u n g tộc lúc này nước mỹ phong khí còn chưa lên thăng cảng về sau yêu ma hình nhưng bởi vì người da đen chính trị địa vị bắt đầu tăng lên tích cực du hành giữ gìn quyền lợi nguyên nhân Hollywood đối với kỳ t h ị vấn đề đã t ư ơ n g đối coi t r ọ n g m ộ t khi phát hiện, nghiệp đoàn diễn viên đoàn m à n ảnh nội bốn ộ đ i b ọ họ b ì n hậu xét cấp b c cũng sẽ hạ x ố n g t u y nói b ọ n họ cảm thấy kỳ thị cảm kỳ người d a vàng không t í n h thị, giống như kỳ g i ố n g người như đen thị kỳ da c h â u Phi cùng n ư ớ c Mỹ n g ư ờ i hai loại da đen là b ấ tám đồng h t ư sản c ũ n g tiếng, lên l đành phải chỉ à mươi theo. Trưng 840, hậu, tuyển ra trận. Trưng 840, hậu tuyển ra trận cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu ngay kế lechmang triển khai hạng mục chuẩn bị sẽ lúc này bắc mỹ điện ảnh thị trường vẫn là toàn dân siêu nhân vị trí ổn định một hai tuần lễ liên quan mà đợt chiếu hệ giống vậy đưa qua hai quan ý r ộ n g màn cũng đã tiến vào hạ giảm trước cuối cùng một tuần chuỗi giảm súc giảm tới hai trăm nhà về phần người khổng lồ xanh phi thường thì rơi vào thứ năm bắc mỹ lũy kế một bảy tỷ sáu trăm triệu toàn cầu hai tám tỷ năm trăm triệu đang lúc tháng bảy trung tuần công ty cao tầng đối với đ ẩ y tới đẹp đội thần sấm cũng không có cái gì kinh ngạc cái này hai bộ dù sao cũng là sang năm mạ và sở tiểu đi ổ kỳ nghỉ hệ sắp lực đầy tác phẩm tính toán thời gian chế tác cùng hậu kỳ cộng lại cũng sẽ không đến tám tháng nhìn như sung túc nhưng bởi vì muốn trước hạn cầu thông nhãn hiệu vừa mới lên tạo thế cùng với kéo lấy tài trợ tốt nhất đầu năm sau chậm nhất là không thể kéo tới tháng ba trung tuần hạng mục sẽ phải nghiệm đo phim hoàn chỉnh cử hành chuỗi dạp thử chiếu từ phía phát hành nơi đó lấy được càng thích hợp tài nguyên chống đỡ chuyện liên quan đến phục liên việc này quan trọng có thể tới sản xuất phim cùng với mạ v é o mấy vị nguyên l a o cũng ngồi vào phòng họp mà vấn đề thứ nhất cũng là hạng mục trước mắt đẩy vào bên trong tương đối vấn đề trọng yếu chính là đạo diễn nhân tuyển l ệ m â không đ ó lấy mấy vị khác hợp tác rất tốt đạo diễn lại qua cường thế chủ ý đang không thích hợp kê vin phật gì lãnh đạo mạ vẽo hoặc là nói nếu như tìm đạo diễn cùng é đổ nọt tần vậy quá có tính cách k e v i n không chịu nổi khẳng định được náo mâu thuẫn bởi vì hàng này ở sở tiêu đeo cũng rất cường thế có cái gì lệnh hướng hắn ngoài kế hoạch quay trụ hắn đều muốn để hỏi cho rõ ràng không thuyết phục được liền bị hắn thuyết phục dĩ nhiên đời sau k e v i n cùng nhiều người như vậy hợp tác duy nhất không nhịn được phát kêu c à phê bình người nào đó cũng chỉ có é đổ nọt tần hàng này bình thường không ở trước mặt công chúng nói hợp tác chủ chế tiếng xấu dù là hạng mục bồi hắn cũng có thể gánh nhận trách nhiệm đây là một cái sản xuất phim lập nghiệp quản lý nhân sĩ cơ bản chuyên nghiệp tố dưỡng chẳng phân biệt được nổi hơn nữa mạ vẫn tác phẩm nặng hơn kịch bản cùng lập ra quay c h ủ ý nghĩ ở nhà nghỉ ngơi khắp nơi lữ hành nổ lạn dễ đoạn mấy người cũng xác thực không thích hợp tiền lương cũng là cái vấn đề vì vậy len man muốn tìm chính là những thứ kia tại không gặp thời hai ba tuyến đạo diễn k e vin bản thân cũng tin chắc cùng những thứ kia không có quá nhiều tư lịch đạo diễn hợp tác đứng lên cho dù có tính cách cũng không có lực lượng thi triển không dễ dàng ảnh hưởng đoàn làm phim đoàn kết dù sao hắn cần không phải n h ư u bức giường nào đạo diễn mà thì nguyện ý nghe lời đạo diễn hắn không hiểu quay c h ụ nhưng hắn đồng thị trợ sau đó những thứ kia hợp tác đạo diễn người cũng có thể nhìn ra hắn chọn chọn tiêu、chuẩn. chín giờ qua mười phân tả hữu nên tới người đều tới l ẹ c mần cũng liền ở mẹt nhắc nhở hạ cùng kê vin cùng đi tiến hắn ngồi ở thượng vị kê vin ở tay phải hắn vị trí thứ nhất l ẹ c mần nhìn một chút mấy vị bồi dưỡng được tới chấp hành sản xuất phim liền để bọn hắn trước để cử m ấ y cái kê vin sao hắn gần đây đang bận đ i ị u đốc thúc biên kịch sửa đổi kịch b ả n chuyện trừ đẹp đội những thứ kia tì vết nhỏ thần sấm hạng mục l ẹ c mần cũng yêu cầu gia tăng lộ kỳ phần diễn hơn nữa cùng đẹp đội ngược lại bộ phim này muốn gia tăng một ít giải trí hiệu quả có thể nói thần sấm siêu di trước hai bộ thị trường định vị đều có chút không có bắt lại trọng điểm. vì sao ngươi có thể tưởng tượng thần s ấ m x ư a gì m à vẽo ngay từ đầu là nghĩ vô thành bao hàm xạ kẻ sập dở cổ điện phạm h í kịch bộ thứ nhất đạo diễn kèn nẹt bờ gian n ạ chính là chơi kịch xạ kẻ sập dở lâm nghiệp kết quả đại gia cũng biết thần s ấ m trước hai bộ tiền vẽ đều không để ý nghĩ so sánh chi tiêu mà nói kỳ thực bộ thứ nhất bốn năm trăm i triệu bộ thứ hai trải qua chẳng qua thời gian đủ cùng phục liên hiệp thể tạo thế thêm điểm cầm sáu năm trăm triệu đạt tiêu chuẩn khẳng định cấp các cách nhưng đạt tiêu chuẩn đối lẹt m mà nói cũng mang ý nghĩa có thể làm càng tốt hơn tỉ như đại gia đều ở đây rủa xà thần giới hí cùng địa cầu hí t r a n lệch quá lớ ngược lại là thần sấm ba cái loại đó vứt bỏ cổ điện phạm giải trí làm chủ tiền vẽ rất là trói sáng thời l ạ i đang b i ế n hóa vương tử thức t ì n h ẻ n vương tử báo thủ bài cũng quá giả người đem thần sấm đổi thành một vị bị quốc vương trục xuất vương tử cũng hoàn toàn giam b ả o cho nên lét măn nối thần sấm khai sơn làm trọng điểm là yêu cầu gia tăng lộ kỳ cùng thần sấm giữa phần diễn yếu bất dư thừa cầu hết tình cảm hí đem thần sấm có chút k h ờ hình tượng đứng thẳng lộ kỳ huynh k h n g muốn lấy được ô đ ỉ n thừa nhận đi một điểm nhỏ đường nghiêng cho phía sau tẩy trắng lưu lại không gian tóm lại phải làm phép trừ đơn giản yêu hận tình cựu đại vương, tử, Nhị vương tử tranh nhưng thực ra nhị vương tử trong lòng chỉ muốn để cho phụ thân thừa nhận chứng minh bản thân không hề so ca ca trách lệnh nhưng bởi vì biết được trật tướng mình là con mẹ nó bị nhận nuôi có chút tiểu h n g hóa vương tha cho cha hỏi quất r o i nhân tính cầm người xem vương lòng thần kinh chơi x s nhờ ẩn mạo mèo trước giờ đều là t r ứ n g màu ngạc nhiên liên động niềm vui thú không phải quán thâu cổ đ i ể n giá trị quan tựa hồ ô đ ì n không xoắn suýt đạo diễn liền xoắn suýt rồi không ngu ngốc đạo diễn liền ngu ngốc không tham khảo nhân tính đạo diễn liền không nhân tính cần gì chứ bị lựa ra nhiều như vậy cần cải tiến địa phương c â vin tự nhiên không tâm tư chú ý cái gì đạo diễn vấn đề hơn nữa hai cái này hạng mục l ệ c mắn là tính toán để cho chấp hành sản xuất phim cùng đạo diễn gắn chặt nói cách khác ai xem xét nhân tuyển thông qua ai đảm nhiệm chức vụ trọng yếu phí dẹp thợ ly luôn luôn có hạng mục phân lợi thói quen lần này kỳ thực cũng là nội bộ cạnh tranh đi nắm chặt c à n g có tiền đồ hạng mục ta để cử do b ấ t lưu két thịt vị này đạo diễn qua lệ gạ ly bợ lọn quậy tung hai mươi mốt điểm còn đảm nhiệm qua h o l l y w o o d tổ trọng án sản xuất phim kinh nghiệm phong phú phong cách nhiều thay đổi vừa trang trọng vừa khôi hải sẽ thích hợp thần sớm vợ lách có lệ dẫn đầu nói hắn năm nay chỉ dám chế bợ dạ k ì n bạt thứ hai quý cả l ạ n măng gật đầu nhưng không có lên tiếng chẳng qua là đem nhân tuyển tên dính vào chữ to trên bảng ta cảm thấy d a n n g i bản thích hợp đẹp đội hạng mục vị này vỗ qua lối sống đổi truy mê n i ễ n đoàn tàu kinh biến hai tám ngày đối khoa học viết tưởng động tác đề tài rất có tâm đắc nên có thể vì đẹp đội rót vào một ít trang trọng nghiêm túc bộ phận tuổi con nhỏ nhưng nhiều lần đảm nhiệm đại hạng mục sản xuất phim g a r c i a đứng ra nói hắn đẩy cái này hay là cùng n ổ làn hợp tác theo em t dệt hiệp sĩ bóng đêm trong lúc cùng n ỗ làn táng g u n ỗ làn tình cờ tiết lộ tiền bối đạo diễn bày tỏ kéo qua hàn tiến ừ n hai vị này giao tình không tệ g a r c i a liền muốn n ộ lạn coi trọng đạo diễn khẳng định có chút trình độ hơn nữa người có k h ô n g thời gian ra khỏi thành tích quả quyết đặt cược nhưng hắn vừa ra khỏi miệng liền có người lo lắng nói nhưng ta nhớ được bạn đạo diễn mới thất bại một bộ thái dương hạo kiếp phiến phương phốt đèn pha đầu tư bốn mươi triệu usd bắc mỹ tiền vé chỉ doanh thu ba triệu hải ngoại tiền vé hai mươi tám triệu không tới toàn cộng lại khoảng cách quay t r ụ chi phí cũng t r ê n lệch không ít nhưng mảnh này đánh giá rất không sai so với đánh giá chúng ta càng cần hơn thành tích có người không khách khi nói cũng là mạ và sở tiểu đi ổ bản thân bồi dưỡng mấy cái nhà sản xuất h o l l y w o o d sản xuất phim đoàn đội thường thường bên phải hai đến năm cá nhân tạo thành nghe cãi vã lẹt mắn làm không có phát sinh đem d a ni bạn tên cũng hàng tiến hậu tuyển đạo diễn danh sách hắn c ò n biết d a ni bạn nay năm cuối năm phải nhờ vào triệu phú ổ chuột lần nữa là người cũng không gọi là người bạn thế nhưng là đã sớm thành danh chỉ bất quá có chút người hâm mộ đối hắn quá hà khác vị này h a y cùng em mở cn ý tật sỉ a mạ làm vậy ra mắt quá kinh diễm cho tới mỗi vô một bộ tác phẩm sẽ bị lấy ra cùng lối sống đổi truy so sánh làm chuẩn nếu không liền phê bình giang lang tài t hơn nữa d a n n g i bản sản lượng không cao nhà tư sản thường thường nói rất nhiều yêu cầu bạn bản thân cũng không muốn đóng phim làm lão bảo ngươi lẩy bà lẩy bẩy cẩn thận trong mười năm chỉ vô ngọc tâm bãi biển hai tám ngày ba bộ tác phẩm nhưng vẫn là bị mắng không kịp v ứ t mặt nói thí dụ như hai tám ngày bộ tác phẩm này cũng coi là phạm vi lớn lây nhiễm dòm bi đ ề tài đại biểu có thể nói lẹt mặt dòm bị t a m bộ khúc đều có thể từ trong tham khảo đến một ít nguyên tố nhưng người xem liền buồn bực bạn đạo diễn làm sao có thể vỗ loại này dung tục không lên được mặt đài tác phẩm bộ phim tăng thi dĩ nhiên đối với tình người thiện ác cùng trường thành miêu tả không sâu giống nhau không bảy kia bộ thái dương hạo kiếp lại để cho tư thâm văn nghệ thanh niên lưới ước mây quần thể nhóm thất vọng thái dương hạo kiếp nói là cái gì nhà một bộ phim khoa học viễn tưởng tiết tấu như vậy dây dưa còn không có bao nhiêu tra hỏi nhân tính giai đoạn nhưng đ ố i dân thường mà nói dụa xả điểm cơ bản là ở xem không hiểu không có ngôi sao lớn đặc k ỹ không như s ở t a p hột bốc lửa không bằng transformer cảm động chỗ không kịp phò r ẹ p ùn khủng bố địa phương lại không kịp công viên k ỳ rú dạ toàn không cái gì y u tố chỗ nhưng kỳ thực bộ này cứng rắn khoa học viễn tưởng tác phẩm khách quan mà nói thật không tính phim g á c vô rất có thành ý chẳng qua là thị trường không thèm chịu n r ấ nếu như hắn có thể giống như lẹ mặt đối một ít khư khư một ý phê bình căn bản không nghe có thể sẽ tốt hơn rất nhiều ngược lại lẹ mặt vỗ mỗi một bộ tác phẩm cũng tương tự có mắng rất kịch liệt nhưng hắn trước giờ không xem ra gì nghiêm túc lúc nên nghiêm túc có độ sâu liền đóng bóc nhưng vì giải trí đi làm cái gì nghiêm túc phần diễn đó không phải là đầu góc có bệnh sao trong công việc tranh luận lẹ mắn luôn luôn cho là rất cần thiết bởi vì người đều có nhận biết không rõ thời điểm nhưng nội bộ đấu đá đến nhận việc quyền lực và trách nhiệm nhậm cũng không phân rõ vậy hắn phi thường bài xích rốt cuộc là nguyên la s ư ở n g phim hạt gì ẩn lao nhân xem gassi a bị người nói mặc dù bờ lách trong lòng tầm h nghĩ hay là tuổi còn rất trẻ bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra coi như bạn trúng tuyển cũng khẳng định không làm nổi cuối cùng thắng được vị kia không khác trong vòng tư lịch quá cao nhưng nhìn về lẹ mắn thời điểm hay là lên tiếng nói chẳng qua là một đề cử các vị có cái gì nhân tuyển tốt hơn đều có thể nói ra hội nghị hôm nay không phải là thảo luận cái này sao chẳng lẽ thất bại qua liền đại biểu một mực thất bại lúc này đến phiên lúc trước lên tiếng người không lên tiếng bởi vì hắn không có gì quen thuộc hoặc là biết được phong cách đạo diễn đề cử len m a n kịp thời vội ho một tiếng đánh chống làm nói tiếp thu ý kiến của chúng chính là muốn nhiều trò chuyện nhưng hai cái hạng mục dự toán cũng sẽ k h ô n g chế ở hai trăm triệu trở xuống tốt nhất là một năm trăm triệu tả h ư u trong đó đặc hiệu nhất định phải chiếm rất lớn một bộ phận cũng liền ám chỉ quá đắt chủ chế cũng không thích hợp cuối cùng nhân tuyển hối tổng c ộ n lại vượt qua chín cái bao gồm vỗ qua hai xe một đêm lại t h u cậu bé đạo diễn new zealand tháp elizabeth ý ý nói vỗ qua gia đình sổ tợ giả n g ộ g i a ngục phong vân cùng kẻ trộm ngu n ố c tổ ba người ạ lần tay lơ cùng với đạo diễn qua los angeles cảnh sát điều tra mê luyến rộ xếp dù xẻo ta cho là có thể cho mấy vị này cũng phát đi mời đoạn phim cùng bọn họ tiếp xúc nói chuyện một chút quay chụp ý nghĩ lại từ bên trong tuyển chọn k e vin phát dị lên tiếng hắn mới là mạ và s u y a di tổng sản xuất phim đương nhiên phải gia nhập trong đó một đồ khác dài gần giờ phút này đang khoan thai xem những người này vì hạng mục cố gắng trong lòng là không cửa ả i lớn rót nhưng hắn từ lẹt mằn tỉnh cờ toát ra một ít lời ngự trong c ó thể biết được lẹt mằn tựa hồ đang đợi một thời cơ mặc dù không biết trong đó cụ thể hơn tin tức nhưng gần đây công ty đều xử t r ì vốn giống như có đại động tác lẹt mằn không biết d ư ớ i đ ấ y mọi người suy nghĩ chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng quyết định tiêu chuẩn nếu như có ý hướng nguyện ý hợp tác liền để bọn hắn viết một phần quay chụp dự án hội nghị giải tán lúc sau lẹt mắn liền rời đi công ty đi đ ị ghi tô đô mạnh bởi vì khu vực chín đặc hiệu công tác toàn bộ hoàn thành hắn đi xem một chút phim hoàn chỉnh hiệu quả còn có cần hay không trao chuất địa phương c â v i n trở về tới phòng làm việc về sau. gọi trong lúc nhất thời lại có vô số người hành động đời này người khổng lồ xanh phi thường tuy nói thành tích không tính trói sáng nhưng tuyệt đối cấp các cách hollywood nhân viên hành nghề nhóm cũng đều nhìn chằm chằm kế tiếp mạng hoặc là nói lẹt măn còn có động tác gì nhìn có thể hay không chê trói một chiến canh giống như do bất dê s đồ nỉ cùng mác dùy phạ lộ hai vị này m à vẻo vai chính đã ăn vào quá nhiều chỗ tốt giống vậy để cho hai người bọn họ sau lưng quản lý công ty vui mừng ai còn không nghĩ nắm chặt kế tiếp m à vẻo vai chính đâu cờ aa điện thoại vê đút ma mời ý cờ mở t i ệ t d i ệ u tóm lại l ẹ c m ă n điện thoại di động vang lên không ngừng ở tiếp mấy cái tương đối trọng y ế u sau định tắt máy không phải đều không cách nào công tác sự thật cũng xác thực như vậy bởi vì ngay cả c ả c cũng nguyện chuyển bày tỏ có thể hay không biểu diễn bị l ẹ c mằn mở miệng tự tuyệt có thể thấy được cám r ỗ to lớn Đạo diễn Dù Xẻo, một vị 27, dồ nhà nhà, chỗ sẽ rủ xeo mới từ chăn đứng lên lẩm bẩm cho mình người đại diện rót một chén nước một chén nước xuống bụng từ công ty biết được tin tức liền một đường chạy tới dồ hẹn chầm mấy hơi thở về sau kích động nói là một chuyện thật tốt dồ hẹn lôi kéo rủ xeo ngồi ở trên ghế salon giọng điệu vui sướng ngươi biết mạ vào sao bọn họ gần đây muốn mở phim mới trong đó c ả m pèn a mê di ca sửa đổi hạng mục muốn mời ngươi ta là từ công ty nơi đó lấy được tin tức chính xác dù xeo nhất thời tình hôn lại cặp mắt bắn ra một cỗ trông đợi có thật không nói liền đứng lên hiển nhiên trong bụng phân chấn d o hẹn sợ hắn chuyện xấu vội vàng lại nói mời chuyện là thật nhưng hạng mục này ngươi còn có người cạnh tranh du s ế p túi đầu nhìn hắn chỉ chờ người đại diện nói tiếp lần này mạ vẫn còn mời không ít đạo diễn muốn lấy quay chụp dự án lấy tối ưu người ta nghĩ nên là ai n h ấ t đối cả bèn ame gì ca càng có hơn h i ể u kế hoạch rõ ràng hơn ai liền có thể thu được đạo diễn chức vị nhưng ta chưa có xem qua cả bèn ame gì ca mạng gạ a ai điện ảnh là điện ảnh mạng gạ là mạng gạ thế nào vô dù sao cũng nên có cái c h ứ pháp ngươi có ý nghĩ của mình l i tốt cũng đúng chẳng lẽ vô khoa học viết tưởng liền nhất định phải rất hiểu lý luận kiến thức sao cái này không nói nhảm có chút lòng tin rộ sẽ lập tức gọi điện thoại gọi tới anh trai mình antony h dù xẻo hai người bình thường chung nhau đạo diễn vai trụ người đến rồi về sau ba người ngồi chung một chỗ suy tính phải đánh thế nào động nhà tư sản rộ ẻn trước khi nói ra ta nhìn người khổng lồ xanh phi thường ý rồng màn cũng vô tương đối t h ô n g tục cho nên khẳng định không cần ở độ sâu bên trên nhấn mạnh bút mực hạng mục này sản xuất phim hay là k e vin antony h hỏi nên đi hắn là leban bổ nhiệm chủ tịch mạ và sở tiểu đi ổ làm sao có thể không chú ý hạng mục khai phá vậy chúng ta đầu tiên muốn làm chính là quay chụp dự án có thể đánh động vị này hắn là cái hạ người n g gì antony h lại hỏi m ắ k đánh giá hắn công tác rất nghiêm cẩn vậy thì rất nặng chuyện thật rồi nếu là mạ vẹo tác phẩm lại là cạm kèn a mê dica sửa đổi khẳng định được bao hàm chủ nghĩa anh hùng cá nhân khắc họa cao đại thượng mua mấy quyển màn gạ trở lại nghiên cứu một chút liền thử một chút joseph cuối cùng nói k e vin phép dĩ là cái người rất có chủ kiến cho nên hắn ngay từ đầu liền đem d a n y bạn đạo diễn loại bỏ bởi vì hắn không cảm thấy mình có thể áp phục một đánh giá qua ảnh sử kinh đ i ể n tác phẩm lối sống đổi truy người cũng để cho hắn có thể ở một ít quay trụ khác nhau bên trên nghe bản thân lại qua mấy ngày một ít dự án lục t ụ c hiện lên đến k e vin trên b à n chọn chọn lựa lựa lại trừ đi mấy vị sau đó liền bắt đầu cùng còn dư lại mấy vị gặp mặt nói kỹ rồi sẽ dù sẽ chính là một cái trong số đó ngày hai mươi ba tháng bảy rất bình thường một ngày rồi sẽ rủ xéo đi theo nhân viên lễ tân đi vào mạ n g và sở tiểu đi ô nội bộ chỉ cảm thấy nhân viên lui tới vội vã rất có năng nổ đến bên ngoài phòng làm việc dù xeo ngăn trận gần như muốn nhảy ra lồng ngực trái tim chậm rãi rời đi vào trước đó hắn nhưng chưa hề nghĩ tới có thể có cơ hội tham dự một bộ một đường đại tắc quay t r ụ tiến vào chuyến đi này nhiều năm như vậy hắn vốn là còn không có bỏ lên cái đ ằ m kia nhắc tới cũng có chút khó chịu hắn là t r ư ớ c chiến điện ảnh sau đó ép bởi áp lực đổi nghề truyền hình lĩnh vực đừng nói một đường điện ảnh hạng mục liền giá thành nhỏ màn bạc làm cũng không ai tìm hắn chương tám t r ư ơ n sau chương 842, t ư ơ vườn sau cầu đính việt phiếu phiếu l ệ c mặt nở rồ xeo sau khi vào cửa rất nhiều đạo diễn xem mạ và tác phẩm bán ra cao tiền vé rất dễ dàng chỉ biết nhân cơ hội mở rộng miệng yêu cầu điểm cao sổ sách cho nên mạ và xuya di hợp tác đạo diễn thay đổi rất thường xuyên bởi vì mạ và cao tầng cũng rất rõ ràng tiền vé bảo đảm lớn nhất là cái này it mà không phải chấp hành gặp đi đổi thành tiền mặt người công cụ quá đ ắ t vậy thì tìm tiện nghi thích hợp đấy chứ joseph rủ sẹo k e vin phật gì kêu một tiếng ngồi trước đi chúng ta ngồi trò chuyện joseph rủ sẹo vốn là thấy lẹt m ặ n l ư n g trong giật mình lại nghe được k e vin phật gì liền lời khách sáo cũng không có thật giống như muốn chạy thẳng tới chính đề ngây ngốc liền ngồi xuống c h ấ m hắn có phải hay không trước phải phùng đôi câu kéo chút tớn tợt phân nghĩ đến bản thân hắn hay là rất thích đạo diễn lẹt m ă n điện ảnh nên muốn nói điểm thế là tốt hay không nữa nhưng đầu góc chậm một bước thân thể nhanh một bước cũng liền thôi hàng n à y cùng ka hắn an tony tổ hợp kỳ thực hữu r i á c rất bén lạy hơn nữa còn không có nhiều như vậy điện ảnh người khách sáo giảng cứu tỉ như quay chụp thời điểm không cho phép có âm thanh khác hơn nữa có thể nắm chặt thị trường hừng gió coi như là cái tương đối tinh minh điện ảnh người nếu như gọi lý lịch hắn ở đẹp đội hậu tuyển đạo diễn trong không tính nổi bật nhất vỗ có ba bộ phim cũng không đánh nổi danh khí thuộc về đã không có tiền vẽ lại không có bia miệng m cái chủng loại kia sau chuyển chiến phim truyền hình vẫn còn sống được không sai ít nhất sẽ không để cho phía đầu tư thường tiền còn đưa qua giải ẻm mỹ phim hải loại đề danh dĩ nhiên l ệ c ă n cùng c â v i n đều không để ý những thứ này bọn họ chọn lựa tiêu chuẩn trong chưa từng nói phải có rất xuất sắc tác phẩm bản thân có quay t r ụ kinh nghiệm trò chuyện tới sắp xỉ là được chủ yếu nhìn tính tình có thích hợp hay không chút nào không ngoài suy đoán dù sẽ rủ sẽ trò chuyện lên đ ố i đẹp đội cách nhìn không có gì phong mang cái gì như vậy vô mới tốt nhất như vậy vỗ người xem mới thích loại lời nói xưa nay không là hắn yêu phát biểu càng trò chuyện k e vin là càng hài lòng hài lòng không phải kỹ thuật mà là thái độ rất tốt hiện lộ ra sở tiêu đi ấu công cụ nhân cái chủng loại kia khí chết để cho hắn cảm thấy hợp tác đứng lên không dễ dàng cãi vã bình lãng phí không khí lực đạo diễn dù xẻo xin chờ thông báo đi, lại có chuyện gì? chúng ta sẽ liên hệ n g ư ờ i người đại diện sau khi nghe xong joseph cũng cảm thấy mình ứng đối tạm được còn dư lại hắn cũng không làm gì được quyền quyết định lại không ở trên tay hắn chờ hắn sau khi đi l ẹ n m ă n hỏi thế nào nhìn lại một chút phía sau a nếu như không có thích hợp hơn vậy thì định hắn l ẹ n m ă n vừa định gật đầu nói một câu hạng mục chuẩn bị có thể tăng nhanh trợ lý mẹ gõ cửa đi vào ông chủ đợt mạn chủ quản trở lại rồi thật sao k e v i n vậy ta đi trước l ẹ n m ă n vội vội vàng vàng rời đi đợt mạn năm trước đã trở lại một chuyến thậm chí cách đoạn thời gian liền gọi điện thoại hội báo hải ngoại trạm điểm trải đặt tình huống nhưng lẹt màn đối hắn hay là rất khẩn cấp muốn gặp mặt bởi vì nha là một nhân tài suy nghĩ kỹ một chút vì chuyện này công ty cũng ném vào hai trăm triệu nhiều hơn nữa còn phải tiếp tục ném đến nay không thấy chút xíu hồi bằng ném hắn nhưng từ không lo lắng gì trong phòng làm việc lẹt màn lúc tiến vào đợt màn đã đến ông chủ đợt màn đứng lên thăm hỏi người gầy lẹt màn mỉm cười lên tiếng ngồi đợt màn tạm ngồi thoải mái ngồi ở trên ghế salon trong lòng một trận nhẹ nhõm hắn mặc dù thích xuất ngoại t r i n lệnh thực địa điều nghiên công tác nhưng ra lớn như vậy chuyến xa nhà lại là nước khác xứ lạ thời gian lâu dài c ũ người chẳng, chẳng p yên tâm công ty tài chính tình huống rất khỏe mạnh mạ vẹo giải trí bên kia cũng vận doanh không tệ m ặ n ga ngành tháng trước lãi dòng mười ba triệu toàn bộ đường dây chầm xuống mang đến hiệu quả cùng với phát hành hệ thống từ từ khai thác kéo theo nhiều mặt tiền, tiền nhiều đợt màn có chút tự đắc tử trong túi công văn lấy ra một sắp sách biểu chỉ thấy trên đó viết các nơi an trí trạm điểm phân bố cùng công nhân viên tình huống cùng với các nơi viện thương cùng phát hành thế lực tiếp xúc quét mắt qua một cái đại khái là có thể đem t ờ mạn mang theo đoàn đội phát triển ra tới hải ngoại mạng sổ hình hiệu chút bất quá chờ chân chính phát huy được tác dụng còn phải để cho những thứ kia thượng hạ du tư bản thương nhân nếm được cùng mặn truyền thông hợp tác chỗ tốt mới được không phải người ta cũng sẽ không tốn hao tài nguyên giúp một tay phổ biến thì giống như cái khác địa khu dẫn vào điện ảnh từ trước đến giờ là lấy được nước mỹ thị trường thừa nhận tác phẩm làm rất nhiều hải ngoại người xem cho là hollywood phim g i á tỷ lễ nhưng kia làm sao có thể chứ toàn thế giới điện ảnh thị trường Đều đó nhiều, là là này phim phim phẩm hay sinh hảo thất giác cái giác, tác căn so sở sẽ ra bản bởi dĩ bại vì không tiến cử. Không tiến cử, dĩ nhiên Không không cử. cử, có dĩ phải i m giác như nhìn. h p biết, kể từ tỷ kể sở em bở en quay c hollywood p hàm cá mập giá thành nhỏ mập cá được c giá lời đạt a như năm hai h mươi vậy một năm qua, o nói ít cũng vô không dưới ít vô mỗi ộ bộ bộ t thú tác thể thấy. ngàn dương ngoại người xem có thể nhìn、thấy. Không là đại hải phải, Hollywood cự có có phẩm, mấy xem m một năm cũng sẽ không đóng cửa nhiều như vậy nhà nhà sản xuất còn chưa phải là bị hố người xem không thèm chịu n ể mặt mũi lẹ mắn một bên nhìn thợ m ạ n ở một bên giải thích ta vẫn như c ũ là dùng đến đan tuyến trên giới biện pháp trước thành lập công ty lại tuyển mộ bản địa có phát hành kinh nghiệm công nhân viên cũng không nóng n ả y sử dụng công ty chúng ta danh tiếng ừ n làm như vậy đúng lẹ mắn đồng ý nói hắn muốn làm một đáng tin ổn định hiệu suất cao tạm thời ẩn nút phát hành lưới khẳng định không thể đánh ra mặt truyền thông danh tiếng chỉ chờ cuối cùng hết thể chuẩn bị đâu vào đó thật muốn đích thân ra tay hải ngoại nghiệp v ụ lúc thay đổi địa vị cũng chính là chuyện trong nháy mắt ngươi làm việc cẩn thận nhưng muốn đả thông cái khác địa khu còn cần bao lâu lẹ mắn lại hỏi ít nhất còn cần bảy tám tháng len giữ l ạ man rất là ngoài ý mớn nhưng suy nghĩ một chút rời nước mỹ qua gần giống như đều là nước mỹ tư bản vườn sau cũng không phải là không thể hiểu chính ngươi có i chừng mực là tốt rồi công ty sẽ cho ngươi cung cấp vốn bảo đảm cái khác liền làm phiền ngươi yên tâm ông chủ sang năm giữa năm ta nhất định đem chính chúng ta hải ngoại phát hành mạng xây dựng đứng lên tất m ạ n không nhịn được tỏ thái độ nói ta là tin tưởng ngươi tương lai cái này khối còn cần ngươi nhiều hơn phụ trách len man đi theo cam kết chương 843. m ạ và tam cự đầu chương 843 m ạ và tam cự đầu cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu n g a y gần đây mạnh đối lưu ở bờ biển tây đổ bộ lọt sang dơ lết không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng từ ốc sở chây lia chạy tới hẻm sở hai huynh đệ liền ngồi ở khách sạn căn phòng nhìn ngoài cửa sổ thanh thế bàng bạc mưa to kk cờ rít lún nhún bạ vai hoạt động xương bà vai chịu đựng nhàm chán không biết kết quả chờ đợi ngoài miệng thỉnh thoảng đón trách cái thời tiết mắc t o i này ta tưởng niệm nồng trường dễ chịu ánh nắng một bên đệ đệ lì ảm cũng là không có lòng rảnh rỗi n g h ị trò chuyện những thứ này đinh linh cửa chuyên tới tiếng chuông cửa lì ảm lập tức đứng lên đến đây ta đi mở cửa nói xong cờ dít cũng đứng lên xem đi tới nước mỹ sau mới phân phối người đại diện đi vào lần này mạ với hạng mục diễn viên chọn lựa không hề giới hạn với nước mỹ lấy đất thậm chí vì các địa khu tuyên truyền tạo thế nhiều quốc gia diễn nghệ nhân viên đều hứng chịu tới mời tỷ như đã xác định lộ kỳ một góc sẽ từ tom hít lẹt sợ tổng đóng vai vị này đại học cảm bở dịch tốt nghiệp k h í chất xuất chúng tự mang một cô u bờn diễn cái vương tử đơn giản tiện tay n ắ m l ấ y cũng không có gì xa cách cảm giác người hướng kia vừa đứng cũng rất g i á bảo mà hai người bọn họ cũng là nhóm này diễn viên trong thử vai thần sấm đoàn làm phim đạo diễn tháp y thêm duy đ ị n h nói nguyên thời không vỗ qua thần sấm ba kẻ hủy diện sáng thế kỷ vị kia đạo diễn new z e l a n cùng đạo diễn g i á sơn vậy đối mảng lớn quay chụp có độc đáo hiệu sở ưu đi ô kinh nghiệm phong phú còn có quản lý điều độ tài năng năm gần đây, người đại diện tới về sau đầu tiên là chúc mừng hai người tiến vào thử vai một vòng cuối cùng nhưng vẫn là cần chờ đợi cuối cùng tuyển chọn cờ dít cùng lì ảm hơi có chút phân chấn nghĩ đến hai người bọn họ đều là ở ốc sở chây lì a bổn thổ vòng tư hôn mỗi người diễn qua mấy bộ phim truyền hình tại úc châu tính là có một chút danh tiếng trong đó cờ dít còn đưa qua tốt nhất người mới thưởng nhưng ở hô liễu trên người hai người thành tích gần như không ảnh hưởng tới cái gì cũng liền so thuần người mới nhiều chút biểu diễn kinh nghiệm cạnh tranh áp lực rất lớn dĩ nhiên hai người cũng cảm thấy là may mắn nhưng không nghĩ có chút kết quả là bị người nào đó nắm ở trong tay nếu không phải vì ép giá vì thêm để tài lang c hai cái chủ hạng mục diễn có thể ở đạo diễn không có chọn lựa trước liền xác định được dù sao đối lệ mân mà nói diễn viên chọn lựa có thể so với đạo diễn đơn giản hơn nhiều không cần suy tính cái khác rất nhỏ phương diện mà vẫn sợ t i ể u đi ổ trong phòng làm việc bị xác định là đẹp đội hạng mục đạo diễn rổ s ế p rủ sạc cùng kk hắn antony cùng với kevin lệ mân đang làm hạng mục chủ chế cuối cùng xác nhận hai vị này bởi vì trước đó điện ảnh hạng mục thất bại tiền lương không hề cao c ộ n lại bảy trăm n g h n usd liền làm xong người ta còn đặc biệt n g u n ý dù sao cao như vậy dự toán đối đạo diễn mà nói cám rỗ thật lớn không cần vì dự toán trừ trừ s á c h sách, sách vỗ chưa hết hứng trước nhìn một chút chọn diễn viên đẹp đội sở ti vở từ cờ d i t tê v á n đ ó n g vai bù kỳ sebastian sơ tan có khác hugo hay vinh tò mỹ lee jones gia nhập tây định là lì taylor bạ l à bạ l à một đống phần lớn là nguyên lai、like、thành viên nòng cốt trừ vì nhân khí lựa chọn chọn tinh linh nữ vương taylor đổi nguyên lai、like、vị tiêu cùng đạo diễn quen biết nhưng khí chất không tính cả tốt nữ minh tinh hệ ô ý hạ kẹo ngược lại nữ chính phần diễn ít hoa không được bao nhiêu tiền mời taylor cũng liền hai trăm tám mươi ngàn hay là bởi vì đoạn thời gian trước nàng vai chính người xa lạ tiền vé rất xuất sắc tiền lương tăng lên. nhưng muốn dựa vào như vậy mấy đoạn ống kính cho người xem lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu phóng đại sờ thi vờ trong lòng nhỏ t h ầ m mến không được đáp lại bi thương nói cách khác có thể để cho người xem hiểu đẹp đội t i ê n t đối không thể khiêu vũ t i ê n t đối khí chất nhất định phải trưởng thành không phải ở đâu r a đại nhập cảm tay lơ so với ban đầu vị k i a mạnh hơn không chỉ là mặt mũi khí chất còn bao gồm người qua đường d u y ê n d o sệt cùng antony nghe cơ bản không phát biểu ý kiến gì chẳng qua là phụ họa mấy câu nhân t u y ế n thích hợp nhúng tay lớn như vậy chế tác chủ yếu nhân vật còn phải cùng các đại kinh kỷ công ty đàm phán đánh cuộc hai người bọn họ khẳng định không có tư cách ngược lại một ít nhỏ vai phụ lẹt m ặ n để cho cho bọn họ lưu một chút diễn viên bên trên quyền phát biểu là người liền có sở thích của mình lẹt m ặ n cũng hiểu loại tâm lý này giống như đoạn thời gian trước david p h ả i c h ờ mở tác phẩm mới cùng w a r n e r và rằng cộng thêm h ắ n phòng làm việc của mình hợp phách một bộ phim b ẻ n ra mìn vạ tổng chuyện lạ không phải cũng chỉ mặt gọi tên muốn cho bờ rắt ít tham gia diễn không phải hạng mục còn phải gắt lại nhắc tới ít đã so kiếp trước sống được thảm không có ông bà sở mít đất ổ rét cùng nộ cắt xệ cũng nói không đi lên cũng bởi vì mấy bộ thất bại tác phẩm bị tư bản coi thường nếu không phải lần này bạn cũ david phải chờ ủng hộ người này cũng là cách mấy năm rốt cuộc bắt được mười sáu triệu năm trăm ngàn cơ sở tiền lương cộng thêm một bộ phận b ắ t mỹ tiền vé chia sổ thoáng ổn một cái địa vị về phần vai nam chính cờ z i t e v a n trời sinh một t r ư ơ n g mạng ga mặt đã sớm mấy năm trước liền diễn qua phích linh hỏa hình tượng t ư ư ợ n g tốt cắt xệ không t à o lắm hơn nữa làm người ở trong vòng không có làm ra cái gì thí sự không cần quan tâm hình tượng công quan phải giúp hắn chú ít coi như không có lẹt mằn mở miệm kê vin phật gì cũng là đem hắn lệ vì thứ nhất người ứng cử. vì sao quá thích hợp có thể diễn xuất đẹp đội cần cái loại đó khí chàng âm thầm tính cách lại tốt không có có không tốt yêu thích không lý do không chọn hơn nữa vô luận là do bởi vào t r ư ớ c là chủ tình cảm quấy phá cũng tốt còn là làm ăn bỏ ra chi phí cùng hồi báo cũng được nhân vật này khẳng định vẫn là muốn giao cho cờ d i p tương lai hắn tuyệt đối cũng là bằng vào m ỹ lực cá nhân ngược lại cho nhân vật thêm điểm giống như đ ồ nỉ đối với ý r ò n g màn sơ tạc mạ vỡ tam cự đầu tỉ m ỹ chọn lựa ba cái diễn viên chỉ có đ ồ nỉ mạ vỡ cao tầng có thành kiến sau đó thu hoạch ngạc nhiên cái khác hai vị đều là từ mấy chục cái hậu tuyển danh sách từng bức từng bức c từ mọi phương diện suy luận đi ra. người sẽ phát hiện hai cái cùng tên cờ zid đang làm người phương diện so rất nhiều năm lần bảy lượt tuân ra rất nổ tung tin tức hollywood diễn viên dễ dàng hơn để cho chủ lưu người xem thích bọn họ một điểm nữa chính là k e vinh p ạ c h dì đã không thích cùng rất cường thế đạo diễn hợp tác cũng không thích cùng khống chế g ụ c ham muốn biểu hiện rất vượt trội diễn viên hợp tác ba vị này bao gồm đồ nhì đều không phải là cái loại đó đối biểu diễn cơ tay m ú a chân người thậm chí mà nói ba người này cũng tương đối hài hước thú vị đối hình tượng kinh doanh cũng có bổ trợ dĩ nhiên mong muốn gắn chặt hai vị cờ z i hèm sập rất tức làm bộ thứ nhất hai triệu liền ký giống nhau giải c h n g bày ra tiền vẽ cùng c h u n g quanh tình huống từ từ tăng cắt xệ cũng đáp ứng độc lập siêu cắt xệ cho thật nhiều liên động cắt xệ sẽ hàng lương ngược lại là evan bây giờ sống được so cái khác hai đầu sỏ、so、hiếu thắng mặc dù không có gì đem ra được rất sáng mắt tiền vẽ t h à n h tích nhưng người ta ở một đám hạng hai ngôi sao điện ảnh trong cũng là đặt chân vững vàng hợp đồng cũng là phiền phái rất nhiều hoặc là nói sau lưng của hắn quản lý công ty rất khó khéo có thể là ở tiếp xúc loại nhận ra được một chút trên thái độ biến hóa bộ thứ nhất cắt xệ liền nói tới bảy triệu bất quá hơi để cho lẹt mặt liên tâm chính là cờ evan bản thân cũng nguyện ý ký hợp đồng dài hạn bởi như vậy chỉ cần không xuất hiện chi phí nổ tung cao đều là lẹt m ặ n có thể tiếp nhận dù sao nguyên thời không m à vẹo cũng chỉ ở do bất dê e dở đồ nhì trên người phạm sai lầm có chút coi thường sau đó toàn bộ phần diễn không thấp nhân vật diễn viên kỳ thực cung kỳ dài chừng một điểm này không thống nhất cơ bản đang thử kính giai đoạn liền xuất cục không phải phục liên hai cái b ả n không có cách nào v ô nếu như không có hiệp ước trói buộc mấy cái chủ chế cộng lại đều cầm mấy chục triệu cắt xê quan diễn viên chi tiêu cũng rất khủng bố toàn cầu một tỷ cũng không nhất định ngồi vốn cho nên nói cùng các đại kinh kỷ công ty giao thế với đại gia kỳ thực đều là ở mỗi người có thể chịu đựng trong phạm vi tìm kiếm thăng、bằng. c hiện Lẹt Chương cầu u đính y phiếu phiếu. nay nhờ liền có thị trường, nhà bản nói, cần nhuận thị chỉ không lợi đối với i có lợi nhuận không, gian, không, có tư g mà n không bọn hắn không h có c dám làm u ệ nước Hiện nay, n mỹ tài chính thứ vay nghiệp vụ phồn hoa chính là bọn họ vận hành đi ra bởi vì ngại tới tiền quá chậm còn có thể làm thành tài chính sản phẩm phân lượt đầu nhập thị trường dù sao đem bán thứ vay bản thân sinh ra tiền vay phục vụ kỳ thực cùng mua công trái là một chuyện liền tính chất mà nói mặc dù là hai việc khác nhau nhưng người thông minh luôn có càng thông minh giải thích ngược lại chỉ cần dân chúng tin tưởng đồ chơi này có thể thu lợi vậy thì nhất định sẽ có người lớn mà ở bảy giữa năm tuần trước kia thứ vay thị trường xác thực nguy hiểm rất nhỏ dù là cho tới bây giờ nguy hiểm cũng không có lớn như vậy nhân vị mọi người cũng nhận đúng sẽ có q u a n minh tương lai ngay cả chính phủ cũng cho là như vậy có toàn thế giới lấy đô la mỹ ba quyền tiến hành lật tẩy giống như xác thực nên để tốc nhưng lịch sử sẽ nói cho ngây thơ đám người tùy t h ẳ n g án mạng bọn sau khủng hoảng cho vay thật đến rồi phố hoan á c lan g nhóm ở biết thứ vay nghiệp vụ xuất hiện vấn đề nhỏ về sau bắt đầu điên cuồng bán khống người mình kế bệ ở sở t ậ t bị lấy một loại phi t h ư ờ n g bình thản phương thức b u ớ c vào bọn họ lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác bởi vì thứ vay nghiệp vụ chiếm so q u a lớn mà xảy ra vấn đề ngân hàng đầu tư tỷ như phsd mark quỹ thế chấp nhà ở quốc gia liên bang flma t ệ đoái chiều dưới theo phòng thị trường bất động sản tổn thất tiếp tục gia tăng hai phòng gặp gỡ cùng bệ ở sở tất vậy tình huống hơn nữa bởi vì cầm không ra tiền mặt tới liền xem như chính phủ tín dụng cũng h ồ n công hai phòng giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm mạnh chỉ trong vòng một tháng Quỹ thế chấp nhà ở quốc gia liên bang n ở gia f một a hai cửa vay giá cổ phiếu liền ngã phần 28, phần đi giá cổ phiếu thì ngã xuống phần 34. Càng phòng trường gần phiếu liền đi phiếu chiếm cổ mạc cổ chốt chính phần phần phần chấp thì hưu nhà thế thị như mẫu là, m nửa lượng, trưởng chính Sân quyết định thỉnh cầu quốc hội thủ quyền bộ Tài chính tiếp quản hai nhà này công ty. Loại này vị trị, giống như hai hóa. số quốc quốc Loại là bất Bộ bộ Tài quyết thủ Tài tiếp ty. trị, đắc đẹp cầu dĩ, hội ở hưu vị màn ộ t m này rơi xuống về sau bẹt nẹn kẹ cùng sân song song đứng ở trên bậc thang run dày móc ra hai viên khói đứng đối lửa n ổ ra một điếu thuốc vòng Cái này, hai người cùng cảnh cùng sức chán, cuộc có hai người hai giờ hơi. này ngộ mấy ngày nay phòng nghỉ làm mấy bây thể xa bị bè bể ở sở tật cùng hai phòng làm đầu sức chán, bây giờ rốt đầu vậy mà lẹt mạn bợ dọ t h ở khiêng bình gas đang hết tốc lực chạy trên đường tới rất nhiều người đem lẹt mạn bợ dọ t h ở rơi đài coi là khủng hoảng cho vay mang tính tiêu chí sự kiện thật ra là có đạo lý người ta đứng hàng ngũ đại ngân hàng đầu tư thanh thứ bốn ghế xếp nhà đại thể số lượng nhiều mặc dù theo thị trường rút lại lẹt mạn bợ dọ t h ở cũng gặp hai vạn trong tay trệ lưu đại lượng không bán được thứ vay tư sản chỉ năm hai n t h ứ nhất quý đồ lẹt mạn liền có giá trị gần hai tỷ usd mua lại hiệp nghị chưa trả lại g năm hai nghìn tám tháng sáu l ệ c mạn mở rõ t h ở bảng cân đối kế toán bên trên cổ đông quyền lợi còn có hai mươi sáu tỷ usd tư sản sáu trăm ba mươi chín tỷ usd đòn bẩy xuất chỉ vì hai trăm năm mươi mốt thấp hơn nhiều đồng loại ngân hàng đầu tư đồng thời lẹt mạng trên tay còn có 45 tỷ usd tiền mặt cùng cao lưu động tính chứng khoán công ty cao tầng còn có lòng tin ứng phó bất kỳ thanh toán c ậ n vậy mà ở hiện ở nơi này tình thế hạng không ai tin tưởng những thứ đồ này thật đáng giá nhiều tiền như vậy lẹt mạng nghiệp vụ tư sản chỉ cần giảm kế 30% phần trăm bọn họ chỉ biết vỡ nợ đến tháng bảy lẹt mạng mở dọ thờ hướng cục dự trữ liên bang mỹ xin phép biến chuyển trở thành ngân hàng khống cổ công ty sẽ lấy được cục dự trữ liên bang mỹ toàn bộ hạng mục c h u ẩ n nhập quyền tới bảo đảm vốn ổn định nhưng bị cự tuyệt sau lại cùng hàn quốc phát triển ngân hàng triển khai đàm phán hy vọng dẫn vào chiến lược cổ đông nhưng đàm phán vỡ tan sau đó sẽ cùng ngân hàng hoa kỳ câu thông vẫn là thất bại lẹt màn bờ dọ t h ở còn không có v ư ơ n g tha cho càng bại càng đánh tìm tới bà cờ l ệ c tư bản lúc đó bà cờ l ệ c tư bản hùng hậu lại mơ ước phố đoan vé vào cửa là phi thường thích hợp chiến lược cổ đồng vương nhưng dựa theo nước anh giám sát quản lý quy định chuyện này nhất định phải lấy được nước anh tài chính phục vụ cục quản lý phê chuẩn mà khi b ậ sẩn sung làm người trung gian cho nước anh tài chính phục vụ cục quản lý tổng giám đốc gọi điện thoại lúc lại bị cự tuyệt tóm lại ngay từ đầu không ai hy vọng lẹt màn bờ dọ nga xuống dù sao cục dự trữ liên bang mỹ liền bệ ở sở tờ cũng đỡ một than sau khi thất bại năm 2008 n g à y 12 t h á n g 9, chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ bẹt nén kẹt new job liên t r ữ chủ tịch vetner nước mỹ bộ trưởng bộ tài chính c o g s ầ n chứng khoán giao dịch ủy ban chủ tịch c ọ c triệu tập s ỉ t i j u mặc găng sở tani g n gỗ nợ mạn saker mẹ diệu linh cao tầng liên tục ba ngày ở màn hạ t ờ tặng new job ngân hàng dự trữ liên bang tổng bộ khẩn cấp trao đổi như thế nào cứu vớt lẹt màn mở r ộ n tờ những thứ này cơ quan tài chính có một chung nhau đặc điểm chính là mọi người đều là lẹt mạn chủ nợ nếu như lẹt mạn nga xuống bọn họ cũng sẽ bị thương nặng đầu tư đổ xuống sông xuống biển rất rõ ràng bẹt n è n kệ cùng ở s ầ n hy vọng những người này có thể đứng ra giúp đỡ lẫn nhau trước vượt qua bùn nát đầm lại nói vậy mà thiếu hụt chính phủ bảo giá lẹt mạn b ợ dọ thợ là cái động không đ ấ y những thứ này cơ cấu cũng đã không muốn cũng không có năng lực gánh lẹt mạn tài sản xấu bọn họ cũng hy vọng cục dự trữ liên bang mỹ có thể như là b è ở sở tờ sán lệ trong như vậy đưa tay giúp đỡ cục dự trữ liên bang mỹ hoàn toàn có thể tự mình gánh phần lớn tư sản bảo p h ụ hội nghị không có kết quả mà chấm dứt như vậy vì sao lần này cục dự trữ liên bang mỹ quyết ý không gánh cứu trợ trách nhiệm đâu bởi vì lúc này đang ở trong hai phòng bị chính phủ ủ ủ trị thời điểm bên trên. c h í nếu h không khí không giống nhau.、Trong、khoảng thời gian này, quý tội, can dự thị hơn h trị Trong tội, trường, mặt trái tuyên truyền, t giống gian này, can nữa đối quý dự chấp nhà ở q ố c gia i l ê như bang FNMA cùng t kết, bẹt Mark không hạn chế cam kết, bẹt nẹn kẻ cùng sần giải cam cứu vi thị ờ n g đã được chịu áp lấy ự c lớn. l Nếu như lấy thêm người đóng thuế tiền cứu viện nhà tư h bản luật sư nhóm cùng một bộ phận chính trị đoàn thể lại sẽ tiếng ồn ào nổi lên m ộ n phía hơn nữa cứu trợ lẹt mạng cần xa so với bẹ ở sở tật cùng hai phòng nhiều hơn hai người cũng phi thường lo lắng chính phủ vững tâm cho thị trường chứng khoán mở một rất không tốt đầu các lớn cơ cấu sẽ càng thêm không có sợ hãi ở nay sau tiến hành càng đặt mãng thao tác ngược lại có chính phủ vững tâm tiền l ờ i thuộc về ta nguy hiểm thuộc về chính phủ rất tốt hoặc là nói tàu sân cung bẹt n ẹ n k ẻ đ ạ t thành nhận thức chung là quyết sẽ không để cho bẹ ở sở tật cùng hai phòng xử lý mô thức trở thành lệ thường nếu không tiếp tục như vậy các cơ cấu cũng sẽ lấy cái chết tướng n g uy hiếp thị trường quy tắc đem sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì Vì thế, Cục dự trữ l i ê n bang m ỹ t â m lý danh g i ớ i c u ố i c ù n g công chúng chính là, t i ề n sẽ k h ô n g đầu chín o giao cho cho bất lẹt thể kỳ không cùng có dịch, c mạn liên quan giao dịch, không thể để cho những người này cho là h để h phủ hạn tháng sẽ vô hạn lợi. Ngày lợi ấy. 14 tháng 9, một rất bình thường ngày tàu sấn đem hội nghị quyết định không còn cứu viện tin giữ điện thoại thông chi công ty lẹt mạn b ờ dọ thờ tổng giám đốc phùn nghe được tuyên án sau lẹt mạn b ờ dọ thờ lệ rơi lệ mặt ưu á n nhìn b ẻ ở sở tật phương hướng thế thốt thân ta sau khi chết nhất định phải nơi này hồng thủy ngốc trời đêm đó, Trải thế sắt ty tác, trải thế tế, thoái, thể trải trường niên đại kinh đại nói đại qua qua qua suy cửa sa ca kỷ kỷ 19 đường đóng đã công cũng có báo lão 20-30 mà ở phía sau lẹt mạng tài chính thời đại quốc tế vốn lưu động cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an đứng lên bị ảnh hưởng này cùng với sau này thị trường khủng hoảng toàn cầu thị trường chứng khoán cũng lâm vào đình trệ càng thêm nghiêm trọng chính là nước mỹ rất lệ thuộc hoạt động tín dụng kinh tế có thể chịu đựng thị trường cổ phiếu thậm chí nhà đất t r ư ở n g nhưng không tiếp thụ nổi kinh tế bên trên thắt chặt điều này cũng làm trực tiếp đưa đến kinh tế tiêu liệu rất nhiều xí nghiệp lớn nhóm đều cần ngân hàng tiền vay chống đỡ càng khỏi nói một ít xí nghiệp vừa và nhỏ hoặc là tài chính cũng không có khỏe mạnh như vậy công ty ngân hàng n g h i ệ p vụ càng thêm buộc chặt sẽ đối mặt thanh toán không được công nhân tiền lương quách n b sau đó phá sản triệu đến sau đó tiến một bước trở nên ác liệt chương tám trăm bốn mươi lăm lấy m ạ và, và xây dựng lợi ích lưới cầu đến duyệt phiếu phiếu trên cái thế giới này rất nhiều dân chúng có một loại đáng sợ nhận biết bọn họ cho là xã hội thượng lưu các nhân vật lớn mỗi ngày đều có thể tùy sinh ngộ tử công tác chẳng qua là bọn họ giải trí nhưng sao lại có thể như thế đây không thể bởi vì nhìn thấy mỗi một số người có không cách nào chạm đến tài sản liền thô bạo kết luận loại này luận điệu bị nhóm vì thù giàu cũng là những người giàu chủ động tuyên truyền từ hối bởi vì bọn họ vui vẻ dân thường liền nghĩ cũng h u y ê n không nghĩ tới mỗi dầu mỏ nước nhỏ tù trưởng liền hướng phóng viên đoán trách nói ta có tiền như vậy tài sản mấy trăm tỷ mỗi ngày đều kiên trì công tác ba giờ thậm chí còn có thể chủ động tăng ca bởi vì ở bọn họ cái vòng kia thật sự là nằm ngửa kiếm tiền hắn xác thực cũng là rất cố gắng một nhóm kia ít nhất trừ đầu thai nem tốt sinh ra chính là vương tử hắn có đang làm việc ngày mười tám tháng chín buổi sáng chín giờ hơn lẹt mắn đi tới công ty lần này bởi vì thứ vay mang đến một hệ liệt dây chuyên ác tính tiếng vang gần như không có ảnh hưởng đến hắn thậm chí bởi vì tỷ lệ thất nghiệp kéo dài gia tăng kinh tế t r ư ở n giải g trí ngành nghề ngược lại vì vậy giơ lên bộ phận thu hích người là cả truyền hình điện ảnh thị trường ngươi thậm chí có thể nói đây là truyền hình điện ảnh nghề cơ hội dù sao mỗi khi kinh tế tiêu điều mọi người căn cứ vào tự thân tiêu phí năng lực chỉ biết chuyển hướng mua giá rẻ hưởng thụ mà điện ảnh tuy không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm lại gồm cả giá rẻ cùng hưởng thụ tác dụng có thể cho người tiêu thụ mang đến tâm lý an ủi đây chính là thế kỷ 20-30 niên đại kinh tế mỹ đại suy thoái thời kỳ có nhà kinh tế học lần đầu nói lên môi son hiệu ứng kinh tế lý luận mọi người không phải trong túi thật không có tiền chẳng qua là thu nhập cùng đối tượng lai dự trú sẽ hạ thấp lúc này đầu tiên tức giảm chính là những cái tia đại tông thương phẩm tiêu phí như mua nhà mua xe du lịch các loại cứ như vậy ngược lại có thể sẽ so bình thường thời kỳ có nhiều hơn tiền l i ề n dư đi mua một ít giá rẻ không tất yếu vật đối văn hóa giải trí hàng tiêu dùng mà nói vốn chính là nội dung là vương phục vụ trên hết mới là thủy chung không đổi luật sát kinh tế tiêu điều sinh hoạt áp lực sẽ gia tăng nặng nề sinh hoạt luôn là cần nhẹ nhõm vật tới để cho mình buông l ò n g một chút cho nên điện ảnh chờ giải trí thị trường tiêu phí không phải rất đắt làm ăn sẽ tương đối rất nhiều mọi người không thiếu một chương vẽ xem phim tiền nhưng thiếu hướng lên dũng khí mà khi l ẹ i m à n b ở dọ t h ở n g ã xuống sau một tuần cô bảo kinh tỉnh chỉnh chiếu tình huống chính là ví dụ tốt nhất bộ này tiếp t r ư ớ c ngựa ô ở có đủ chuỗi giạp tài nguyên cùng tuyến phát sau bùng nổ kinh người thị trường tiềm lực tuần đầu tiên trực tiếp nhập t r ư ớ n g ba mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi ngàn phải biết mảnh này toàn bộ chi phí cộng lại cũng liền hai mươi sáu triệu dĩ nhiên nếu như chẳng qua là cái này bộ thị trường phản ứng tốt cũng không nói rõ điều gì cái gì cho nên một tuần này trong cô bảo kinh tình đoạt được vòng bảng vô địch nhưng tên thứ hai hạ công chiếu tụ điểm ba nghìn hai trăm nhà bắt lại hai mươi chín triệu hai trăm ngàn xếp hạng thứ tư Samu en sưởng phim gồn đ i ể n xuất phẩm tôn giáo đ ề t à i phim tình cảm nhân viên chữa cháy đầu tư chỉ năm trăm l i n usd tiểu mini điện ảnh ở tám trăm ba mươi chín nhà dạp chiếu phim trình chiếu cuối tuần tiền vẽ cũng đạt tới sáu triệu năm trăm một mươi usd giống vậy để cho rất nhiều tiền vẽ dự đoán cơ cấu mở rộng tầm mắt nói cách khác vòng bảng bài danh phía trên mấy bộ tiền vẽ cũng tương đương không ly tính cũng vượt xa bình thường phát huy mà ở bọn họ dẫn hạn tháng chín thứ tuần thứ ba điện ảnh mâm lớn so năm trước cùng thời kỳ cao hơn phần trăm ba mươi bảy đây là một khái niệm gì tháng chín tương đối quặng cư vẽ điện ảnh thị trường đánh ra không thấp hơn ba trong mùa x công n chiến ty c h thế n đạo u chỉ có thể phân tích n là ảnh nghiệp phụ trách Bắc Mỹ tuyên phát, diễn duan antonio cùng đoàn làm phim sản xuất phim chờ quay chụp chủ chế đã tới làm duan đem vừa mua xe dừng tốt thời điểm dựa theo hiệp nghị hắn có thể bắt được thượng hạn một triệu năm trăm nghìn ở từ tây ban nha rất nhiều người không là tuyệt đại đa số truyền hình điện ảnh hành nghề người cả đời cũng không thấy được nhiều tiền như vậy nhẹ bóng bị đưa vào túi hay là thái độ thành khẩn đưa ra ngoài phụ trách giao tiếp rổ xét bởi vì lẹp măn từng nói với hắn tương đối coi trọng du an đạo diễn mặc à không h p ả dù số tiền này so sánh công ty tiền lợi mà nói chính là mưa bụi hơn nữa ý rồng man vừa mới mang đến cho lẹt măn vượt qua tám trăm linh triệu usd lợi nhuận tiếp xuống chúng ta nên giúp thần sấm tìm phía phát hành Bên kia, c、so、hơn nữa bởi vì ký phát hành điều khoản người khổng lồ xanh hạng mục mạ và phân đến ba mươi bảy triệu diệu nị v ở sản chỉ nhập trướng hơn bốn triệu tuyên truyền liền xài hơn bảy mươi triệu bất quá bởi vì bản quyền thị trường cùng gia đình giải trí thị trường biểu hiện diệu nị v ở sản vẫn có thể thu hoạch không dưới một năm trăm triệu lợi nhuận đang trộm vui lâu bộ tuyết tàng hạng mục có thể kiếm nhiều như vậy đã rất vui mừng không cần thiết cùng bùng nổ ý dòng man so nói thật lên n h n con ba một bộ kiếm mười mấy ứ c chẳng phải là càng đỏ mắt đẹp đội có phốt ý dòng man có hô nơ người khổng lồ xanh là diệu nị vợ sản như vậy thần sấm sẽ để cho sony cổ lầm bị ả phát hành đi cái này kỳ thực cũng là k e vin có thể nghĩ tới bởi vì nhìn nhà mình ông chủ bố cục chính là muốn thông qua mạng và hạng mục gắn chặt những nhà khác sử phim hợp tác với bọn họ lợi dụng bọn họ đường dây tài nguyên khai phá mạng và p h ả i biết t i ế p trước liền xem như ít nhi cũng không có ăn một mình phát hành tài nguyên càng thiếu thốn măng truyền thông tự nhiên không làm được còn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt tăng lên công ty người trong v ò n g t r ố n g đ ặ t tới tương lai tự lập mục đích mọi người đều là lợi ích đồng bạn như vậy tự nhiên có thể khoan dung phí rẻ p ở lì có hải ngoại đường dây sự thật dù sao đã có một nhà lì ổng gà sống qua không tệ chừng tám t lồng man tiền lời tiểu kết chương tám trăm bốn mươi sáu ý rồng man tiền lời tiểu kết cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu thế gian này có rất nhiều chuyện ở một ít người xem ra phi thường hợp lý ở một số người khác xem ra lại nói cũng không tầm thường lấy cố lâm bị hạ cùng mạ và qua lại tiếp xúc là trơ mắt nhìn lẹt mằn đem một đ ầ m nước đọng dựa vào ý rồng man người khổng lồ xanh q u a y sống hơn nữa còn nếu lại sửa đổi hai nhân vật một người trong đó thần sấm liền tìm tới bọn họ nếu chỉ là một lần bình thường lợi ích trao đổi dù là mạ và không tìm đến chỉ thả ra hợp tác tin tức cố lâm bị hạ cũng nhất định tới cửa chủ động mời mọc phải biết ngành nghề bên trong chuyện là rất khó giấu giếm cũng tỉ như nói ý rồng man đại khái mảnh này nếu như chỉ nói tiền vé trừ đi chi phí hao tổn nhân công sẽ để lại cho bên sản xuất ba hai tỷ ba trăm triệu trong đó hồn nở phân đi chín mươi triệu chủ chế đoàn đội lấy đi tám triệu sở tan ly phân đi mười lăm triệu bản quyền tác giả cầm có phim tiền lợi phần trăm năm đây cũng là vì sao sở tan ly là tỷ phú hơn nữa gia đình không thuận nguyên nhân hàng này con cái cũng không đỡ lo mạ và s đi ở tiệu đi ổ cuối cùng nhập chứng hay một trăm i triệu lại nói bản quyền t r u n g quanh ý d ồ n g man trực tiếp hình tượng diễn sinh phẩm như phi vụ mô hình búp bê chờ sáng tạo thu n h ậ tám ba trăm triệu hạt mở rộ phân đi bốn 56 tỷ 500 t r i ệ u cái khác công ty hợp bọn lấy đi một ba t tỷ 500 t r i ệ u mạ b ẹ o lợi nhuận ba một t ỷ 500 t r i ệ u thu quyền sản phẩm sáng tạo thu nhập mười ba t r triệu đầu to đều là nhãn hiệu phương cùng đường dây công ty thu quyền phương ngược lại lợi nhuận ít hơn cho nên mạ vật chỉ kiếm 97 triệu 850 n g à n coi là nhân công hao tổn đại khái chia sổ vì phần trăm chín năm nhưng thực ra là phân một thành cái này cũng chưa hết y dòng man dvd cùng với truyền hình phát theo yêu cầu netflix sở chệ hạ mịn phát ra cũng đều kiếm tiền ba năm dự chủ tiền lợi ở bốn hai tỷ sáu trăm triệu tả hữu bộ phận này ổn nợ giống vậy có thể phân đi năm mươi lăm triệu ba trăm tám mươi ngàn mạ và chỉ toàn tiền lời hai ba mươi bốn tỷ ba trăm triệu như vậy kể trên cộng lại mạ và ở ý rồng man bộ thứ nhất trong liền thu mười tám sáu mươi mốt tỷ bảy trăm triệu lại người khổng lồ xanh mặc dù trình chiếu không có bước lửa như vậy chung quanh kéo theo giá trị cũng không có cao như vậy nhưng vẫn vậy có thể để cho công ty thuần thu nhập hay ba trăm hai mươi lăm tỷ một trăm triệu nói cách khác trải qua hai cái này hạng mục vận hành mặn truyền thông không tám năm doanh thu sẽ xuất hiện một bùng nổ thức tăng trưởng không tính cái khác đều có mười chín trăm bốn mươi hai tỷ một trăm triệu khổng lồ tiền mặt hết cách rồi mạ và t r u n g quanh quá t ố t bán người xem người hâm mộ rất nề mặt hơn nữa so sánh với năm ngoái nửa năm sau trừ bỏ công ty chi tiêu công nhân viên tiền lương sau vẫn chưa tới hai ba trăm triệu lợi nhuận quy mô có mạ vẹo chỗ ngồi này im mỏ vàng tại dạng này lớn im thời đại mạng truyền thông rốt cuộc muốn bắt đầu bay lên đây là không huyền n i ệ m chút nào dĩ nhiên bay lên không bay lên cổ lầm bị ạ chú ý điểm không ở nơi này một chỗ bọn họ là nhìn thấy ổn n ở liền cung cấp đường dây bên trên tiện lợi cùng không thời gian bên trên nội bộ không có nhận gánh cái gì nguy hiểm liền lợi nhuận một bốn trăm năm mươi ba tỷ tám trăm triệu usd mà dịu nị vợ sản chỉ biết kiếm nhiều hơn dù sao hai cái này hạng mục đều không phải là một bộ liền vô s o n g như vậy làm ăn mặc dù phải bỏ ra một ít nhưng rõ ràng hồi báo kinh người còn nữa sản xuất phim có nguy hiểm đầu tư cần cẩn thận dù là nhường ra kỳ nghỉ hè hoặc noel sắp xếp phim đối cổ lẩm bị à mà nói kỳ thực cũng rất đau lòng nhưng bạn nhất bản thân đầu tư mảng lớn kết quả bồi chẳng phải là không thời gian tiền lãi phim tiền lợi một cũng chưa ăn vẫn là câu nói kia sưởng phim nhóm cũng thích truy đổi càng có tiền đồ hạng mục cùng mạ vẹo hợp tác dùng cái này lúc chiến tích mà nói là có thể khiến người ta tin tưởng sẽ không chịu thiện nhưng mà đối với bọn họ mà nói mạ mẹo vẫn nhìn chằm chằm vào n ệ n con cũng rất để cho người đau đầu nếu quả thật nói để cho thần sấm đổi lấy n ệ n con hợp tác khai phá cố lẩm bị ạ là tình nguyện bông tha cho hợp tác bởi vì n ệ n con không cần thiết cùng người khác chia sẻ tiền lãi cố lẩm bị ạ khó khăn lắm mới làm đại thị trường cũng không phải là để cho người ngoài tiến vào cho nên khả năng này là vạn phần xoắn suýt điểm hôm đó hội nghị đi qua câu thông chuyện lẹ t m à n giao cho lì ảm đi làm hiện nay thần sấm mỹ mãn đội cũng tiến vào quay trụ giai đoạn c â vin mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất nhưng lại vui ở trong đó h ã n kỳ thực rất hưởng thụ trên tay phần này quyền lực hai bên ước định gặp mặt lị ả m thấy đối phương nóng gối sấp xỉ phun lửa ánh mắt cảm giác hết sức quen thuộc dù sao y d ồ n g man cùng người khổng lồ xanh liên tiếp chứng minh thị trường về sau một ít nhãn hiệu phương phụ trách cùng mạ và tiếp xúc người tất cả đều là thứ ánh mắt này không có khác đó là nhìn thấy tài sản lưu lượng ánh mắt nói cách khác đẹp đội cùng thần sấm liền đều kéo đến không ít tài trợ người trước thiếu chút chỉ có hai mươi sáu triệu người sau có đô thị phần diễn dễ dàng cắm vào quảng cáo hợp lý chiếu cố phần diễn hơn kéo lấy hơn năm mươi hai triệu nói cách khác thần sấm đã có ba phần có một chế tác chi tiêu thu hồi lại một trận khách sáo dần dần dần dần tiến vào chính đề. có sony làm kim chủ còn nắm giữ trên nhất du đĩa nhạc tài nguyên ngành nghề cách thức lập ra phi dẹ t h lì cả mấy bộ phim sạch chặt đều có cùng sony hợp tác cũng không tính xa lạ ra cố lâm bị hạ tầng quản lý dữ liệu ở anh hùng trở về tiểu đội không gián đoạn phía nhiễu phía dưới ly hàm cũng không có nói ra dùng thần sấm hạng mục quyền lợi đi tham dự n ệ n con khai phá đây là bởi vì trước đó lẽ m ă n nói qua muốn ôm thương lượng thần sấm hợp tác tâm tính mà không phải cái khác dù sao nghệ con cũng không thất bại cũng không giống dịu nỉ vợ sản như vậy bày ra người khổng lồ xanh vì gân gà tuyết tẳng trong chuyện này mạ và hiện hữ phương án căn bản không thể nào đánh động đối phương tại không có quyền chủ động cùng quyền phát ngôn dưới tình huống cũng liền không muốn nói nhiều nói cũng cũng là vô ích không bằng để cho trở về tiểu đội bên kia tiếp tục quấn thỉnh thoảng hỏi một đôi lời cho nên đàm phán đứng lên kỳ thực còn rất thuận lợi nhân vì mọi người đều biết mỗi người muốn cái gì mạ vẫn không có k h ô n g thời gian chuỗi giảm, không có hùng mạnh tuyên truyền đường dây cổ lẩm bị ạ có mà mạ vẫn có tốt hạng mục ưu tú chế tác năng lực phương diện này cổ lẩm bị ạ phi thường độc tâm không nói khác một hạng mục nhập t r ư n g một trăm triệu đối bọn họ mà nói đều là một khoản rất tốt làm ăn ít nhất báo cáo tài chính có thể đẹp mắt rất nhiều cho cổ đông lòng tin nói tới cuối cùng xác định được chia sổ điều kiện cùng quy tắc chi tiết điều khoản cũng cùng ô nơ phúc tranh lệch không nhiều lắm bởi vì đây chính là màn truyền thông càng có sức nặng hơn về sau có thể bắt được tối ưu phương án mạ veo bỏ vốn ra hạng mục cô l ầ m bị ạ ra người ra khung thời gian cùng đường dây hai bên cùng nhau làm lớn thần s ấ m bánh ngọt sau đó chia lại hưởng dụng tài nguyên trao đổi h o l l y w o o d chính là như vậy không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có vĩnh viên bạn bè hợp tác cùng cạnh tranh cạnh tranh cùng hợp tác vẫn luôn ở lật đi lật lại diễn ra ít nhất lấy bây giờ mà nói màn truyền thông bị coi là đồng bạn nhiều hơn kẻ địch trở lại công ty li am cùng lét màn hội báo sau liền trở về chấn giữ lam điệp ảnh nghiệp tiếp tục phát hành của bọn họ hành trình cô bảo kinh tình thế nhưng là một không sai hạng mục thứ cuối tuần nhập chướng hai mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi ngàn bắc mỹ tổng lũy kê đã đạt tới năm mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi ngàn ở ly ông gắt tiếp nhận hải ngoại vận hành về sau ngựa ô chi tư càng lộ vẻ đang nhiều địa khu vì công ty mang đến lợi nhuận tiền lời mà bên kia bởi vì thứ vay nhà đất mang đến toàn cầu tính tài chính tai h nạn ảnh hưởng còn đang khuyết đại đối lẹt m mà nói đây cũng là mua đấy thời cơ tốt mua nhà lầu nên muốn đưa vào thực hiện chương tám r ư ơ i bảy cao ốc sụp đổ cầu đính duyệt phiếu phiếu cách nào so với ân bợ nạ vị đẹp là một kẻ phú hảo tài sản qua một tỷ phú hảo là nắm giữ một căn thương vụ tòa nhà cùng mấy nhà nhà máy người nhưng vậy cũng là đã từng cao ốc sụp đổ tốc độ xa so với sự tưởng tượng của mọi người còn nhanh hơn gặp phải phiền thoái liền quen biết quản lý ngân hàng cũng không giải quyết được lại một lần nữa tiền vay thất bại cách nào so với ân ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà trong lòng không biết là tư vị gì ngày, 15 tháng 9, là nên bị nhớ ngày. một ngày kia lẹp mạn bợ dọ thờ n g á xuống để cho phần lớn người cũng bắt đầu bất an hoặc là nói từ một ngày kia trở đi nhà máy đình công cắt giảm nhân sự cùng thất nghiệp nhân viên tự sắt tần số càng ngày càng cao cái này mắt xích trong biết bắt nhất địa phương là ở nguyên bản tương đối an toàn tư sản cũng sẽ ở người nắm giữ nóng lòng tìm người mua d ư ớ i tình huống bị đánh giá thấp giá trị mà chất lượng tốt tư sản giá trị hạ xuống thì sẽ tiến một bước kéo theo toàn bộ tư sản hạ xuống nói cách khác đại lượng ngành nghề đều ở đây vì thị trường chứng khoán sụp đổ thanh toán bởi vì những lao bản kia cũng hoặc nhiều hoặc ít thân ở trong đó l ẹ t h m ạ n bợ dọ thợ làm phố oan ngũ đại ngân hàng đầu tư một trong này nghiệp vụ dính l i ễ u rộng rãi tự không cần phải nói mà sợ hãi lại sẽ tăng thêm phá hư thị trường vận chuyển tự nhiên cách nào so với ân chính là cái đó giống vậy bị tổn thất người đặc biệt là bởi vì cầm không ra tiền mặt hắn cũng mau không chịu được nổi tài sản co rút ra hắn đã từng trong tay chất lượng tốt tư sản có thể bởi vì không phát ra được công nhân tiền lương mà bị đình công không có sản xuất liền không có thu nhập cộng thêm đầu nhập chi phí quản lý phí dụng cùng với khác một ít hao tổn không giờ khác nào không tại hốt máu của hắn mặc dù hắn năm lần bảy lượt đứng ra thủy trung hướng các công nhân viên bảo đảm sẽ làm hết sức xoay sở vốn nhưng tại cũng khất nợ nửa tháng tiền lương trên đầu môi còn nữa cam kết cũng không làm nên chuyện gì càng thêm hỏng bét chính là hán tỏa nhà mấn những thứ kia khách hàng cũng cũng không đủ sức duy trì hoặc là thỉnh cầu thư thả hoặc là trực tiếp rời xa hay bởi vì địa sản đê mê mới người mấn cũng không có cách nào so với ân suy tính một đêm nhìn chằm chằm v ầ n v ệ n k i a máu ánh mắt đi đến nhà máy sườn g đã sớm không có bắt đầu làm việc các công nhân ở công hội đại biểu dẫn hạn tình nguyện đợi cũng không làm việc để cho cách nào so với ân càng thêm khó chịu dĩ nhiên các công nhân cũng không muốn làm như vậy bọn họ trước kia nhưng không có cảm giác này g sẽ như vậy khó chịu đựng mặc dù khi đó làm việc rất khổ cực nhưng có thể bắt được nên được thù lao nhưng bây giờ không giống nhau lại sở dĩ không chối từ c ô n g chuyện sang nơi khác làm cũng là bởi vì chúng quanh xưởng cũng không có tốt hơn chỗ nào cương vị công tác thật ở đại lượng giảm bớt mà vừa lúc này cách nào so với ân cuối cùng đem đề nghị của mình trước nói cho tài chính nhân viên sau đó không thể tránh khỏi vang lên tiếng ồn nào loại thanh em này lần nữa đau nhói cách nào so với ân thần kinh hắn cảm giác l ử a giận của mình sắp không nén được kỳ thực cũng không có gì vì không để cho hiện trạng càng thêm trở nên ắ c liệt cách nào so với ân quyết định từ hôm nay trở đi nhà máy toàn diện đình công không chỉ là phân xưởng công nhân không có việc làm đại gia cũng đừng làm nữa lúc nào làm trở lại nhìn hắn lúc nào có thể giao nổi tiền lương cái này cơ bản tiết lộ ra ngoài ý tứ s ắ p xỉ là nói cho đại gia nhà máy phải xong đời bọn họ đình công cũng không nên n g h ĩ thật mất đi công tác nhất là bây giờ thời tiết không hề tốt hơn nữa mỹ đế thường năm qua bồi dưỡng tiêu phí suy nghĩ chính là cầm tương lai tiền thỏa mãn lập tức nhu cầu cho nên phần lớn người cũng không có dự trữ thói quen nói cách khác bọn họ vốn là không có bao nhiêu tiền gửi có đôi lời nói thật hay tiền là vương bắt đản không có còn có thể kiếm làm trên tay ngươi có tiền thời điểm sẽ có không tên tiêu phí dục vọng tiền càng nhiều tiêu phí dục vọng càng m á n h liệt có ít người đối với thỏa mãn có thể là mua một rất đắt sản phẩm mới túi sách cũng có người thì sau khi làm việc mua bình rượu hoặc là khá một chút thuốc lá tới hưởng thụ một chút tóm lại đại gia cũng có thể tìm tới vui thích phương thức của mình nhưng nếu như ngay cả cơ bản duy trì tương lai tiêu phí công tác cũng bị mất kia là phi thường đáng sợ bởi vì phần lớn mỹ đế dân chúng đều có các loại theo giai đoạn nghiệp vụ bao gồm xe nhà điện tử sản phẩm cái này là mỗi tháng ắt không thể thiếu một khoản chi tiêu những thứ này không có thanh toán xong theo giai đoạn sẽ giống như đeo vào mọi người trên cổ dây thừng nhẹ nhàng đẩy một cái liền cướp đi tiếp tục hy vọng sống sót tài chính nhân viên đang dựa vào lý lẽ biện luận thậm chí chủ động liên hệ nhân viên tạp vụ hy vọng bọn họ mau sớm bắt đầu làm việc bất quá cách nào so với ân vẫn phải là trước thanh toán nửa tháng tiền lương đây là những người kia cuối cùng kiên trì rất hiển nhiên đừng nói nửa tháng cách nào so với ân chính mình cũng ở gặp phải cực lớn tài chính áp lực dù sao hắn nhưng là mua không ít tài chính sản phẩm hưởng thụ qua tiền lãi người bây giờ ăn được k h ẩ quả cho nên cái quyết định này là hắn nhiều lần suy tính qua không phải là vì đối kháng cái gì trong quá trình này cách nào so với ân bản thân cũng rất mệt mỏi bởi vì coi như bắt đầu làm việc tương lai mấy tháng hắn như c ũ n g không phát ra được tiền lương bởi vì trở về khoản tốc độ ở vốn là chỉ hoãn cơ sở bên trên trở nên càng chậm hơn trừ phi những người này có thể thật cắn răng nhiều rất chút ngày giờ cho đến hết t h ể hơi trở nên bình thường trong lúc nhất thời đại gia cũng rất mờ mịt nhà máy nói không được là không được cách nào so với ân mí mắt run lên hai cái thanh nhâm hơi khô khàn khàn hết cách rồi tình huống bây giờ chính là ta đã không bỏ ra nổi tiền đối với mua sắm tòa nhà chuyện lẹp màn phi thường để ý ở hắn ý tường trong mới chế tác chú điểm ít nhất phải có một ba mươi n g h n mv tám chín tầng cao có thể chứa đựng xưởng phim phi rẽ phơ ly chiếu sáng giải trí mạ và sở tiệu đi ổ cùng mấy cái hợp tác đạo diễn đơn độc khu vực khác chính là không dưới năm nghìn mv bốn phẩy năm tầng cao đặc biệt chứa lam bướm cùng câu thông hải ngoại chú điểm phát hành nghiệp vụ tòa nhà hai địa phương này không nhất định phải ở chung một chỗ nhưng cách xa nhau cũng không thể q u á xa giao thông được phương tiện về phần đ ị g h tô đô mạnh hay là đợi ở chỗ cũ t i ê một chỗ địa sản rất tiện nghi sớm mua lại đối dựa vào không tới gần holly dĩ nhiên mua lầu r a trước mắt coi trọng nhất hay là tự thân hạ n g mục nghiệp vụ khai phá phương diện này thủy t r u n g là vị thứ nhất gần đây vậy k hẹp b ỏ i hoàng kim quân đoàn sau khi tiến vào kỳ định ngày tháng mười trung tuần đã dễ đệ vỡ ở h ờ bờ o chiếu thử kết thúc lấy được coi như không tệ thành tích chính thức ký kịch tập phát ra hợp đồng kiếm trở về năm mươi bốn triệu bỏ đi chi phí chế tác đoàn đội chế lãi đã lợi nhuận mười hai triệu ợt vượt phần gầm thép trung đội bởi vì quay chụp không có nhanh như vậy hơn nữa không thời gian vấn đề phút đài truyền hình an bại ở tháng mười một phát hình hơn nữa nội bộ thử chiếu đánh giá không cao phút cao tầng cho là bộ này kịch màu ra quá tạ sẽ dẫn tới truyền thống người da trắng ngăn chặn cũng lấy lòng không được người da đen mặc dù Samuel Jackson p h ầ n diễn nhiều nhất nhưng bản thân hắn ở người da đen quần thể trong lực hiệu triệu không cao lắm dù sao không phải mỗi người da đen đều là hiệu sở mít ý nói chính là không coi trọng cái này kịch sẽ có cái gì phát huy tốt nhất tình huống cũng là đụng phải tuyến hợp lệ tài nguyên đầu nhập sẽ không nhiều đối với lần này lẽ m n g nào không có cảm thấy như thế nào có thể phát hình là được không ra thành tích không kiếm được tiền gì cũng không có sao bản thân liền là vì bổ sung xì、si、ẻn cùng mạ với íp khai phá kịch kỳ vọng là ở tạo thành đề tài độ trả lại ngành điện ảnh trường tám t r ă n mươi tám chương Công, Cầu Đính Sưởng Gia d ủy thế i u chấp i ế t nhà ở quốc gia liên bang fnma một vị khách hàng quản lý đĩnh đạc nói nói nó nhất định là một phần chất lượng tốt tư sản nếu không phải năm nay thời tiết không tốt như vậy địa sản rất ít sẽ bị ủy thác bỏ vào chúng ta bán ra danh sách quản nói lý vừa cái h không u y ệ n ngừng sản g tỏ rõ địa i trị cùng các l o ạ ưu thời ế lấy hy v ọ đại á n h này chính là như vậy có lúc sẽ được tôn trọng đó là bởi vì sau lưng có khổng lồ thị trường nhưng có lúc địa vị nịch chuyển cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện bất quá Joseph trên ớ i lời những này bên t lui thực ớ i mà là n g i nghiêm, nghiêm túc túc nhìn xuống đất sinh ra tài liệu. Công ty phải có cái mới, rãi phải ải. ê Trên m nhìn xuống Công hoàn cảnh càng rộng rãi hơn, thư thích hơn hoàn cảnh, hắn cần phải thật tốt chấn thư thích thật h túc túc đất ty tốt t có ra tế hắn gái này mấy ngày đã chạy rất nhiều nơi một mực tại làm so sánh này kết quả không ngoài lấy thích hợp nhất vốn mua vào thích hợp nhất sản xuất phim tòa nhà mà quản lý hướng hắn để cử nhà này có một bốn trăm bảy mươi n g h n mv chín tầng bao hàm một bãi đỗ xe rất lớn chủ thể kiến trúc là trên đất tám tầng tầng hầm b m vị trí địa lý xác thực coi như phương tiện ít nhất đối bọn họ loại này công ty truyền hình giải trí mà nói cùng bọn họ bây giờ địa phương cũng liền cách không tới năm cây số cùng thành dịu nỉ vợ s ả n cách càng gần cái khác đảo không có gì ta muốn đi qua đi dạo vung xuống tài liệu rồ sẽ quay đầu liếc mắt một cái khách hàng quản lý cho ra yêu cầu của mình h i ệ n nhiên chỉ bây giờ rồ sẽ hay là hài lòng nhưng còn cần càng tưởng thật tiếp xúc quản lý cũng hiểu dù sao nếu như phi thường không hài lòng bây giờ nói lên nên là có còn hay không cái khác đồng bộ yêu cầu địa sản đợi bán ra cho nên nét mặt của nàng hơi có một chút sắc mặt vui mừng chất lên nụ cười rất nhanh liền đến lúc đó tòa nhà thiết kế là rất thường gặp hiện đại thương vụ giản lược phong bất quá đi sau khi đi vào dồ s ế p hơi n h ư mày cái này giống vậy không có tránh được tinh lực phi thường tập trung quản lý nàng lập tức giải thích nói nếu như có nhu cầu lời nói ta bảo đảm sẽ ở hai tuần lễ bên trong dọn ra địa phương cũng là trong lầu còn có cái khác người mướn có chút tầng lầu vô ích nhưng một số ít hay là lưu lại người dồ s ế p không nói gì ở mỗi tầng lầu tầng đại khái đi l n g vòng còn đi nhìn bãi đậu xe cùng phòng dưới đất nói thật hắn cho đến trước mắt cũng rất vừa ý diện tích thích hợp giao thông phương tiện rời hollywood rất gần tiện cùng các c ô n hội cùng quản lý công ty giao thế cho nên khi rổ xẹt nói lên sẽ cân nhắc mua lầu để cho quản lý trở về chuẩn bị chuẩn bị thủ tục thời điểm người sau trên mặt sắc mặt vui mừng đã che giấu không được cái này không có gì xã hội bây giờ tình huống đại gia cũng tương đối rõ ràng tỷ lệ thất nghiệp càng ngày càng cao công tác càng ngày càng khó xử nhất là địa sản mấy năm trước g i á phòng một đường tăng vọt thời điểm kim chủ nhóm d ô i dít đem tiền q u ă n g vào địa sản khi đó mỗi cái phụ trách phương diện này quản lý rất dễ dàng là có thể đem nghiệp tích hoàn thành bắt được kết xử tiền thưởng nhưng đợi đến địa sản một đường chạy về phía đê vị thời điểm địa sản mua bán đều là một chuyện khó nắm giữ người muốn mau sớm bán ra thu hồi vốn mà người có tiền cũng, cũng không muốn đầu nhập trong đó làm rõ ràng không có bao nhiêu lợi nhuận làm ăn điều này sẽ đưa đến nhu cầu phi thường không thăng bằng cho nên tháng này đến quản lý vì thúc đẩy mua bán hoa so dĩ vãng nhiều hơn tâm tư đặt thành nghiệp vụ giao dịch lại cũng không có bao nhiêu cái này hay là bởi vì nàng tại công ty nội bộ địa vị khá cao không phải nàng có thể tùy thời gặp phải thất nghiệp nói cách khác thứ vay cùng địa sản mang đến ảnh hưởng để cho một vốn là hưởng thụt h ờ i đại tiền lãi ngành nghề trong nháy mắt biến thành cao nguy ngành nghề nếu không có chính phủ lật tẩy quỹ thế chấp nhà ở quốc gia liên bang fnma đoán chừng sẽ phải bước lẹt màn bờ dọ thờ hậu trần dù vậy hai phòng này g vẫn vậy không dễ chịu cái khắc cùng địa sản đồng bộ ngành nghề cũng là bị tổn thương nghiêm trọng bùn g cát các loại kiến trúc công ty dối dít sụp đổ mỗi một lần họp đều là tổng kết sự vụ cùng với rõ ràng bước kế tiếp phương hướng thời điểm mạng mẹo giải trí trong phòng họp tầng quản lý tích cực tham dự l ẹ t m a n t h ì ngồi ở phía trên thỉnh thoảng phụ hỏa mấy câu kỳ thực cũng không có trò chuyện cái gì một là h ẻ o ed kichen bị một bộ phận người hâm mộ tiếng tốt hợp bờ ho gia hạn cùng với khai phá đồng bộ kịch tập đề nghị hai là người khổng lồ xanh hạ d ạ về sau Diệu những diện đối hình tượng chuyện n quanh vận doanh n g thể m à nói, t r ả i đổi khai i qua sửa hòa hạng h n mục ệ t độ, đổi dườm ỡ n n g g ư i ái ộ cơ sở, mạp vào trên già nhưng g hệ h t đều ư ợ c chầm mở ra, n g cùng cùng có cụ khả tuần không phải là câu thông cùng xử lý cần rất tỉ mỉ tiền kỳ công tác cùng với lập hồ sơ chuẩn bị hội nghị giải tán lúc sau các bộ môn quản lý cấp cao mặt mày dạng dỡ đi ra bởi vì mạ vẹo giá trị đang đang khuyết đại trên căn bản ở cơ cấu bên trong quản lý nhân sĩ cũng hưởng thụ tiền lương gia nghiệp tích tưởng thưởng đối với lần này đại gia phấn đấu niềm tin c à n g đ ậ m mà cố gắng của bọn họ công tác lại sẽ làm cho cả công ty thụ ích được lợi lớn nhất vẫn là lệch mặn tư bản lũy kê tốc độ lại không có mò tới trần nhà trước kỳ thực rất khoa trương dựa theo tình thế trước mắt hắn tài sản lại lật một phen có thể đều không cần đợi đến phục liên tụ họp chỉ chốc lát sau j o s e p tìm tới l ệ c ắ n ngồi ở ông chủ trên ghế nâng đồ hỏi tiến triển như thế nào Ta tài thể. địa hai đại đây khái liệu nhìn chỗ chọn chỗ, sản, bảy cụ là l một a sau qua n nhận miệng hắn Joseph sau thuật hiểu khi lại đi lấy, mở m ít tình huống. Một huống. bên nghe một bên gật đầu rất nhanh l ệ c màn trước bông xuống chuyện này hỏi mới vừa hội nghị thường kỳ nhãn hiệu giám đốc điều hành cờ ho, ho david mạch sách nói lên có thể tiến quân ổn định giá trang phục nghiệp cái nhìn của ngươi là cái gì bây giờ phục sức ngành nghề cũng nhận ảnh hưởng lúc này nhập tràng sẽ tiện lợi chút còn nữa mạ vẫn chung quanh giá trị một ít lĩnh vực xác thực có thể t h í c hứng để cao sáng tạo thu nhập phục sức ngành nghề kỳ thực ngưỡng cửa rất thấp rất nhiều ngôi sao đỏ sau cũng sẽ làm bản thân nhãn hiệu phục sức bởi vì thời này trang phục sản xuất trừ đi cao cấp lộ tuyến cơ bản mô bản đều giống nhau chiếu lẹt m ặ n chính mình ý tứ kỳ thực cũng muốn tiến quân phục sức ngành nghề bởi vì lúc này thụ quyền t r u n g quanh mạ b ẽ o lợi ích chiếm so rõ ràng có tăng tiến không gian chương 849, m ớ i địa s ả n t ư sản. chín sản. g 849 mới địa sản tư sản cầu đính duyệt phiếu phiếu tốt bao nhiêu lầu a không có biện pháp ưu ở quỹ thế chấp nhà ở quốc gia liên bang f m a phòng khách quý trong cách nào so với ân vợ nạ vị đẹp ở một đông lớn ngân hàng tài chính kiểm toán nhân viên cùng bất động sản quản lý vòng quanh hạ n ắ m chặt bút cho trên bàn một phần phần văn kiện ký tên cuối cùng hắn hay là lựa chọn bán tháo địa sản chứng cứ u minh xưởng bởi vì hắn biết rõ coi như địa sản sẽ âm trở lại đó cũng là chuyện tương lai hắn không chờ nổi hắn quá cần trên đầu có đại bút tiền mặt tận lực giữ được sự nghiệp của mình cơ bản b ả n dĩ nhiên dù là tầng diện tâm lý bên trên làm quyết định thật chấp hành thời điểm t h ở hồn hển ký tên đối với hắn mà nói cũng là một loại hành hạ không ai muốn nhìn đến của cải của mình chạy mất cách nào so với ân là có bá lực ít nhất như thế nào đi nữa hắn vẫn là duy trì thể diện không có thất t ố khi thấy người mua hắn hiểu qua tình huống l ẹ m ặ n cùng d ồ xếp đám người đi tới lúc còn chủ động mở miệng nói nói thật ra ta bản thân còn xem qua ngươi vô điện ảnh đâu chỉ bất quá ở dưới loại trường hợp này với ngươi gặp mặt là ta không nghĩ tới đạo diễn lặt là... ách l ẹ m ặ n gặp khó khăn hắn còn thật không biết muốn an ủi ra sao ngươi mất đi một căn bất động sản nhưng lấy được một khoản tiền mặt như vậy hai nạn ai cũng không nghĩ tới không phải sao ông trời chính là yêu t r e o cận người còn có kia chỉ biết là đánh g i â m tổng thống nếu như ta có thể cùng gặp mặt hắn nhất định phải ngay mặt mặt hắn hắn đang làm chút gì cách nào so với ân nói nói xong là lộ ra vẻ tức giận trên thực tế bên cạnh xã hội các tinh anh cũng muốn làm có thể thể hội cách nào so với ân tâm t ì n h gần đây phố hoan cũng trực tiếp yêu cầu chính phủ liên bang lập tức chọn lựa hành động rồi sau đó quốc hội thông qua tài sản xấu cứu trợ kế hoạch tập kế hoạch này ý ở đem người đóng thuế bảy n g h n trăm triệu usd rót vào ngân hàng hoa kỳ cùng cơ quan tài chính nói cách khác nước mỹ chính phủ đã công nhận thị trường tự do thất bại trong đó không tin trong vòng nhiệm kỳ chuẩn bị về hưu tổng thống còn phải ra mặt đứng ở n e w York quảng trường giải thích vì sao hắn là một đảng cộng hòa tổng thống đem tạp ghi vào luật pháp đó là ánh nắng đang nổi một ngày bút con khoác mà nói ta là kiên trì thị trường tiến hành chủ đạo người nhưng không phải ở ta đối mặt toàn cầu khủng hoảng tài chính thời điểm nhưng hắn nói những lời này cũng chọn lựa hành động về sau tình huống cũng không có chuyển biến tốt phải biết lúc này phố v o a n ngũ đại ngân hàng đầu tư đã biến thành hai mặc gan sở t ạ n nghỉ cùng gỗ nợ mạn s a c e r mặc gan sở t ạ n nghỉ vốn là vị trí ổn định hai bây giờ quay đầu nhìn một cái đột nhiên cảm thấy một trận hôn mê mình đã biến thành thứ nhất đến ngược gỗ nợ mạn s a k e cũng không có tốt đến nơi đâu hắn bây giờ là thứ hai đến ngược hơn nữa xỉ ti bằng làm nước mỹ lớn nhất ngân hàng không nợ cũng đến phá sản danh giới dùng đếm theo nói chuyện vậy không bảy cuối năm những t h ứ kia lầu sỏ như lệ mạn mẹ d i ệ u l in h ngân hàng họa t r ộ vị hạ s ỉ t ỷ bằng chờ mười ba nhà bao trùm tài chính bảo hiểm địa sản cự vô phách nhóm tổng cộng nắm giữ mười bốn mươi n g h n trăm triệu usd tư sản nhưng ở nguy cơ phía dưới bốn nhà tan sinh hai nhà bị chính phủ hủy trị bốn nhà cũng bị mua tư sản cơ cấu lại tự cứu hai nhà chuyển thành ngân hàng quốc hữu hóa gỗ nợ mạn s a cơ m ọ t găng sở tạ nghi một nhà hoàn toàn không có lệ mạn dù là có chính phủ lật tẩy tổn thất cũng cao tới bảy mươi n g h n nhiều ức một ít thể lượng không có lớn như vậy bọn tiểu tử càng là lâm vào đại lượng tử vong mô thức chỉ tháng 9 hạ t u ầ n nước m ỹ l i ề n có 25 n h à n g â n hàng t h ư ơ n g m ạ i đ ó n g c ử a đ ồ n g t h ờ i khủng hoảng t à i chính c u ố n qua t o à n c ầ u cụ t h ể biểu i h ệ n l m ư là tám là mười điểm đến n g m hai nghìn đào tám tháng mười s á o năm trăm bảy mươi một 1 một điểm ngã xuống phần 1 r ă m năm mươi bốn cùng thời kỳ nước đức giờ a ít chỉ số ngã xuống phần t r ă n ư ớ c pháp cắt 40 chỉ số ngã xuống phần t r ă nhật bản niệm hai trăm hai m chỉ số ngã xuống 6 á u phần trăm nga mexico cùng với châu á bộ phận mới nổi kinh tế thị trường thể đều nhân thị trường chứng khoán giảm sút quá lớn mà một lần dừng lại giao dịch h a y là toàn cầu kinh tế lâm vào suy thoái trong đó ở dâu khu tam đại kinh tế thể nước đức nước pháp cùng italy kinh tế vòng so đều xuất hiện tăng trưởng âm trực tiếp trôn xuống tương lai ô u nợ nguy cơ họa căn dĩ nhiên xui xẻo thuộc về xui xẻo phong khách quý trong người thấy được lẹt mằn hay là cặp mắt sáng lên giống như thấy được mỏ vàng vậy nhất là phụ trách m ă n g truyền thông dự trữ nghiệp vụ ngân hàng hoa kỳ Los Angeles đại khu tổng giám đốc ở tình thế như vậy hạ truyền hình điện ảnh ngành nghề giống như một con xe gà đẻ trứng vàng là ít có có thể từ dân chúng trong túi đào ra tiền hơn nữa còn là tự nguyện bỏ tiền đây chính là văn nghệ giải trí sức hấp dẫn hơn nữa mạ vẫn ít đổi thành tiền mặt năng lực cũng không gạt được những tinh anh này mọi người đều biết có thật nhiều nhãn hiệu phương ở tích cực tiếp xúc m è o ra tay hợp tác chỉ bất quá đám bọn họ đối lẹt mằn có hứng thú lẹt mằn nối bọ lại không có quá nhiều nhu cầu khách sáo một trận liền rất nhanh cùng rỗ s p đi tới một cái khác gian phòng làm việc bọn họ bao lâu dọn đi rất nhanh sẽ không vượt qua hai vòng có người giúp chúng ta nhìn chằm chằm được rồi hàn huyên một chút phục sức chuyện đi ngày hôm qua ta cùng david lại nói chuyện một lần chúng ta có thể đem xưởng gia công chọn ở nội địa đời sau mà ở nội địa có mười mấy nhà xưởng gia công giúp một tay sản xuất tương quan nguyên tố phục sức nhưng bọn họ bây giờ thể lượng nhu cầu không có lớn như vậy bước đầu kế hoạch chỉ muốn tìm được một hai nhà có thể có thực lực xưởng gia công duy trì lâu dài quan hệ hợp tác mà cái này khẳng định cần một đáng tin người đi đến bên kia thực địa khảo sát câu、thông. người chọn lẹt măn muốn cho rổ s ế p xem xét mấy cái đi qua ở công ty nhân viên cái này khối hắn xa so với lẹt mắn quen thuộc joseph đáp ứng về sau bên kia kết quả cũng đi ra chỗ này diện tích đạt tới một bốn trăm bảy mươi ngàn m hai địa sản nếu như là ở nhà đất phồn vinh thời điểm hắn cần phải hao phí bảy trăm i triệu nhưng bây giờ chỉ cần ba bốn trăm i triệu là có thể bắt lại một chỗ khác càng tiện nghi chỉ cần chín mươi triệu nói thật cách nào so với ân ngay từ đầu danh giới cuối cùng là bốn trăm i triệu usd nhưng bởi vì người mua khó tìm hắn lại muốn mau sớm rời tay mới bị lẹt măn mời kiểm toán đàm phán tiểu đội một đường đ ẹ thấp tốt như vậy khu vực tương lai là nhất định là có tăng giá không gian tuy nói ban đầu mua vào nữ lại nạ phòng chụp ảnh diện tích càng rộng rãi hơn cũng không có xài nhiều tiền như vậy thế nhưng đều thuộc về trung tâm vòng ra mặt đất giá cả đều không phải là một cái cấp bậc hết t h ầ đều xử lý tốt cách nào so với ân mang theo hơi phiền muộn cùng đối ngày mai hy vọng rời đi giao dịch sao không tồn tại ai thua thiệt có thể tại địa sản đê mê thời điểm mua đấy đó cũng là thời cơ cho tốt không có gì quá nhiều nói chuyện địa phương thủ tục làm xong quỹ thế chấp nhà ở quốc gia liên bang fnma khách hàng quản lý cũng thở ra một cái thế đạo này có thể kiếm chút liền kiếm chút chứ sao quỹ thế chấp nhà ở quốc gia liên bang fnma trên tay ép nhiều như vậy bất động sản cũng mong muốn cái mạng già của bọn họ mong không được toàn bộ giao dịch cũng thúc đẩy Buổi tối l ẹ c mắn lại chạy đi tham gia hiệp hội đạo diễn phát khởi từ thiện dạ tiệc thuận tiện quên một chút tiền trợ giúp thất nghiệp nhân viên nay chủ yếu là trong vòng giao tế tiền không phải chủ yếu nhất danh tiếng mới là nói thật đây càng giống như là một loại chính trị v ô liếng ở nước mỹ làm người giàu không tiền quên góp phương thức chỉ có chính mình làm quỹ từ thiện như vậy còn có thể thiếu nộp thuế chỉ bất quá phương diện này cũng là học vấn l ệ c mắn còn không bằng bị hiệu triệu sẽ theo đại lưu quyên điểm trường tám trăm năm mươi quân đoàn bị n ụ vui với nhìn thấy t r ư ơ n g tám trăm năm mươi quân đoàn bị n ụ vui với nhìn thấy cầu đính duyệt phiếu phiếu đang ở xưởng phim p h ỉ r ẻ phở lì bắt đầu di rời tiến mới tòa nhà mấy ngày nay trong thời gian bắc mỹ điện ảnh thị trường lại phát sinh một chút thay đổi đầu tiên là d i s n e y phát hành hít s cùng điệu gì cả ba tốt nghiệp năm lấy cuối tuần bốn mươi hai triệu không trăm ba mươi ngàn usd tiền vẽ nhẹ nhõm lên đỉnh đồng thời cô bảo kinh tỉnh rơi tới vị thứ chín lần nữa nhập t r ư ờ n g bốn triệu năm trăm hai mươi ngàn bắc mỹ lũy kế một ba tỷ ba trăm triệu toàn cầu lũy kế hai năm tỷ bảy trăm ngay sau đó cái này tháng một ư ơ i tuần thứ hai h e o b ỏ i hoàng kim quân đoàn bắt được ba bốn mươi năm nhà chuỗi dạp leo lên màn ảnh trên thực tế bất kỳ một bộ phim cũng không thể hoàn toàn hoàn toàn vô dụng nguyên bản mặc dù bồi nhưng cũng bắt được một sáu trăm i triệu có người xem nhìn khẳng định tồn tại một ít có thể đưa tới người xem h ứ n g tú h nguyên tố tối thiểu hoàng kim quân đoàn phục hóa đạo trình độ vẫn vậy dự vững con quay mỹ thuật sư xuất thân nhất quán ưu tú trải qua lam ư ớ m phổ biến đoàn đội tuyên truyền công quan cuối tuần đầu lợi dụng ba mươi năm triệu sáu trăm hai mươi ngàn dồn xuống hít cụt ngựu dị cản ba trở thành vòng bảng mới quan nhưng như thế vẫn chưa đủ bởi vì phim truyền thông chủ lưu phê bình câu chuyện không có nói tốt nhân vật không có đứng thẳng vậy thì thôi liền người xem hoặc là đặt họ sẽ có mặt những người hái mộ cũng ở đây nói điện ảnh quá kém tràn đầy không cần thiết tình tiết cùng c ầ u hết nói tóm lại thành tích cùng n i ê m miệng hoàng kim quân đoàn một cũng không được duy nhất được người xưng khen chẳng qua là hình ảnh hiệp điều đẹp do sẻn tô mạ tổ phần trăm bốn mươi sáu cho điểm khai mạc liền giữa nát cơ bản cũng rất khách quan theo len mặt cái này đen tối siêu anh hùng điện ảnh sinh ra trình độ nào đó đặc hiệu điện ảnh thẩm mỹ mệch mọc phải biết ở không bốn năm trước kia chủ lưu chiêu anh đều là trung thành vốn không phải là vi quang đang nhân vật làm chủ nhưng vô luận là đã dễ đệ vũ gossip gì đờ bợ l à hay là héo bỏi xưa gì, động tác đặc hiệu cũng chiếm cứ rất lớn tỷ trọng không hề để ý thế nào đi đóng gói anh hùng nhưng mảng lớn người xem nhìn nhiều chỉ cần có kỳ quan có đặc hiệu liền có người xem để mặt thời đại dần dần trôi qua trừ đặc hiệu người xem còn bắt đầu coi trọng phim trong chuyện xưa d u n g đây chính là câu chuyện cùng nhân vật tạo nên tương đối vững chắc bợ lạ tam bộ khúc lợi nhuận mà gossip đờ cùng đã dễ đệ vũ bao gồm hoàng kim quân đoàn lại gặp phải bia miệm tất lợi Từ ý d ồ n g man bắt đầu l e t m a n nhập chủ sau mạ v ẹ o bắt đầu coi trọng ấp t i giá trị thông qua một bộ lại một bộ đơn thể điện ảnh xây dựng lên mạ v ẹ o điện ảnh vũ trụ mỗi bộ phim có chung nhau câu chuyện nguyên tố tình tiết thiết định cùng nhân vật nhét vào lợi dụng nhân vật cùng huyền nhiệm sâu chuỗi lên toàn bộ câu chuyện suy luận cái này ở hollywood là trước giờ chưa từng có dĩ nhiên lúc này liên động hiệu quả còn không rõ ràng như vậy nhưng cũng để cho người xem người hâm mộ bắt đầu đối phim vùi sâu vào chứng màu cùng đối chưa tới khai phát điện ảnh trông đợi thảo luận cái này đồng dạng là một loại tạo thế nói cách khác dùng hữu hiệu nhất tuyên truyền kéo theo rộng rãi nhất của chúng đây chính là mạ vật thành công huyền bí nhưng điều kiện tiên quyết là điện ảnh muốn vô tốt mà vừa lên tới liền làm trận doanh hoàng kim quân đoàn h i ệ n nhiên không có cửa hàng liền trực tiếp nổi lên thất bại s u thế để cho rất nhiều điện ảnh người t h ở phào nhẹ nhõm sưởng phim v ì r ẻ phơ lì xuất phẩm điện ảnh không phải là không có đưa qua không tốt thành tích nhưng ít ra cũng thu chi thăng bằng duy chỉ có hoàng kim quân đoàn bởi vì quay t r ụ dự toán liền đến gần tám mươi lăm triệu coi là tuyên phát toàn cầu ít nhất phải hai năm trăm triệu mới có thể miễn cưỡng k ô n g lỗ nhưng ấn cứ như vậy thị trường phản ứng đoán chừng là không đã tới coi như l ạ quan nhất dự đoán cơ cấu cho ra điểm rơi đều là hai trăm triệu phụ c cái này cũng mang ý nghĩa phỉ dẹ phơ l ì ở hạng mục này bên trên ít nhất phải thua thiệt hai ba mươi triệu bất quá có thể dùng cái này bỏ đi đại gia đối x g phim phỉ dẹ phơ l ì quá đáng chú ý kỳ thực cũng không xấu hơn nữa con quay còn vì này h ồ i tâm không có như vậy p h i ê u hắn ác thú vị thẩm mỹ kỳ thực không tính là gì thậm chí trở thành hắn dấu hiệu nhưng kể từ vô song mê cùng của ban về sau lẹt m ẳ n cảm giác hắn giống như quá mức trầm mê trong đó q u ê n một đạo diễn nhất nên hoàn thành chính là đối câu chuyện cùng tiết tấu n ă m giữ như vậy thất lợi đủ để cho hắn tỉnh táo dù sao dựa theo công ty quy củ hạ bộ của hắn hí thẩm tra sẽ nghiêm khắc rất nhiều hơn nữa đầu tư tiêu chuẩn sẽ hạ xuống chia làm cũng đúng cho đến hắn lần nữa chứng minh chính mình dùng để so sánh vậy hắn cất nhắc dù an đạo diễn bộ phim tiếp sau mức độ đầu tư sẽ lên thăng hơn nữa lợi nhuận thù lao sẽ gia tăng như vậy tiêu chuẩn kỳ thực không chỉ là nhìn tiền vẽ thành tích cũng nhìn tỷ lệ hồi báo cùng đối công ty xưởng bài tăng lên người sau lời nói lẹt m ặ n là khích lệ hợp tác đạo diễn quay t r ụ văn nghệ điện ảnh sau đó hướng thưởng ưu tú phim văn nghệ bao hàm giá trị kỳ thực không có đại gia tưởng tượng thấp như vậy mới phi rẽ phơ ly tòa nhà trong phòng làm việc trợ lý mạch đang hội báo một ít sắp xếp hành trình mua xong tòa nhà cùng đầu tư phục sức sau khiến cho công ty vốn lưu động lại co rút một mảng lớn hơn nữa hạng mục sản xuất cũng không đủ hắn lại bắt đầu xem xét mới chế tác giống như đã quyết định viện bảo tàng bộ thứ hai sang năm còn phải khai phá t r ạ n g vạng bộ thứ hai l à m điệp ảnh nghiệp bên kia tiếp nhận cái khác s ư ở n g phim phát hành nghiệp vụ cũng không n ư ờ n g qua gỗ nợ m ạ n có đi tìm ta sao nghe được trợ lý khẳng định trả lời l ẹ măn suy nghĩ một chút hỏi hắn có nói là chuyện gì ông chủ người quên tôi là huyền thoại hạng mục kịch bản là hắn đang phụ trách sao hắn hay là này phiến nhà sản xuất gọi điện thoại tới là bởi vì hắn đã cấu tứ tốt kịch bản nghi hàn huyên một chút quay t r ụ tình huống ban đầu mua bản quyền thời điểm ngươi cùng hắn cam kết qua Úc, chút, cái được chiếu chiếu thực được cơ chạy Còn chờ chức, thực chút có sát hái sát tuổi tuổi tôi thoại giờ nên lập hạng quay chủ, không phải lại dài mới giành người lại kia người này nhớ lớn anh hùng lớn huyền nên hạng Không khăn nữa, tổng thống nhậm đen ngày hơn không là là bây quay ta ta trụ một mất tốt một đạt da khó để lập lắm Dù kéo sở sẽ mộ vị nhưng đây chính là cái thời cơ tốt ngẫm lại xem đang nhiệt tình dâng cao thời điểm đẩy ra một bộ người da đen vai chính một đường đại t á c vừa có trước hai bộ d ọ m bị điện ảnh đánh hạ thị trường cơ sở có thể bùng nổ như thế nào tiền vẽ tiềm lực ít nhất cũng sẽ không so mua bản quyền sửa đổi kia bộ tiểu thuyết điện ảnh t r ê n l ệ n h nói thật một người một chó khai của kỳ thực rất có ý tứ vai chính nghiên cứu vi rút thân phận cũng rất có hy vọng kịch cảm giác ít nhất phim đem ống kính nhắm ngay một người sống sót dùng nửa đoạn đầu thời gian tới biểu diễn một người bình thường sinh hoạt cố gắng bảo tồn đã tan vỡ xã hội loài người gian luyện săn thú đánh ôn nhìn、DVD. ở vô cùng cô tịch xã giao nơi chốn nói tấu đơn vì như thế nào cùng mỹ nữ bắt chuyện mà phiền não càng quan trọng hơn là cái này nửa đoạn đầu chỗ tiết lộ ra ngoài tự do đều là xây dựng ở vô cùng thống khổ mất đi trên toàn thế giới đã bị dòm bị chiếm lĩnh mà những thứ kia dòm bị ở tiến hóa về phần nửa đoạn sau đơn thuần làm càng hẳn d ỡ làm cho dở ông d ở t h ằ n g trở về điện thoại cho hắn thì nói ta chờ xe đi đúng giúp đạo diễn điều kiện ta đáp ứng đoàn làm phim chuẩn bị chuyện để cho vợ dị ẩn phụ trách viện bảo tàng ngạc nhiên đêm bộ thứ nhất toàn cầu quấn qua bốn trăm triệu đạo diễn rộ y giút tăng lương đó là tất nhiên không thể nào không đề cập tới thậm chí toàn bộ chủ chế thành viên nòng cốt cũng lại bởi vì tăng lương đưa đến dự toán gia tăng cái này hết cách rồi dù là ký giải trừng ư không có nghĩa là đầu nhập chỉ biết ít chỉ nói là tăng biên độ sẽ không khoa trương như vậy có cái hạn chế thời gian qua đi hai năm bộ phim này khởi động đạo diễn sẽ lấy đi chín triệu vai chính sở tino một ư ơ i năm triệu cái khác vai phụ cùng nhau lấy đi năm triệu nói cách khác cái gì cũng không làm sẽ phải t r ư ớ c bỏ ra hai mươi chín triệu mà bộ thứ hai dự toán chi tiêu một bảy trăm i triệu cũng so bộ thứ nhất cao hơn bốn mươi triệu cũng may những thứ này đầu nhập không dính dấp đường dây khác lợi nhuận chia sổ đây chính là giải t r ở n g trói buộc không phải chủ chế sớm đ e u lên tiền vẽ hạng mục tiền lợi mô thức tiêu chuẩn cái gì một một mười triệu cơ sở tiền lương bắc mỹ tiền vẽ tiền lợi một thành hoặc là trực tiếp yêu cầu họ phơ l ì n chia sổ đây đều là diễn viên nói lương phương pháp rất nhiều người chỉ nhìn thấy trong nước ngôi sao giá trị rất cao nhưng không biết sớm tại mấy chục năm trước hollywood liền chơi như vậy tương lai hai mươi triệu toàn cầu hoặc bắc mỹ hai thành chia sổ làm như vậy tiền lương qua năm mươi triệu usd dễ dàng thu nhập trên trăm triệu cũng không phải mộng người đổi coi một cái liền sẽ phát hiện cũng là hẳn mấy trăm triệu a trực tiếp hơn một chút tư bản d á m như vậy đầu nhập là bởi vì bọn họ tin tưởng có thể thu lấy được nhiều hơn người ta đáng giá số tiền này chương 851 t r m i m t sở mít giá trị chương 851 t r m i m t sở mít giá trị cầu đính duyệt phiếu phiếu viện bảo tàng ngạc nhiên đêm tiếp theo làm chuẩn bị cũng không cần lét b ằ n thao quá nhạy cảm nguyên sang thành viên nòng cốt đã sớm xác định k ị c bản tuần tự từng bước đẩy tới là được lại hải ngoại ưu tiên quyền phát hành cầm trong tay phút người ta cũng nguyện ý xuất lực bác m i vậy 06 n ă m là làm điệp ảnh nghiệp cùng ly ông g ạ màn bảo chung nhau đề ra cái này bộ cũng không ngoại lệ trên thực tế tiếp theo làm đồ chơi này rất khó thoát ra bộ thứ nhất quyết định chế tác hệ thống bởi vì hollywood quy củ chính là như vậy không có đem hạng mục làm lớn sau đã rơi xuống hợp tác đồng bạn đại gia cũng rất tuân thủ chủ yếu cũng là hiệp ước hạn chế đang ở rộ sẽ t h o a n bài nhân thủ tiến về trong nước tìm xưởng gia công thời điểm l ẹ m ặ n cũng rất nhanh phó ước đi ạ chia ngói gỗ nợ mạn phòng làm việc hàng này coi như là điện hình lấy biên kịch làm chuyện lớn nghiệp điện ảnh người bản thân sẽ biên có thể biên còn nuôi một chi đoàn đội thường cùng cái khác xưởng phim hợp tác năm nay kỳ nghỉ hệ trình chiếu siêu nhân cái bang gỗ nợ mạn chính là sản xuất phim đoàn đội một viên phụ trách nắm giữ kịch tình đi về phía ở đi phía trước mật mã ra vịn xỉ hắn cũng từng góp s ư ớ c coi như là một có thể cùng s ư ở n g phim tạo mối quan hệ lại người có năng lực đi sau gỗ n ở mặn cũng vừa dọn vào một căn mới cao ốc tiền m ư ớ n tiện nghi không gian còn lớn hơn lui tới nhân viên xem giống như có chút địa bộ bất quá hàng này làm hành nghề hơn mười năm mới dựa vào mạng giao tiếp giao tế thủ đoạn phát tài điện ảnh người lên lên xuống xuống cũng đã quen cũng không có bởi vì gần hai năm qua phát triển rất thuận kiếm đến chút tiền người liền nhẹ nhàng ngược lại hắn thái độ càng thêm cung kính nhiệt tình không ngừng cùng lẹp mặn rút ngắn quan hệ tình cờ xin lỗi lôi câu xử lý một ít chuyện vụ hạng mục i vừa này hắn rất để ý coi như là hắn cho đến trước mắt khả năng nhất được lợi lớn nhất một bộ vì sao ta là anh hùng gần sáu trăm linh triệu toàn cầu tiền vẽ thành tích làm tam bộ khúc kết thúc thiên là rất có thể vượt qua mà hắn thì sao làm sản xuất phim cùng hợp tác phe được lợi có thể chia sẻ đến phần trăm năm tiền l ợ i chia sổ không phải lợi nhuận đó chính là mười lăm triệu ợt nhờ vậy có thể không tích cực sao ở người nào đó ánh mắt mong lợi hạn l ẹ i mắn lật nhìn một hồi mặc dù khẳng định cùng nguyên bản câu chuyện đi về phía không quá nhất trí dù sao cái này bộ là cần cất giữ khởi nguyên tử nêu rót hành bối cảnh hệ thống cùng với ngay từ đầu liền quyết định này g tận thế xa cách cùng cô độc cảm giác một người một chó thiết định cũng không có ném nhưng vẫn còn có chút vấn đề nhỏ Nửa đoạn sau trong, chủ giảng Mexico, tây ban nha châu âu các nơi bị dòm bị công phá cảnh tượng sau đó ở tiếp nhận nam chính phần diễn đại kết cục cũng sửa đổi một chút hắn ở mất đi cầu cầu về sau lái xe tuyệt vọng vọt vào thi c h i ề u tử vong cái này bản kết cục hay là hollywood tương đương thịnh hành vui vẻ phần cối u gỗ nở mặn ngòi bút nam chính không ngờ ở mất đi cầu cầu về sau lần nữa ô m niềm tin tìm giống như hắn kẻ sống sót cái này kỳ thực không có gì cần thiết trực tiếp đem hy kịch trương lực phóng đại lấy toàn thế giới một nhân loại cuối cùng thân phận tử vong mới là cái s u e z i n à y quy tụp cũng càng rung động hơn nữa d o bị t a m bộ khúc trước hai bộ cũng chết nam chính truyền thống không thể mất ta cái này lại không phải cố ý xúc động mà là tình tiết cần người đầu tư lên tiếng về sau gỗ nợ mản cũng không phải cái gì rất kiên trì người rất nhanh gật đầu đáp ứng được rồi ta đổi n ữ a đổi ừ m bộ này kịch giống vậy cần một vị gánh vác nam diễn viên ta nghiêng về hữu sở mít ngươi cùng hắn hợp tác qua chuyện này ngươi cùng hắn hẹn đi hữu xác thực hắn rất thích hợp toàn dân siêu nhân như vậy điện ảnh cũng có thể bán ra sáu b ố tỷ hai trăm triệu đủ thấy hắn tiền vẽ lực hiệu triệu giường nào kinh người tại dạng này đọc diễn trong lấy trước mắt hắn địa vị nhất khí xác thực có thể đảm nhiệm tuyên truyền nổ điểm tác dụng thậm chí sờ mít ở người da đen quần thể trong độ thiện cảm kinh người cộng thêm đóng phim diễn hơn nhiều kỹ năng diễn xuất cũng lên tới vô luận làm nhu cầu hạnh phúc hay là nguyên bản kia bộ tôi là huyền thoại hắn đối nhân vật thuyết mình cũng rất tốt ta sẽ cùng hắn liên hệ bất quá g ô nợ màn trước hạ n luyện chuyển nói hắn bây giờ tiền lương cũng không thấp hắn ở toàn dân siêu nhân trong cầm bao nhiêu hai mươi triệu mười lăm phần trăm lợi nhọn dòng một bộ kiếm tám mươi triệu ọ phơlin thành tích còn chưa có đi ra bất quá không kém bao nhiêu đâu toàn dân siêu nhân đã cho hắn kiếm hơn sáu mươi lăm triệu bất quá hắn đ Lẹ m n n g ư ơ i biết cổ l ầ m b i ạ đối hạng mục này tiền lời dự trụ là bao nhiêu sao bao nhiêu hừ hừ toàn cầu bốn trăm triệu hắn cho cổ l ầ m b i ạ nhiều kiếm h a y bốn trăm triệu tiền vé hơn nữa tiền vé cao điện ảnh bản quyền cũng càng đáng tiền hơi đổi coi một cái cũng có thể nói cổ l ầ m b i ạ dùng cho nhiều ba mươi triệu usd đổi về đến gần hai bảy trăm triệu hồi báo cái này rất có lợi gỗ nợ mạn đối hữu sở mít rất sùng bái hết cách rồi ở sở tự do thời điểm hắn cũng rất t h ư ờ n g thức hữu đương nhiên phải cho hắn nói lời hay còn nữa người ta vai chính mười bộ đại tác trừ ba lê vìn sở chuyển thuyết đổi cao tới một bảy tỷ năm trăm i triệu usd chi tiêu kết quả tổng tiền vé chỉ có hai hai trăm triệu còn lại cũng cho hợp tác s ư ở n g phim lợi nhuận hơn nữa có một nửa hạng mục tỷ lệ hồi báo cao tới một năm lần cái này rất khoa trương còn là một loại tốt tuần hoàn điện ảnh bán chạy tụ tập người h á i mộ người h á i mộ nhiều điện ảnh tiếp tục bán chạy lực hiệu triệu chỉ biết càng ngày càng cao năm nay diễn viên thu nhập bảng chút nào không ngoài suy đoán hàng này muốn lên đỉnh kế không bảy năm cả xương vương sau không tám năm là sở mít thiên hạ hơn nữa không bảy năm cả cũng chỉ là lấy bốn mươi sáu triệu thu vào thứ nhất lần này trực tiếp kéo ra hơn ba mươi b ố triệu bởi vì theo tài sản tạp chí thống kê ngay cả c ư ớ p b i ể n vùng cạ d ị t b i n ba cầm kết xù hoa hồng johnny đẹp cũng chỉ là kiếm 72 triệu usd thỏa thỏa muốn xếp hạng ở hiệu sở mít phía sau bản g danh sách như sau hai johnny đẹp 72 triệu ba eddie m u r p h y 55 triệu ba michael mỹ ở năm m triệu năm leonardo d i caprio 45 triệu sáu vợ dù s i r b i l l y 41 t r i ệ u bảy nico laca ba i hai triệu hàng n à y năm nay vai chính hai bộ phim thành tích cũng không mắt sáng trong đó một bộ hay là phim văn nghệ thu nhập thấp một mảng lớn ngươi cảm giác cho chúng ta muốn xài bao nhiêu tiền tôi là huyền thoại loại hình không nghiêng về động tác đối hữu con đường biểu diễn khai thác có chỗ tốt hoặc giả chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này dù sao cũng là độc diễn xuất sắc không gian lớn một chút chính hắn có thể cũng sẽ thích hợp hàng lương dĩ nhiên cũng có thể cùng hắn quản lý đoàn đội không thể đồng ý ta không bảo đảm hai mươi triệu cơ sở tiền lương không có vấn đề gì nhưng lợi nhuận chia làm tỷ lệ ta hy vọng đẹt h ấ p mười lăm phần trăm nhiều lắm ta sẽ tận l ư ợ nói nếu như không muốn chúng ta còn có dự bị sao cờ dít sân ba lê cũng không tệ nhưng ưu tiên nhất định là hữu sơ mít hắn thích hợp hơn hạng mục này ok ta hiểu gỗ nợ mạng thân là hạng mục sản xuất phim hơn nữa còn là phe được lợi một trong dĩ nhiên cũng muốn điện ảnh tiền vẽ thành tích càng tốt hơn tự nhiên cũng nguyện ý xuất lực bản thân hắn cùng hữu sở mít tiếp xúc rất nhiều cũng coi là quen biết người quen mới tốt ép giá sao Trường tỏ thái Trường tỏ thái duyệt, Thiên thấy ta viết được đoạn này thế lẹt tiếp tục trong tay tác. rời ngươi được Đừng đừng đính sinh nở mạng, đoạn này nào? mần nở mạng mình công Gô Gô 852. 852 độ. độ, đi, phiếu phiếu. Chờ khi cầu cảm sau nếu như đụng phải tốt kịch bản hắn còn có thể đ ề cử cho cái khác s e m phim tranh thủ bản thân tiền l ợ i nhưng điều kiện tiên quyết là c ầ n đối thành công có nhất định bảo đảm nhà sản xuất kỳ thực không có tốt như vậy làm không cần đầu nhập vốn gánh nguy hiểm liền có thu hoạch nếu như hắn không ra thành tích trong vòng rất nhanh chỉ biết quên lăng hắn chưa đủ tốt có thể cho điểm cụ thể ý kiến sao ngươi là nghĩ viết một băng đảng kịch đi nhưng ngươi viết không đủ buôn bán không có bao nhiêu lưu hành chủ lưu nguyên tố gỗ nở m ạ n một bộ không coi trọng nét mặt nói trực tiếp nhất lời có thể cụ thể hơn sao thay cái đề tài đi ngươi không thích hợp cái này F.E.T.G, người đối diện đột nhiên tâm tình kích động nói ta chịu đủ ngươi cái ít t t nói xong l i ề n g i ậ n dữ r ờ i đi đối với lần này gỗ nợ mạng cùng đoàn đội của hắn cũng không có gì lạ hắn nơi này cũng không phải là t h i ệ n đường thường có còn cất mơ mộng biên kịch chạy đến hắn nơi này lấy ra tự cho là phi thường ưu tú kịch bản sau đó cùng hắn hợp tác mà mục đích chẳng qua là mượn nhân mạch của hắn vậy người mới biên kịch là có thể hướng các s ư ở n g phim lớn đưa kịch bản nhưng sát xuất lớn sẽ tiến vào kịch bản kho hít bụi cho nên hơi hiệu vòng người cũng sẽ nếm thử đánh trước động tương đối có phân lượng điện ảnh người trực tiếp tìm đạo diễn nhà sản xuất so đưa kịch bản tìm vận may dễ dàng hơn bị sửa đổi lấy được cơ hội tuy nói theo khủng hoảng kinh tế mang đến còn phải hiệp hội biên kịch đ ỉ n h công triều nhưng thực ra âm thầm vẫn có không ít biên kịch trên đầu môi chống đỡ sau lưng lén lút tiếp sống hơn nữa ngành nghề trong nhiều người như vậy phần lớn cũng sẽ đổi nghề tắt văn học động người như vậy gỗ nợ mạn cũng đã gặp rất nhiều hắn vừa không có toàn c h i chi nhãn biết cái nào kịch bản bị sửa đổi người xem sẽ thích cái nào sẽ bị thị trường ngăn chặn còn nữa có câu chuyện có thể hay không vỗ tốt cũng là vấn đề cho nên đối với hắn mà nói hắn thường ngày chính là không ngừng s、si、u tuyển kịch bản tìm thú vị sáng ý trông cậy vào phát hiện có thể thành công tốt câu chuyện hoặc là rất chủ lưu buôn bán kịch bản sau đó lại đi tìm cảm thấy hứng thú s ư ở n g phim ký h ợ p ước chuẩn bị thành lập đoàn làm phim s ư ở n g phim kỳ thực cũng là cái này mô thức thậm chí trước tiên có thể có đoàn làm phim sau có kịch bản mà tổng có một ít tự cho mình siêu phàm khi lấy được phụ họa sau khi trả lời thẹn quá thành giận mắng hơn mấy câu nếu quả thật có giá trị hắn dĩ nhiên sẽ hỗ trợ thế nhưng loại một cái nhìn sang cũng cảm giác không tốt để tài văn bút cũng không cần lãng phí thời gian nói cho thì có ích lợi gì đâu nếu như là lại sáng tác vậy còn không bằng lần nữa suy tính một ý tưởng viết gỗ n ở mạng không để ý xem người đi ra ngoài quay đầu liền cầm điện thoại di động lên gọi một số điện thoại hi h ư u n g ư ơ i gần đây tiếp phim mới sao còn không có sao còn không có là tốt rồi ta bên này có cái hí nghị giới thiệu cho n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm rất đáng tin là lẹt măn coi trọng hạng mục gỗ n ở mạng nghe h ư u thoáng nhắc tới ngữ liệu buồn cười nói còn có cái nào lẹt mặn là lẹt mặn lặt s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở l i môn chuẩn bị hí ừng ta là hạng mục sản xuất phim cùng biên kịch một trong ha ha ngươi không biết ta cùng lẹt mặn quan hệ sao hai chúng ta rất quen gỗ nợ m ạ n thổi p h ư n g đạo không phải cảnh hành động là ngày tận thế đề tài Ta người h ư vậy c ù n n g ơ i nói đi, liền series thiên, cái tài hạng này năm định này đánh n đem đề đi thúc g mục mấy trước là quyết kết ư ra, người xem nghĩ ư ờ i â m mộ cảm nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ừ, ngươi n thấy thú. h sẽ g ra à đúng chính là ta là anh hùng tiếp theo làm d t bị tam bộ khúc cuối cùng tiên đ ề tài độ khẳng định không cần nói được rồi n g ư ơ i suy tính một chút nếu như có ý hướng chúng ta lại nói kỹ ta chỉ có thể nói hạng mục này thành công có thể rất lớn khả năng khai thác con đường biểu diễn dù sao ngươi không thể tổng diễn phim hành động cùng phim h à i đây là do bởi bạn bè đề nghị điện thoại cắt đứt gỗ nợ m ạ n có chút đắc ý thổi cái h u y sáo hắn có thể cảm giác được hữu động tâm còn dư lại chính là thương lượng tiền lương có thể là kiện tương đối chuyện phiền p h ứ ớ c hữu s r mít ở nhận được g o n e r mãn điện thoại về sau xác thực rất động tâm lưu rót hành bốn trăm triệu nhiều ta là anh hùng sáu trăm triệu nhiều tôi là huyền thoại cũng không thể quá kém còi đi người xem người hái mộ bày ở đằng kia thậm chí có thể nói bởi vì kết thúc tiên có loại tình hoài quay phá nguyên nhân người xem kén chọn độ sẽ hạ thấp chất lượng bình thường thị trường thành tích cũng sẽ không sai phần lớn siêu di điện ảnh chỉ cần tiền tắc không sót vượt qua cơ bản kết thúc thiên tiền v ẽ cao nhất dù là vũ còn không có tiền tác ưu tú như vậy đây là căn cứ thị trường số liệu cho ra kết luận cũng là s ư ở n g phim nhóm vui với khai phá phần tiếp theo một trong những nguyên nhân còn nữa mưu sở mít bản thân cũng thật muốn cùng lét m a n hợp tác hoặc là nói h o l l y w o o d không có diễn viên không muốn tham gia một có bảo đảm đại đạo diễn coi trọng h à n g mục nhưng làm như thế nào nói hắn hãy tìm đến rồi đoàn đội thương lượng người đại diện đối cái này mọi cách nhìn cũng tương đối lạc quan nhưng hắn hay là lèm nhèm nhắc nhở một câu không thể khinh thường muốn nhìn ngươi xui xẻo rất nhiều người những người kia thế nhưng là rất muốn ngươi thất、bại. nói thật hollywood đại tác tài nguyên phân phối từ trước đến giờ tập trung ở đầu lưu lượng nghệ trên thân người hữu s m i t h có thể như vậy thành công từ một cái góc độ khác mà nói cũng là hắn càng không biết bao nhiêu cùng định vị thị trường nam diễn viên đường hơn nữa hắn năm nay sát xuất lớn lên đỉnh h ê u hận giá trị kéo khẳng định cao hơn hơi nghĩ một hồi đ ề u biết sau này hắn tiếp vai chỉ có thể càng chú ý không phải không biết bao nhiêu người sẽ bỏ đa xuống giếng vì sao diễn viên luôn là ở đi xuống dốc thời điểm tài liệu đen cùng công kích hỏa lực luôn là giữ như vậy mãnh nhân vị thành công người dư luận dẫn dắt khó thực hiện cũng đi đâu tùy tiện nhìn một chút để biết có lẽ đi Will s m i t h là số ít người da đen trong rất có eqr đầu rõ ràng hắn cũng không có phủ nhận chẳng qua là trong lời nói thu hồi một ít nhỏ may mắn gần đây nhận được những thư kia hợp đồng đóng phim không có một bộ bị kịp tôi là huyền thoại chúng ta sẽ ra mặt giúp ngươi cầu thông ngươi tốt nhất đừng tỏ thái độ Will gật đầu ừng các ngươi hết sức đi tranh thủ ta nghe gộ nợ mạng ý tứ hạng mục này giống như không chỉ mời ta nhưng ngươi n ế u m u ố n ngươi đoạn thời gian trước mới ở toàn dân siêu nhân trong bắt được hai nghìn mời làm chia làm phương án tùy tiện hạ thấp sẽ có tổn hại giá trị của ngươi vậy các ngươi định làm như thế nào ta không quá muốn bỏ qua bộ phim này sợ mít chọn phiến ánh mắt thật là khá chẳng qua là sau đó vì cho nhi t ử lót đường làm phương diện này không có như vậy nhạy cảm chúng ta sẽ bày ra tình huống điều chỉnh đàm phán nhưng không thể từ ngươi nơi này thành làm điểm đột phá coi như thích hướng h à n lương cũng sẽ ưu tiên cả c ả sê ngươi không thể rơi ra hai mươi triệu câu lạc bộ được chưa đừng quá dây dưa có chuyện gì đều muốn trước cùng ta hội báo cái này là đương nhiên vậy c h ớ ngươi nhóm tin tức tốt ta đi trước hiệu đứng dậy nói t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba tham gia chương tám trăm năm mươi ba tham gia cầu lý duyệt phiếu phiếu bởi vì lạnh b n g tham gia tôi là huyền thoại ra đời so sánh với sẽ muộn một năm hơn nữa nguyên tiểu thuyết bởi vì cách cục cùng chế tác khó khăn vấn đề luôn luôn bị s ư ở n g phim bài xích bên ngoài nguyên thời không cũng là g ộ nở mạn đảm nhiệm sản xuất phim tìm được biên kịch đoàn đội đổi phải cho dễ quay trụm một chút mới bị lập hạng dĩ nhiên bộ phim này là điển hình khai thiên mới mẻ độc đáo t à i tình trung hậu đoạn trở thành xá mòn cưỡng ép thêm xúc động hí, nhưng bên trong đối với giả ma bắt đầu trở nên có ai quy sẽ suy tính tiểu đoạn thiết kế không tệ cái này bạn cũng dùng bất quá hệ thống hay là dọc theo ta là anh hùng cùng lưu rót hành bối cảnh hoàn cảnh lên đường thông tục buôn bán một chút mà nói phim mở đầu là hơn mười phút dòm bị công thành cái khác địa khu luân lạc xúc ảnh tiếp theo bốn năm mươi phút là một người một chó thường ngày cộng thêm vai chính đối dòm b ị nghiên cứu hy vọng có thể nghiên cứu một loại dược t ề cứu vớt bị vi rút dày xéo xã hội sau đó lại dựa vào tuyệt vọng cá nhân hy cùng với dòm bị con đường tiến hóa chỉ lấy thời gian mà nói phim chính nội dung sẽ không chê ở tám khoảng năm phút ở một đường chế tắc trong l ệ n ngắn mà cùng sở mít sau lưng kinh tế đoàn đội giao thế với dù là hai bên cùng thuộc với cờ aa nhưng thực ra cũng không có bởi vì cái tầng quan hệ này không dám nhắc tới giá lần đầu tiên tiếp xúc đối phương mở ra hai mươi triệu hạng mục lợi nhuận mười bảy phần trăm cái này cũng đủ để chứng kiến một kẻ hàng đầu được công nhận nghệ sĩ có giá trị buôn bán hoặc là nói theo tư bản tiến vào chiếm giữ một bộ trên trăm triệu cũng sẽ không còn xa bởi vì các diễn viên tiền lương tăng lên cơ bản đều là bị ngành nghề tư bản liên hiệp sao đứng lên ban đầu động tác diễn viên mức độ lớn nói lương sau lưng chính là đức anh tư bản vì ở hollywood đứng vững góc trơn nhiệt tình truy đuổi lúc ấy có buôn bán bảo đảm ngôi sao không tách ra s u ấ t hành nghiệp lương cao đánh vỡ trần nhà bất quá hơi có chút đầu góc diễn viên cũng sẽ không vì nhất thời tiền lời đánh mất tiền trình của mình diễn viên nếu như vô nát bét phiến giá trị buôn bán lại sẽ nhanh chóng ngã xuống giống như sở mít cũng rất rõ ràng mình bây giờ địa vị là làm thế nào đạt được dù sao một rất đỏ nghệ sĩ đột nhiên không đỏ trừ vấn đề t u ổ i tác phần lớn cũng không phải là mình không cố gắng không quý trọng mới tinh đồ ảm đạm mà là không có tác phẩm tốt ra đời người xem cùng thị trường tự phát đem ngươi quên lãng nghĩ vật lộn cũng rất khó lại có điều kiện cùng lựa chọn không gian làm đã từng không bày mùa màng vì phiến đơn lợi nhuận cao nhất ngôi sao điện anh cạ không phải là tư sản sẽ không xử lý đột nhiên mất đi tài sản để cho hắn không thể nào tiếp thu được tính tình thay đổi đồng thời điên cùng tiếp phiến điển vào chỗ trống sau đó tiền lương một đường trượt tới đáy vực n h â n khí cũng đúng đây là một phi thường phù hợp tiêu chuẩn ví dụ dĩ nhiên cả cuộc sống sớm từ cùng nộ quay chụp sau liền bị đổi thay đổi nếu như muốn xếp hạng một có giá trị nhất nam tài t ử bảng hàng này ổn định t ố t năm hắn người h á i mộ mua dục vọng không có mãnh liệt như vậy so với hữu đẹp đắm người mà nói nhưng thắng ở hắn không thiếu giải thưởng buôn bán văn nghệ hai n ở hoa trong vòng tư bản rất thích hắn rồi sau đó trong vòng vài ngày đợi đến hoàng kim quân đoàn đã bị chuỗi giạc vứt bỏ nhanh chóng xúc giảm trình chiếu định mức tiền vẽ tuột xuống thế đi giống như nhảy cầu thời điểm điều kiện đã là hai mươi hai triệu m ộ ư ơ i phần trăm lợi nhuận dòng chia làm ngày hai mươi hai tháng m ộ ư ơ i phi dẹ thợ l ý tòa nhà một cái hội nghị thường kỳ lét mắn cùng tôi là huyền thoại chuẩn bị đoàn làm phim nhân viên quản lý lại triển khai thảo luận lấy giá trị buôn bán tới phân tích có thể hay không ra số tiền này dù sao đặc hiệu diễn viên quần chúng cùng ngoại cảnh nơi trốn cái gì chi tiêu liền sấp xỉ ở chín mươi năm triệu tả h ư u cái khác chủ chế cùng quay chụp nhân viên tiền lương chiếm tỷ như quả quá cao lại tính tuyên phát chi tiêu chi phí cũng quá nhiều bất lợi cho phim sáng tạo thu nhập hoàn cảnh bây giờ chính là như vậy chỉ cần hữu có thể cho phim mang đến giống như toàn dân siêu nhân như vậy tiền vẽ tam phúc để cho nhiều hơn người da đen người hâm mộ thanh toán nhìn thế nào cũng rất có lợi thân là hạng mục sản xuất phim biên kịch gỗ nợ mạn đối với lần này hay là rất lạc quan hắn cảm thấy hắn làm không tệ đã đem chia sổ tỷ lệ co lại đến mười phần trăm s ắ p xỉ chạm đến tâm lý đối phương lằn g danh để cho hắn tới nói đây đã là người ta xem ở hạng mục bản thân nguy hiểm hơi nhỏ cùng với dễ dàng r a thành tích mức có chút lấy lòng bốn trăm triệu sẽ không thua thiệt sáu trăm triệu bảy trăm triệu cũng có thể kiếm vậy tại sao không tuyển chọn một vị có thể kéo cao tiền vẽ có đầy đủ lực hiệu triệu ngôi sao điện ảnh đâu rất nhiều người cũng xoắn suýt tại sao phải chia tiền đi ra ngoài nhờ cậy ngươi chọn cái không biết tên người mới hoàn toàn dựa vào chứ tác phẩm thị trường nói chuyện hay là một cái xào nóng thanh thế lấy chất lượng hùng mạnh đ ể tài độ sẽ dễ dàng hơn mọi tiền món nợ này tính toán tiêu chuẩn chẳng lẽ không đúng bỏ ra cùng hồi báo có đáng giá hay không vấn đề sao nói cách khác bằng vào new jot hành ta là anh hùng đánh hạ các bản bộ phim này pha sáu trăm triệu là nhưng chỉ chờ mong bất q u a có chút sự không chắc chắn tồn tại vậy nếu như tốn thêm mấy chục triệu tìm một vị nhân khí ngôi sao điện ảnh bộ phim này có hy vọng đánh vào toàn cầu tám trăm triệu vô luận là nhiệt độ hay là thành tích chế lãi hay là bản quyền giá trị đều là toàn phương vị tăng lên trở lại nói tiền này có thể hay không hoa toàn dân siêu nhân chính là như vậy cỗ lẩm bị hạ phân sở mít tám mươi triệu nó sẽ đau lòng sao biết nhưng nó hay là sẽ làm như vậy bởi vì mảnh này hết sức vượt qua dự đoán thành tích toàn cầu sáu bốn trăm triệu nói một câu siêu ra hạng mục chuẩn bị lúc tưởng tượng cũng không quá đáng ta đi tìm qua sở mít vai chính tác phẩm số liệu phân tích thị tràng chỉ bằng vào hắn ở người da đen quần thể bên trong cực lớn l ự c hiệu triệu là có thể cho mỗi bộ phim trung bình tăng lên ba thành t i lời li hạ ngồi tại chỗ rất là khách quan nói đạo hắn cũng không nói có đáng giá hay không dù sao có lúc hồi báo lớn một chút có lúc hồi báo thấp một chút đều là rất bình thường thị trường phản ứng hắn chẳng qua là cho ra một giá trị trung bình dùng để tham khảo lạnh mặn nghĩ một lát mở miệng hỏi giặc đạo diễn liên hệ thế nào rồi hắn vẫn còn ở hồn nơ bên kia nhưng hạng mục tiến vào giai đoạn kết thúc không thời gian không là vấn đề nên có thể bảo đảm ở tháng một ư ơ i một trung tuần mở máy nhắc tới giặc đạo diễn quay chụp họa tơ m ạ n cũng rất khô bức mặc dù hắn cũng mang theo thành viên nòng cốt đi qua nhưng phần lớn hay là hồn nơ tìm đủ quay chụp nhân viên hơn nữa bọn họ sai phái sản xuất phim đoàn đội thích nhúng tay quay t r ụ làm giặc đạo diễn rất không thoải mái sở tiêu đi ô liền dễ dàng lên ma sát dù sao quay phim vốn chính là việc tinh tế chuyện vụn vặt nhiều đáng ghét cái này đoàn làm phim còn không an ninh có thể tưởng tượng được tâm tình sẽ là như thế nào khó khăn lắm mới chịu đựng qua những thứ này hậu kỳ biên tập thí sự nhiều hơn một hồi muốn tôn trọng nguyên tắc một hồi muốn cân nhắc thị trường một hồi còn nói người qua đường nhìn không hiểu được đ à n s e n chút giảng giải cửa hàng đến cuối cùng thậm chí ngay cả thời gian cũng có vấn đề tranh chấp liền không ngừng qua bao gồn ổn nở bản thân phụ trách đoàn đội đều ở đây cái tới cái lui. Giác đạo diễn tháng r o n lòng g k h n bảy tiểu kết tháng bảy tiểu kết thời gian luôn là trôi qua rất nhanh ở nơi này tháng bảy chòm quyển sách các phương diện cũng tăng lên một ít vô luận là đính duyệt hay là đính duyệt hoặc là đính duyệt dĩ nhiên nghiêm trình mà nói quyển sách vẫn là té hố bên trong té hố Bất hết thẻ quá đây c ũ ngoài nằm t r n không có thoát khỏi quý đạo. Hướng tốt phương hướng ý, thương lai luôn g dự liệu, lai l khỏi quý thoát có tốt đạo. quang m n Ngoài h sao. ra chính là bình luận khu một ít đối với sách phê bình ta bản thân nhất định là hư tâm tiếp nhận nhưng t r ư ơ n g tiết khóa kín không đổi được ta cũng là không có biện pháp cho nên nghĩ biểu đạt là cái gì thiếu chút lệ khí tâm bình khí hòa hoan nen nhân thân công kích rời đi gõ chữ là cái không thoải mái sống nhất là mẹ mọc sau ta cũng thừa nhận ta có chút pha l ệ tâm thấy được một ít không tươi đẹp như vậy từ hối ngón tay cũng không nghĩ thả vào trên bàn gõ như vậy ta cảm ơn trước những thứ kêu một mực yên lặng khích lệ tác giả đáng yêu các thư h i ế u các ngươi kiên trì để cho ta đi đến nơi này quyển sách này trưng bày liền năm mươi bảy cái thủ đ ặ t trước chúng ta còn cống hiến ba cái vốn là suy nghĩ một triệu năm trăm ngàn chữ kết thúc cũng coi như một câu trả lời nhưng viết viết giống như có chút không t ă m lòng liền lại viết nhiều một chút tiếp theo chính là một ít nghi ngờ tình tiết cùng suy luận ta cũng trực tiếp ngửa bài quyển sách loại hình chính là một quyển không có như vậy thoải mái s á n g văn không có gì nội hàm cùng văn bút liền một trọc cười có thể dết thời gian nếu như g ơ bẩn mắt của ngươi Ta x i nhưng lỗi, dù sao s quyển á c không không chết phải sao. Nói xong những thứ này, trò chuyện tiếp trò chuyện sau này đi về phía chuyện. h luận, luận Nói xong này, này gì có Các suy suy sớm sao. sau đã đi tiếp trò trò t rồi về hữu có cho ta đề cập ta tới đề đề h như khai phá bản thân sở trệ à mìn, hay hoặc là cái gì khác. Nhưng ị giống gì cái bản mịn, trệ sở à là vẫn là câu nói kia vai chính tư bản lũy kế lại không có đạt tới cái đó độ cao cùng thực lực trước làm không bằng không làm được rồi cuối cùng nghĩ trò chuyện một trọng điểm và muốn thi cái chủng loại kia dựa theo ta bản thân nghiên cứu hai n ba t ă ba ba tăng t i ê m pháp ta hy vọng tháng t ặ n có thể đốc thúc bản thân nhiều mã chút đầu tiên là đánh duyệt đăng giá t h á n g ra qua vị vượt nghĩ á cái n trên、phải. Nhiều mã 15 trường, trong lúc có cái gì ngạc nhiên, bày ra tình huống tăng n g gì g ở đã đổi mã có lúc có mới phải. thêm. Ừm, h bày ra nói chuyện chính là những thứ này trở xuống là khen thưởng danh sách xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau đọc sách vì thoải mái b ị trí nhớ mê loạn cặp mắt mãn g kim cương sáng thị trường tám trăm năm mươi bốn số hóa ra di chuyển bộ phận chương tám trăm năm mươi bốn số hóa ra di chuyển bộ phận cầu đính duyệt phiếu phiếu nước anh Dương trong ù n sản căn cản g xuất phim cạm cứ, A-Mê-Z-K trong. trong căn phòng dù sao h u n h đệ một bên liếc nhìn quay chụp kế hoạch vừa có chút mong đợi xem k e vin p h ả i gì bộ phim này từ lập hạng bắt đầu hai người bọn họ cũng không có cái gì lớn quyền phát biểu diễn viên là nhà tư sản quyết định quay chụp đoàn đội cũng phần lớn là phía đầu tư nội bộ chế tác nhân viên cùng công hội hợp tác xây dựng ngay cả ăn cái gì ngủ nơi nào thế nào vỗ hiệu quả muốn như thế nào đều có người thời khắc quan tâm cùng chú ý tạo thành nguyên nhân này một mặt là người vì nhân tố một phương diện cũng xác thực không yên tâm tiên văn liền nói dù sơ hai minh đệ bây giờ liền một đóng kịch tv hơn nữa cũng không có vỗ qua mấy bộ điện ảnh hạng mục càng là toàn thất bại hố mấy nhà nhỏ nhà sản xuất điều này cũng làm cho hai người bọn họ cứng cỏi không đứng lên mà k e vin người này đạo diễn càng yếu thế hắn càng thêm cường thế cho nên loại này bị động liền rất rõ ràng cũng may dù sơ hai minh đệ tính cách t ạ m được dù là bị đoàn làm phim đoàn đội làm thành quay trụ cơ khí trong lòng cũng không có gì hoàng khí thậm chí còn rất may mắn bản thân lấy được loại này cơ hội không nói khác liền xem như công cụ nhân đẹp đội cũng là hoàn toàn một đường chế tác holly hai người càng là quy củ chăm chú hoàn thành trong tay sự vụ k e v i n đối hai người cũng liền càng thích ngược lại giao tình duy trì không sai các ngươi nghĩ thêm cảnh diễn k e v i n ngẩng đầu lên tháo xuống ngoài miệng khói nói nói cái nhìn của các ngươi ta cảm thấy lúc huấn luyện có thể hoa một hai phút cắm vào một bắt được lá cờ cảnh tượng như vậy là có thể thông qua cảnh tượng tạo nên để biểu hiện ra sở ti vở rộ rỡ đối với cục diện chiến đấu k h i u giác khác hẳn với thường nhân một chút k e v i n suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý có đang vì nhân vật cân nhắc không có chơi cái gì nghệ thuật cái gì cấp độ sâu đọc hiểu liền gật đầu đồng ý hắn mặc dù không quá ưa thích lệnh hướng ngoài kế hoạch sản vật nhưng không hề là không cho phép phần diễn có bất kỳ sửa đổi một ít chi tiết nhỏ trau chuốt hắn thấy nếu như hữu dụng k i a liền có thể nghe chuyện này là nguyên đạo diễn kiểu dồn sờn hướng một vị truyền thông người đoán trách phỏng vấn hàng này có thể so với rủ sở huynh đệ có tư liệu nhiều đặc hiệu sư xuất thân đạo diễn qua xưởng phim lit ni ăn khách cự p h i ế thân ái ta đem hải từ nhỏ đi lên p h i ế cũng để cho hắn trở thành ảnh sử thượng ít có đầu tiên đạo diễn điện ảnh nay tác phẩm còn có the dọc kệ tờ du mẹn gì tháng mười bầu trời công viên k ỳ dụ dạ ba đại mạc hùng phong cùng với người sói t r ò nên ở sở t i ê u đi â cùng k e vin chỗ được không hề tốt nhưng bởi vì ký mời đóng phim cắn răng làm công cụ nhân sau liền xích mích chính hắn tự d ê u hắn có rất nhiều quay t r ụ bên trên linh cảm kết quả chỉ có một hai đầu bị đồng ý đều là chút không liên quan đại phương hướng quay t r ụ như vậy cũng có thể nói rõ mạng vẹo đối nhà mình hạng mục rất n ắ m chắc trước hạn liền tổng hợp suy tính bản quyền t r u n g quanh người xem nhu cầu cùng thị trường p h ư n hướng cùng giờ cơ so sánh lời nói nếu như coi thường kịch tính thiết định lúc quá mức cẩn thận nhưng vẫn là đạc hố sai l bên ngoài phòng evan đang tốt mấy công việc nhân viên trợ giúp hạng xuyên thấu một thân hơi chặt chẽ đồng phục cung nguyên bản bất đồng chính là không có nhiều như vậy hoa huệ hoa sói thiết kế trừ cất giữ đẹp đội riêng có dấu hiệu ký hiệu toàn thân lấy lam màu đỏ điều làm chủ mũ giáp là trải qua thêm đặc chế có chút văn tắc chiến trang bị xem rất hiên ngang lấy thêm bên trên tinh tinh t ấ m thuẫn vóc người to lớn hắn đang giả trang diễn t r ư ớ c là một trăm tám mươi b ố tờ họ u nr sau đó tăng cơ đến hai trăm tờ họ u nr cũng cẩn thận duy trì vóc người có thể nói khẳng định hắn chưa bao giờ gầy yếu qua trong phim ảnh cái loại đó kinh người đổi thể thuật thật ra là địa ghi tô đồ mạnh lấy đặc hiệu thủ đoạn để thay thế đầu giống như bẹn ra mìn v a tổng chuyện lạ như vậy kỳ kỹ thuật nguyên lý cũng không khó đầu tiên địa ghi tô đồ mạnh sai phái đoàn đội tìm được một diễn viên lin nơi y nghi cờ rít lê v a n thế thân nước anh x ả k á i sập rỡ kịch sân khấu diễn viên người này có rất tốt bắt chước năng lực và lấy toàn bộ dáng gầy nhỏ hí ở e ê văn hoàn thành mỗi một đoạn sau khi biểu diễn lin nơi y lại hoàn mỹ bắt chước một lần toàn bộ động tác cho nên cái khác diễn viên n h i p ảnh sư cũng phải cần tái diễn một lần q a y phim tài liệu cuối cùng vận dụng số hóa ra di chuyển bộ phận xử lý bắt thịt nhỏ đi gương mặt tuyển nhiễm mô hình lại bút bê nga cơ cấu lại một gầy yếu b ả n evan hơn nữa evan bản thân chuyên nghiệp thái độ rất đông chính cùng đoàn làm phim nhân viên quan hệ cũng duy trì không sai tiếp bộ phim này kỳ thực cũng mang ý nghĩa muốn cùng nhân vật gắn chặt công chúng hình tượng nhất định phải xử lý tốt công ty quảng cáo lợi ích tương quan phương cùng với mạ vẹo cũng sẽ là bộ ở trên người hắn công xiềng dĩ nhiên tùy theo mà tới tốt lắm chỗ chính là danh tiếng tuyên truyền độ tiếng tâm cùng với cắt xệ tiền lương ngươi lấy được cái gì bạn thì nên trả ra cái gì đi theo đến chưa thời gian nghỉ ngơi mấy vị nhân viên công tác bắt đầu phân phát thức ăn chủ chế cơm nước hơi rất nhiều tinh xảo chút đáng tiếc cùng evan vô duyên hắn chuyên gia dinh dưỡng có đặc biệt cho hắn chế định một phần tập thể dục hơn thực đơn giữa chưa hắn nên ăn chính là s a l a d thịt muối thịt thức gà cùng với làm cây yến mạch trứng gà bạch trộn dầu ô liu cho nên hắn liền chỉ có thể nhìn chung quanh nhân viên công tác ăn ti giả gà nướng uống vui vẻ nước thậm chí lì ăn cá ngừ s a l a d cũng so hắn vẻ ngoài mùi vị cao hơn toàn bộ đoàn làm phim nghiêm trình mà nói trừ nhà tư sản đoàn đội evan cùng lì là nhất đại bài nhưng hai người cũng không có gì thân cận trừ quay phim tâm tình cận hai người cơ bản chẳng mấy lui tới. kỳ thực hollywood phần lớn diễn viên quan hệ giao lưu cũng chẳng ra sao chỉ có đồng hành mới hiểu đồng hành dù là nam nữ diễn viên giữa không có bao nhiêu cạnh tranh không gian cũng không thấy ngành nghề bên trong c ó bao nhiêu người kết bạn kiên trì được lâu dài ăn một trận kê vin đi tới mở cái chủ chế tiểu hội cũng không có gì chính là thông báo mấy cái tin tức một là nước anh bên này hí lập tức sẽ vô s o n g xong chuyện liền phải chuyển tới nước pháp hai là trước khi rời đi đoàn làm phim cùng nước anh bên này mấy cái truyền thông t ò a báo hẹn xong cho bọn họ vô mấy tổ ảnh sân khấu đưa bản thảo phỏng vấn b ạ lạ b ạ lạ nói xong người liền chạy nhằm vào bộ phim này tuyên truyền liền không ngừng qua nhưng phần nhiều là thả ra một ít bài ti a ngầm tin tức thanh thế rất nhỏ dù sao còn chưa tới chân chính phát lực quy mô lớn tạo thế thời điểm cung cấp tài liệu a ảnh sân khấu gì có thể đưa tới f a n cứng chú ý đánh trước hạ ấn tượng là được cũng không có kỳ vọng bao lớn chú ý những thứ này đều là chuyện vụ vặt nhưng tụ tập lại cũng là một cỗ trợ lực còn nữa c ả m pèn a mejica quay trụp đứng lên không có gặp phải phiền b à á i lớn có thể đổi kịp dự chủ kế hoạch trước kết thúc tính toán này tháng mười hai trung tuần hoàn thành hậu kỳ phương diện đại khái phải hao phi ba bốn tháng không thời gian chắc chắn sẽ không bỏ qua giống vậy thân s ô n cũng đúng chỉ bất quá nó sắp xếp ở phía sau thời gian càng sung túc bởi vì cái này hai bộ tuyên phát là cùng ý d n g man người khổng lồ xanh như vậy trung gian chỉ cách xa không tới bảy vòng vừa lúc tiếp ngăn trình chiếu làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều ăn được ngon ngọt phe được lợi nhóm dối d í t đồng ý không có khác nhân khí dễ dàng luy kế kéo dài đảo mắt lại qua vài ngày nữa khu vực chín đến, đến rồi chương tám trăm năm mươi năm bốn mươi ba cái địa khu đồng thời trình chiếu. chiếu cầu đính duyệt phiếu phiếu khu vực chín định ngày ở ngày bảy tháng m ư ơ i một một không tính quá tốt nhưng đủ phát huy khung thời、gian. trên thực tế dù là chính phủ giải cứu thị trường sau tình huống có chuyển biến tốt nhưng những thứ kia đã tổn thất hết tài sản cũng không lại bởi vậy bị bồi thường rất nhiều người tổng đem sinh hoạt thống khổ nói thành là một tảng đá ngăn trở bước chân chỉ cần nhẹ tới ngày liền sẽ trở nên khá hơn nhưng ở vượt qua trước dân chúng vẫn sẽ tìm được đường dây vui thích bản thân cũng không nhẹ nhõm như vậy tâm cảnh cho nên đạo diễn l ệ c măng tác phẩm hiển nhiên là một tương đối lựa chọn tốt lấy trước mắt hắn danh tiếng khu vực chín tiền kỳ tuyên truyền tiêu xài vừa mới triển khai đưa tới độ quan tâm liền đã rất cao cái này chính là lực hiệu triệu thường ngay một ngày l ệ m ă n đi một chuyến l ũ ông gạt đi vào tuy ổ n g giám đốc nói phéo lờ m n là giải làm trí ngành nghề gặp bao tắc không lớn thậm chí người xem còn có nhu cầu nhưng cũng không phải là cái gì người cũng có thể hưởng thụ ngành nghề tiền lãi không khéo hôm nay gặp nhau hai vị cũng còn tính có lòng tin ăn được lợi nhuận định mức thật sự là bởi vì khu vực chín nội bộ thử chiếu lúc chỗ g i ả p đại biểu rối rít bày tỏ có làm đầu cho không ít trình chiếu chống đỡ nói thí dụ như ba nghìn năm trăm năm mươi nhà khai mạc số lượng tỷ như không dưới phần trăm ba mươi bảy sắp xếp lớp học định mức cái này giống vậy kích thích lì ổng gạt gia tăng đầu nhập cũng là lần đầu tiên bảo đảm phát hành cùng địa khu phía phát hành bảo đảm tiền vẽ sẽ đạt tới nhiều ít hơn bao nhiêu sau đó đổi lấy tài nguyên chống đỡ làm toàn cầu bốn mươi ba cái địa khu đồng thời trình chiếu mặc dù còn có nhiều chỗ bao trùm không tới vẫn còn ở ngắm nhìn nhưng đối lì ổng gạt mà nói đây đã là bọn họ có thể ở bên trong phạm vi làm tốt nhất dù sao trải qua trước mấy bộ tác phẩm cho chuỗi lợi ích bên trên thượng hạ du nhà phân phối ăn được tiền lãi l ì ông gặt khẽ cắn r ă n g là có thể tới một đợt lớn toàn cầu đồng thời trình chiếu chỗ tốt có rất nhiều nếu như có giã tâm có kỳ vọng lớn bán tác phẩm ở có thực lực này điều kiện tiên quyết dĩ nhiên càng tốt hơn trong phòng làm việc chờ đến lẹt măn về sau do n một bên nhiệt tình chiêu đãi vừa nói lên tương đối hóc với chuyện đây cũng là hắn hẹn đối phương tới mục đích chúng ta vẫn luôn là bạn bè hợp tác cũng khoai trá ta cũng không cùng ngươi vòng vo do lấy ra một phần h i ệ ước nói tiếp cuối tuần đầu ít nhất sáu mươi lăm triệu usd đây là bảo đảm hợp tác tiền đề người biết những người kia chỉ nhận tiền không nhận giao tình bộ phận này nguy hiểm từ li ổng gạt gánh chịu nhưng tương ứng người bên kia cần rất hữu hiệu tuyên truyền để cho phần này thành tích có thể đổi thành tiền mặt thậm chí càng có ưu thế gì l e h m a n gật đầu một cái ta đang nghe nói như thế bọn họ sẽ theo phim tuần đầu tiên biểu hiện trôi qua đi khoảng đầu nhập cải đầu tài nguyên nếu như không đạt tiêu chuẩn những người kia chỉ biết xúc giảm giảm chiếu phim cũng để chúng ta bồi thường t ổ n thất thật xuất hiện tình huống như vậy hải ngoại vận hành chỉ biết rất phiền t o á i nhưng chỉ cần phim đủ có tiến cảnh ta cũng có thể bảo đảm sẽ tận lớn nhất có thể đào móc thị trường tiềm lực ở khu vực chín trên người l y ố n g gassak thực suy tính sau hạ trọng chú nếu như thành công đây chính là một vụ làm ăn lớn khẳng định lợi nhuận không nhỏ có thể để cho cái này quý độ tài báo càng thêm đẹp mắt cho người đầu tư một lòng tin chẳng qua là tương ứng toàn cầu đồng thời cũng mang ý nghĩa hải ngoại phe được lợi không thể căn cứ bắc mỹ thị trường đã được chứng minh thành tích làm ra hữu hiệu đáp lại lại bọn họ rất ít gánh nguy hiểm đây cũng là vì sao một khi phim thất lợi sẽ thua lâu nghiêm trọng nguyên nhân bởi vì cho dù là hồn nợ như vậy x ư phim ở hạng mục tiện lợi không đạt tới hải ngoại đầu nhập thời điểm giống vậy muốn gánh một bộ phận t ổ thất ngay xong g i n mong m ó n lệch mặt mười bày tỏ không thành vấn đề ý của hắn rất rõ ràng hai bên mục đích là nhất trí cũng muốn đem khu vực chín bánh ngọt làm lớn cho nên lì ổng gạt nhiều bỏ ra chút đều nhờ bị chút vì rẽ thơ thì được bước ra giống nhau bước đi kỳ thực theo l ẹ c m ặ n đó cũng không phải cái gì rất đáng giá cực kỳ trương chuyện nguyên bản như vậy tuyên phát đầu nhập và chế tác dự toán vừa có đặc hiệu ống kính liền tràn ngập nhựa vị cũng x o á t hạ toàn cầu một tám trăm triệu nhiều này chung bắc mỹ một hai trăm triệu chiếm tổng thành tích ba phần hai bắc mỹ tuần đầu tiền sáu mươi lăm triệu cũng chính là trên trăm triệu tác phẩm tuyến hợp lệ đi lên một chút kỳ thực cũng không tính làm khó bởi vì hải ngoại nhà phát hành giống vậy ở bất chấp nguy hiểm đem vốn nên dọn ra chuỗi dạp cho khu vực chín kia khu vực chín nên chứng minh giá trị của nó lấy một thí dụ trong ảnh hàng năm một không bộ tiến cử phiến một người trong đó hạng cho khu vực chín này bản thân coi trọng chính là rất quý báu cho nên nó sản xuất nhất định phải xứng đáng với phần này tín nhiệm không nói ở bắc mỹ đứng vào trước m ư i cũng không thể quá thấp không phải nó liền không có phát hành giá trị còn không bằng đội bộ đã thành tích trói sáng tác phẩm tiến cử dĩ nhiên khu vực chín căn bản sẽ không tiến vào cho nên chẳng qua là đưa ví dụ bởi vì nội dung bên trong qua không được có chút ống kính quá bạo lực hơn nữa còn có quá máu tanh cảnh tượng xử lý ở bắc mỹ cũng bị định thành e giờ cấp phiến có thể tưởng tượng được là không được dọn rất nhanh ở một phen thân thiết hữu hảo hội đàm về sau hai bên cũng biết mình muốn cái gì kết quả là cái gì lẹt m ặ n sau khi trở về chứ an bài lì ảm cùng lì ổng gặt bên kia lần nữa đối tiếp còn an bài nhiều hơn kinh phí tuyên truyền tiếp xuống sẽ có hay không có một trận như đã đoán trước thắng lợi liền xem phim buổi chiều có d ẽ n t í n v ậ t có chút bất an ngồi ở làm điệp ảnh nghiệm phòng họp hắn là tháng trước nhập trước nguyên lai xưởng phim phá sản hắn chỉ có thể khắc kiếm x ố n g đường cũng may bằng vào hắn nhiều năm phát hành kinh nghiệm từ một đống mong muốn bị tuyển mộ người trong phá vòng v â y ra nhớ ngày đó b u ồ n ly ảm là nói như vậy được làm rất tốt chúng ta sẽ có một tràn đầy quang minh tương lai bởi vì chúng ta công ty lợi nhuận thủ đoạn rất mạnh tiền t h ư ở n g phong phú nói thật hắn dĩ nhiên biết hắn sắp nhập trước công ty đại danh nhưng có thể tới trên tay hắn tiền lương c ó bao nhiêu chỉ có thể nói ôm một ít mong đợi phát hành nhân viên từ trước đến giờ sẽ không cầm chết tiền lương trên thực tế truyền hình điện ảnh ngành nghề là thích nhất cùng hạng mục tiền lời gắn chặt lợi nhuận thật nhiều liền nhiều cho chút lợi nhuận thiếu chút liền thiếu đi cho chút dĩ nhiên nhất tầng dưới c h ố t nhất người mới ngoại trừ đợi đến hội nghị bắt đầu trong căn phòng chỉ ngồi mười mấy người càng nhiều hơn chính là ở các châu điểm liên lạc trực tiếp dùng biêu kiện hoặc là điện thoại liên lạc bọn họ có thể ở cái này chỉ là bởi vì bọn họ phụ trách lo sang dơ lết chung quanh địa khu phổ biến là công ty tổng bộ trên thực tế phụ trách khu vực chín tuyên phát công tác có hơn ba trăm n g ư ờ i đội ngũ cùng với công ty quảng cáo bản thân phụ trợ nhân viên đây đã là làm điểm ảnh n g h i ệ p khá lớn nhân viên quy mô phối t r í dù sao nội bộ công ty lại không chỉ phụ trách một bộ phim trên đầu còn có những chuyện khác nhưng kể sau tuyên truyền đội ngũ đặc biệt có một ngành phụ trách hai người hành động cũng không có bao nhiêu trọng hợp địa phương hội nghị chỗ vây lượn n ò m cốt vẫn là như thế nào đánh động người xem đưa tới người xem tò mò từ đó hấp dẫn bọn họ đi vào dạp chiếu phim phổ biến tuyên truyền bản chất không phải sáng tạo nhu cầu mà là phát hiện nhu cầu kích thích nhu cầu nhi đồng không thể tiến dạp chiếu phim nhìn e giờ cấp phiến nhưng không có sao một ư ơ i sáu tuổi trở lên người xem đều là khách hàng tiềm năng cho nên đơn giản một chút mà nói như thế nào để cho khách hàng tiềm năng biến chuyển thành thực chất khách hàng chính là bọn họ đem việc cần phải làm không phiền thoái chính là mệt mỏi Các dĩ nhiên hắn bây giờ thất nghiệp mùa đông ban đêm gió thổi vào mặt cũng không có cảm thấy lạnh lẽo ngược lại tắt không d i ệ n được trong lòng hắn nóng gian để cho hắn có thể bình thản xuống hắn năm nay hai mươi bảy tuổi chính là nên thành gia lập nghiệp niên kỷ nhưng hắn không có công việc buổi sáng hắn đi tuyển mộ thị trường đợi một ngày không thu hoạch được gì nơi đó tất cả đều là người duy chỉ có không có gì cung cấp cương vị cơ hội rất đáng tiếc rất chiếu tang hắn không quá sẽ trong mắt người ngoài biểu hiện ra một ít rõ ràng tâm tình nhưng nội tâm của hắn vẫn vậy sẽ nói cho hắn biết bản thân xác thực tồn tại những thứ kia không cảm giác tuyệt vời ở ngày hoàn toàn tối lại trước ra đồn trở về đến nhà hắn chỗ cộng đồng cũng không có đặc biệt cục cảnh sát chú đóng cho nên hắn từ trước đến giờ sẽ không ở đêm khuya đường phố hẻm nhỏ lưu lại dù sao nữ dóc ngoại ô tỷ xuất phạm tội rất cao không chỉ là biết nghe được thậm chí là thấy được tiếng đánh nhau chửi rủa âm thanh tiếng kêu cứu bao gồm tiếng súng đều là nơi này một bộ phận đóng cửa phòng ra đ ồ n ngồi ở một cũ kỹ trên ghe salon buồn buồn mở tv hắn không quá ưa thích xem tv nhưng thêm thanh â m có thể để cho hắn thoải mái chút sau đó hắn liền trong lúc lơ đãng nhắc tới hưng thú nhân là một cái dự cáo p h i thuyền phế tích tôn to nghiêm túc chính khách chỉ nhìn những thứ này rất nhiều người xem đều sẽ cảm giác được đây là một bộ người địa cầu bảo vệ quốc gia chống cự quân thực dân ngoài hành tinh người câu chuyện bởi vì từ hành tinh khác đề tài hưng khởi sau cơ bản cũng là cái này bài hoặc là chính là cùng nhân loại phát sinh cúp mắc hơn nữa còn là thân thiện Mà mà một mặc ngày đối đồn đã điện đâu? giả nói, tại tới hỏng không ảnh nhìn Hắn vậy rất bét, thú bộ vị sao dự ù không không không nhưng nghĩa hoặc chi hắn thể gánh. đô tiền, nói còn có việc có có có tiêu làm, là là la mị d cáo bên trên viết là ngày mùng ngày bảy tháng m ộ ư ơ i một đạo diễn cũng là hắn tên quen thuộc tuy nói hắn đối vị này đạo diễn tác phẩm có rất nhiều đều không thích hắn thích xem đề tài đều là động tác khoa học viễn tưởng làm chủ giống như tên vô lại trong hồ thủy quái hắn cũng rất thích cái gì tình tình ái ái hoặc là công bố nào đó quan điểm đối với hắn mà nói còn không có thực tế trải qua đả kích khắc sâu như vậy hắn đã rất mệt mỏi cũng không muốn ở dạp chiếu phim tìm k ô n g vui rất nhiều người đều nói hollywood có đặc biệt văn nghệ chuỗi dạp cung cấp trình chiếu ngưỡng cửa đây thật ra là đúng nhưng văn nghệ điện ảnh ở hollywood như cũ bán không được như cũ thành tích không tốt chỉ bất quá văn nghệ điện ảnh có trợ giúp ngưng tụ s n g bài dù chẳng phải thích hợp tỷ dụ chính là văn nghệ điện ảnh thì giống như nghiêm túc loại thư tịch phim thương mại thời là s á n g văn vô nào văn người trước đối tượng khách hàng không nhiều nhưng tác phẩm tốt sẽ bị s u n g bái người sau đối tượng khách hàng nhiều nhưng lên không được mặt đài mà đợi đến dạ đồn bắt đầu mong đợi bộ phim này thời điểm hắn mới phát hiện khắp nơi đều là bộ phim này quảng cáo trên thực tế khu vực chín tuyên truyền đã triển khai cả mấy、vòng. d i ễ ngay v cả h phần ế cũng bắt đ lớn, lớn qua báo chí cũng cho ra rửa mắt mặt lợi lời khen bởi vì phần lớn dựa vào truyền hình điện ảnh phục vụ ăn cơm truyền thông người hoặc nhà phê bình điện ảnh nếu như ở trong lòng bọn họ sắp xếp một đạo diễn bảng danh sách l ẹ t mặn lặt bằng vào hai độ đ ề danh o s c a r đạo diễn xuất sắc nhất thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất tốt nhất ngoại ngữ cùng với trên quốc tế những thứ kia đại thưởng cùng chẳng phải nổi danh triển lãm ảnh khẳng định đã sớm chứng minh tài năng của hắn đủ để ổn tiến t ố t năm mọi người luôn là như vậy ánh mắt sẽ ưu tiên nhìn về phía những thứ kia cả người tán phát ra quang mang danh nhân trừ phi điện ảnh thật khó coi tia đến lúc đó lại phê bình giống như cũng không một đúng thuận tiện nói một câu báo giấy sức ảnh hưởng mặc dù đang giảm xuống nhưng lam điệp ảnh nghiệp vẫn vậy lấy ra một khoản còn nữa như vậy trực tiếp tuyên truyền so trước đó dự nhiệt càng cần hơn được coi trọng bởi vì dân chúng luôn là lấy ấn tượng đầu tiên phán xét một ít sự vật như thế nào đem mong đợi chuyển hóa thành xem hành động lực có phần lớn người là sẽ chờ đợi xem nhìn phim đánh giá là có phải có khoác lác tốt như vậy dĩ nhiên sẽ đối những đánh giá này giữ vững nhất định chú ý tuy nói nhà phê bình điện ảnh đánh giá đã không còn là ảnh hưởng một bộ phim tiền vé thành tích nhất trực quan thể hiện nhưng nếu như toàn bộ hát suy khẳng định cũng sẽ để cho một bộ phận người hâm mộ bỏ đi xem ảnh hứng thú không có ý hướng hơn nữa lét m ặ n đối khu vực chín kỳ vọng cũng không chỉ là tiền vé cho nên truyền thông người ấn tượng đầu tiên liền càng trọng yếu hơn bọn họ có thể ảnh hưởng rất nhiều giám khảo đối bản phiến cân nhắc mà vì để cho truyền thông giới cùng bình luận điện ảnh giới cho phim một khách quan ngay mặt văn trường chứ cần thiết nhuận mức phí giao thông phụ cấp lét mặt mời đều là làm điệp ảnh nghiệp ở bọn họ nhậm chức t nói cách khác tạm thời kim chủ quan hệ cho nên thái độ của những người này cũng rất thân cận coi như không xem ở t i ề n mức lẹt m ặ n bản thân chỗ v a những thứ kia điện ảnh có một ít vẫn có thể đánh động người tiên sinh lặt phim phân cấp là e g cấp ngươi có thể nói chuyện một chút bộ phận này sao ta rất hiếu kỳ là căn cứ v à nguyên nhân gì bình cho nên đây là một người đến từ điện ảnh tiên phong người báo phóng viên cùng cái khác tòa báo bất đồng chính là bọn họ thích cắm dê truyền hình điện ảnh này nghề cũng không thế nào báo cáo những phương hướng khác tin tức mờ aa nơi đó Có cái nhân viên công tác lòng tốt vậy người n đánh giá thế nào bản thân bộ phim này hoặc là nói quay chuộc mục đích không có gì rất đặc biệt có linh cảm đem nó đánh giá đến đây chính là đạo diễn cũng sẽ làm chuyện muốn nói cùng quan điểm khu vực chín trong đều có tương tự phỏng vấn đối lẹt mặt mà nói đã rất quen thuộc lời xã giao há mồm xét tới ngược lại chính là nhìn như nói rất nhiều kỳ thực không nói gì lưu đủ h u y ề n niệm không gian bởi vì h ắ n biết nói đến càng cặp kẽ phim cho người ngạc nhiên liền không như vậy lớn vì cái đó truyền mặt lập ra tuyên truyền đề tài t r o n g thậm chí cũng chưa từng xuất hiện một tia vai chính lập trường phương diện nội dung dù sao khu vực chín lớn nhất sức hấp dẫn cùng thăng hoa kiểu đoạn toàn ở biến hình s a o đây cũng là phim thành công nòng cốt thiết định dĩ nhiên không thể trước hạn nói rõ viên mãn kết thúc phóng đàm sau lẽ m ắ n lại theo thường lệ cho những ký giả này truyền thông người một điểm nhỏ lễ vận đại gia không có gì lạc nhận lấy trong lòng chỉ biết đối b u i tối công chiếu sau bản thảo có nhất định hiệu dĩ nhiên cực hạn thổi phồng cùng quá đáng chê ba i kỳ thực rất thiếu xuất hiện ở nhà phê bình điện ảnh trung gian bọn họ bản thân còn tính là có nhất định chuyên nghiệp tố dưỡng chỉ bất quá ngôn ngữ là rất khéo léo học vấn rõ ràng là cùng cái quan điểm nhưng dùng bất đồng tu sức ngữ lại sẽ có vẻ không giống nhau không phải sao Trưng hoặc tốt Trưng tốt duyệt, buýt, trạng hư, hư, hình ảnh Chương 857 hoặc tốt hoặc hư, đều xem hình ảnh、Cầu、đính duyệt, phiếu phiếu. đồn ngồi lên Hoặc hoặc hoặc hoặc phiếu phiếu Cầu đều đều Đi qua xem xem xe Dạ vội vàng xếp hàng mua vé vào sân vị trí cũng không tốt lắm bất quá khán đài đầy ăm ắp càng có không khí tình cảnh này cũng không chỉ là bắc mỹ địa khu tại phát sinh anh pháp mặc ý nam phi đối khu vực chín hoặc là đạo diễn chủ chế cảm thấy hứng thú người hâm mộ đều ở đây bước vào dạp chiếu phim chuẩn bị quan sát thay cái từ hối vậy kinh tế dung chuyển dưới toàn cầu người hâm mộ cũng thuộc về xúc thế đại phát đói bụng trạng thái chỉ một hồi quen thuộc p h ì rẻ p h ơ ly đầu phim ở giã đồn trong tầm mắt thổi qua dạp chiếu phim an tính lại câu chuyện cũng ngay sau đó từ từ bảy khu vực chín là một thiết định đi trước khoa học viễn tưởng tác phẩm phim vừa mở đầu là mở ngu t Vai chính một kỳ này mới chính ngoại kỳ đầu mấy ớ i v tuần toàn cầu chính phủ cao quân cũng rất hoảng hốt nhưng ở phát hiện chiếc phi thuyền này liền ngây ngốc đậu ở châu đó không có bất cứ động tinh gì đã không có xuất nhập nhân viên cũng không có bất kỳ uy hiếp hành vi cũng không miễn lên một chút ý đồ tại trải qua thương thảo sau quyết định chủ động tiếp xúc lúc ấy tin tức đem lần hành động này miêu tả phi thường quang minh là hữu hảo bước đầu tiên nhưng trên thực tế chính phủ sai phái liên hiệp bộ đội là trực tiếp lái máy bay chiến đấu bạo lực cắt ra cửa khoang mới xông vào đối thế giới bên ngoài sợ hãi để cho bộ đội cẩn thận lục lọi nhưng rất nhanh liền yên lỏng bởi vì trên thuyền chỉ có một đám ngâm mình ở không rõ trong chất lỏng gầy yếu không chịu nổi tôn to xem ra không có gì sức chiến đấu gặp gặp nhân loại trong nháy mắt liền chỉ biết là tìm một chỗ trốn lời bộ bạch trong giới thiệu đang tiếp tục đi theo một vài bức hình ảnh tin tức hai mươi năm nghiên cứu rất nhanh thoáng qua áp dụng loại này mặt bên ân chứng mà không phải bình dị là bởi vì tôn đại nhập cảm nhắc tới. một cầm mịt rộ phổ nữ phóng viên còn đang nói chuyện từ chúng ta phát hiện tung tích của nó đến bây giờ chúng ta cũng còn không biết bọn nó đối với địa cầu có ý đồ gì bất quá tôm to nhóm không cách nào câu thông có nhất định công k í c h tính vì an toàn bọn nó sẽ bị rời đi khu thứ mười ống tính lần nữa đi tới mnu tòa nhà theo thời gian tuyến biến nào tôm to từ bị cô lập đến bị đưa vào khu công nghiệp triển lãm cuối cùng bị loài người chắn ghét tôm to hình tượng ở liên tiếp hại người báo cáo cùng bản liền không như vậy m ị quan giáp sát loại hình tượng làm nổi b ậ t hạ trở nên phi thường sâu xa nhất là lấy loài người lập trường đến xem tôm to không xử lý sản xuất chỉ biết là phá hư vì vậy chính phủ thái độ đối với chúng nó cũng đem khu cách ly vực thả càng ngày càng xa xôi từ trong s a mạc tâm khu thứ nhất đến nam phi khu ổ c h u ộ t khu thứ chín tiếp tục ra bên ngoài giới thiên di từ trung gian sen lẫn những thứ kia truyền hình tin tức người xem cũng hiểu những thứ này tồn to đúng là nên cùng nhân loại cách khá xa chút bởi vì những thứ này tồn to thường làm vi pháp loạn kỳ chuyện làm khu thứ chín trải qua thường xuất hiện bạo lực xung đột du hành thị uy quy mô càng ngày càng lớn chính phủ cũng không chịu nổi cái này bày phiền thoái làm di rời tin tức xác lập về sau ống kính lại ở kỳ này cá nhân phỏng vấn trong tiến hành đây là m nu sắp chấp hành lớn nhất hành động hơn nữa đại gia cũng tin tưởng lần này sẽ chấp hành phi thường thành công bởi vì chúng ta có quân đội bảo vệ hộ tống nhiệm vụ của chúng ta là phải đem một triệu tám trăm ngàn t ô n to chuyển tới xa hơn càng vắng vẻ địa phương một tốt hơn an toàn hơn nơi trốn cung cấp bọn nó sinh tồn ở nơi nào bọn nó có thể rất tốt sống ở đó nam phi cư dân cũng không cần chịu được t ô n to sẽ đối với quê hương của bọn họ phá hư đại gia đều có thể vượt qua thoải mái vui vẻ sinh hoạt vài k ý này mặt cao hứng miêu tả lần hành động này dù sao đối với hắn mà nói bản thân cha vợ vì duy trì hắn cho hắn dễ dàng như vậy lập công cương vị hắn dĩ nhiên phải thật tốt nắm chặt hơn nữa h o i kỳ này cùng tôm to cũng không có thường giao thế với đối tôm to ấn tượng tất cả đều là từ bình thường cấm chỉ cùng tôm to tiếp xúc tiêu ngữ cùng một ít mặt trái tin tức trên thành lập lẽ đương nhiên sẽ không thích tôm to dù là hành động bản chất là võ trang đầy đủ bạo lực xua đổi đối với hắn mà nói cũng đúng là nên như thế t h i tình họa ý chính thức hành động một ngày kia h o i kỳ này lộ ra vô cùng hưng phấn mặc vào áo chống đạn sau miệng cũng không ngừng qua nhưng bọn họ vừa tới khu thứ chín hiện trường liền loạn thành một bảy dù sao phải đem một triệu tám trăm ngàn không cách nào câu thông tôm to rời đi dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tôn to, to h ngược lại rất thích đồ ăn cho mèo nhưng là đối ký tên bọn nó là cự tuyện bức phải gấp bọn nó liền nội dóa luôn là để cho nên ngay loài kỳ này hù dọa bên trên giật mình tôn to tốt xấu ở chỗ này sinh sống hơn hai mươi năm mặc dù có tiếng nói của mình loài người nghe không hiểu nhưng một ít dùng tay ra hiệu hành vi hai bên liền vẽ mang đoán không phải là không thể hiểu thậm chí tôm to sẽ còn cùng khu thứ chín băng đảng làm ăn cầm nhặt được hoặc giành được tiền tài vật liệu đi đổi đồ ăn cho mèo một màn này kỳ thực có chút b u ồ n c ư ờ i giáng dấp rất hung ác băng đảng phần tử dùng súng chỉ chỉ, tôm to thì lắc lư đầu đi theo ra dấu sau đó hai bên liền làm thành làm ăn xuất sư bất lợi về sau quân đội một phương đầu lĩnh bắt đầu không nhịn được trực tiếp chỉ huy đẩy đất xe đi tít ngoài rượu một gian nhà tôn san bằng đi những thứ này đều là vi phạm quy lệ kiến trúc không cần ký tên liền có thể tiến hành đầu lĩnh đối hoa kỳ này nói cách đó không xa một tôm to trong miệng phát ra nghe không hiểu âm tiết để cho người cảm nhận được nó nóng nảy tâm tình bởi vì nó không ngừng hướng hoa kỳ này cùng bên cạnh hắn đầu lĩnh gào thét cái gì rất bộ dáng phẫn nộ con này xấu xí tôm to bên cạnh còn có một cái vị thành niên tôm to ngây nô cầm một phá bút bê vải mờ mị xem nhà của mình biến mất mờ ngu giải tỏa di rời đoàn đội không có xem ra gì vị trường học hoa kỳ này cũng cảm giác loại phương pháp này rất hữu hiệu không phải hắn năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên hắn hướng về phía đi theo máy quay phim nói ta đoán cái tên kia đang nói nơi này là địa bàn của nó nhưng t Tôm to ác ác cơ cơ Tôm to tư thế.、Bên、tia Tôm to chỉ đánh phải lôi kéo tử, lôi mới sâm làm đấm, làm muốn xong, kéo người Nói phải hài liền là lăng. hắn còn như hung dáng đánh Bên đành nhanh chỉ chạy. ác ác cơ cơ bộ bộ quả rất ra vài ký này rồi hướng ông kính phát biểu cảm tưởng nhìn thấy không tôm to liền là một đám ăn mềm sợ cứng rắn ra hỏa chúng ta nhiều người như vậy nó cũng không dám nổi dóa nếu như trong tay ngươi có súng bọn nó thậm chí sẽ hai tay giơ lên cao cái này rất thú vị nhưng giải tỏa di rời trong khi hành động cũng không chỉ có yên lặng xem làm gặp phải phản kháng tôm to theo đội quân nhân liền sẽ nhanh chóng nổ súng bắn lần đầu tiên bắn giết thời điểm loại ký này còn gọi tê ơ không có cần thiết như vậy đuổi đi bọn nó là được nhưng quân nhân đầu lĩnh đeo kính mát thượng tá lại nhàn nhạt giải thích một ít dệt mà thôi không nghe lời liền nghiền chết sau đó loại ký này đối loại hành vi này cũng liền từ từ thói quen đoạn này đi qua loài người cùng tôn to hình tượng tự a hồ lại có lộn bởi vì người xem vô cùng dễ dàng đối yếu thế một phương hương khởi đồng tình làm tôn to làm á t lúc người xem cảm giác phải lần nữa cô lập là chuyện tốt nhưng tàn sắt cùng tử vong lại gọi lên một chút không dễ dàng phát giác vật ít nhất giá đồn liền cảm giác được buồng tìm của mình nhảy lên hết sức nặng nề khán đài trong yên lặng như tờ tự hồ được Trường lòng phiếu phiếu. người kỳ thực rất mâu thuẫn làm khán giả tiềm thức cho tôm to đánh lên cặn bã nhãn hiệu về sau bị thí nghiệm cô lập nghiên cứu triển lãm các loại tựa như thuần thú đái ngộ không có bao nhiêu đồng tình nhưng khi bọn họ phát hiện tiến vào khu thứ chín về sau mnu cùng quân đội cũng ở đây làm không nhân đạo chuyện tôm to ngược lại không có hư như vậy lại ái ngại trong lòng loại tâm lý này kỳ thực có một rất thích hợp điện cố hình dung quân tử tránh xa nhà bếp giải thích của nó dĩ nhiên không phải cách xa phòng bếp cái gì mà là mạnh tử cùng tề tuyên vương đối thoại mạnh tử nói ta từng nghe người khác nói cho ta biết một chuyện nói là đại vương ngài có một ngày ngồi ở trên đại điện có người dắt châu đi từ điện hạ đi qua ngài thấy được liền hỏi đem ngưu dắt đi nơi nào khiên ngưu người trả lời chuẩn bị rết lấy huyết tế trung ngài liền nói thả nó đi ta không đành lòng thấy được nó kia sợ hãi được phát run dáng vẻ giống như không có chút nào tội lỗi lại bị khắp nơi tử hình vậy khiên ngưu người hỏi vậy thì không tế giờ sao ngài nói tại sao có thể không tế chúng đâu dùng dê để thay thế n g u đi không biết có hay không chuyện này tề tuyên vương sau khi gật đầu mạnh tử lại nói đại vương nếu như đáng thương nó không có chút nào tội lỗi lại bị chèm giết kiếm như cùng dê có cái gì khác nhau tuyên vương cười nói đúng nha một điểm này ngay cả chính ta cũng không biết rốt cuộc là một loại gì trong lòng chỉ không dê như ế t dê sau đó mới là mạnh tử tổng kết những lời này hắn nghĩ biểu đạt ý tứ quân tử tránh xa nhà bếp bất quá nói là một loại không đành lóng sát sinh tâm lý trạng thái cũng chính là tề tuyên vương lấy dê dê như tâm lý bởi vì hắn tận mắt thấy như sắp bị dết dáng vẻ mà không có tận mắt thấy dê sắp bị dết dáng vẻ dứt khoát một chút nhắm mắt làm n ơ trở lại đ i ệ ảnh đó chính là trước mặt một mực khắc họa tôn to thế nào thế nào khiến nhân loại mang đến p h i ề n thoái vừa không có miêu tả bọn nó bị loài người bức hại dĩ nhiên cảm thụ bất đồng ngươi nhìn chỉ là một cái góc độ vi diệu điều chỉnh rất nhiều lập trường cũng khó hơn nữa nhất trí trên khán đài gia đồn hậu tri hậu giác phát hiện đây quả thật là không phải một bộ thường quy b à i hành tinh khác điện ảnh nào có người ngoài hành tinh sống được thảm như vậy loại này sai biệt cũng là khu vực chín một điểm sáng lớn màn ảnh lớn bên trên giải tỏa di rời đang tiếp tục l o i ký này đi tới một gian phòng úp đẩy cửa liền nhìn thấy mười mấy cái còn chưa ấp chứng tôn to trứng ban đầu c phi thuyền thăm dò nhóm đầu tiên tôm to mang đến không ít cùng địa cầu khoa học kỹ thuật bất đồng vũ khí trang bị bất quá đối với con người mà nói những vũ khí này bọn họ không sử dụng được đều là cùng tôm to tập quần gắn chặt chỉ có tôm to có thể sử dụng càng có ý tứ chính là hành tinh khác tôm to là một cái cấp bậc thâm nghiêm quần thể ở mất đi đầu lĩnh về sau tôm to nhóm căn bản là không có cách tổ chức hành động rất nhiều học giả suy đoán bọn nó sở dĩ sẽ lưu lạc địa cầu rất có thể phát sinh ngoài ý m u ố n là một đám tinh tế nạn dân ống k í n h chuyển một cái một người mặc may ô đỏ tôm to đang mang theo hải t ử ở phế tích trung gian tìm thứ gì l ờ i nói trong nhắc tới một loại chất lỏng tôm nhỏ rất h là bát một bữa tìm kiếm cao hứng ôm một cái vòng tròn trụ hình vật giao cho may ô đỏ sau đó may ô đỏ đem nó cầm vào phòng cẩn thận từ bên trong đổ ra một loại nhạt chất lỏng màu xanh lam trải qua trích lọc về sau rót vào một cái khác ống nghiệm trong miệng còn mỉ non hai mươi năm cố gắng sẽ phải thành công người xem đang nghi ngờ cái này may ố đỏ xem ra giống như có chút trí tuệ hoài kỳ này đoàn người vừa lúc đến nhà nhỏ may ố đỏ nghe động tĩnh vội vàng đem ống nghiệm giấu kỹ từ cửa sau bỏ chạy gõ cửa không đợi được đáp lại hoài kỳ này hơi dùng sức đẩy cửa ra vào phòng bên trái lật qua bên phải lật qua muốn tìm điểm mới mẹ tài liệu thu hiển nhiên như cái v ô v ở lộp chủ tớt một bữa l ụ c l ộ i hoài kỳ này từ cái bàn phía sau tìm được một không thường gặp hộp sắt lấy đến trong tay tay máy một hồi hướng về phía máy quay phim cởi lấy ra may ố đỏ điều chế ống nghiệm tứ một tiếng h o i kỳ này không cẩn thận chạm đến chốt mở khóa, bị bắn mặt chất l nơi này ngược lại không c phải c c là kỳ này sắc mặt có chút tái nhuận bị theo đội y sinh băng bọt trị liệu lúc còn lật đi lật lại nhấn mạnh bản thân không có sao nơi này ngược lại không phải là i kỳ này cưỡng ép chăng bức mà là hắn mới vừa thăng chức sự nghiệp lên cao kỳ không muốn bởi vì tay trái bị thương điều ly công tác một đường chỉ chốc lát sau mang thương ra trận và kỳ này lại đi tới mới vừa gian phòng kia gặp phải sau khi trở lại phòng không tìm được ống nghiệm có chút nóng này may ô đỏ vài kỳ này xem cái này may ô đỏ tôm to mang đến cho hắn một cảm giác cùng phần lớn tôm to không giống nhau tứ chi cùng thần thái càng linh động vừa định gọi người bắt hắn liền không ngừng nôn u mửa bị đồng nghiệp dịu nhau ngồi lên trở về tổng bộ xe trên đường phút một hồi lâu vài kỳ này không có khó chịu như vậy hãy cùng tài xế nói muốn đi trước mặt cửa hàng nhỏ mua chút ăn lót giảm ộ t chút nhưng m u ố được bánh mì ăn ăn liền chạy xuống màu đen m ó n mũi lúc này vài này có chút luôn、uống. trở lại mờ nưu tổng bộ về sau tay trái móng tay cũng hời hợt c h ố c ra giống như vật này nguyên bản liền không thuộc về hắn ngoại kỳ này cả người phát r u n trong lúc mơ hồ cảm giác được thân thể của mình ra đại trạng ư ớ n g khu thứ chín bên này băng đảng lão đại đang thừa dịp giải tỏa di rời điên cuồng tích chữ hành tinh k h á c vũ khí hắn là cái có mơ mộng ở khu dân nghèo đắc ý cũng không phải chuyện nhưng mong muốn ra bên ngoài k h u ế t trường xung đột cũng là không tránh khỏi cướp đoạt bản sao không biểu diễn võ lực khẳng định không được hắn cùng tôm to làm lâu như vậy làm ăn rất nhiều thứ hắn cũng đều hiểu tỉ như tôm to nhóm sẽ tự mình chế tạo riêng có hành tinh khác khoa học kỹ thuật nhưng chính là ngu ngây ngô không sử dụng thật giống như món vũ khí chế tác chỉ trở thành công tác không có làm thành chinh phục thủ đoạn hắn thậm chí từ tôm to nơi đó thu mua một bộ đầy đủ cơ giác cho nên chỉ cần hắn có thể tìm tới không chế hành tinh khác vũ khí phương pháp chỉ số võ lực là có thể tăng lên hẳn mấy cái cấp bậc nhưng thí nghiệm lâu như vậy tổng theo dõi không được con đường một vị tiểu đệ có thể tiếp xúc qua một ít phương đông văn hóa liền cho lao đại đề nghị lấy hình bộ hình có ý gì đâu chính là ăn hết tôm to lũy kế bọn nó thao túng vũ khí năng lực đại ca xã hội đen vì giấc mộng của mình cũng là liều mạng. tôm to thế nhưng là giáp s á c loại sinh vật tia thì xem cũng không quá có thèm ăn nhưng hắn vẫn là cắn răng gặm ống kính chuyển một cái vải ký này từ tổng bộ lo âu trở về nhà về sau lại là giật mình cũng là thê tử cho hắn tổ chức một hạt ti ăn mừng hắn công tác mới triển khai vải ký này cố nén trên thân thể khó chịu gượng gạo cười vui ứng thủ bằng hữu thân thích nhưng ở cắt bánh ngọt lúc thực tại không chống nổi một ngụm máu đen phun ra ngoài bất tỉnh trên mặt đất đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa vải ký này hoặc là an ủi mình đối với bác sĩ lèm n è m gần đây không biết thế nào chuyện ta luôn cảm giác có chút không đúng tay trái của ta móng tay trở nên răng h ắ n ra lỗ mũi chảy ra máu đen còn lão cảm thấy nghĩ nôn mửa hắn nói đến thời điểm cũng là không có phát hiện giúp hắn kéo dây băng bác sĩ hai tay cũng run dày chán toát ra mồ hôi dù là biết qua các loại kỳ quái bệnh nhân các bệnh cũng không có lần này cho hắn xúc động lớn hơn hắn nhìn thấy gì một loài người tay trái dài ra một đôi kìm trạng kết cấu chơi ạ ô hát m i gột như vậy trực quan đột nhiên ống kính cũng hù dọa dạp chiếu phim các khán giả dạ đổn không nhịn được lui về phía sau rời một chút gần sắt lưng ghế đối với kế tiếp kịch tình càng mong đ hắn hy vọng sau này kịch t ì n h phát triển bước đường đầu voi đôi chuột đ ể cho hắn thất vọng lấy bộ phim này như vậy phong phú nội dung cửa hàng cùng n g h ị phim phóng sự thức chân thực cảm giác mà nói nhất là cái loại đó không giống tầm thường khai thiên mô tả thẳng đến bây giờ càng thêm không thể nắm lấy c h u y ề n ngoạn, tra hỏi tâm linh n ó n g d ự c bên hai hòa âm sốc xếp manh liệt suy luận kịch t ì n h vài kỳ này cuộc sống bắt đầu tan g ã chương tám trăm năm mươi chín cái gì là đúng cái gì là lỗi cầu đính duyệt phiếu phiếu a a a a cái này là cái gì tay của ta thế nào tay của ta thế nào bác sĩ đây là vật gì vài ký này cũng phát hiện dị trạng đột nhiên từ trên giường bệnh bắn lên không k i ể m chế được nỗi lòng hô to hít sâu chớ khẩn trương bình yên tĩnh một chút bác sĩ đẻ xuống ngoài k ý này cho hắn mang tới hô hấp mặt nạ v g à i ký này hoảng sợ ánh mắt bất an chấn định màu trắng vết t ư ờ n g mặt đất cùng trần nhà giao thoa trong tầm mắt hình ảnh vô cùng phong phú đánh vào cảm giác cuối cùng bao phủ ở k ý này nỉ non gọi thê từ ta tới trong thanh âm bởi vì giữ bí mật công tác làm rất h á cho tới bây giờ mới có một bộ phận chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh phản ứng kịp hình như là biến hình nhớ thiên tài xả ý lập trường xoay ngược lại sao bọn họ không giống với người xem trước tiên kinh sợ ngược lại thoáng qua lau một cái hưng p h ấ n ý những thứ kia qua lại xem phim kinh nghiệm nói cho bọn họ biết có thể sẽ ở tối nay sẽ chứng kiến một bộ kinh điển điện ảnh ra đời hollywood người quan sát báo chuyên mục nhà phê bình điện ảnh có tờ tắc hít sâu một hơi một đã từng bức hại quá lớn tôn loài người chủ trì di rời dẫn đội người nên lấy như thế nào tư thế đối mặt tôn to tộc của đâu loại này thích chí có thể đoán hy kịch cảm giác thật là khiến người say mê bệnh viện tiến vào trạng thái giới nghiêm mnu xuất động cảnh sát vũ trang đem kỳ này chuyển đến tổng độ ngầm dưới đất phòng thí、nghiệm. mnu một mực tại nghiên cứu tôm to nhưng hai mươi năm qua không có gì quá tốt tiến triển khó khăn l ắ mới m phát hiện b ậ i kỳ này như vậy tài liệu khẳng định không nghĩ làm sao chữa tốt hắn mà là n g h ĩ suy luận ra hắn biến dị nguyên nhân cùng với biến dị sau các loại tham số ở chỗ này bởi kỳ này thấy được một đống tôm to thi thể các loại nhỏ xíu giải phẫu để cho người dựng ngược t ó c gáy kỳ thực bọn họ cũng cùng đại ca xã hội đen vậy nghị nắm giữ những thứ kia hành tinh khác trang bị làm phát hiện biến dị sau b ậ i kỳ này thật có thể k h ô n g chế sau mnu cao tầng thông qua theo dõi đơn giản vui hỏng ở bao gồm bậc kỳ này cha v ợ ở bên trong nhân vật lớn trong mắt bởi k các h khóa, hoàn toàn không hành hạn. Hắn h ì a đang kỳ toàn bài này muốn để ý kỳ này đang bị sâu sắc hành hạ. Hắn là bị dị sâu sắc là biến p hủy nghiền hắn niềm tin, nghiền ép à càng, càng ngày càng n hung hắn cũng nặng hướng g sâu. ác, Các vực tiên sinh chúng ta thời gian không nhiều lắm hắn đã đến biến hình mấu chốt giai đoạn hắn giờ na là loài người cùng hành tinh khác tôn to kết hợp h mà mỹ nhưng vấn đề là theo lây nhiễm mở rộng cái này biến chuyển là vĩnh cửu hơn nữa thuộc về loài người gen bị áp chế càng ngày càng không có, có sức sống vây lượn ở suy yếu kỳ này bên người một vị nhân viên nghiên cứu báo cáo hắn lại biến thành một con tôn to l à i kỳ này cha vợ hỏi đúng vậy nhưng hắn biến thành cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là chúng ta có thể từ trên người hắn lấy được lấy vật gì tổ chức xương thủy huyết dịch thân thể của hắn là một tòa m ỏ vàng có thể bị toàn bộ chính phủ khát vọng sinh vật kỹ thuật giúp ta một chút đừng để bọn hắn làm như thế v à i k ỳ này p h i sức đối với cha vợ nói nhưng cha vợ chỉ là l ừ a g ạ t t i ê n tâm ta sẽ xử lý tốt trong lời nói gần như đã bỏ đi v ả k ỳ này làm nhân loại sống có thể sau khi về nhà cha vợ liền mặt tịch mịch đối con gái của mình nói v ả kỳ này chúng độc quá sâu đã không cứu được hay là quên hắn đi đối cha vợ mà nói nữ nhi lần nữa tìm một cái coi như so kỳ này thiếu chút nữa hắn chuyện ũ n g c này vừa ra mnu một bên phái người toàn phương vị tìm tòi một bên dẫn dắt dư luận xui xẻo kỳ này mới vừa chạy ra khỏi hàng cọc lại phát hiện thế giới loài người đã không chứa được hắn tiết mục tv cùng báo giấy báo cáo đều nói hắn là một thần kinh không bình thường người vẫn còn ở khu thứ chín cùng tôm to đã làm không thể miêu tả chuyện cái này buồn nước d ơ m ộ t dội xuống loại kỳ này lại chưa hề quay về bình thường có thể hoàn toàn giết chết quay người xã hội loài người hy vọng bởi vì hắn đi trên đường cũng có thể bị thị dân tố cáo cảm thấy hắn chán ghét gọi điện thoại bạn bè cùng thân thích cũng đều cảm thấy hắn điên rồi e sợ cho tránh không kịp ở truyền thông truyền thống nghệ năng bao trung hạ loại kỳ này không có lựa chọn nào khác chỉ đành phải ẩn nút với khu thứ chín vượt qua hoảng sợ một đêm thần kinh căng thẳng nhanh đến cực h ạ n kỳ này cũng chỉ có thể cùng tôn to vậy đến băng đảng c h â kia xếp hàng mua đồ ăn cho mèo băng đảng nhân viên cũng không phải nhìn tin tức chẳng qua là cảm thấy và kỳ này đầu không đi bên ngoài kiếm sống cùng tôm to tư hôn ở chung một chỗ nhìn chằm chằm bị người coi là não tàn ánh mắt vải k ý này mua được đồ ăn cho mèo về sau ngồi ở một bên đất cắt bên trên ngấu nghiến lấp đầy bụng ra một bữa cơm ăn xong hàm răng cũng chóc ra sấp xỉ đột nhiên điện thoại v a n g là thê tử đánh tới vải k ý này lật đi lật lại giải thích nói b ả n thân không có cùng tôm to làm kia chuyện bậy bạn c ầ u thê tử phải tin tưởng hắn nhưng thê tử do dự rốt cuộc để cho người đàn ông này tuyệt vọng hắn không hề khóc lóc chẳng qua là khâu ngồi dưới đất ở sau khi cúp điện thoại gầm thép phát tiết ở trên đất trống lớn chạ quyết định tới thông k h o á i liền muốn đập gãy tay trái của mình nhưng cái tay này đã cùng hắn h ò a làm một thể chặt tay hành động mới vừa đập chết một cái đầu ngón tay sẽ để cho hắn đau không được hành động thất bại vài kỳ này là kẻ hung hãn nhưng không tiến hóa thành s ó i diệt hắn che ngực chật vật đứng lên sau đó liền phát hiện có ở trên trời một chiếc tiêu chí mnu phi cơ trực thăng đang khu thứ chín bầu trời đào quanh vội vàng chạy đến một gian phòng ốc tạm l á n h t a i tinh chính là gian phòng này đúng là hắn biến dị bắt đầu làm kỳ này thấy may ố đỏ về sau phảng phất nghĩ tới điều gì thỉnh cầu nó trợ giút bản thân còn đem tay trái của mình cho nó nhìn may ô đỏ tôn to một cái liền liên tưởng đến bản thân khổ cực thu thập nguyên dịch không thấy vừa định ra giấu v à i kỳ này cũng bởi vì chặt tay c h ả y máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh may ô đỏ triệu tập đồng bạn đem bạc kỳ này kéo tới căn phòng phòng dưới đất cho hắn băng bó trị liệu chờ bạc kỳ này tỉnh lại liền phát hiện mình thân ở một có rất nhiều thiết thi b ù n g lái may ô đỏ cùng đồng bạn hệ so sánh mang vẽ đại khá i ý là bọn họ bây giờ đợi địa phương l à phi thuyền k h ô n g chế kho mà trên người hắn những thứ kia dị biến chỉ cần tái hiện cầm lại nguyên dịch làm phi thuyền khởi động nhiên liệu trở về mẫu h ạ n nơi đó có trị liệu kỳ này phương pháp vải kỳ này hiểu hắn biết mình không chờ được nhất định phải mạo hiểm thử một lần mà mnu bên kia vì nắm giữ hoa kỳ này ẩn nút tung tích cha vợ ở cho đến hoa kỳ này có liên lạc qua con gái của mình về sau để cho nàng lại gọi điện thoại như vậy khóa được hoa kỳ này vị trí nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng ngoài ký này đã quyết định đi sông mnu toàn bộ vì làm được vũ khí liền đi trước băng đảng lao đại nơi đó hàng n à y ăn tôm to thì sau cũng không có được khống chế vũ khí năng lực cho nên khi thấy hoài kỳ này tay trái sau phảng phất nhìn thấy ánh dạng đông muốn chém đứt hoài kỳ này tay trái ăn hết dưới tình thế cấp bách hoài kỳ này cầm lên bên cạnh một cây hành tinh khác x u ố n g ống b ắ c cỏ uy lực cường đại nhất thời đánh lao đại thủ hạ bọn tiểu đệ không dám ló đầu đối với lần này đại ca xã hội đen thực đồng hồ sang đặt trong thâm a ước ngươi đến t ậ t cùng là như thế nào dài ra cái tay này ngươi rốt cuộc làm cái gì ngươi nói cho ta biết ta con mẹ nó mong muốn ngư như vậy cánh tay hô hoang trong ngoài kỳ này cầm túi dệt trang một đống vũ khí đi chỉ còn dư lại đại ca xã hội đen vẫn còn ở hô to n o á n no không tiếp ta sẽ đi tìm ngươi ta nhất định sẽ bắt được ngươi bên kia bởi vì truy lùng điện thoại mnu sai phái thuê bộ đội rất nhanh đi đến khu thứ chín bắt người lại vô hụt bởi vì ngoài kỳ này đã võ trang đầy đủ vọt vào mnu tổng bộ tay cầm hành tinh khắc thần khí ngoài kỳ này cùng may ô đỏ tôm to đơn giản sở hướng phi mỹ hùng mạnh hỏa lực cùng nhanh chóng phát sung năng tốc độ gần như không bị đến cái gì mạnh mẽ ngăn trở liền vọt vào ngầm dưới đất căn cứ thí nghiệm Là một kỳ những à y bắt t được u sau, liệu trung đều run. buồn vui ố đống đối c cũng thử một tôm to thí nghiệm tài liệu trung gian, bi thương dứt. trái tim phất phát Tấn từng tương thông. nhưng nghiệm không phẳng không h về may gian, xem ô Lô đỏ đã Liên người nói, người n ở bi bị bóp lời này nhiều hơn chỉ là chúng ta đối người xa lạ không làm được vui buồn cùng cho dù ngoài mặt làm được chúng ta nội tâm cũng biết ở dối mình dối người nhưng truyền hình điện ảnh sức hấp dẫn chính là ở đây dù là chỉ có như vậy trong nháy mắt tâm tình của mình bắt được thuốc thử trở về khu thứ chín về sau ngoại kỳ này hỏi bao lâu có thể trị hết bệnh của hắn lúc này may â đỏ ở thấy huynh đệ tỉ mội của mình bị như vậy thí nghiệm sau đã đ quyết ị nhưng quyết tâm t khi buồng lái này từ lòng đất dâng lên may ô đỏ hải tử cũng ở đây lại thăng tới giữa không chúng liền bị mở nở u dùng đạn đạo anh sùng dưới mắt nhìn thấy hai mươi năm về nhà kế hoạch sẽ phải thất bại may ô đỏ tuyệt vọng quỳ dưới đất bộ đội bắt đi hai người không có chú ý trốn tốt nhỏ vài ký này ngồi ở trên tù xa giống vậy lâm vào sâu sắc tuyệt vọng nhưng không ngờ xoay ngược lại xoay ngược lại băng đảng đến rồi bị cánh tay kia kích thích nổi điên đại ca xã hội đen phân phó tiểu đệ của mình trực tiếp cùng mnu bộ đội làm hơn mục đích đúng là bắt trở về vài kỳ này một phen khổ chiến chứng cứ địa lý cùng nhân viên ưu thế băng đảng nhân viên rất nhanh liền vui vẻ phấn khởi mang vài kỳ này trở về đại ca xã hội đen doanh địa đại ca xã hội đen trang cái nhưng rất nhanh liền ra lệnh bọn tiểu đệ đem tay trái của hắn chặt đi xuống luộc rồi ăn một khắc cũng không muốn chờ vậy mà doanh địa góc cỗ kia hành tính khác cơ giáp có nội trí chí trình tự có thể tự chủ kích hoạt bảo vệ đồng loại vài kỳ này biến dị về sau chuyện đương nhiên là người mình vì vậy trong doanh địa tiểu đ đại ca xã hội đen cũng bị một súng bắn bể đầu bên ngoài may ô đỏ bị lần nữa chạy tới mnu thuê vũ trang nhân viên lần nữa áp giải làm bà kỳ này lái cơ giáp xuất hiện lúc lại bị trên đầu chọc trường học một bữa cồn vốn vài kỳ này chỉ muốn t r ị tốt chính mình cũng không tính cùng nhân loại l à địch đang định chạy trốn lại không đành lòng may ô đỏ chấp niệm về nhà tiếng hô cái này cơ giáp có thể nghe được trong phạm vi đồng loại thanh â m may ô đỏ tuyệt vọng cùng bi thương ánh mắt ở bà kỳ này trong đầu tháng o qua điều này làm cho còn có lương chi、Và、kỳ này lâm vào dãy r u ộ đau khổ phía dưới lập trường của hắn rốt cuộc hướng tôn to chết đi dù sao hắn là chính mắt thấy qua những thứ kia thí nghiệm người phim bao c h i ề u cũng là kỳ này lái cơ giáp hộ tống may ô đỏ về nhà cái này biến chuyển không hề đột ngột nhân vật tạo nên hồ quang khắc họa được dốc đứng mà trôi chảy vài kỳ này vốn là một có dục vọng nhưng hoạt bắt người hắn muốn lợi dụng tôm to trị liệu hắn nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể hiểu được cái loại đó về nhà khẩn cấp bởi vì hắn đã không có nhà ngươi đi suốt để ta ở lại cản bọn họ không chúng ta là đồng bạn ta sẽ không bỏ lại ngươi mang theo con của ngươi về nhà ngươi phải làm đến đừng để cho ta khổ cực phí ngươi hiểu chưa ta sẽ trở về tới tìm ngươi ở ta thay đổi chủ ý trước đi mau vài kỳ này kích động hô to ba năm ta đáp ứng ngươi ba năm may ô đỏ trịnh trọng đối thao túng cơ giáp và kỳ này ưng thuận cam kết dứt lời liền hướng rơi xuống buồng lái này chạy đi bên trong cơ giáp và kỳ này nhìn thấy một màn này lộ ra một hôn tạp hết thẻ tư vị nụ cười sau đó cùng mnu ở ở buông tay chân ra đại chiến thậm chí để cho người xem thấy rất thoải mái đây chính là một trận thuần túy bạo lực tiết u tiết là và kỳ này trải qua nhiều như vậy kinh hoàng ngày đêm toàn không cố kỵ tiết tương tự hiệu quả so từ hôn lưu đánh mặt còn tới được sảng khoái ít nhất hắn bảo vệ bản thân lương chi điện ảnh phần cối u truyền hình truyền hình trực tiếp cái này giây phút lịch sử kia chiếc rừng ở nam phi rổ hẹn n ẹ sbật bầu trời hơn hai mươi năm cực lớn phi thuyền bị khởi động bay đi nơi chưa biết mà bất kỳ này đâu sự tích của hắn bị vĩnh viễn xem như mặt trái tài liệu r ằ n g dạy dù là mnu phá sự cũng bị phơi bày ra ở bình thản tiếng n g ạ c trong cánh tay trái thiếu một cái đầu ngón tay màu xanh lá tôn to ngồi ở khu thứ mười trong đống rác xa xa là rách nát nhà tôn nó thì ở tỉ mỉ mẩn mỏ một món đồm đồm đầu lên nhìn lên bầu trời giống như là đang đợi cái gì là cái gì chứ nó có chút q u ể trường tám trăm sáu mươi gấp đôi thỏa mãn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi gấp đôi thỏa mãn cầu đ l d u y ệ t phiếu phiếu một bình bình thường thường cuối tuần nhưng bởi vì một bộ phim trở nên chẳng phải bình thường đứng lên ở khu vực chín trình chiếu trước bắc mỹ điện ảnh thị trường nghiêm chỉnh mà nói có chút đê mê hơi tương đối xuất sắc hay là d i s n e y sở trường nhất ấu linh hóa hoạt hình tác phẩm chấp n h á n cho tuần đầu tiên nhập t r ư ớ n g hai mươi sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn chỉ nhìn tiền vé so sánh d i s n e y qua lại những thứ kia trình chiếu b ư ớ c lửa hoạt hình điện ảnh kỳ thực không tính là gì nhưng nếu như thêm cái tiền đề đây là tỷ tệ đoàn đội gia nhập Disney trận doanh sau trợ giúp Disney vốn có hoạt hình ngành xuất phẩm 3 d chế tác vậy thì tương đối không tệ có thể nói như vậy hoặc giả bộ này chớp n h ó n g chó vẫn vậy không có thể thực hiện Disney thập kỷ 90 trung kỳ hoạt hình điện ảnh ở tiền vẽ bên trên xương bá nhưng là ít nhất để chúng ta thấy được Disney hoạt hình ngành phẩm chất quả thật có tiến bộ không í tưởng chớp n h ó n g chó bia miệng cũng khá do sẻn tổ mạ tổ cho ra phần trăm tám mươi lăm mới mẹ độ Nịu giót. ba gian khoảng cách không tới năm cái khu phố điệu tiêu sang trọng dạp chiếu phim liên thủ cống hiến huyên náo một ngày khu vực chín từ buổi sáng mười điểm bắt đầu này phân bố ảnh thính liền bắt đầu không ngừng nghỉ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cho dù đến bảy giờ tối sắp hưởng thụ bữa ăn tối số trận cũng không ngoại lệ chúng chung điệp điệp xem ảnh quần chúng dùng ví tiền cho những thứ này dạp chiếu phim sau lưng các lao bản mang đi v u i sướng trước một trận người xem rời đi trận tiếp theo người xem đã đến hơn nữa ở sau khi xem phim xong lại sẽ không nhịn được gia nhập thảo luật trong tiếp tục gia tăng phim nhiệt độ cùng sức ảnh hưởng tạo thành loại này thịnh vốn nguyên nhân đương nhiên là các f a n điện ảnh thấy được một bộ rung động lòng người kinh đ i ể n điện ảnh đổi cái góc độ miêu tả vậy cũng là bởi vì dân chúng bị lúc này sinh hoạt bật ra một cỗ ớt khí nóng lòng phát tiết cho nên so với dịu dàng tham thiết bọn họ càng cần hơn cực đoan một chút quá khích một chút tâm tình vài ký này trước sau lập trường biến chuyển mnu xé ra mặt nạ dưới lạnh lùng bao gồm mấy trận chiến đấu máu thị tung t toay ống kính cũng đủ để cho người xem tinh lực ở va chạm giữa thủy trung duy trì ở độ cao tập trung trạng thái căn bản không dừng được làm tâm tình như vậy đạt tới điểm cao lúc sinh hoạt đau khổ liền tạm thời quyết được tuy t i n hôm t nay hắn so ngày xưa bất kỳ lần nào bị cự tâm tính cũng càng bình thắng chút bởi vì tư tưởng của hắn đã tạm thời bị khu vực chín bao trùm trong đầu nghị cũng không phải công tác vấn đề mà là điện ảnh các loại hình ảnh tương lai luôn là quan minh cũng không tệ lắm trung bình xuống chỉ so với kỳ nghỉ hè bán chạy mạng lớn thấp một đoạn lam điệp ảnh nghiệp l ý h m đang hỏi xong trước hạn trận vào c h ỗ x u ấ t lại đối so thu tập được người xem thời gian thực tiếng vang sau để điện thoại xuống vui cười hớn hở đạo xem ảnh phân bố có sổ hình sao hiện tại thành lập mô hình còn quá sớm ngươi nhìn người xem phản hồi chín thành đều là ngươi cùng é đùa nọt tờn người á i mộ đánh giá như vậy số liệu dễ dàng bị đánh giá cao l ý h m tiếp tục nói nguyên thuyên thấp nhất đợi đến thứ vòng tiền v ẽ xu thế đi ra trở lại một vòng điều nghiên thị trường mới có thể đại khái tính toán ra sau này tuyên truyền điều chỉnh phương hướng bất quá chi ít có một điểm là có thể biết khu vực chín cuối tuần đầu tiền vé sẽ không kém xem ra trước hạn trận thành tích không、sai. lẽ m ắ n nhìn về phía hắn ba trăm hai mươi ba nhà tám triệu năm trăm năm mươi n g à n tiền vé đơn quán trung bình nhập trướng qua hai mươi n g à n năm n g à n hơn nữa bắt được thiết căn người hâm mộ tâm bước đầu bia miệng thấp nhất có cơ bản bàn ở đây lì hạ mơ ước nói khu vực chín tuần đầu tiên vấn đỉnh vòng bảng vô địch là nhất định cùng khung thời gian không có gì đáng giá chú ý cương địch đối tượng khách hàng cũng cơ bản không nhất trí nhưng phải biết cuối tuần trước chấp nhóm chó hai mươi sáu triệu hai trăm ba mươi n g à n cũng vấn đỉnh như thế nào hấp dẫn nhiều hơn người xem ra trận chống đỡ đánh ra một phần đủ trói sáng tiền vé chiến tích còn phải tăng cường dẫn dắt tuyên truyền người có phương án là được lạnh mặt khoác qua tay ta sẽ không đi tham gia trình diễn sản phẩm hoặc là tiết mục ngươi để cho hẹn、e、đồ dẫn đội bọn họ quản lý công ty sẽ phối hợp hẹn、e、đồ cũng không thích tham gia chương trình giải trí hoặc là tóc s o hắn quá kiêu ngạo những đài truyền hình kia cũng không thế nào mời hắn hắn không có gì chương trình giải trí cảm giác biên bài đứng lên dễ dàng nhạt nhẽo trên thực tế một diễn viên ra ánh sáng lượng quá cao kỳ thực cũng không là một chuyện tốt dễ dàng bị người xem vẻ m ặ t hóa dĩ nhiên ngôi sao ngoại trừ không chú trọng đứng thẳng nhân vật vậy độ tiếng tâm rất dễ dàng để cao thu nhập vậy thì tích cực trình diễn sản phẩm phương diện này hắn lại không bài xích ngoài ra trên web đánh giá như thế nào mạng bộ môn tuyên truyền đã phát lực hiệu quả không tệ phương diện này tình huống ngược lại rất lạc quan xác thực hiệu quả vượt trội c ù n g i ế p trước vậy thậm chí mở màn nhiệt độ cao hơn nguyên nhân nhà phê bình điện ảnh cùng người xem cũng lâm vào khu vực chín kia khổng lồ mệnh đề trong giữa lẫn nhau thảo luận rất nhanh là được không thể coi thường tồn tại bởi vì khu vực chín không phải đơn giản tốt hay xấu liền có thể định nghĩa bên trong dính đến ạ bát í chống chiến tranh lập trường lương tri đều có thể triển khai kể lệ trên đầu chọc trường học giết rất, rất nhiều tôn to hắn liền là người xấu sao không phải đứng ở loài người lập trường hắn chết bị định nghĩa là anh hùng Thế tử của hắn, nữ nhi dù là thương tâm hắn nhi của nữ dù là khổ sự ở cũng cho được Có chẳng chứa được cũng có cách hắn đúng. Như này người không? Hắn đáng thương, người không hắn, hắn không sinh tôn giống phải thế hội phải sao? loài to, là là là là và đối tốt trời ngại. vậy vậy kỳ kẻ một s qua xã tồn tại của hắn chính là lấy một du li t ọ c quần da thị giác tới biểu diễn hai bên thấy được t r ư ớ c không thấy được chân thật và kỳ này trong cuộc đời khó được nhân tính ánh sáng vừa đúng nở rộ ở hắn xấu xí biến dị quá trình bên trong hắn không là cái gì chúa cứu thế cho đến phần cuối đều bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu nhưng hắn lại tuân theo nội tâm của mình trân trọng là đây hết thể đều là bị xa lánh mới thất tình dùng cái này suy luận mờ nờ u băng đảng tôn to người xem đối bọn họ đều không cách nào tạo thành đơn nhất ấn tượng sự tồn tại của bọn họ đều là căn cứ vào mẫu cái sự vật lập trường đối lợi ích hoặc sinh tồn mong muốn hình thành phức tạp giác quan nói cách khác khu vực chín đã có thể coi một bộ chức ước s a u dương thoải mái phiến nhìn hình ảnh tinh xảo đại nhập cảm mạnh chiến đấu tràng diện bốc lửa vũ khí khoa học kỹ thuật mới mẻ tình tiết lưu loát đây đều là ưu điểm cho nên ngày đầu công chiếu sau trước tiên bùng nổ không phải truyền thông bình luận điện ảnh mà là mạng ẹ、e、đ ồ diễn quá tuyệt vời ta thưởng thức nhất diễn viên cùng ta thưởng thức nhất đạo diễn cùng nhau hợp tác gấp đôi thỏa mãn khó có thể tưởng tượng ở ý rồng man như vậy công thức hóa điện ảnh sau lẹt mằn lập tức liền dâng hiến làm người ta thán phục độ sâu kiệt tác ta tuyên bố lẹt mằn vô những thứ kia điện ảnh ta thích nhất danh sách đã từ tên vô lại biến thành khu vực chín thật con mẹ nó đẹp mắt một lần căn bản không đủ cứ việc lại là một bộ ngược chủ điện ảnh nhưng lẹt mằn thiết can người hâm mộ sớm cũng đã q u ê n rồi ngược lại bởi vì hi kịch cảm giác thậm chí có thể nói là tinh diệu chuyển n mặt biến hình tôn lên h ạ vải kỵ này nhân vật này ở e đ d nọ tần vị này diễn kỵ phái bên trong loại khác thuyết minh hạ sâu sắc cắm rễ ở xem ảnh quần chúng trong đầu vung đi không được kinh điển điện ảnh tất nhiên ra đời kinh điển màn bạc nhân vật e đ d o phan cứng nhóm rất cao hứng bọn họ vốn yêu thích diễn viên rốt cuộc diễn một bộ bia miệng cùng thành tích cũng xem ra không sai điện ảnh trong lúc nhất thời i m g rờ b diễn viên đề tài trên bảng danh sách e d d lấy hỏa tiễn tốc độ vọt vào trước năm xếp hạng cờ jiton ba lê trên ư trường c đốt đính thị tinh, duyệt, t hòa phiếu phiếu. r cầu internet các lớn web hoặc tổ cùng truyền hình điện ảnh bình luận điện ảnh loại trang web đều ở đây lũy k ế khu vực chín nhiệt độ do sẻn t ố mạ tổ chín mươi ba mới mẹ độ cùng hơn năm trăm điều bình luận nổi bật ra hư cộng đồng hơn một nghìn hai trăm cái tương quan thiệp ba mươi n g h n mấy đầu hồi thiết đếm ngày đầu công chiếu số lựa xem càng là đột phá một trăm linh bức lựa trình độ dễ dàng đ ể chết c h ư ớ c nhóm chó c h ỉ n h chiếu hơn một tuần mang đến thảo luận đề tài mà ở im giờ bờ cái này có nhất nhiều người dùng chuyên chú truyền hình điện ảnh trang web bên trên xem qua khu vực chín một nhóm người hâm mộ người ái mộ tràn đầy kích động giao ra bản thân cho điểm bài giải trang chủ bên trên ba ngày thì có 425, 418 cái người xem tham dự cho điểm phân số duy trì ở 8.9, top hai trăm n g ư ờ i dùng tham dự đến 112, 456, phân số 8.5, n h ấ t cử tiến vào ả n h s ử 30 vị trí đầu cùng hạ bộ calix nào giải cứu binh nhì ra n mở mẽn tổ giờ giờ sờ chẹn trở lập trở phiến ngang h ạ n g dĩ nhiên im giờ bờ top hai trăm bảng xếp hạng không phải thật xử lý tại dạng này hàm chứa cũng chẳng phải khách quan bỏ phiếu bên trên người hái mộ lực lượng vĩnh viễn là chiếm thượng phong nhất là người xem bản thân liền có điện ảnh tình hoại cùng đối đạo diễn cá nhân sùng bái khiến cho các fan điện ảnh đánh mát điểm chỉ cần một chút xíu lý do giống như quẹn tình cùng nộ lạn điện ảnh sẽ theo danh tiếng của bọn họ phân số càng ngày càng cao trước kia m ở mẹn tổ mười tám không k h phân hiệp sĩ bóng đêm vừa ra trực tiếp bao tô tới tám năm ô n phi sần làm hậu hiện đại hơi có vẻ thành thục tác phẩm càng bị phùng thượng thần đàn phi thường khách quan sao từ lúc phân một chút bố cũng có thể nhìn ra khu vực chín cũng lấy toàn phần nhân số chiếm đa số trong lúc này sao lại không phải đối lẹt mặn qua lại tác phẩm yêu thích c ộ n thêm khu vực chín bản thân chất lượng có ch bộ túc chế tắc kinh phí chưa đủ lỗ hổng về sau hình ảnh ống kính cũng càng dễ nhìn tiện thưởng thức nhưng nó tuyệt không phải hoàn mỹ vô khuyết bất quá nhà phê bình điện ảnh nhóm vẫn là rất cao hứng tại dạng này thời kỳ ra một bộ khu vực chín ca ngợi chi từ rào dạng kéo dài đối nhân vật đau móc ít một chút ổ n tình hơn nữa vẫn vậy t r â m t r ọ c chẳng qua là đem t r â m t r ọ c nút ở giai cấp lập trường sau lưng càng thêm vượt trội và kỳ này tuyệt vọng cả bộ phim thông qua hành tinh khác t o l u n lạc địa cầu khai thiên lại không giống với dĩ vãng hành tinh khác chủng tộc cường thế xâm lấn t ô to có thể là không có nhất tổ chức lực khác biệt tạo nên biểu hiện da tràn đầ bản phiến bối cảnh giống nhau n a m phi ạ vặt thực thời kỳ người đem tôm to nhìn thành r ồ hẹn nẹt bật người ra đen dãy giữa sự cũng không có bất kỳ không được tự nhiên lập ý rất lớn mang đầy thành ý đã có đ ố i chủ nghĩa công lợi thịnh hành trào phúng cũng có phố phường bách thái hai mươi năm trong tôm to thái độ khắc họa càng hiếm thấy hơn là trong màn ảnh chân thực cảm giác ngụy phim phóng sự thức theo dõi quay c h ụ ở không tám năm sắp tiến vào hồi cuối thời điểm bộ phim này làm cho cả hollywood cảm thấy xấu hổ chicago chị bùn một bộ tư tưởng vượt mức quy định điện ảnh một k u y ế t liên quan tới sinh mạng ngụ nôn Liệu phim khoa học viễn tưởng không cần là hoàn toàn giải trí theo hollywood j e p w a t e r ngày 10 t h á n g 11, khu vực chín cuối tuần đầu tiền v ẽ ra lò, kế trước hạn trận ngày đầu bắt được 2 a i mươi chín triệu tám ngàn thứ bảy nhập trướng 22 i mươi h a triệu năm ngàn chủ nhật cũng thu hoạch 20 i m ư triệu bảy năm m ngàn tuần đầu tiên lũy kế thuận lợi đạt tới 73 y mươi triệu hai n g à n vượt qua hải ngoại nhà buôn phim muốn 65 triệu đến gần một m ư ơ biên độ tăng hoàn thành dự trù mâm lớn chỉ tiêu nói như thế bắc mỹ tiền v ẽ thể lượng cơ bản quyết định hải ngoại lợi ích độ cao chỉ có cực ít cực ít điện ảnh bên trong tường không thơm ngoài tường thơm tỉ như hồ l ọ t n e t thủy quái biển sâu truyền thuyết hơn nữa làm điện ảnh khối này đều biết hải ngoại chia sổ phương diện chuỗi d ạ p cùng nhà phân phối cầm cao chút không có bắc mỹ b u ồ n thổ như vậy kiếm tiền coi như hải ngoại tiền vé so trong nước cao hơn một ít còn không bằng đ ổ i thành bắc mỹ lũy kế tiền vé phi rẽ thơ ly bên trong đại lâu ly hạm cầm mới nhất vòng bảng số liệu đi vào tuần này vô địch lẽ đương nhiên chính là biên miệng nhiệt độ cũng rất cao khu vực chín bất quá trừ bộ này ra t r ớ c lăng cho thứ vòng không tới ba thành giảm sút nhập chướng mười sáu triệu chín trăm hai mươi ng còn lại như cái gì ổn nở xuất phẩm xe cũ kỹ dịu nhị vỡ sản xuất phẩm bốn cái lễ d á n g sinh theo sát phía sau mười hạng đầu tác phẩm lũy kế đứng lên mâm lớn vượt qua một hai tỷ tám trăm triệu so năm trước cùng thời kỳ cao phần trăm bốn không tính cái khác tác phẩm vậy có thể nói một câu khu vực chín chống lên tuần này bắc mỹ thị trường bởi vì nó trực tiếp chiếm cứ thị trường định mức một nửa khu vực chín đánh vào bốn trăm triệu cũng không có vấn đề a lẽ mắn hỏi chế tác chi phí tuyên truyền chi tiêu đơn giản tính toán bắc mỹ hai trăm triệu hải ngoại hai trăm triệu liền có thể hồi vốn ngươi quá không có ý chí chiến đấu Lạc quan n h ấ tình dự đ o cũng tiết lưu loát thích độ sâu cùng không thích độ sâu cũng có thể thấy đi vào hơn nữa thị trường coi trọng nhà phê bình điện ảnh cũng ở đấy phủng còn kêu gọi ngươi nhiều vỗ chút có tư tưởng tác phẩm ly hàm hơi tổng kết một cái phim được hoan nghênh điểm người hâm mộ quay đầu suất rất cao những thứ kia đặc biệt thích một lần căn bản nhìn không đủ cho nên cầm đến lao bản ngươi đạo diễn đời sống trong lại một bộ cao tiền vẽ bia miệng làm sẽ không có trở ngại gì vậy là tốt rồi lệ mặn có chút nhỏ vui vẻ nhưng vẫn là đường n u n g lòng tuyên truyền dẫn dắt để bọn hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian yên tâm trình chiếu hấp giai đoạn trước một tháng nhất định là có bận rộn e đ w a n ọ t t e l quản lý công ty còn nhờ ta hướng ngươi bày tỏ cảm kích toàn mỹ các châu thành phố lớn kho phiếu cơ bản từ ngày đầu công chiếu bắt đầu liền ngựa không ngừng vó khắp nơi trình diễn sản phẩm lệ mặn k h n g ở cả bộ phim có thể nhất bị người hâm mộ tiếp nhận eddùa n o t t e n dĩ nhiên gánh vác c á i thúng mỗi ngày đều ở trên xe vượt qua mặc dù có chút mệt mỏi nhưng eddùa bản thân vẫn rất có chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn luôn đang phối hợp công tác hơn nữa khu vực chín v coi như là hắn diễn viên đời sống trong tốt nhất một bộ cũng rất để cho hắn có động lực nói thật vị này thật xui xẻo tính cách có chút ngạo kỳ thực không tính là gì johnny đẹp còn được công nhận sở tiệu đi âu phiền thoái nhưng có ai ngăn cản m ị lực của hắn sao cho nên eddùa n o t t e n là tình huống gì trong nhà có tiền đóng phim thuần là hứng thú trở nên lại có chút để tâm chuyện lạc vặt nhà tư sản khẳng định không thích quay chủ phiền thoái lực hiệu triệu lại không có mạnh như vậy diễn viên nhìn hắn nhận hí cũng biết không có gì quá tốt tài nguyên phần lớn đều là diễn đứng lên cần thực lực mới chọn chúng hắn mà khu vực chín chỗ tốt lớn nhất đối vai chính mà nói chính là mở rộng mời đóng phim ưu t i ê n cấp có thể để cho nhà tư sản đối bản thân của hắn phân lượng có chút đề cao diễn viên là cần thành tích bản thân trong ngành bản cứ như vậy nói cách khác một bộ rất có cơ hội phá năm trăm triệu có hy vọng phá sáu trăm triệu điện ảnh có thể để cho hãy、e、đ nọt tờn thoát khỏi thực lực vững chắc điện ảnh lại không có bao nhiều tiền vẽ ấn tượng nhãn hiệu bất quá tuần tiếp theo chúng ta chỉ biết đụng phải cổ lẩm bị ạ phát hành không không bảy lượt tử nguy cơ ngươi biết cái s i ê u di này người hâm mộ không ít t ì n h hoại hồi ước ra chỉ hạ n k h í thế h u n g hùng chúng ta rất có thể ngồi không vững vòng quan ta nhớ được cái này điện ảnh t h ư ờ n g hai ba vòng liền đã tiêu hao hết phần lớn trình chiếu tiềm lực dù sao đã vua hai mươi hai bộ cố hữu khung bài bon bon bơ siêu xe xe thể thao trang bước những thứ này đều là tất không thể thiếu nguyên tố trừ s i ê u di người hâm mộ không có gì người xem sẽ đi gặp cho nên một khi tích góp người á i mộ bị tiêu hao sắc xỉ không không bảy chỉ biết vách núi t ứ c ngã xuống Bất quá chương á i tám trăm sáu mươi hai liền bắt đầu trào hàng sao chương tám trăm sáu mươi hai liền bắt đầu c h à o hàng sao cầu đến h duyệt phiếu phiếu ngày một ư ơ i ba tháng một ư ơ i một thứ năm ý cờ mở vào l o s a n g dơ lết nơi làm việc hai giờ chiều thông qua một lần ngắn ngủi hội nghị y cờ mở cao t ầ n g chế định có liên quan h ẹ đổ nọt tờn đóng gói kế hoạch cứ như vậy đi tận lực hành trình đối tiếp còn dư lại ta sẽ để cho phụ trách khu vực chín phổ biến công tác chấp hành đoàn đội với các ngươi người dự vững câu thông hai bên tại việc này bên trên đều có chỗ í t lợi một n g h ị thừa dịp điện ả n h chỉnh chiếu tình thế không sai đ ẩ y một cái nghệ sĩ một muốn cho y c m cho nhiều chút tài nguyên gia tăng nhiệt độ cho nên nói chuyện phiếm không khí hay là rất khoái trá cơ bản đều là cân nhắc ở thích hợp trong phạm vi bắt được kết quả mình mong muốn yên tâm đi thiên sinh lật y c m người kỳ thực cũng tương đối ngạc nhiên khu vực chín có thể có xuất sắc như vậy biếm miệng hơn nữa thành tích không sai nói xong chính sự l e h m n đang chuẩn bị rời đi y c m nội bộ một vị kim bài người đại diện tìm tới nghe nói h ồ n n ở bên kia mở lại bộ thứ ba người rơi muốn gia nhập miêu nữ nhân vật này ra tăng đội hình dự trữ cho nên chúng ta có thể hàn huyên một chút sao đối phương khách sáo một phen trực tiếp tỏ rõ ý đồ h ồ n n ở chính mình cũng đang do dự thậm chí cân nhắc qua tỏa sẩn ý vi nữ d ồ kẻ c h ờ một nhóm lớn tương quan nhân vật người biết người rơi cái này hấp đi rất dễ dàng mang lửa cái khác nhân vật thằng hề không phải là như vậy sao chuyện này đối phương có thai mắt biết được lẹt mằn không ngoài ý m ớ n từ năm ngoái hiệp sĩ bóng đêm tung cánh vọt trời xanh để cho hổn nợ ăn được phi thường ngọt ngào bản quyền bánh ngọt về sau bộ thứ ba kịch bản biên soạn nhất định sẽ bị đưa vào thực hiện phi thường trọng thị nỗi lặn mình ngược lại là cảm thấy câu chuyện có chút tiếp không nổi nữa nhưng ổn nở không muốn bung tay cho nên hai bên cũng đặt thành nhất trí để cho ổn nở biên kịch ngành trước xác định quay trụ phạm vi cũng không tệ mà hiệp sĩ bóng đêm trừ khiến người rơi tiền lời tạo nên thành công nhất là ai đương nhiên là hitler thẳng hề dù là chưa từng có độ marketing phùng thượng tần đàn như vậy màn ảnh kinh đ i ể n nhân vật vẫn bị các f a n điện ảnh hào hứng bàn luận nói như thế hitler bây giờ tiếp phiến trừ văn nghệ điện ảnh biểu diễn cá sệ nếu như là nam chính báo danh một nghìn ba trăm đến mười lăm triệu đều là rất hợp lý phù hợp phán xét tiêu chuẩn giá cả bởi vì hiệp sĩ bóng đêm sau thằng hề t r u n g quanh bán rất nổi nóng trừ mạn gà người ái mộ diễn viên bản thân thuyết minh đương nhiên là cực lớn thêm điểm hạng những thứ này số liệu hơi chú ý một chút liền có thể biết giống như không bảy cuối năm thịt lẹ gở còn gọi điện thoại cho lẹ hắn nói hắn tham gia diễn ổ vợ tụ s ư ở n g phim đầu tư quay chụp đang lúc giết người cùng rất thích nam diễn viên do bất gen ý r ồ hợp tác khi đó hắn liền lấy mười ba triệu tiền lương bộ phim này giảng thuật là một năm lão cảnh sát điều tra cùng một người mới tay mơ cảnh sát điều tra quấn vào một vụ án giết người liên nói cách khác người rơi bộ thứ ba rủa nợ đồng dạng là nghị ở phủ người rơi cơ sở bên trên đẩy ra tương quan màn ảnh nhân vật thu gặt người hái mộ ví tiền trong lúc này rủa nợ cũng có cân nhắc qua bộ thứ ba tiếp tục để cho thằng hề cùng b ợ rủ sợ bên đấu trí đấu dũng nhưng bộ thứ hai đã tạo nên tương đối toàn diện nỗi làn bản thân cũng cảm thấy đề nghị này hiệu quả không sẽ tốt hơn tóm lại một câu nói nhân vật phạm vi không ngừng phá đi xây lại nhưng lại phá lệ rắt động lòng người nhất là lợi ích nhân viên tương quan tiên sinh lật ngươi cùng n ỗ làn ý kiến phi thường có thể ảnh hưởng hạng mục quay c h ụ ý của ta là m i nữ gia nhập nên rất thích hợp, Ú, thế nào cái thích hợp pháp? lẹt măn giả bộ ngu hắn loang thoáng giống như biết mục đích của đối phương ở mạn gạ trong miêu nữ là giờ cờ phái nữ nhân vật trong rất được hoan nghênh một viên ban đầu đổ nở n còn vỗ qua sửa đổi tác phẩm có chút đáng tiếc chính là kia bộ tiền vẽ thành tích cũng không xuất sắc như vậy b ấ t quá sức ảnh hưởng vẫn có được ở lẹt măn nghiền ngẫm trong ánh mắt đối phương không e rẻ nói ta g i ớ i cờ hạ lệ b ệ gì, chính là kêu bản cả tô mạn vai chính chính là không biết tiên sinh nhìn chưa có xem qua nàng ở bên trong biểu diễn cũng không phải là trở ngại nhân tố lẹt măn hiểu nhắc tới từ năm hai n cả tô mạn thất lợi về sau vị này đang nổi nghệ sĩ trực tiếp từ một đường ngã ra ngoài cùng t u ổ i còn cầm mâm x ô i vàng biểu diễn thưởng cho nên nói nàng một chút không có trở ngại đương nhiên là trận tròn mắt nói mỏ nhưng bộ điện ảnh kia lớn nhất nổi thật đúng là không phải diễn viên bất quá hollywood tương đối thờ phượng thành tích luận xui xẻo gặp được dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại từ đó về sau hạ lệ bẹ gì hiếm khi thấy đến lớn nữ chính cơ hội nàng người đại diện cũng hiểu cho nên tại nghe nói hồn nơ động tác về sau nghị cố gắng tranh thủ một cái dù sao miêu nữ màn bạc ra mắt cho người xem lưu lại qua ấn tượng chính là hạ lệ bẹ gì người đại diện mở miệm nói nàng gần đây trở về lao ra một chuyến. nếu không mấy ngày nữa ta để cho nàng với người gặp một lần ngay mặt n g ủ phục úc không ngay mặt thuyết phủ vấn đề nhỏ ta sẽ cùng ồn nở đề nghị nhưng chọn ai liền không nói được rồi h ạ l ệ bẹ gì mặc dù xinh đẹp lại gợi cảm nhưng lẹt m ặ n vô tình cùng đối phương giữ vững quan hệ thế nào tuyển vai chuyện như vậy trừ có thích hợp hay không còn muốn cân nhắc thị trường cùng người hái mộ nhân tố h i ệ n nhiên nàng đã là quá khứ hơn nữa tuổi tắc vấn đề thật khó lật người bất lợi phương diện quá nhiều vậy thật cảm ơn không cần khắc khí ồn nở xác thực rất xoắn suít bộ thứ ba nhân vật vật g i không khác cùng b ợ rủ sợ bên có gút mắt nhân vật quá nhiều câu chuyện bản thân lại phải theo nổ l ạ n hệ thống vậy thì càng khó lựa chọn nói cách khác bọn họ đã nhảy vào hát cám phong cách h ô to khát vọng tái hiện hiệp sĩ bóng đêm trình chiếu t h ị h uống vì thế những thứ kia có đào móc không gian đề tài đều bị hồn nở đưa lên sửa đổi phạm chủ cho nên nói à họa thợ m ạ n như vậy có nội hàm đề tài không phải bắt đầu cũng hoàn toàn không phải kết thúc nhưng nếu quả thật phải đem miêu nữ gia nhập vào vậy nguyên bản hạn mì hạt thuỷ cũng so hạ lệ bẹ gì dễ dàng hơn kéo lên tiền vé chuyện này cũng không nóng này c h ờ hồn nợ mài ra kịch bản đoán chừng đều là sang năm chuyện sửa đổi phương hướng nhưng không dễ dàng như vậy lấy được xác nhận còn nữa nội là người n g này nhất định sẽ nhúng tay kịch bản sửa đổi hắn đệ rồ nạt thẳng thế nào cùng hồn nợ câu thông giống vậy cần thời gian khu vực chín tình huống có khỏe không kết thúc ý cờ mở chuyến đi trở lại phi jf ly tòa nhà lẹt mằn hỏi người xem tiếng vang vẫn rất nhiệt liệt truyền thông đánh giá liền không có xuống qua g i a i ẩn lấy ra sửa sang lại bình luận điện ảnh n g ụ từ đưa cho lẹt mằn nói ngành nghề trong cảm tính rất nhiều người nhưng muốn không phải chúng ta đối với truyền thông công quan chi phí chi tiêu không thấy bao nhiêu tăng lên ta còn tưởng rằng là chúng ta tốn một cái giá lớn để bọn hắn trở nên như vậy cảm tính giai o n một phen n ạ o bán cộng thêm những thứ k i a thổi phồng đến mức lẹ mằn chính mình cũng cảm thấy quá mức thổi phồng luôn luận cũng cơ hội là ân chứng khu vực chín sang hèn cùng hưởng điện ảnh bia miệng như vậy địa bộ cũng để cho điện ảnh thứ vòng tỷ suất khán giả giữ vững không tệ cho dù là ngày làm việc đều ở đây bốn thành tà hữu đúng cuối tuần này phim mới không không bảy lượng tử nguy cơ thị trường dự đoán là bao nhiêu mị lực của nó so với chúng ta tưởng tượng cao hơn a tiểu nhị giai o n nghiêm trắng nói từ gần đây tuyên truyền nhiệt độ đến xem rất nhiều bắc mỹ người xem cũng rất mong đợi hơn nữa khu vực chín thật luận tràng diện lớn thị giác hưởng thụ kia không có chút nào như xe sang gái đẹp không không bảy lượng tử nguy cơ đầu tư siêu hai trăm i triệu là chế tác mới cao điểm mà diễn viên chủ chế chiếm so lại không cao có thể tưởng tượng được tại chỗ cảnh bên trên hoa bao nhiêu tâm tư giống nhau bộ phim này đi hay là trước hải ngoại sau bắc mỹ phát hành lộ tuyến một vòng d ư ớ i liền lũy kế hai năm trăm triệu tiền vé ở châu âu địa khu thanh thế đã sớm đánh tới Mỹ người xem dĩ nhiên mong đợi điện Bắc Mỹ n phiếu phiếu. giống ư ờ x e như i trong ngành dự đoán như vậy lựa tử nguy cơ cũng không có xui xị ngược lại cho thị trường dốc vào sức sống mới thậm chí không tính phi thường ngạc nhiên tuy nói daniel cờ dịch vị này tân tấn đặc công xuất hiện ở diễn cái khác đề tài tác phẩm lúc luôn thất lợi chỉ khi nào thay bon di lê thống trị lực lại có phải biết xuya di hắn mới diễn hai bộ liền đã chinh phục trước đó tích lũy người hâm mộ cũng để cho nhiều hơn người xem nhập hố chuyện này với hắn bản thân mà nói cũng là đau cũng vui vẻ đã có thể nói là con đường biểu diễn đi hẹp cũng có thể nói là không không bảy để cho hắn danh khí lớn tăng thuận lợi trở thành so trước mấy đời bon diễn viên thích hợp hơn sony phổ biến tạo thế công cụ ở los angeles đầu đường bản tán sôi nổi đề tài rất ôn hòa phân đi hơn phân nửa người hâm mộ người xem sự chú ý hơn nữa lam bướm phương diện phân tích cũng không sai không không bảy lượng tử nguy cơ cùng khu vực chín xác thực không lớn trọng hợp. dĩ nhiên một là mới từ hải ngoại chứng minh thu gặt tiền vẽ thực lực trả lại bắc m ỹ địa khu người hái mộ mong đợi kéo căng một mặc dù vẫn còn ở trình chiếu t ố t cùng nhưng đã bắt đầu đi dốc thoại ra trận chống đỡ nhân số khẳng định không cách nào so sánh được bất quá hai nhà khai mạc chỗ u giạc cộng lại qua hơn bảy năm trăm n h à trình chiếu định mức chiếm sắp xếp lớp học không thời gian bày thành tuyệt đối là kéo lên mâm lớn lợi khí mấy cái cỡ lớn dây chuyển chỗ u giạc các cổ đồng cũng thật cao h ứ n g chính là hay là cái đó phạm lấy bất biến ứng và biến quá khóc vị này bon gơ gọi là họ gạ cụ gì tèn cô đi rất có nữ nhân vị hãy cùng bên trên một bộ hê va vậy không còn là bút bê bơ chỉ là lựa gạt tô điểm ta cảm thấy có chút biến vị bo nên n là phong lưu trí tuệ hình không phải quyền quyền đến thịt chết cậu thả người rắn rắn giỏi đạo diễn đây là học tối hậu thư của b u c sao bắt chước b ị d ừ n g đạo diễn là b ặ t của mê sao thế nào còn có xe thể thao máy bay ra không có lái công cụ c ả n h truy đuổi l ư ợ n g tử nguy cơ bộ này được xưng tiếp theo sòng bạc hoàng gia kịch t ì n h tiếp theo làm kết thúc trình chiếu về sau các khán giả lập trường lúc không quên phát biểu hiểu biết hoặc cùng đồng bạn thảo luận nói thật không không bảy xưa di nam người xem nữ tỷ lệ rất không hiệt điều bình thường buôn bán đại tắc cũng cơ bản duy chỉ bảy ba nhưng không không bậy xưa di trừ tình nhân tổ hợp gần như rất khó gặp đến phái nữ người xem đơn độc mua vẽ thưởng thức loại phong cách này đ i ệ ảnh nhất là phái nữ độc lập tư tưởng càng thêm hương khởi mỹ bất quá người ta phía sản xuất nhưng phi thường sẽ bắt phái nam người hâm mộ tâm chỉ sợ bọn họ cũng thuận theo trào lưu khiến cho bon gơ phần diễn càng vượt trội nhưng cũng là tôn lên bon tồn tại chỗ trong vòng hẳn mấy cái khêu gợi cảnh tượng hay là khắc họa rất có truyền thừa thậm chí để cho nòng cốt người hâm mộ có chút tiếp nối bon không, ngờ không ngủ nàng sinh ra cho hắn tiếp nối tâm tình dừng đây là tự hễ và sau cái thứa cùng bon quen biết hời hợt nữ lang hình tượng Không không thể không nói bên sản xuất m g m rất b i ế t n h ì n t h ị trường an bonn à i bởi kịch tình, vì g bạc g g i a thời kỳ chiêu này liền cho thấy chiêu cho liền kỳ này ệ u q u ảnh Tuy ó i sau k i xem xong, b ộ mộ phận hâm không người quá c ả m t h ấ y đặc đ sắc, ú n g cùng vị, nhưng rõ ràng vô vị, rõ h a y là đ á n g giá giá trở về giá vé, c h o ra đ á n h giá bốn i i ê u m trăm h ổn qua tuyến hợp lệ, đánh lệ,、bon, h nhà dạp chiếu phim công chiếu ngay trong ngày liền bắt lại 27 triệu usd ngày đầu tiên vé cũng để cho cổ l ầ m b ì ạ tiếp nhận bảy siêu sau vui vẻ ra mặt cũng không được cười sao thu hoạch một tòa khai phá hơn 40 n ă m lâu mỏ vàng sau vẫn có khai thác giá trị lại cuối tuần đầu đi qua càng là kéo dài ngày đầu thanh thế lấy đương nhiên gánh nhận nhảy dù tư thế mở ra 70 triệu 400 n g à n usd tiền vé số liệu đơn quán trung bình 20.400 ơ i t r i n h n nhiên khu vực chín mặc dù có chút tuần xuống nhưng hai người người xem bảy trọng hợp bộ phận không cao thứ cuối tuần 44 triệu 640 n g à n tiền vé sắp xỉ phần trăm ba mươi tám giảm s u ố t đồng dạng là tuần này điện ảnh thị trường thuốc trợ tim q u a n á liên thủ trả xuống một một t ỷ bốn triệu chế mâm lớn mới cao so năm trước khung thời gian cao hơn phần trăm sáu cũng để cho daniel cờ dít lại nếm được nhiều lần phá xuya di kỷ lục khoái cảm ảnh s ử tháng 11 phần các đời công chiếu thành tích vị thứ sáu thế giới ha j i vọt tờ cùng chén lửa ha j i vọt tờ cùng ma pháp đá ha j i vọt tờ cùng căn phòng bí mật khu vực chín gia đình siêu nhân đem madagascar 2, trốn đi châu phi đã tìm đến thứ bảy toàn hệ hàng khai mạc tuần đầu tiên tiền v ẽ cao nhất ở lui về phía sau một chút mới vừa bị sòng bạc hoàng gia đổi mới hai năm tổng thành tích ghi chép có nhiều khả năng lại muốn bị đột phá dù sao chỉ muốn b ả đô la mỹ tải hưu giá vé tính toán bao gồm trước hạn trận ở bên trong cuối tuần đầu liền có hơn chín triệu cái bắc mỹ người xem nhìn lượng từ nguy cơ cũng liền so bia miệng bùng nổ khu vực chín thiếu hơn ba trăm nghìn mà bây giờ khu vực chín bắc mỹ lũy kế tiền v ẽ đã qua một ba trăm triệu dù là không không bảy xưa di thường giảm suốt quá lớn nhưng khoa trương một chút tuần sau sụp đổ giảm lớn phần trăm sáu mươi cũng có hy vọng vượt qua sòng bạc hoàng gia một bảy trăm triệu bắc mỹ tổng tiền v ẽ đây chính là cộ lầm bi ạ cao hơn g lý do về phần cái khác trên bảng tác phẩm tên thứ ba dịu nỉ vợ sản xuất phẩm làm gương người thầy duy trì tốt hơn tiêu thụ đường con tao rủ cùng xỉn vi li am sờ cót tiền vé lực hiệu triệu vì vậy g i lên đã là không thể nghi ngờ sự thật cùng công ty g i ớ i cờ dịu n ỉ vợ sản một bộ khác xếp hạng thứ năm sự hoài nghi thì bị truyền thông l ệ n h bình ảnh hưởng tuần này trượt trình độ ước là tuần lễ trước g ấ p hai một khi thấp hơn chế tác phí năm mươi lăm triệu e n g e l i n a rủ lì kế bẻ ùn sau chuyển chiến văn nghệ s o á t thưởng tự cứu sách lược liền đem tuyên cáo thất bại sáu bảy tám chín tên âu như tình sắc tự chủ bí phong sinh hoạt xạ năm như bóng với hình cũng đồng loạt sụt giảm mạnh trong đó lì ông gạt tiếp nhận phát hành xạ năm lại vẫn cho dê a i đoạn một kinh hỉ hàng này tìm mới phía sau màn thuận lợi vượt qua tiến tác mọi tới vừa mới bắt đầu khởi động tiếp theo làm cái chủng loại kia thành tích tốt trình chiếu tháng rơi b ắ c mỹ tổng tiền vẽ vượt qua năm mươi triệu cũng không hưởng công cái siêu di này như vậy có thể vỗ i ò n phéo lờ mai vô cùng vui vẻ mỗi lần cùng lẹt mặn hợp tác cũng làm cho hắn phi thường yên tâm không có áp lực trừ ra xạ siêu di khu vực chín hải ngoại thị trường vận hành giống vậy không có bị lạnh nhạt coi là hoa h ồ n g bộ phận lợi nhuận không gian rất là lạc quan phải biết khu vực chín mặc dù ở châu âu địa khu không có đánh qua bảy nhưng ở châu á địa khu hai bên thế nhưng là chiến thành một đoàn không phân cao thấp hơn nữa l ì ông gạt phát hành đoàn đội cũng rất rõ ràng lựa tử nguy cơ cũng không giống như có thể đánh lâu d à i chiến thật so sau này khu vực chín có nhiều khả năng lịch thế vượt lên thật không nhất định ai ở hải ngoại kiếm được nhiều hơn chỉ luận tiền b é hắn cũng hiểu công ty của mình liền dựa vào một tay so với sáu lớn thấp hơn chia sổ tiêu chuẩn mới có thể bắt lại chúng quanh khai phá không dễ dàng nguyên sang hạng mục càng phát giác muốn cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ bởi vì l ì ông gạt đã không thể rời bỏ chất lượng tốt hạng mục cung cấp thương hắn cần cho ăn no thượng h ạ du những thứ kia hải ngoại tư mới có thể thái độ thân cận Trước giấc con buôn đạo buôn dù i phiếu phiếu. phi trong đại lâu, phòng làm việc viên vời giận, ễ n đính tháng đến, năm bằng, trong phòng công nhân viên cũng tình bận rộn, toàn bộ công ty lộ ra một cỗ tức giận, hoàn toàn không có bị mê thị trường chứng khoán ảnh hưởng. cầu thúc. các cỗ tức có duyệt, lâu, tuyệt đê Theo thị dẹp ty kết tâm một sắp làm mê Và bộ bị lỷ ra lộ sao năm nay công ty tiền l ờ i hiện lên giếng phun t r ạ n g dơ lên cuối năm tiền thưởng chắc chắn sẽ không thiếu tuy nói còn một tháng nữa thời gian thu gặt thị trường nhưng thực ra tháng 12 c h ỉ n h chiếu tác phẩm phần lớn đều là tranh giải oscar phiến trình chiếu quy mô cũng không lớn t ỷ như gần đây thảo luận rất nóng triệu phú hộ chuột đơn quán phá 3 0 m ư ơ n g h n nhưng k i a là bởi vì bọn họ điểm chiếu chuỗi rạp chỉ có 2 a ba nhà người xem chỉ có đi đoạt phiếu mới có thể trước hạn xem một chút lúc này mới xem ra thanh thế kinh người gian hàng bảy ngược lại khoa trường không đứng lên cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra căn cứ điện ảnh thị trường tổng kết niên độ số liệu bảng danh sách phí rẽ phơi tự chủ chế tác hạng mục tổng cộng có hai bộ phim đứng vào trước mười trong đó ý dòng màn còn khóa được bắc mỹ vô địch hạng mà tiền vẽ đơn bộ trên trăm triệu càng là đạt tới bốn bộ đừng nói lực gáp một đám hạng hai sở phim đem ngũ đại coi là vì i dẹp phợ ly nghiệp tích cũng rất vượt trội chính là sản lượng vẫn vậy không cao lắm không chỉ có như vậy phim truyền hình p h ư n g diện dựa vào hẻo ed kichel vượt ngục năm cái s ắ c biết đi bốn quái k ỳ vật ngữ hai tuyệt mệnh đ ộ c sư ba cùng với thoáng lợi nhuận gầm t h é t trung đội cùng tỷ suất người xem tương đối ngạc nhiên điệu tin a m sĩ trừ mở tv đài thể lượng ở cung cấp phiến giảm vông chân chính làm được thứ nhất phần này phiếu điểm không chỉ để cho công ty lòng người ngưng tụ bao gồm thu mua sau từ từ thay đổi mạ vẹo giải trí cũng để cho lì ẩu gặt cùng năm nay ở ngũ đại đấu tranh trong nghiệp tích hạng chót phốt có chút cao ước cao như thế hiệu sản xuất phim trình độ ai không nhìn nhiều chính là không biết phi dẹp sơ l ì có thể hay không tiếp tục duy trì tuần này sau khi đi qua ngày mùng ngày tám tháng mười hai trình chiếu bốn phía khu vực chín toàn cầu lũy kế con số đi tới bốn năm tỷ bốn trăm triệu n à y trung bắc mỹ đầy đất liền cống hiến hai ba trăm triệu bây giờ đã không ai lo lắng điện ảnh không kiếm được tiền thậm chí bị truyền thông mang theo có khả năng nhất đánh vợi e cấp điện ảnh ghi chép tác phẩm、6. một trăm triệu cuộc khổ nạn của chúa đại gia coi trọng như vậy nguyên nhân dĩ nhiên là khu vực chín thế đi rất bình ổn phù hợp cao bia miệng được hoan n g h ê n tác phẩm nhất quán mong đợi hải ngoại trình chiếu đổi thế tựa hồ so dự đoán tới phải nhanh a p h è o lờ mai tiên sinh một ngày mới lechman nhận lấy phim gần đây thành tích báo biểu một cú điện thoại có liên lạc l ì ổng gạt chủ tịch lấy tình thế trước mắt đến xem bắc mỹ tiềm lực đã sấp xỉ thời gian còn lại trong cơ bản cũng là không ngừng xúc giảm chuỗi rạp chờ hạ rạp cho nên khu vực chín có thể hay không vào tay cao hơn tiền bé phá cái ghi chép cái gì nhiều hơn là nhìn hải ngoại địa khu chúng ta dĩ nhiên muốn làm càng tốt hơn nhưng khu vực chín dù sao cũng là nguyên sang hạng mục ngươi không thể đem nó tuyên phát triển được cùng hoàng hôn vậy đơn giản liền lăng xê để tài điểm cũng không dễ dàng tìm được hơn nữa cá nhân ta cảm thấy có thể ở hải ngoại nhập trướng nhiều như vậy không có gặp phải bao nhiêu văn hóa bài xích đã rất tốt toàn cầu năm trăm triệu ít nhất không có khó khăn g i ò n phéo lờ mai nhẹ nhõm nói t i ê n tâm đi đại đạo diễn chúng ta sẽ vượt qua một rất tốt đẹp cuối năm vậy thì khổ cực các ngươi làm theo thông lệ thúc giục sau lẹp mắt dù sao cũng không quản được hải ngoại nhiệm vụ chỉ có thể gửi hy vọng vào lì ổng gặt vận hành thủ đoạn càn mạnh hơn phá không phá kỷ lục ngược lại không có vấn đề tiền vé cao hơn bản quyền giá trị lớn hơn sao chuyện liên quan đến lợi ích có thể cao chút hay là cao tốt hơn không lâu lắm ngồi ở ông chủ trên ghế vui vẻ an tĩnh lẹt măn vẫn bị trợ lý mẹt gió cửa tiến vào thanh n â m ngăn cản tiếp tục bỏ cá có chuyện gì không có người tìm ngươi là cái đạo diễn phải gặp sao mẹ nhận được tiếp tân gọi điện thoại tới về sau lập tức ghi danh tin tức hỏi thăm một cái là ai a tập ấ h i m một có chút thành tích đạo diễn để cho hắn lên đây đi đang ở phòng làm việc của ta lẹt măn vất tay một cái Càng càng càng càng càng càng t nói cách khác độc lập nghiệp vụ ra hợp tác nghiệp vụ cũng đang nhanh chóng tăng lên đây mới là một nhà xưởng phim càng thêm hợp lý tạo thành chỉ bất quá đại đa số tầng dưới chót điện ảnh người cơ bản đang thẩm vấn hạch cửa ải này gục muốn cầm phi rẽ phờ lì đầu tư nhưng không dễ dàng như vậy hắn vậy là cái gì tình huống ta nghe tiếp tân nói hắn giống như cầm một kịch bản đến nên là tìm kiếm vốn cùng phát hành đi tất đi tới phi rẽ phơ ly tòa nhà đã tại trước đài bên cạnh ghế salon ngồi nửa giờ muốn gặp l e h m a n hoặc là phi rẽ phơ ly chứ danh sản xuất phim như g a r c i a vợ di ẩn cũng là không dễ dàng trong t h i ệ t d i ệ u dĩ nhiên có thể nhân cơ hội chào hàng nhưng những người này gần đây cũng có chuyện đ ộ i giảm bớt tiến h hội cứ là làm cho tật như vậy chính thức hắn cũng không phải là cái người mới ở hollywood cũng hôn nhanh mười ba năm ba mươi tám tuổi ở đạo diễn trong vòng ngược lại thuộc về tương đối trẻ tuổi cái đ á m kia dĩ nhiên cùng d i m đoạn l e h m a n loại này càng tuổi trẻ tài cao không thể so sánh nhưng cũng không phải một chút căn cơ không có trên thực tế hắn mặc dù không phải ngũ đại bồi dưỡng hệ chính nhưng cùng ổn nở quan hệ cũng không tệ lắm hợp tác có ba lần là hắn chỗ hợp tác s ư ở n g phim trong số lần nhiều nhất cũng quen thuộc hơn nhưng lại cứ lần này lập hạng phương án hắn cùng ổn nở không có đạt thành nhất trí nhiều lần cân nhắc liền nghĩ đến đi phỉ rẽ phờ lì thử một chút nguyên nhân sao dĩ nhiên là hắn cảm thấy phỉ rẽ phờ lì sản xuất phim hoàn cảnh đối đạo diễn rất coi trọng hơn nữa phỉ rẽ phờ lì không thể so với ổn nở gia tài giàu có hạng mục sáng ý nhiều nói không chừng có thể tranh thủ càng điều kiện tốt phụ trách tiếp đai tiểu tỷ nghiêm trang ghi vào tin tức của hắn sau đó hướng lên nhắn nhủ tiếp theo liền cười h i ế p mắt để cho hắn ngồi một hồi lần ngồi xuống này chính là nửa giờ ngược lại không phải là phì rẽ p h ở lì cố ý lãnh đ ạ m mà là từ năm trước bắt đầu liền có thật nhiều người chạy đến phì rẽ p h ở lì tìm bận may cầm kịch bản câu cá lẹt mằn quy định trước phải dò xét rõ ràng người đến chơi tài liệu bình cố làm vì đạo diễn độ tin cậy mới có thể được mời lên đi nói tỉ mỉ hết cách rồi nếu là tùy tiện tới cá nhân đều có thể thấy lẹt mằn hoặc là công ty cao tầng kia không thể nghi ngờ g a tăng rất nhiều lượng công việc căn bản xử lý không tới cái này cũng gián tiếp nói rõ người mới đạo diễn hôn h o l l út độ khó bởi vì loại người này căn bản không có bất kỳ tư lịch Rất chương ó n tám trăm h liền tiến sáu mươi lăm dự định v sửa đổi chương tám trăm sáu mươi lăm à n g ư dự định sửa đổi cầu đến duyệt phiếu phiếu đạo diễn liêm trong phòng làm việc lép mắn rất nhanh liền gặp được vị này khách tới thăm t ước chừng một m tám mấy vóc dáng giữ lại tỉ m ỹ tu sức một vòng h ầ m d â u khí chất có chút nhã nhặn hắn trên mặt m a n g cười nhìn ra được rất có lòng tin không tính công nghệ bởi vì đối tật mà nói đây chính là một lần bình thường tiếp xúc hiệp đàm hợp tác không được hắn cũng không phải là không có nhà dưới toàn mỹ nhiều như vậy nhà sản xuất đối với hắn mà nói lựa chọn không gian không nhỏ hai người khách sao mấy câu tất liếp liền tỏ rõ ý tới lẹt m ặ n cũng không hàm hồ nói tiếp nếu mang theo kịch bản ta có thể xem trước một chút sao tất gật đầu từ trong túi công văn đưa tới kịch bản về sau liền ở trên ghế salon ung dung ngồi cái này nhìn rốt cuộc để cho lẹt mằn đối với đối phương có một chút trí nhớ lúc đó tuật chính là một mang có một chút á c thú vị chỉ biết vỗ phim hài đề tài đạo diễn sáng tạo chỉ số không cao câu chuyện cũng không ý mới nhìn thế nào đều là bị định hình phim hài đạo diễn hơn nữa trong vòng địa vị không cao sau khi l ẹ t h mặt nhìn kịch bản mới nhớ lại hàng này vẫn có thể ra thành tích cứ việc bây giờ vắng vẻ không nghe thấy nhưng tài hoa không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy thiếu thốn dù sao ai có thể nghĩ tới tên này đột nhiên truyền hình liền vỗ ra mười chín năm đại n h ậ t độc lập tác phẩm d ổ kệ tuy nói d ổ kệ thành công nhân tố có rất nhiều bên ngoài sân quái nhiễu nhưng không thể phủ nhận tuật đạo diễn mới có thể không c h í lệnh chỉ bất quá người này còn không tìm được đường bản thân không biết tiến thủ lấy một thí dụ người này vì đạt được thằng hề sửa đổi quyền cùng cầu ra ra vậy cầu hồn nở hơn một năm mới bị lập hạng cũng có thể nhìn ra lúc ấy hồn nở cũng không tín nhiệm một chỉ biết vỗ chủ lưu phim hài đạo diễn bởi vì ở nơi này sau hàng này vẫn chỉ là thích vô ác thú vị phim hài thì như lúc này kịch bản một phát sinh ở đứng ở hôn nhân ngưỡng cửa nam nhân điên cuồng một đêm sáng ý cầu tứ thế hẳn gỗ vợ loại này bài ở hollywood nát đường cái thế hẳn gỗ vợ thành công nhiều hơn cũng là bởi vì chủ chế phản ứng hóa học rất tốt bởi vì theo vai chính bây giờ cùng phì rẽ phở l ì hợp tác đ i ề u t i nam sĩ thứ nhất quý kết thúc ở nhà nam diễn viên bở ra l ì của bọn tờ ở phỏng vấn thời điểm liền rủa xả điện ảnh đang quay chụp sở tự do thường đại gia vây tại một chỗ thảo luận tăng đổi p h ầ n diễn tăng thêm trò cười tương tự sáng tác mô thức ở hollywood không hề thường gặp ngược lại đầu góc nóng lên liền quay chụp tám thập kỷ chín mươi hồng công thích làm như vậy hollywood vẫn là lấy nghiêm c ẩ n chiếm đa số đừng nói luôn đổi kịch bản ngay cả ngày nào đó vỗ kia bộ phận đều cần nói trước định ra đưa cho nhà tư sản hoặc nhà sản xuất x é duyệt cho nên lệch mắn đang nhìn cái này kịch bản lúc một chút ngạc rất nhiều the hàn gỗ vợ kinh điện ống kính cảnh tượng kịch bản cũng không có viết nói cách khác tất u bản thân buồn cười căn cơ s á c thực sáo mòn không qua nổi thị trường a i nhìn một chút để cho hắn nhất cử thành danh the hàn gỗ vợ s i ê gì đi dù là đạt được thành tích như vậy hoàn toàn lấy nhỏ thẳng lớn tỷ lệ hồi báo vượt xa trung bình tiêu chuẩn trên tất u lip ệ vẫn không có bị các xưởng phim lớn cảm thấy hắn là cái một đường đạo diễn cũng biết nhà tư sản ánh mắt không ngủ bởi vì trừ the hạn gỗ vợ vô luận là trước đó quay chụp mánh lưới đại vương cảnh giới song hùng trở phiến hay là sau dự tính ngày sinh vũ khí buôn thành tích cũng không mắt sáng giống vậy có thể chứng minh the hạn gỗ vợ thật sự là chủ sáng tác dụng mà không phải là đạo diễn bản thân rất nhiều dù sao nếu như hắn thật rất xuất sắc sớm đã bị s ư ở n g phim làm bảo vệ cùng còn có thể hốn thành như bây giờ cũng không có s ư ở n g phim l à t ấy chiêu ăn hoặc giả hắn còn có thể tiến bộ bởi vì đạo diễn rất an kinh nghiệm nhưng bây giờ tốt phi p đúng là cái không trên không giới công cụ nhân đạo diễn không có gì đặc sắc còn nữa thang hê sửa đổi quyền lét mặt cũng ở đây chủ ý đâu hơn nữa theo hạn ngộ vợ hạng mục này đương nhiên là không sai điều kiện tiên quyết là bảo đảm phản ứng hóa học còn có thể giống như nguyên bản thành viên n ò n g cũng vậy không phải rất có thể bản quyền giá trị giảm bớt nhiều lại trở thành tốt nhất quán có thể lợi nhuận nhưng lợi nhuận cũng cứ như vậy tình cảnh lung túng dù sao nghiêm chỉnh mà nói một bộ chi phí thấp phim hải thật nghĩ lô vốn giống như cũng thật khó khăn dịu nị vợ sàn một năm ít nhất vô cái năm sáu bộ phim h à i đề tài cũng không có thấy người ta thua thiệt cái gì đã nói lên phim h à i người xem thị trường vẫn luôn là địa khu đặc sắc nói cách khác toàn thế giới dân chúng cũng thích xem căn cứ vào địa khu văn hóa phim h à i có thể đem người xem chọc c ư ờ i tiền vẽ cũng sẽ không chênh lệch mà một khi xuất ngoại ngược lại kém một chút mùi vị điển hình địa khu cách ngại đề tài về phần t ậ t phim hàng này lộ ra một cỗ thương nhân k h í thức trừ sự nghiệp điện ảnh hàng này nhất làm náo động còn thuộc mười một năm cùng hào môn làm nữ a di hư tần ở một trận ăn mừng bát ti bên trên miệng đối miệ hôn chính thức công khai hai người tình yêu cho nên phi r ẻ phơ ly muốn cầm xuống hạng mục này liền phải cùng tất u bán xong tiền lương điều kiện hắn sở dĩ muốn tìm nhà dưới cũng là bởi vì hồn nở cảm thấy hạng mục này cũng rất bình thường không có gì mong đợi kết quả hồn nở không chờ mong sản xuất phim đoàn đội không cứng rắn ngược lại lấy được ngạc nhiên cũng là ngoại hạng lét m ắ n để cho tất u người đại diện trực tiếp cùng công ty pháp vụ đoàn đội thương lượng hợp đồng về sau lần này gặp mặt cũng liền kết thúc qua hai ngày jose tới bắt đầu hội báo quá trình hắn để cái gì rất vụ vặt ngươi xem đi jose lấy ra hợp đồng đưa tới bốn triệu bắc mỹ phần trăm tám t i vé c h ứ lãi lét mắn lướt qua trước mặt một đống lớn có liên quan sở t i ê u đi ấu quyền phát biểu bảo đảm lại lật đến nhận việc vị tiền lương cái này cột hắn còn muốn kiêm nhiệm sản xuất phim sao là cái đạo diễn cũng sẽ nói lên tương tự yêu cầu tranh thủ quay chủ quyền lợi ngược lại là kiêm nhiệm đ ố i hắn bản chức công tác không có bất kỳ gánh nào. nặng cũng phải là sản xuất phim hắn đã tìm cho mình tốt định vị rất thông minh xem ra là rất có hoạch định a l ẹ m ặ n nợ nụ cười muốn lập hạng sao nếu như tiếp tục để thấp ta cảm thấy rất khó xác định đi l ẹ m ặ n khoác q u á tay tuyển vai phương diện hắn có thể để ý kiến nhưng nhất định phải đạt được đồng ý của chúng ta đáp ứng một điểm này hắn chính là cái này hạng mục sản xuất phim kiêm đạo diễn ngoài ra đem bờ dạ lụy của tợ gọi tới nếu như k h ô n g thời gian có biến cùng phốt đài truyền hình nói một tiếng thoáng theo sau điệu tin a m sĩ thứ hai quý quay trụ được rồi trên h e o thực tế truyền hình vòng cùng giới điện ảnh luôn luôn là tách ra hai người lấy được thành tích người trước rất khó giao qua người sau người sau lại rất nhẹ dễ duy trì đến người trước mặc dù nghe có chút lượt vành nhưng chỉ cần biết điện ảnh lớn qua tv liền rất dễ hiểu cho nên khi vợ dạ l ụ của b ọ tờ biết mình có cơ hội tham gia diễn một bộ phim còn là nhân vật chính lúc tự nhiên không lý do cự tuyệt l ẹ mặn xem mừng dỡ rời đi cố tờ lộ bộp tự nói hàng n à y chủ tu hí kịch bằng thạc sĩ mặc dù bị khốn tại hình tượng con đường biểu diễn x、so、ó hẹp nhưng nhất định là đảm nhiệm hơn nữa người ta bản thân cũng nguyện ý nắm lấy cơ hội không có tự đại đến cầm truyền hình danh tiếng tranh thủ quá cao điện ảnh tiền lương thế hẳn gỗ vợ vẫn có thể ngăn trận chi phí chế tác cái này cũng rất mấu chốt bất kể nói thế nào ở phim hoàn chỉnh chưa ra trước khi tới không thể lơ là sơ sẩy lẹt mắn đi dạo đầu hoạt động một chút thân thể sau đó liền phân phó johnson đem giá trị không cao hơn năm triệu usd ưu tiên lựa chọn diễn qua phim hài loại hình nam diễn viên sơ yếu lý lịch hết thể sửa sang lại đến sau đó c a o mày từ từ liếc nhìn gần đây điện ảnh thị trường khu vực chín trình chiếu chuỗi g i ả m đã súc giảm tới 988 n h à miễn cưỡng vẫn còn ở trước mười xếp ở vị trí thứ chín ngày lẹt nhập trướng cũng liền hai chữ số một tuần cộng lại có thể cũng liền ba bốn triệu cái này cũng thật may là cuối năm tranh giải oscar điện ảnh cũng giảng cứu khống chế b i u miệng khu vực chín mới không có bị đè ép lợi hại hơn bất quá cũng không sao điện ảnh chuyến đi này luôn sẽ có thay thế người xuất hiện có thể hoàn thành trước kỳ vọng bao gồm lì ổng g ạ t cũng rất thỏa mãn dĩ nhiên nếu không phải khu vực chín đã rất cho lực hai nhà hợp tác đứng lên có thể cũng không có như vậy hài hòa hollywood không biết bao nhiêu tạm thời hợp tác là bởi vì lợi nhuận chia sổ xích mí hạng mục mới là một bộ phim hài sao Tật clip diễ đạo、diễn. johnson từ nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh cùng các đại kinh kỷ công ty thu thập sửa sang lại nhân viên tương quan sơ yếu lý lịch về sau nhất thời hiểu có chuyện làm phụng bồi l ệ c m a n cùng nhau bận rộn sơ kỳ diễn viên si tuyển không tìm cái có lưu lượng bảo đảm ngôi sao điện ảnh sao b ả n s ở tin ở cùng ở nữ sân cũng đều cùng phì rẽ phờ lì rất thân cận l ệ c m a n lắc đầu một cái tuyển người cũng là hắn điểm mạnh nhưng không có nghĩa là hắn một chút đề nghị cũng không nghe lọt đạo diễn p h p cũng đề cử b ả n s ở tin ở vậy ngươi biết ta là thế nào cự tuyệt sao hai người hợp tác qua cảnh giới song hùng quan hệ không tệ ta chẳng qua là tò mò mà thôi bây giờ được hoan n ê n nhất phim hài diễn viên liền có bản sở nhìn một chút truyền thông cùng người xem đánh giá đại gia cũng rất thích hắn hắn xác thực có không tệ lực hiệu triệu hắn tham gia diễn dĩ nhiên đối theo hạn gỗ vợ có chỗ tốt nhưng ta cảm giác không có như vậy giá trị người biết hắn ở viện bảo tàng hai tiền lương tưởng thưởng rất có thể sẽ bắt được vượt qua mười lăm triệu usd giá trị coi như hàng lương sẽ thấp hơn mười triệu sao theo hạn gỗ vợ không phải cái loại đó chỉ dựa vào nhân vật chế tạo trò cười điện ảnh có hắn khẳng định hấp dẫn hơn người hâm mộ chú ý nhưng không nhất định hồi báo rất lớn j o n s o n hiểu ý tứ rất nhanh l ệ c m ă n thương lượng với j o n s o n xác định một phần tuyển vai danh sách về sau lại đem tập c l p mời tới Tuật mới vừa ký đạo d bình thường mà nói căn cứ kịch bản nhu cầu si tuyển diễn viên kỳ thực rất đơn giản trực tiếp đem tiêu chuẩn phát cho nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh hoặc là các xưởng phim lớn để cho nội bộ bọn họ trước xác định giới thiệu người viên sau đó thử lại cái nga đi quan hệ rồi sắp xỉ nửa tháng liền có thể giải quyết dù sao theo hạn gỗ vợ đầu tư định mức cũng liền ba mươi bọn ă m triệu usd cái này hay là bởi vì phải đi las vegas lấy cảnh địa phương tiêu xài khá lớn không phải còn có thể ít một chút còn có chủ yếu p h ầ n diễn cũng liền bốn cái nhân vật mang con láo hổ cùng một đứa con nít phạm vi bản thân liền không lớn nhưng ai biết l ạ mắn liền đã cung cấp thích hợp diễn viên liền tốn thời gian thử vai đều có thể tránh khỏi đây thật là hiệu suất nhất lưu vợ già lì của t ờ đóng vai phong lưu giáo sư phiu thiền lương bốn triệu sm theo đây l i sâu người dẫn chương trình diễn viên là nghề phụ nhưng xét thấy nhiều năm tiết mục chế tác kinh nghiệm cùng khống trang hài hước năng lực đóng vai một cóm da cóm gió nhát gan sợ chuyện lao nha sĩ sân thụ hoàn toàn không cần lo lắng phát huy tiền lương hai triệu hơn nữa vị này giống vậy có hiện trường t r a o chuốt cảnh tượng trò cười năng lực là t h e hạn gỗ vợ thành công đại công thần một trong v ề phần nguyên bản vị kia hại nào em vợ lẹt mằn có chút không có ấn tượng cũng rất khó từ trong bể người tìm ra vì vậy sửa thành ở lịt lệ mít sùn sùn bên trong biểu diễn độ khó lớn nhất nhưng dân hiến đặc sắc diễn xuất đồng tính luyến ái sờ ti vờ ca dẻo vị này kế lịt lệ mít sùn sùn về sau nhân khi chậm tích lũy từ từ. sau đó dựa vào phim truyền hình phòng làm việc phát hình lửa một thanh tinh đồ đột nhiên liền mở ra sợ ti vờ c ả reo nhận được mời lại là rất có chế làm bảo đảm phi rẽ p h ơ n ly tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt tiền lương hai triệu bảy trăm ngàn cái cuối cùng nhân vật thời là trò hề này người khởi xứng đút mặc dù phần diễn so sánh với thuật mấy vị c ũ n g ít, nhưng đồng dạng là kịch tính thúc đẩy mấu chốt nhân vật từ johnson để cử d ẹ n n e s u s ầ n đảm nhiệm vị này không có quá nhiều tốt nói chuyện diễn qua phim hài đề tại n dạ lại là cờ a a dưới cờ khách hàng tuổi tác hai mươi tám tuổi thỏa mãn nhân vật yêu cầu tiền lương chỉ cần ba trăm ngàn như vậy thành viên nòng cốt đội hình phối hợp đã có nguyên tắc nòng cốt hai người tổ c ô n t ờ hepmer lại có thực lực phái diễn viên cà dẻo cơ bản có thể bảo đảm quay chụp lúc không xảy ra vấn đề gì dĩ nhiên tất u lip cũng nghĩ như vậy mấy người này hắn mặc dù không phải đều quen thuộc nhưng thông qua sơ yếu lý lịch tài liệu cũng có thể nhìn ra tuyển vai là dùng tâm cũng không phải là tùy ý an bài ngược lại bộ phim này trọng tâm ngay tại ở hoang đường cả đêm sáu mòn thiết định hạ như thế nào chế tạo trò cười mà trùng hợp mấy vị này cũng đối phim hài rất có kinh nghiệm mà lại am hiểu sáng tác nói cách khác quay chụp trong có linh cảm mấy vị này đều có hoàn thiện năng lực trọng yếu nhất là bọn họ cộng lại tiền lương đều chỉ có chín triệu có thể nói thực huệ cuối cùng lại coi là kết đèn lý ngờ bé soách đây đối với phá sản tìm muội hợp, hợp tác vai diễn khách mời hí bên trong phái nữ nhân vật cũng có thể vì điện ảnh tuyên truyền gia tăng một ít đ ể tài độ thì như điệu ti nam sĩ nam vai nữ chính tái tụ họp cái gì dù sao cũng vợ c ù n g đèn lý ngờ có thể so với kiếp t r ư ớ c lựa nhanh hơn lúc này người xem duyên liền có một ít cơ sở có thể thông qua ti vi kịch dẫn lưu nói cách khác theo hạn g ộ vợ đang khống chế nguy hiểm sau có thể hay không để cho người ngạc nhiên lạy m ầ đã làm ra cố gắng chương tám trăm sáu mươi bảy mới phát hiện chương tám r m ư ơ i bảy mới phát hiện cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu năm 2008 n g à y 15 tháng 12, tháng này đã qua đi hai tuần lễ t ừ mấy ngày trước hao tốn sức lực xác định t h e o hạn gỗ vở vai chính đội hình sau từ bờ lách có lệ đảm nhiệm hạng mục chủ sản xuất phim đoàn làm phim chính thức tiến vào lưu lại nạ phòng chụp ảnh một bên chuẩn bị một bên dự cảnh nhưng lẹt măn vẫn vậy nhàn không xuống trừ hạng mục mới ngoài đẹp đội cùng thần sấm quay chụp tiến độ cũng hướng kế hoạch dự định tiến lên thậm chí có thể trước hạn hoàn thành tháng hồ sơ liền toàn bộ kết thúc đi vào hậu kỳ khác chính là hoàng hôn x u a di chuyển Ly lui, mấy ông không vận hành khu vực hải ngoại thị trường cũng không khác mấy đến cuối cùng hạ giảm giai đoạn, tự nhiên cũng nên vì sang năm nghiệp vụ suy tính. Nghĩ tới nghĩ lui, năm đưa tới thanh niên gặt giảm giai trường thị tự tới vực vì vụ khu hải khác hạ khung cuối suy cuồng lại giống lốc, đoán, bởi ị trạm thứ thời vạng điểm. chính bộ b là vì cái này xuya di đối diễn viên tuổi tác là có hạn chế ngươi không thể trông cậy vào một hơn bốn mươi tuổi diễn viên còn có thể ở màn bạc bên trên giả trang non phô trương thanh xuân cho nên l ì ô n gặt g cùng phì r ẻ phở lì cũng cảm thấy dáng chiều s i a u di phải học tập ha di v à t tờ s i a u di b à i cách một năm đẩy một bộ thậm chí một năm đẩy một bộ đều được thủy t r u n g điều động người hâm mộ xem ảnh dục vọng phải biết tiểu thuyết tác giả sở tỷ p h ẹ n ni mệ d ễ đã xuất bản đến bộ thứ ba nhật thực hơn nữa còn ở đi xô viết ở điện ảnh kích thích hạn độc giả trung thành gia tăng đồng thời vớt không ít tiền giấy rất có thể kích thích sáng tác linh cảm coi như không có giá nổi hắc các biên tập cũng sẽ giúp nàng đại gia cũng không hy vọng cái siêu d này nhanh chóng kết th không phải sao đi qua những thứ kia ở sửa đổi bản quyền bên trên không thoải mái cũng bởi vì phỉ r ẻ phở lì triển hiện chế tác năng lực về sau quan hệ của song phương có rất lớn hóa giải mặc dù mệ rệ vẫn cảm thấy bán thấp nhưng ít ra thái độ ở bộ thứ nhất toàn cầu còn g bán bốn trăm triệu nhiều thành tích hạng mềm hóa không ít dù sao nói thật lên nếu như không dựa vào điện ảnh kích thích thị trường sách của nàng mê có thể nhanh chóng gia tăng nhiều như vậy hơn nữa bản thân nàng cũng bị nhiều hơn địa khu truyền thông báo cáo nghiễm nhiên thành tác gia người tâm phúc những thứ này đều là điện ảnh truyền bá độ mang đến tiền lãi tình huống thực tế cũng xác thực như vậy hơn nữa bộ thứ nhất trả lại cho nàng p â n hơn hai mươi mốt hạng mục lợi nhuận phần trăm năm số tiền này dù không thể cùng ổn nở sau này chế tác ha j i v ặ t tờ xuya di thanh toán g i o l ì n h tiền l ợ i so nhưng ở lưu hành tác gia trong cũng tuyệt đối ở trung du phụ cận không phải rất b ậ t đãi ai bảo lúc ấy sách còn không có nổ lửa liền bị lấy đi bản quyền nữa nha g i ò n phéo lơ mãi hẹn cái thời gian thoải mái cùng lẹt mắn nói tới chuyện này thúc giục lập hạng lẹt mắn cũng là sảng khoái đáp ứng yên tâm chấm nhất là ở đầu tháng ba liền có thể giải quyết đoàn làm phim diễn viên chủ chế cũng ký giải trình trực tiếp cùng quản lý công ty thông báo vạch rõ khung thời gian chính là cá sê không cao được đi đâu khẳng định cùng người khí không so được cũng chính là sợ tập những người ái mộ không biết phí rẻ phờ lì như vậy chèn ép thần tượng của bọn họ không phải tuyệt bức giết tới công ty tòa nhà tới gây chuyện nhưng đ ổ i cái góc độ không có dáng chiều siêu di hai người này cũng không có nổi danh à luận điểm nhan sắc hô li hữu tuấn nam t ị n h nữ một đồng lớn liền vòng ngoài cũng rất có chất lượng ngược lại những thứ kia quản lý công ty cũng đối lẹt mằn rất k h á c h khí hiểu là điện ảnh giúp nổi tiếng bọn họ sẽ không đầu góc nóng lên liền áo đều là có lý có tình ở bên trong phạm vi cho nhà mình nghệ sĩ tranh thủ lục tục tiếp xúc về sau làm lẹt mằn về đến nhà vì dáng chiều tiếp theo làm để y không chỉ lì ổng gạt cái này phía phát hành eva cũng tới kình bộ thứ hai kịch bản sửa đổi nàng liên theo lại là bộ thứ nhất sản xuất phim đoàn đội bên trong một viên đã sớm đem cái này nhìn là là bản thân thứ hai sự nghiệp ngươi không phải đã nói sẽ tìm cái thích hợp đạo diễn sao xem xét được rồi ngồi ở trên người hắn eva nhắc nhở dĩ nhiên ánh mắt của ta ngươi còn lo lắng sao nếu bị đưa lên chế tác nhật trình lẹt măn tuyệt đối là có cân nhắc nhắc tới mấy cái kia diễn viên hiện tại cũng phổ biến đã mười chín hai mươi cũng chỉ hoãn không nổi trẻ tuổi đ ế n kỷ còn nữa dáng chiều quay chụp độ khó cũng không cao không phải cái loại đó thực vỗ quần ma là được lựa chọn phạm vi không nhỏ cờ zipvê ế Dương, chính là k é p t z v vị k i a diễn, é p t z n ê képtzvê h képtzvê i n g n k é p t z v đ képtzvê képtzvê képtzvê k é p n z v ê k n p t z v ê k é p t z i ê k n h t z v ê képtzvê képtzvê képtzvê k é p t z v i képtzvê k é p t z i ê képtzvê képtzvê képtzvê képtzvê h ô n k é p t z v g képtzvê képtzvê lái é p t z i ê képtzvê képtzvê képtzvê k é p t z n g képtzvê képtzvê h képtzvê képtzvê képtzvê k é p t n g ê képtzvê képtzvê képtzvê k é c h i v ê k é p t n v ê képtz bị các xưởng phim lớn chắn ít gần đây cũng sống được không có công tác tìm hắn nếu như phỉ r ẹ p h ở lì chuyển tới mời người ta khẳng định lấy ra một trăm hai mươi phần trăm năng nổ vãn hồi sự nghiệp cũng càng tốt ép giá đạo lý như vậy đuổi ngã giết tăng n e va liền không hiểu nhiều lắm nhưng cũng không có trực tiếp để người ta đóng đinh kể từ tiếp xúc sản xuất phim lĩnh vực sau n à n g cũng đang từ từ học tập tiến bộ nếu như chỉ cân nhắc khống chế chi phí mở rộng lợi ích không gian tiêu cờ giết được khẳng định thích hợp bởi vì chiếc la bản vắng trước người ta liền dựa vào bánh mỹ độc thân nam từ chờ điện ảnh đã ở trong vòng bị nhà tư sản công nhận cũng chính là sập hầm hố to để cho người sợ hắn đi không ra. ví dụ tương tự trong vòng cũng không ít chẳng lẽ không lo lắng hắn tâm tính đã mất cân đối sao l ẹ t măng cười một tiếng hắn chẳng lẽ nói chăng non chính là ở cờ zitvê kép tiếp nhận về sau sáng tạo siêu di mới cao bộ thứ hai câu chuyện cũng so bộ thứ nhất nói được càng tốt hơn người xem càng công nhận hắn cũng vỗ mười một năm hí cũng không giống n h ỉ tật xỉ ạ mạ lạn xuất đạo tức tột cùng chui vào giác quan thứ sáu qua lại huy hoàng trong không ra vẫn là có thể tín nhiệm l ẹ t măng sờ sờ h a va gương mặt tiếp theo biểu đạt bản thân đối cờ zitvê kép nhìn ai còn có thể một chút tỏa chiếc không gặp được chuyện không có năm trác ngươi thấy ta rất dụng tâm thúc đầy sao ta là thật cảm thấy hắn quay trụng phong cách cùng đối hình ảnh xử lý rất thích hợp t r a n g non chiếc la bàn vàng cảnh tượng ống kính đơn sách đi ra nhìn cũng không phải là đẹp lấp lánh sao đây cũng là e va t o mày lộ ra vẻ hồi ức k i a bộ đại tác là rất nhiều phim người đi đặc biệt nghiên cứu phòng ngựa sau này đạp hố điển hình nhắc tới nếu như không có những thứ kia tinh xảo ống kính hình ảnh trống tiền vẽ tuyệt b ứ c lại hạ một cấp bậc từ hướng này nhìn cơ giết thật vận khí không tốt cũng không thể nói hắn không có bắt lại cơ hội bởi vì hắn bản thân vừa không có biên tập quyền vô tốt tài liệu đều là lưu lại nạ thương lượng với h n nở hoàn thành hậu kỳ cho nên người hi lẹ m ắ n vội vàng kết thúc cái đề tài này nên nghỉ ngơi ngủ đi sau này cùng diễn viên đàm phán ta sẽ để cho ngươi đi theo j o h n sân nhiều học một ít thế nào lợi dụng vốn liếng ép giá ta cũng là cái diễn viên eva buồn cười trả lời đây chính là hollywooda cô em diễn viên chẳng qua là trong đó một vòng ngươi càng ngày càng giống cái nhà tư bản mới phát hiện sao ồ chương 868. khởi điểm cũng không tệ chương 868 khởi điểm cũng không tệ cầu đính duyệt phiếu phiếu người dã tâm xưa nay sẽ không đột nhiên bành trướng năm đó sở thì e n b e r vì tìm quan hệ nhập hành ngay ngay ở d ư ớ i điện ảnh đại lao trước mặt hôn cái quên mặt một hôn chính là nhiều năm c a ma john xuất đạo hay là từ kỹ xào điện ảnh làm lên ai nghĩ tới cuối cùng có thể dựng thẳng lên chiêu bài của mình đ ạ t được muôn vàn g người hâm mộ theo đuổi cho nên a nói thật lên cờ zit xo、so、hai người này khởi điểm cao hơn hàng n à y ka ka tao hết di kịch tốt nghiệp chuyên nghiệp học nhiên trong lúc liền bị trường học đạo sư thưởng thức lại là biên đạo một thể không mấy năm liền lên làm sản xuất phim đợi đến cờ nhập hành thời điểm hoàn toàn không cần tìm khắp nơi cơ hội hắn、K、sẽ để cho hắn giút đỡ đài truyền hình viết kịch bản đi tích lũy một chút tư l trung gian t ỉ n h cờ vai diễn khách mời cái nhân vật lại rất thuận lợi quá độ đến phó đạo diễn phân tập đạo diễn đang quay t r ụ p trong phong phú chính mình mấy cái tác phẩm đặt cơ sở vững chắc căn cơ người trong vòng dĩ nhiên là hiểu được có nhân vật như vậy lại sau đó hai anh em liên thủ một sản xuất phim một đạo diễn lấy bánh mị xưa di khai hỏa danh tiếng không ngừng tích lũy tư bản còn chung nhau thành lập một nhà phòng làm việc chính thức tham dự hạng mục chia sổ ngươi nhìn cờ di tích từng bước một đi tới so trong vòng chín phần đạo diễn đều muốn thuận lợi hắn hưởng thụ danh lợi thời điểm lẹp m n cũng không có tới lây chứ nhưng cuộc sống có lúc cũng rất không khó khăn l ắ m mươi tiến hơn một bước trở thành số ít bên trong số ít có thể đạo diễn đại tác đạo diễn hán lật xe dĩ vãng các loại trong nháy mắt bị t r ô n ngươi nói hắn sẽ ảm đạm rút lui sao kia cũng không đến nỗi chỉ bất quá không có thể đi vào bước còn lui về sau đối người như hắn mà nói bản thân cũng rất tàn khốc húng chi thời này cao dự toán tác phẩm là càng ngày càng nhiều số tiền đầu tư là một bộ so một bộ cao hắn còn có thể lần nữa bị nhà tư sản tin tưởng có đạo diễn đại tác năng lượt sao h o l l y rất nhiều người cũng tương đối mê tín g a i ẩn có cái đạo diễn cần ngươi đi gặp gặp đây là hắn phương thức liên lạc ngay kế chạy tới công ty l e h m a n một bên nhượng chế làm bộ công nhân viên lập hạng trăng non một bên để cho làm việc ổn thỏa dần đi theo hết mặt nói chuyện hợp tác mà đợi đến dần đi đến người kia trong nhà mới phát hiện người ta căn bản không có bị quá nhiều chiếc la bàn vàng thất lợi ảnh hưởng chẳng qua là t ỉ n h cờ lượn một cái giữa hai lông mày h sầu cũng là không che giấu được dĩ nhiên cờ giết chính mình cũng cảm thấy mình xui xẻo trong lòng càng là đối với m ờ i lựa chọn cẩn thận hết mức như sợ lại bị hố nếu như liên tục thất bại hai lần đó mới là tai nạn đây cũng là vì sao hắn gần đây không có bất kỳ động tác nguyên nhân hai người gặp mặt lẫn nhau khắc khí cờ d í t lôi kéo d ầ n đi ngay thư phòng lộ ra rất trịnh trọng dù sao d ầ n lần này là tới mời hắn đảm nhiệm đạo diễn mà trùng hợp cờ d í t không còn dám đánh không nắm chắc trước hoặc là nói hắn đ ố i quay chủ quyền phát biểu càng thêm cần bảo đảm không thể lại bị nhà tư sản dắt đi lơ tơ mơ liền có nổi lớn hàng này xui xẻo trình độ có thể so với lúc trước người hùng thành trôn đạo diễn hoặc gặng t ỷ tờ sần chính là ít lớn tú vóc người phần diễn quá nặng dầu mỡ vị tràn ra màn ảnh k i ế bộ ừng t i ế bộ cũng là hồn nở xuất phẩm hạng mục hai người đều là đối hạng mục nắm giữ trình độ không đủ người sau tuyệt hơn đạo diễn biên tập bản so hổn nở chỗ giạp cắt giảm bản d v d bán được càng tốt hơn cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi giai đ o n ngược lại không muốn nhiều như vậy trực tiếp từ trong túi công văn lấy ra đã sớm xác định kịch bản đưa cho đối phương cờ zit được tiện tay miệng lấy lật mấy cái ánh mắt càng ngày càng sáng không khác hắn là thật không nghĩ tới phỉ dẹp p h t lì sẽ mời hắn đảm nhiệm hoàng hôn tiếp theo làm đạo diễn đây chính là có thể đưa tới phái nữ người xem điên cuồng đề tài nhưng trước lúc này trong vòng một chút tiếng gió cũng không có chảy ra cẩn thận nhìn qua một lần trong lòng càng thêm có phổ nhưng cờ z i ở chiếc la bản vàng bị dạy dỗ để cho hắn nhẫn nhịn lại hơi có vẻ tâm tình khẩn cấp có chút do dự mà hỏi ta có thể biết đạo diễn c á t đờ dìn tại sao phải b ư ơ n g tha cho tiếp theo làm quay trụ hắn nhìn thấy dần có chút kỳ quái vẻ mặt t u y ể n chuyển đổi lời nói đúng đấy có chút đột nhiên chúng ta hai bên ở tiền lương trong vấn đề không có nói thỏa giai đ o n khẽ lắc đầu không trò chuyện nàng ta lần này tới cũng là vì giải quyết chuyện này tiên sinh n g ư ơ i có thể trở lại sang năm ba đến tháng bảy không thời gian sao cắt đờ dìn hạ đuikè vô sỉ g a i đ o n sớm có nghe nói như vậy đòi hỏi nhiều đạo diễn dĩ nhiên không thể nào đối với nàng một chút tâm tình không có ngươi cũng khẳng định trước đó nghe qua ta bây giờ rất nhàn cờ dít vẫn giữ c tự dễ một câu nhưng vẫn là nghiêm túc nói bất quá ta hay là muốn hỏi một chút quý công ty ta đảm nhiệm hạng mục đạo diễn về sau có thể có bao nhiêu sở tiêu di ô quyền lực quay c h ủ hậu kỳ cũng từ ngươi nói tính cờ dít phản p h ấ t bị vểnh lên không tốt hồi ức mang theo điểm dễ c ậ n phải không quý công ty sẽ không mời mời chuyên nghiệp biên tập đ o à n đội nếu cũng nói như vậy ta cũng không dối gạt nếu như phim hoàn chỉnh chúng ta không hài lòng tự nhiên sẽ lần nữa biên tập hoặc là quay bổ sung k ị c bản chúng ta là hoa tâm tư cũng phải tôn trọng nguyên tắc hy vọng ngươi có thể hiểu được quá chủ quan nhưng đây chính là đ i ệ ảnh tiên h sinh mỗi người đều có sở thích của mình chúng ta có thể làm chính là thỏa mãn phim đối tượng khách hàng nhu cầu hơn nữa jai ân trêu kẹo nói ít nhất phí rẻ p phờ lì coi như là đối đạo diễn tương đối tốt s ự phim ngươi có thể thiết thân cảm nhận được cờ rít nụ cười có chút m i ễ n cưỡng nhưng cũng biết đây là gần đây tìm được hắn dễ dàng nhất thành công hạng mục tiếp theo là phiêu lưu thấp được công nhận dù sao bộ thứ nhất không tới sáu mươi lăm triệu chi tiêu thu hoạch toàn cầu bốn trăm triệu nhiều tiếp theo làm thiên nhiên có người h ái mộ cơ sở được rồi hạng mục này đánh đậu ta vậy ngươi là đánh giá thế nào trăng non quay c h ụ đâu trên web những thứ kia tranh luận đều không cần để ý tới cờ dít đứng ở đạo diễn thị giác rất có cảm lộ nói ma c à rồng câu chuyện kỳ thực rất ra bộ nhưng ở c ũ r a cái suy di này muốn giảng thuật là một đám nam nữ trẻ tuổi trưởng thành chủ đề rất tích cực không hề giống cái khác ma c à rồng điện ảnh như vậy không thích hợp trẻ em trên thực tế cái suy di này cũng không phải lấy ma c à rồng làm làm điểm bán ta muốn nó càng chú trọng chính là biểu hiện câu chuyện nam nữ chủ nhân công như thế nào kháng tranh vận mệnh của mình chiếc la bàn vàng thất lợi ở phía trước không k h i để cho người đối cờ dít có chút bận tâm nhưng nghe đến cái này một lời nói về sau giai ẩn trận phát giác vị này hoàn toàn bắt được sáng tác nòng cốt tức trưởng thành kháng tranh lãng mạn cùng tình yêu một thuộc về cô bé n g ậ u bộ thứ nhất là thế nào nổ lửa rất nhiều người không nhất định hiểu một vị bắt t r ư ớ c ma cả rồng người sói hệ thống cũng không phải là t r ạ n g vạng chỗ đặc thù trên thực tế giống như cờ zipx nói đến quá chú trọng ma h u y ễ n không thể nghi ngờ rơi vào s á mòn ta sẽ đem ngươi quay chụp lý niệm nói cho lẹt m ặ n còn dư lại để cho hắn tới định v ạ n cờ zipx mặc dù cảm thấy ở một cái tuổi so với mình còn nhỏ đạo diễn thủ hạ làm việc hơi có chút khó chịu nhưng suy nghĩ một chút l ẹ mặt trong vòng địa vị lại có chút muốn lấy được khẳng định đây thật là kỳ diệu tâm tính chương tám trăm sáu mươi chín khu vực chín tiểu kết chương tám trăm sáu mươi chín khu vực chín tiểu kết cầu đính duyệt phiếu phiếu lẽ mắn là biết cờ zit thực lực chờ dần trở lại thuật lại chót miệng ý nguyện hắn lập tức sẽ để cho johnson hẹn nói chuyện cờ zit người đại diện phương diện này đảo không có gì đáng nói chiếc la bàn vàng khẳng định đối sự nghiệp có ảnh hưởng hai đợt đàm phán xuống cờ zit đạo diễn tiền lương định là sáu triệu năm trăm ngàn không cái gì chia sổ hắn ở bánh mỹ liền hưởng thụ hạng mục ọ phơ l i n tiền lời đồng thời cũng cho đoàn làm phim nhân viên phối trí đáy ngộ nói cách khác hắn phòng làm việc đoàn đội có thể và ở trăng non sợ t u đi ô chủ yếu hắn cảm thấy mình hợp tác quen thuộc phía sau màn nhân viên có thể đảm nhiệm liền xác định tiền lương chức vị dĩ nhiên phi dẹp phờ l ì cũng lại p h ả i khiến tài chính sản xuất phim không thể nào mặc cho tùy ý xây dựng nhưng cũng quy định không lệnh hướng quay t r ụ kế hoạch hạ không đ ú n g tay vào quay t r ụ loại này tín nhiệm đối phi dẹp phờ l ì mà nói không tính là gì nhưng ở trải qua hổn nở kia cường thế sản xuất phim đoàn đội về sau cờ giết ngược lại càng vừa lòng trong lòng cũng là khuyến khích mình không thể thất bại nữa nhất định phải chăm chú quay t r ụ lại một ngày chăm non lập hạng về sau cờ g i nói lên một yêu cầu nhỏ cũng là dáng chiều siê muốn trở thành sản xuất phim một trong cái này là chuyện nhỏ hơn nữa vị này kinh nghiệm đặt ở kia lẹt mắn đáp ứng một tiếng cờ dít vui mừng còn thay huynh đệ mình c à n t ạ lẹt mắn c ư ờ i một tiếng ta còn cần hắn giúp ta xử lý đoàn làm phim chuyện vụ vặt ứng phó phòng cháy chữa cháy bảo hiểm t hảo hạch ngươi chỉ cần an tâm đạo diễn qua sang năm kỳ nghỉ hè trước đi vào hậu kỳ là được còn có vấn đề sao đủ dùng ta có lòng tin hoàn thành c h ọ n vẹn hơn năm tháng thời gian vô bộ mạ di sơ điện ảnh chuyển trận cũng không nhiều kỳ thực rất rộng rụ thời gian đi tới ngày hai mươi sáu tháng m ư ơ i hai theo khu vực chín tiến vào cuối cùng mấy ngày hạ giảm đến lược trăng non nữ chính sở tập lấy sáu triệu cắt sệ gia nhập đoàn làm phim nam chính bạ tỷ ỉ sần tăng tới bảy triệu năm trăm n g à n cái khác nhiều vô số vai phụ chi tiêu cộng lại cũng vượt qua bốn triệu năm trăm n g à n vì vậy bộ thứ hai quay t r ụ độ khó không hề cao đặc hiệu cảnh tượng chỉ nhiều một chút chi phí chế tác cũng đều từ ba mươi lăm triệu nhắc tới năm mươi mốt triệu đây là hợp lý bên trong phạm vi chuyện nhưng vô luận là lì ổng gạt hay là phí rẽ phơ ly cũng rất coi trọng trăng non lợi nhuận không gian dù sao bộ thứ nhất liền đánh cái căn bản cũng quấn qua bốn trăm triệu nhiều có phi dẹp phơ lì s ư ở n g bài thêm được cùng tiểu thuyết tác giả sở tỷ phẹn ní lại dựa vào nhận thực để giành được nhiều hơn độc giả trung thành siêu di nhiệt độ rộng hơn dưới tình huống t i ề n cảnh phi thường lạc quan phi dẹp phơ lì tòa nhà lì ám đang hội báo khu vực chín họ phơ lì n vận hành phi m bắc mỹ thành tích sẽ phải định cách ở hai bảy tỷ bảy trăm triệu hải ngoại hai chín tỷ năm trăm triệu toàn cầu năm bảy tỷ hai trăm triệu từ ngày mùng ngày năm tháng một bắt đầu trong ư ớ c đó 2 triệu bộ tình trang bộ bị b DVD sẽ l thị trường, dự tính trong tính vòng 30 ngày sẽ bán ra xong, sẽ web ra mướn cùng trên phòng á t theo biết Trong ảnh nhân số chỉ biết nhiều hơn. h xem yêu cầu số p làm việc l à m điệp ảnh n g h i ệ p mấy vị kiện tướng chờ lão đại nói xong liền ở một bên c à n g giảng giải tỉ mỉ không khí hơi nhẹ nhõm hết cách rồi khu vực chín bia miệng quá tốt rồi hiện tại cũng vẫn còn ở ìm t ộ c hai trăm năm mươi bảng danh sách thượng du h à n g treo rất nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ nguyện ý mua một bộ s i ê u thẩm dù là tám năm bởi vì sở trệ ảm mình cùng internet tiếp tục phát triển dvd lượng tiêu thụ thật ra là chịu ảnh hưởng bởi vì càng ngày càng tân thời người tuổi trẻ cũng thích ở netflix trả tiền phát theo yêu cầu muốn nhìn thời điểm có máy vi tính là có thể nhìn nhưng cổ lực lượng này còn chưa đủ để thay đổi họ phờ lìn bản đồ li ông gặt bên kia n g ư ờ i theo chân bọn họ tán gẫu qua sao Ừm. hải ngoại có mấy cái địa khu đã kết thúc bọn họ bây giờ cũng rất bận nhưng tổng thể mà nói khu vực chín vận hành coi như thuận lợi chia số đâu li am cầm ra hạng mục tiền lời b á o biểu bản quyền bộ phận không tốt lắm khai phá hơn nữa thoáng đ á n g t i ế c chính là khu vực chín rất khó một mực tìm được có chủ đề thảo luận giá trị điểm sau này thế đi mặc dù chân nhãn nhưng còn kém hơn ba mươi triệu là có thể đánh vợ e r cấp phiến tiền vé kỷ lục bằng không dựa vào cái này cuối cùng còn có thể l ă n g x ê một thanh chúng ta cũng không thể cố ý ăn b ạ i đi chuyện này chỉ có thể nói tác phẩm bản thân hạn chế khu vực chín không bị phái nữ người xem sở ưa thích l ẹ c mân thuận miệng trả lời nhận lấy công ty xuất phẩm khu vực chín bước đầu t i ề n l ờ i tình huống bác mỹ chối giảm phân đi một mười tỷ tám trăm triệu b i ể ngoại n viện tuyến lấy đi một bốn mươi bảy tỷ năm trăm i triệu bên sản xuất ba mười ba tỷ bảy trăm triệu trong đó lì ổng gạt lại rút ra hai mươi chín triệu năm trăm chỉ có thể nói như vậy hồi báo không có để cho lẹt mắn thất vọng đi giống như dọn phẹo lơ mai nói đến có thể lấy tương đối tốt đẹp tâm tình vượt qua cái này cuối năm lẹt mắn đem báo biểu để qua một bên chấm ngâm một hồi hỏi đoàn làm phim chủ chế cùng phát hành đoàn đội tiền thưởng an bài có phương án sao những thứ kêu biểu hiện tốt công nhân viên có thể đem thưởng cuối năm cùng nhau tính toán phương diện này tổng giám đốc dỗ xẹp cùng ngành tài vụ đã thảo luận một hồi đối với những người này chuyện tưởng thưởng hoặc là điều động công việc cái gì hắn nắm chặt càng đến nơi ly h ạ n hồi đáp các người phát hành ngành trước chính mình cắt tiện một lần sau đó đem danh sách giao cho dỗ xẹp công ty các phân bộ giữa vẫn là phải căn cứ vào mỗi người thu chi tình huống đến xem lướt qua cái này không tốt lắm mảnh nói để lẹp mắng lại nói viện bảo tàng ngạc nhiên đêm hai thế nào rồi sang năm trung tuần tháng riêng phát hành có bộ thứ nhất đặt cơ sở đối tượng khách hàng cũng sẽ không ít ở chất lượng cùng trò cười có bảo đảm d ư ớ i tình huống m a n bảo cùng lì ô n g gạt người ngươi phụ trách liên lạc liền tốt lẽ mắn nội tâm hơi cảm khái sang năm xuất phẩm hạng mục nhiều hơn hy vọng nghiệp tích có thể lần nữa tăng lên một m ả n g lớn không chín năm thật có thể nói là màn truyền thông đại niên đã xác định hạng mục liền có viện bảo tàng hai g á n g chiều hai đẹp đội thần s ấ m tôi là huyền thoại cùng với bổ sung m ạ và thế giới quan phim truyền hình cũng có thể đưa vào thực hiện nói thí dụ như hẹo et kichen cùng tiếp trước luôn luôn đánh ra thành tích mặc dù gầm thép trung đội có chút xối xị không mắt sáng nhưng ít ra xỉ ẹ n dài một điểm này càng sâu hình tượng m ộ t thờ phụ hiệp bước đầu bị nhiều hơn người xem chỗ quen thuộc thích ở s e r u di phim phần diễn vẫn vậy rất ít dưới tình huống không còn như vậy không đáng nhắc đến tính được sang năm đẹp đội trình chiếu cutter đặc công cũng có thể hàm tiếp xỉ ẹ n ra sân cùng với h ẻ o ed kịch trẻ tiếp theo làm ở đa dễ đệ v ớ cơ sở bên trên tiếp tục thân hóa bối cảnh m ạ với hơn 5.000 cái nhân vật không phải toàn bộ nhân vật cũng thích hợp chủ vũ trụ điện ảnh nhưng cũng không có nghĩa là bọn nó không có khai phá giá trị dù sao mạng o mạnh nhất hay là quả cầu tuyết năng lực nhân khí mở rộng tốc độ sẽ vượt quá đại gia tưởng tượng lệ mần bảo đảm viện bảo tàng so khu vực chín càng cần hơn cường độ cao quy mô lớn tuyên truyền ngàn vạn không thể bung l ỏ n g yên tâm tuần sau bắt đầu chúng ta liền sẽ cải biến tuyên truyền mô thức dùng cao hơn độ tiếng t â m kéo dài h oanh tạc Ừm. Măn mi tâm một điểm. một điểm, mắt một cảm một Lẹ là khẳng định. Trưng Khẳng như Trưng khẳng như đính trận sản thịnh yến người cảm thấy khó chịu. nhưng nếu như bản thân cũng xoa xoa khái khái phiếu phiếu. tài chút chút duyệt, Trơ thấy thấy cho khó chịu, được để vậy vậy cầu sẽ Rất ngươi h i ề u sĩ n h phức i loại ệ p tạp lớn đều có đủ có c n phương án cùng g vị khích lệ t ề n thưởng chỉ u ố i năm, rõ ràng rõ là có t ể thể thông tăng thành nhất tay tích tính, trong này dính đến rất hoàn chuyện, định phải nhân dính nhiều quản lý học h công lương càng động viên này đến quản vấn. Người qua điều lại lý đạo có cực c mấy phải hiểu phạm vi lớn tăng lương không dễ dàng nhưng đem tăng lương kia bộ phận tiền dùng cái k h á c danh nghĩa phát ra đi xuống các đại lao bản đều không để ý cho nên khi cơ bản thấy được nhật kỳ trôi qua đi vào kế tiếp năm tháng thời điểm mạng truyền thông nội bộ đã bắt đầu nhấc lên không khí lửa nóng tài sản c u ố hoan có rẽ t í n vót đầy mặt vui sướng ngồi đang làm về giữa cùng lân cận một gia nhập làm điệp ảnh nghiệp hơn hai năm công nhân viên nghe qua quá khứ cuối năm thu nhập dùng cái này tính toán bản thân có thể bắt được hai người nghiêng đầu nói một hồi nhưng cũng ôm mong đợi bởi vì mắn truyền thông đều là nhìn nghiệp tích tổng số tới xác định tổng phát ra tiền thưởng dính đến bất đồng ngành bất đồng công nhân viên bất đồng biểu hiện cũng đều hơi có khác biệt dù sao một mình n g ư ờ i tầng dưới nhân viên cùng tầng quản lý lấy được hạn mức liền đối so cũng lộ ra rất tàn khốc nhưng không có sao người luôn là thiện ở tìm được vị trí của mình bọn họ cùng, cùng giai tầng người so kích thích cạnh tranh liền tốt cái đầu tiên có thể khoe khoang chính là làm điệp ảnh n g h i ệ p mạng bộ môn tuyên truyền lấy x i n cầm đầu trung tầng quản lý chỗ phân đến cuối năm tiền lãi c h ọ n vẹn vượt qua bốn tháng cơ sở tiền lương s o cái khác chạy họ phở lìn châu trạm điểm quản lý cầm được nhiều hơn càng trực quan một chút nói sắp đến cuối năm lẹt m ặ n cần muốn xuất ra năm mươi ba triệu năm trăm n g à n tới thỏa mãn trừ mở công ty nòng cốt quản lý ngoài chín hơn năm mươi tên công nhân viên coi như chia đều đến trên đầu mỗi người đều là phân hơn USD, căn cứ năm nước mỹ los angeles trung bình tiền lương cùng với giải trí ngành nghề dính liễu có phát hành hoặc là chế tắc kinh nghiệm công nhân viên ngành nghề tiền lương hơi làm lâu một chút không phải thuần người mới mỗi tháng cơ sở tiền lương ở 3.050 h ì n không ư đô la mỹ k h n g ư ờ i mỹ đều có thể chi phối thu nhập nếu như là 60.000 ơ i n đ a liền so toàn mỹ phần t r người mạnh chia đều đến nguyện là 5.000 g h ì đô la mỹ chú ý giải trí ngành nghề tầng dưới chốt khẳng định không kiếm được 60.000 ơ i n đ a đại khái hiểu cái này hoán đổi ý tứ là được nói cách khác số tiền này có thể để cho chủ cốc nhất cố gắng công nhân viên thu hoạch 18 t h á n g tiền lương t h ư ờ n g t h ư ờ n g tuy nói sổ sách không phải tính như vậy mà có chút l a o bản có thể thưởng cuối năm gì ý tứ ý tứ một cái cho cái nửa tháng tiền lương cũng cảm thấy mình thua thật lớn đây cũng là vì sao có ít người chính là làm không lớn không giữ được nhân tài nói như thế một cái xí nghiệp nếu như muốn đem toàn bộ chỗ tốt s i ế t trong tay liền xem như đông ca huynh đệ cũng sẽ rời đi nhưng nếu như nguyện ý chia sẻ một bộ phận tăng trưởng tài sản khả năng này thật sẽ có được một nhóm lớn huynh đệ khẳng khái một chút cũng không có gì có một đám nguyện ý vây ở bên người phấn đấu nhân tài rất trọng yếu hơn năm mươi triệu ách ngoài chi tiêu đối với dựa vào ý rồng man người khổng lồ xanh phi thường chầm xuống bản quyền đường dây cùng với tuyến xuống gia đình giải trí bộ phận dựa vào các công nhân viên ngày ngày công tác chế tạo ra tài sản mà nói s á c thực không coi là nhiều đổi một loại cách nói cũng có thể nói là lẹt m ặ n cầm đi bọn họ kiếm lấy tài sản về sau hợp lý phân phối lại một cái trong lòng mỗi người cũng sẽ có một khoản nhưng như thế nào mơ hồ rơi lao động giá trị cũng là rất nhiều người cũng đang làm ra chuyện dĩ nhiên đây cũng là tương đối bởi vì phần lớn cương vị này bản thân liền tồn tại cạnh tranh dù sao ở nơi này ra lấy rổ xếp ly a ạ m k e vin vạch gì chờ công ty tay trái tay phải có thể lấy đi nghiệp tích tiền lãi có thể so cái này chín hơn năm mươi tên công nhân viên cộng lại đều nhiều hơn nhưng đại gia lại chỉ biết áo ước hoặc là khích lệ bản thân sống được càng tốt hơn ngươi nhìn có phải như vậy hay không ngành tài vụ tăng ca thống kê một khoản bút chảy ra càng làm cho người sẽ có tương đối tốt đẹp tâm tình trừ một chút bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân bị khai trừ kích động thuộc về kích động điều chỉnh nhân sự cùng bồi dưỡng cạnh tranh lại không thể ngừng một ít mới gia nhập bao gồm có rẽn tình vật cũng rốt cuộc cảm nhận được lì ảm ở nhập chức t r ư ớ c cổ suý sự thật m à n truyền thông thật sự là rất dễ dàng hạng mục thành công lũy kế kỳ tích bọn họ đoàn thể nhỏ chỉ có bảy người nhưng người, người cũng bắt được không dưới mười hai nghìn đô la mỹ trong lúc này bởi vì biểu hiện coi như vượt trội bắt được mười bảy nghìn đô la mỹ có rẽn tin càng là càng khái hollywood phần lớn s ư ở n g phim cũng không có như vậy lợi nhuận húng chi lại là gặp được không tạm khủng hoảng cho vay tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt đừng nói khổ cực công tác còn có kết xù tiền thưởng liền cơ bản tiền lương chiếu ngạch cấp cho cũng sẽ là một cái vấn đề nhưng ở chỗ này vận hành hạng mục dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không là không cố gắng cố gắng công tác chỗ đổi lấy giá trị xa xo trước đó tới nhẹ nhõm loại này từ trong ra ngoài suy tính có được ngạc nhiên nương theo lấy nào đó sự không chắc chắn cũng càng thêm q u a n minh tương lai để cho những thứ kia còn có thể ở lại mặn truyền thông các công nhân viên sắc mặt đỏ thám vui vẻ phấn khởi thảo luận kế tiếp mười ngày nhỏ nghị c lẹt măn g theo đ i mỉm t n cười nghe các công nhân viên hoan hô khen ngợi dâng lên n í n h hót tựa như sinh hoạt một góc ban đêm các loại phong phú thức ăn đặt ở trên bàn dài phía khách sạn tiếp nhận món ăn lệnh b ạ t tỷ kia thật đúng là vô cùng quen thuộc nhất là b ạ t tỷ không ngừng hollywood dĩ nhiên tầng quản lý cũng sẽ không kết quả cùng công nhân viên hòa mình vì căn bản không làm được chỉ sẽ có vẻ công nghệ lại mắn dụng ý là để bọn hắn bông u ra hưởng thụ chơi được vui vẻ sau đó vì sang năm công tác càng thêm dụng tâm chắc chắn sẽ không làm cuộc hứng chuyện mà không có ông chủ không có cấp trên ăn mặc mát mẹ các cô gái ở phục vụ quản lý chào hỏi h ạ rất tự nhiên gia nhập trong đó ô mô mắt t h p ô mô mắt t h p hay là ô mô mắt t h p không có cái gì không quý cũ xe tiến xe ra lại có bí ẩn tính làm chạm quyền tưới vào các cô gái trên thân dãy rủa dáng múa cũng lộ ra như vậy nòng gian duy trì trật tự an ninh không có gì lạ cái này rất hollywood rượu cồn tài sản không đáp xứng hóc môn làm sao có thể để cho người đắm chìm trong đó người cho là sói g i ả phố van đã rất khoa trường nhưng đạo diễn rõ ràng rất khắc chế nếu như bông u ra vỗ khả năng này liền biến thành nghệ thuật phiến giống như tiểu lý tử bị người hâm mộ vít to dị ạ s cờ dị thiên đoàn kia cũng chỉ là một góc lại suy luận một cái hắn vẫn chỉ là đại bài diễn viên trẻ tuổi điểm nhan sắc online chương á i k á c còn có tài sản quyền n tài thế g ờ i l ạ tám trăm bảy mươi mốt một năm mới chương tám trăm bảy mươi mốt một năm mới cầu đính duyệt phiếu phiếu không tám năm trôi qua đã đến giờ hai nghìn chín vì dẹp p h ậ t ly địa ghi tô đ ô m ả n h chiếu sáng giải trí l à m điệp ảnh nghiệp mạng và s ở tiệu địa ô mạng vẹo giải trí cộng thêm còn đang chuẩn bị chu kỳ phục sức nghiệp vụ chính là lẹ măng truyền thông sự nghiệp căn cơ thưởng thụ cùng kích tình đi qua các công nhân viên lần nữa tiến vào trạng thái làm việc sáng sớm ở heva tỉ m ỹ chuẩn bị bữa ăn sáng trước mặt l ẹ m ặ n đ ư a qua kỳ mới nhất lo sang dơ lết nhịp báo quả nhiên vị k i ê u bị mang theo duy nhất tổng thống đã bắt đầu không kịp chờ đợi tuyên bố áo thức giải cứu thị trường các biện pháp tuy nói ở trong đó đối với giải trí ngành nghề không có gì rất tính nhắm vào kích thích nhưng lại tăng nhanh đám người r a đen thân phận công nhận cái này giấy bị trắng trận tuyên dương văn kiện tổng dự toán hẹn đạt 825 t ỷ usd kinh tế chấn hưng ơ kế hoạch xem hay là rất nói tâm khí kết quả tuyên bố ngày kế chỉ số đảo john s liền vội tạ bốn phản ánh g a tràng nguy cơ này còn còn lâu mới có được dễ dàng như vậy che lại sâu sắc vấn đề dù sao họ h ế t t ở mỹ bốn tháng trong 9, 10, 11, 12, nước mỹ tổng cộng là cắt giảm nhân sự đạt 1 t r i ệ u 900 n g à n người toàn bộ năm 2008 n ư ớ c mỹ có 2 triệu 600 ngàn người mất đi công tác vì năm 1945 t ớ i nay nhiều nhất một lần tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt tới phần trăm b ả dù là tài chính thiếu hụt hạ vẫn vậy n ặ n ra nhiều tiền như vậy như thế nào khôi phục việc làm dẫn dắt mới tăng cương vị cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngoài ra qua báo chí một cái khác nhấn mạnh nói rõ còn có tranh cử lúc lấy rút quân làm chủ yếu chính cương áp dụng dù sao bút con lãnh đạo ở iraq cùng áp fan i t sờ tăng khơi màu chống khủng bố chiến tranh đã đưa tới rất nhiều dân chúng bất mãn kêu gọi rút quân thanh âm càng ngày càng lớn vì thực hiện lôi kéo phiếu bầu lúc cam kết tổng thống cũng bắt đầu có kế hoạch đẩy tới ngược lại xã hội trang bịa toàn bộ tờ báo cũng đang ngó trừng tân nhiệm thống lĩnh bước đi những kẻ nghèo hèn quan tâm cứu tế phụ cấp thất nghiệp quan tâm sức lao động sản nghiệp trở về những người giàu thì đối giảm thuế bộ phận lật đi lật lại nghiên cứu l ẹ mắn rất nhanh lật tới trang bịa giải trí đây mới là hắn ăn cơm ra hỏa xem ngành nghề bên trong tin tức mới có thể làm cho hắn nhanh hơn hi nói thí dụ như lại có mấy nhà s ư ở n g phim không chịu đựng nổi đóng cửa để cho vốn là ôm vô hạn kích tình gia nhập chàng ngày cho chơi đáng con bạc hơi có chút tỉnh táo nói thí dụ như thứ tám mươi một giới oscar nhập vây danh sách cũng không có xác định công quan tạo thế đã bắt đầu giống như từ tháng m ộ ư ơ i hai vẫn dẫn dắt triệu phú ổ chuột cùng lãng đạo diễn hạ bậc chính trị điện ảnh đối thoại nịt sống nhiễm nhiên dự định chỗ ngồi lại nói thí dụ như vợ dịt n h ỉ thay vì người đại diện rắt sần đặc biệt kéo vật quan hệ mờ m ở có đồ có chân tướng càng nổ tung còn có giờ d ạ ngật cùng vạ dầm phân ra sợp tv ở năm hai nghìn sáu bị vạ dầm lấy một tỷ. 600 t r i ệ u usd cũng gánh nặng nợ n ầ n giá trên trời thu mua thứ này hai bên bắt đầu dắt tay thời kỳ trăng mật trong lúc ở chỗ này sở tỷ e n bờ xuất linh chế tắt thành viên nòng cốt vì vạ rằm quay t r ụ một hệ liệt đạt được thành công lớn phim bao gồm chenformer một tội ác sau ô cửa cùng vinh dự lưỡi sắc chờ chút vậy mà hai bên rất nhanh liền nhân lợi nhuận vấn đề phân phối sinh ra càng ngày càng lớn khác nhau cho đến ngày gần đây ấn độ dư địa ả sở bít e n t bờ tẹn mẹn công ty giải trí thông qua đứng giữa điều chỉnh hướng sở tỷ ẩn bờ phòng làm việc đầu tư năm t r i ệ u usd trợ giúp sở tỷ ẩn bờ thoát khỏ Bạ dĩ nhiên pha rắm buông tay nguyên nhân trừ vốn là không khống chế được sở tị n bờ cùng với khủng hoảng chứng khoán vấn đề hai bên cũng quyết định đạt hơn bốn mươi cái phát triển hạng mục liên hiệp hiệp nghị tức thay lòng kìm cương trở đại nhật y quay trụ quyền vẫn còn ở pha rằm trong khống chế trừ cái đó ra chính là hiệp hội biên kịch trò khôi hài kết thúc hết cách rồi biên kịch địa vị chính là lúng túng như vậy đạo diễn nhóm na qua nhà tư bản sẽ thỏa hiệp nhân vị các nhân vật lớn không hiệu quay trụ các diễn viên n à o q u a nhà tư bản thỏa hiệp tiền lương không gian vô cùng lên t r ư ớ c nhân v ì các nhân vật lớn xuất đầu lộ diện cũng không mê điện ảnh n để mặt nhà sản xuất nhóm n à o q u a nhà tư bản thỏa hiệp bởi vì holly w o o d s t u do i là nhà sản xuất trung tâm chế duy chỉ có biên kịch nhóm ngày ngày n à o nhà tư bản không thèm để ý chỉ cộng cười nạo h cút ra ngoài ai bảo có thể viết kịch bản sẽ viết kịch bản người rất nhanh là có thể hôn thành sản xuất phim hoặc đạo diễn nữa nha đây chính là thực tế xem xong tờ báo bữa ăn sáng cũng liền ăn xong rồi l ẹ mằn cùng n g vang lắc linh lợi đi nhà để xe lái xe đi đến công ty hát sberzo buôn bán thủ quyền còn có đại lý chia sổ chờ ledman vừa đến m ẹ đã sớm đem một vài cần hắn xử lý văn kiện cẩm vào đối chiếu văn kiện lúc ledman phát hiện khu vực chín chung quanh giá trị đánh giá bình xác thực không cao ở tổng kết không tới hơn năm triệu thu nhập trên văn kiện ký tên cũng có thể thấy được phần lớn nguyên sang hạng mục lúng túng rất nhiều người hâm mộ thích khu vực chín câu chuyện thảo luận bên trong khúc xạ độ sâu suy tính nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ thích đất chết tục tặng t ô n to phỉ g ù hoặc cái k h á c diễn sinh phẩm đặc biệt là phim chủ lưu quần thể cũng đều là càng thêm lý trí tiêu phí trưởng thành phái nam căn cứ hát sberzo ề u nghiên tương lai cũng sẽ không có khởi thế có thể nói bên trên hai tháng còn có thể kiếm năm triệu sau hai tháng có thể liền hai triệu cũng không kiếm được tổng mức tiêu thụ độ cũng chính là ở hai mươi ba triệu t à i hưu cùng ý d ò n g man hở ra là một tỷ mấy thị trường so với kém không phải một chút ít đây cũng là vì sao so với nguyên sang hạng mục hollywood càng thêm truy đuổi đại nhiệt tiểu thuyết mặn gạ chờ sửa đổi tác phẩm đều là bất chấp nguy hiểm vì sao không ca cược càng có thể kiếm tiền b i u miệng tốt thì tốt nhưng lợi nhuận không gian là thật không đột xuất càng có nghệ thuật độ sâu càng là quay lưng quần chúng a bất quá xưởng bài hình tượng thêm được rất lớn lẽ mắn lầm bẩm càng cái mấy cái chờ trợ lý m e s đi ra ngoài lại lật một cái hạng mục chuẩn bị tiến độ đi ngay tầng thứ ba chế tác ngành đi dạo một chút thế nào rồi từ bận rộn khu làm việc giữa đi qua lẹt mắn nhìn về phía đang giúp trang non tích lũy tổ giai ẩn eva ở phòng chụp ảnh bên kia sao đúng nha chuẩn bị được coi như thuận lợi định trang ảnh sân khấu đã vỗ sẽ chờ công hội bên kia sai phái một ít thích hợp phía sau màn nhân viên giai ẩn cười nói trong mắt của ta cờ g i t x cùng kk hắn bao đối sợ tựu đi ô an bại nhưng tổng một vị kia có kinh nghiệm hơn nhiều lúc nào có thể khởi động máy tháng sau số m ư i hoàn toàn ok l chương n tám trăm bảy đi mươi nạ hai tranh cãi Eva t a n n h đề tài chương tám chữa h trăm bảy mươi hai tranh cãi tính đề tài cầu đính việt phiếu phiếu phút xế ấp lì tất cử hành hội nghị thường kỳ bên trên một phần chuỗi giả báo biểu để cho đang ngồi cao tầng nét mặt vi diệu đã có vui mừng lại có tức giận phái ứ c được khó có tạp thể ngày ngày tạ khó n biết vì quay trụi bộ phim này có chút kích tiến truyền thông người trực tiếp đem đoàn làm phim mang theo ăn máu người danh tiếng hay bởi vì chỉnh chiếu trong lúc nhiều nhà giạp chiếu phim phát sinh vụ nổ súng đèn pha đ ỉ n h không ít áp lực tại sao phải như vậy bởi vì nên phiến giảng thuật là cờ gì stop for a lây chính là vị kia hai mươi b ố tuổi bờ biển đông dạp l ĩ n h q u â n người bình sinh mà lại năm đó trận kia đưa tới đông bờ biển tây tranh đấu vụ nổ súng đến nay đều bị một ít phan ca nhạc đinh ở trong lòng hơn nữa phim so sánh tám dặm anh muốn tiền không muốn mạng chờ dạp đề tài tác phẩm hơi có chút chẳng phải khách quan sát thái ở n ổ tỏ gì ở biz tựa như nội tâm võ đài bình thường tự thuật cùng làm lòng người triều mênh ô n g người ta tấp nập biểu diễn tràng diễn giữa nhìn qua giống như là một đến từ xã hội tầng dưới chót tiểu tử nghèo ở số mạng thác lũ t r o n g giống như hoa thải cố gắng toàn bộ phim ảnh điệu đê mê nặng nề g h đem nổ tọ gì ở biz thậm chí còn hy vọng âm nhạc cắm d ê hoàn cảnh xã hội tô đậm khắc cốt minh tâm nhưng vấn đề là ngươi như vậy vỗ cân nhắc qua bờ bên kia tử địch tọa p a n ca nhạc cảm thụ sao hàng này trước bị bắn chết lại lớn nhất mâu thuẫn bắt nguồn từ lợi ích không có qua nửa năm blg cũng bị bắn chết đến nay không có công luận vì vậy phim vừa trình chiếu gần như chính là đang trêu chọc hai bên hoài niệm p a n ca nhạc dần dần quên l nhưng bị chửi cũng không phải là không có đạo lý lúng túng hơn chính là kia sợ sẽ là chạy tương tự hiệu quả đi một cái cá mập lại xông vào tháng một không thời gian nhất thời hấp dẫn phần lớn người hâm mộ tầm mắt nói cách khác đèn pha làm nhiều như vậy còn thuận theo trào lưu thân cận người da đen vớt chỗ tốt có thể sẽ không có tưởng tượng nhiều như vậy nhìn lại chỗ giạp đám thương gia thái độ càng treo cái này phi r ẻ phơ ly đèn pha cao tầng thảo luận tới thảo luận lui không tìm được phương pháp thích hợp không có cách nào cạnh tranh a năm hai n g n g à y 16 tháng 1, đang ở ngày hôm qua nước mỹ còn phát sinh một trận máy bay rơi tai nạn nhưng từ trước đến giờ náo nhiệt hô li hút điện ảnh thị trường lại nên đón viện bảo tàng ngạc nhiên đêm bộ thứ hai trình chiếu cùng khung thời gian phim mới trong l e ông gắt cũng phát hành một bộ máu tanh lễ tình nhân coi như là hợp tác gia lại có cạnh tranh tuy nói lẹt mằn không cảm thấy có uy hiếp gì chính là bởi vì dòn phéo lờm ai đặc biệt gọi điện thoại nói về t h ú n g chi phim nhắm ngay thị trường hay là khủng bố bên viện bảo tàng đi là toàn dân phim hải hai bên không có gì trọng nên phiến trừ là lì ẩ n gặt g nhất quán chi phí thấp khủng bố chế tác nhưng dùng để thí nghiệm ba d hiệu quả có thể sẽ là một hạng tương đối vượt trội thị trường cạnh tranh thủ đoạn dĩ nhiên coi như như vậy hai người cũng không một cái nữa lượng cấp bên trên viện bảo tàng ở chuỗi giảm nơi đó tranh thủ đến ba nghìn ba trăm nhà khai mạc giảm chiếu phim sắp xếp phim định mức cao tới phần trăm ba mươi tám mà máu tanh lễ tình nhân mới không tới hai nghìn một trăm nhà giảm chiếu phim phần trăm mười sáu sắp xếp phim nghĩ lấy chi phí thấp vượt qua đầu tư đến gần hai trăm triệu đại nhật tiếp theo làm bao gồm tiền kỳ tuyên truyền tiêu xài căn bản chính là một loại hi vọng xa vời tại dạng này điều kiện tiên quy Tràn đầy tự tin li ám đối viện bảo tàng hai mục tiêu đương nhiên là lấy nghiên ép phương thức đoạt được vô địch tốt nhất trực tiếp kéo dài cái hai ba vòng năm ngoái thời điểm màn truyền thông chỉ hạng mục sản xuất cái này hạng so đ ấ u nghiệp tích tổng số lời nói liền l i ệ n g g ặ t cũng không đ á n h qua mặc dù công ty lợi nhuận tỷ lệ hồi báo cao nhưng làm sao không chịu nổi có h ả i ngoại đường dây về sau l i ệ n g g ặ t xuất phẩm phát hành điện ảnh không tám năm một năm liền có mười chín bộ là phí r ẻ phơ li gấp ba từ hướng này mà nói liệu gắt mơ hồ lại có cái loại đó ngũ đại dưới thứ sáu người cảm giác kiếm được không có phí rẽ phơ li nhiều nhưng nghiệp tích tổng số đi lên công ty vận doanh chi phí nhất định sẽ hạ xuống cho nên hai nhà mặc dù là đồng minh nhưng không có nghĩa là lẹt m ặ n không nghĩ vượt qua lì ổng gạt ngược lại năm ngoái phỉ rẽ phở lì cũng chỉ so lì ổng gạt cái ba hai trăm triệu hạng mục nghiệp tích tính toán mỗi ít cũng chính là thiếu một bộ ý d n g man chỉ tính toán tiền vé ba hai trăm triệu mấy cái chữ này sao nói nhiều thật không nhiều ba cái mục tiêu nhỏ mà thôi nếu như phỉ rẽ phở lì có thể ổn định thế đầu l i ề u mạng vượt qua cũng không phải là không được mà viện bảo tàng hai chính là đầu năm át c h ù bài hạng mục một trong chỉ cho thắng không cho bại tưng bừng rộn rã tuyên truyền phía dưới b ả n s ở tí nở mang theo chủ chế ở các châu bôn u ba với đài phát thanh thời khắc phim lễ công chiếu bên trên truyền thông nhà phê bình điện ảnh người hâm mộ người xem phùng tràng khách mời tể tụ một đường b ả n làm đạo diễn dạy giúp tất nhiên tâm tình tuyệt vời hắn là thật không nghĩ tới bản thân đạo diễn đời sống đã chuẩn bị kết thúc dưới tình huống liên tiếp gặp phải chú rể trình làng cùng viện bảo tàng hai bộ bị người xem yêu thích、CG. càng làm cho chính hắn đối với phi rẽ phợ lỉ xuất phẩm tất nhiên thuộc hàng cao cấp sưởng bài tiếng hô đối với người hâm mộ lòng tin tác dụng có hiểu rõ nhất định không nói khác có ổn định người xem vây quanh đối xưởng phim kia thật đúng là chuyện may mắn liền giống với gia đình đoàn viên đối với d i s n e y nếu như g i a t r ư ở n g phải dẫn hải t ử xem phim d i s n e y tác phẩm ở dưới đại bộ phận tình huống đều là lựa chọn thích hợp nhất đây chính là xưởng bài văn hóa bất quá phi dẹp lì tiền vẽ lực hiệu triệu có hay không cùng thời kỳ d i s n e y mạnh vậy nhưng không tới loại trình độ đó tốt xấu người ta cũng kinh doanh h a y ba mươi năm mới đem cái này lý niệm sâu sắc in ở người xem trong lòng dĩ nhiên cũng may mà tỷ tạ bị bọn họ thu mua nếu không thập niên chín mươi sau hai mươi năm tỷ ta mới sẽ thành ra định hướng để tài vương giả vốn ở bên kia thế nào rồi lẹ mắng ngồi ở hàng trước dựa vào góc vị trí cùng lân cận ngồi n ỗ l ạ n d ô n ạ t thản tán gấu g còn không có làm rõ cái gì cũng muốn đi vào trong dính vào n ỗ l ạ n những mày nói bọn họ muốn cho người rơi kéo theo cái khác nhân vật đ p đi giá trị ung dung đổi thành tiền mặt nhưng ta cảm thấy không có có thành tựu thích hợp điểm vào bối cảnh có thể sẽ là một t r à n g tài nạn cái gì cũng mong muốn nên cái gì cũng không cần d ô n ạ t thản nói bổ sung phải không vậy coi như có được kéo lẹ mắn cười cười nguyên thời không bộ thứ ba kết thúc t i ê n chuẩn bị liền là phi thường dây dưa đổ nở cao tầng dĩ nhiên không phải ngu chỉ là bọn họ thấy được bờ rủ sở hữu kéo theo hiệu quả mới sẽ như thế xoắn suýt nhân vật phối hợp nói như thế mạ b ẹ o đoàn kết bên nhau sách lược thật không là người thứ nhất người thi hành đã sớm khắc tinh ma cả rồng t r o n g dịu nhỉ vợ s ả n liền làm ra qua t ạ o tí l ù thức nhân vật l o ạ n hầm người sói khoa học cá nhân ma cả rồng cái này cũng đều là dịu nhỉ vợ s ả n qua lại tạo nên kinh điển màn bạc hình tượng này kết quả đại gia cũng biết bởi vì không có rất tốt kịch t ì n h sâu chuối lộ ra lộn xộn trực tiếp sẽ để cho vai chính hụt rắt mạn truyền hình đường trở nên k ú c c h ế t nói cách khác có thứ tự đầu sỏ phát lực nhân vật tham gia chậm rãi đoàn kết bên nhau mới là mạ v ẹ o dẫn trước với cái khác s ư ở n g phim chế tác lý niệm chỉ bất qua ở không có điểm tấu trước ngay cả nắm giữ giờ cờ h ồ n nở cũng chẳng qua là cảm thấy mạ v ẹ o bài rất phổ biến chẳng qua chính là khai phá đủ có giá trị nhân vật giờ cờ cho tới nay đều là làm như vậy siêu nhân người rơi siêu nhân người rơi p h ả n phất không ngừng luân hồi mặc kệ bọn họ chúng ta gần đây ở hoàn thiện một cái khác linh cảm nỗi làn nhìn một chút rồ i nạt hàn chờ kịch bản đi ra chúng ta đang nói một năm nay nỗi làn cũng không phải hoàn toàn nhản rỗi hiệp sĩ bóng đêm lên đỉnh trừ để cho hắn còn có áp lực chỉ đánh ra ưu tú hơn tác phẩm không để cho chống đỡ người hâm mộ thất vọng hắn cũng đang tìm kế tiếp quay chụp đề tài vừa đúng hắn đ ố i mở mẹn tổ trong chỗ hiện ra giác quan thác luận có tốt hơn chú giải nghe nói như thế l ệ c mần như có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh lại đem sự chú ý nhìn về phía màn ảnh lớn n ộ i làn bây giờ cùng phỉ rẻ phơ l ì chỗ được không sai có sáng ý mới dĩ nhiên thứ nhất lựa chọn là phỉ rẻ phơ l ì l ệ c mần cũng không lo lắng làm bướm điểm sáng s ư ở n g bài hoạt hình vừa qua b ả n s ở tín ơ bộ kia bình thường trong mang một ít khôi hài màn bạc khí chất lại bắt đầu dẫn động xem ảnh q u ầ chúng trái tim hoan hô cười nói chỗ này không khí t h ư ợ tốt chừng tám trăm bảy mươi ba tột cùng đã qua không còn mới mẹ chương tám trăm bảy mươi ba tuột cùng đã qua không còn mới mẻ cầu đính duyệt phiếu phiếu suy tính người quá làm vẫn thú vị bản sợ tin ở quá đùa đúng nha ta chính là hướng về phía hắn đến xem chỉ có ta cảm thấy không có bộ thứ nhất đặc sắc sao bộ phận gây chuyện kịch tình có chút khó có thể tiếp nhận nhưng nói tóm lại còn tính là không sai các khán giả tan cuộc thảo luận trong thanh â m trộn lẫn chút thất vọng lìa vốn tưởng rằng chẳng qua là ví dụ không gỡ ồn ào cho đùa á c phim hài người hâm mộ nhưng không nghĩ bộ thứ hai trình chiếu xu thế thật không có lạc quan như vậy từ thời gian thực xem ảnh quần chúng kiểm tra thí điểm điều nghiên đến xem Có phân ầ n người xem cho khẳng định, cho điểm B trở lên, tuyến hợp lệ, nhìn như biểu hiện không miệng nhất kinh người điểm biểu bia với diễm giác còn kém điểm mùi xem mắt cảm kém cho cho cho còn hợp thứ h so vị. B bộ trở tệ, ra lệ, p tích đến phân tích đi cũng là viện bảo tàng x u a di gặp phải rất nhiều tiếp theo làm giống nhau phiền thoái tức bộ thứ nhất sáng uy xem mới mẻ bộ thứ hai kéo dài tiền tác ăn khách nguyên tố về sau rất dễ dàng lâm vào sám mòn xem lúng túng chờ đánh giá trong đi nói cách khác làm mới mẻ không còn mới mẻ chính là tột cùng đã qua như vậy cũng tốt so đánh quái thăng cấp văn thường xuyên đổi chỗ đội nhưng bình mới rượu cũng lộ tuyến nhất định sẽ bị người lên án mặc dù viết tốt khẳng định còn có độc giả đuổi theo nhìn nhưng nghĩ dẫn vào nhiều hơn đổi độc lượng có thể cũng rất miễn cưỡng viện bảo tàng hai cũng là như vậy một sáu ngày công chiếu ngày đầu ba nghìn ba trăm nhà khai mạc chuỗi dạp đến gần bốn nghìn chín trăm năm mươi khối màn ảnh số lượng ngày lẻ tiền lời cũng chỉ có mười bốn triệu ba trăm ngàn đ ũ sd mặc dù đây đã là tháng một mùa xuân ngăn ngày đầu thành tích tốt nhất cùng mấy năm trước ma da g a s c a r cơ bản n g a hàng hơn nữa so sánh viện bảo tàng ngạc nhiên đêm bộ thứ nhất lấy được ngày lẻ tiền vé 12 triệu 100 ngàn usd còn nhiều hơn 2 triệu 200 ngàn nhưng phải biết tiếp theo làm có thể lũy kế tiền tác n h â n khí cái này không tới 17% phần trăm tiền vé dơ lên biên độ so với rất nhiều n h i ệ t môn tiếp theo làm cũng phải kém cọi đ ổ i lại coi một cái bộ thứ nhất hoa một hai t r i ệ u chế tác chi phí bộ thứ hai tăng tới một năm t r i ệ u muốn sử dụng cảnh tượng nhiều hơn ngôi sao đội hình cường đại hơn giống như a mỹ a đ ạ m ha a dạ lũy a sở t i vợ cụ gặng chở phim hài diễn viên gia nhập sinh ra tăng phúc là mắt trần n ư n g có thể thấy không đáng chú ý thấp nhất cùng ly hàm dự trù ngày đầu 16 triệu thiếu một triệu bảy trăm ngàn vật đ n g xem nhẹ điểm này tiền vé nó tượng trưng cho phải có độ cao mang ý nghĩa sau này đi về phía không ổn định càng khỏi nói ngày đầu công chiếu về sau viện bảo tàng hai truyền thông tổng bình chỉ có bốn mươi b ố phần cũng so bộ thứ nhất năm mươi bảy phân thiếu rất nhiều dĩ nhiên là một bộ phim hài tác phẩm cho điểm thấp b i u miệng không đủ k i ê n đ ĩ n h nhưng bừng bừng khí thế cơ tiền bao tắp cũng sẽ không bởi vì những thứ này t a y nghiệt đánh giá có chút thu liễm nhiều nhất là bị ảnh hưởng đem vốn nên càng ă n khách thành tích hạ thấp công ty đám người mong đợi quả nhiên cuối tuần đầu đi qua mặc dù viện bảo tàng hai nhẹ nhõm lên đỉnh ba ngày trung bình tỷ suất khán giả cũng đạt tới phần trăm bảy mươi bốn chặt xuống toàn bộ tháng một không thời gian thứ nhất cao tiền vẽ năm mươi triệu ba trăm ngàn đơn quán mười ngàn năm ngàn hai trăm bốn mươi hai đô la mỹ nhưng rộ xèn tổ mạ t ố lại chỉ cấp đáng thương phần trăm năm mươi bốn mới mẹ độ không nghi ngờ chút nào khai cuộc giữa nát Ngay cả ban đầu tán dương New nhóm g dương cũng a ban y cả lắc tán New đầu đầu t Yorkwood i viện t hận, chỉ tàng đêm mặc ở bảo c dù lớn ạ i tự h hát suy trong thanh âm cũng không phải là không có ngay mặt phán xét nhưng rất ít có thể hay là làm điệp ảnh nghiệp mời công ty ba đang giúp đỡ dẫn dắt phim hình tượng bất quá so với đây ở so nát thời đại chồng viện bảo tàng hai tuyệt không phải khung thời gian kém cỏi nhất ngược lại còn thành tích tốt nhất người xem hài lòng nhất cái này rất trầm trọng giống như thành tích cao mở thấp đi gà n g ở tạ g i ạ p thứ vòng ở phi rẽ phơ ly ly ông gạt liên thủ xoắn giết hạn g trực tiếp ngã phần trăm năm mươi ba chỉ nhập t r ư ớ n g một ư ơ i một triệu sáu trăm sáu mươi ngàn xếp hạng vòng bảng thứ ba tỷ suất khán giả cũng xa xa chưa đạt dự trù lợi nhuận không gian trong nháy mắt thu nhỏ lại ly ông gạt phim mới máu tanh lễ tình nhân thì thu hoạch hai mươi một triệu chín trăm m ư ơ i ngàn t i ế n tốt suất phần trăm ba mươi chín g i vững chi phí thấp phim kinh dị một mực tiểu chúng tiêu chuẩn vô cùng nát mạnh lưới tục tấu bất quá xích độ tương đương to lớn máu tanh h kích thích trình độ kinh người để cho có thể thấy đi vào loại này huyết tương khủng đố người xem thị giác kéo căng dựa theo này thành tích quay chụp s i ê u di lại là chương trình hội nghị trong chuyện li ổng gạt đầu năm làm cũng đánh ra khí thế vì vậy cùng phê bình âm thanh ngược lại là tuần này điện ảnh thị trường mầm lớn ở mấy bộ tác phẩm mới gia nhập về sau có thể nói là xa vào đến một loại tốt tuần h o à n trong hiệu triệu không ít người xem tiến vào dạp chiếu phim nói như thế tuần này t ố t mười hai tên điện ảnh tổng tiền vé vì một sáu tỷ tám trăm triệu usd so sánh với vòng bên trên nhiều phần trăm ba mươi mốt sáu đầu to chính là viện bảo tàng đây cũng là tháng một tới nay xuất sắc nhất đơn vòng thành tích so năm trước cùng thời kỳ cao phần trăm chín thoáng kém dự trù tuần đầu tiên đi qua viện bảo tàng hai lập tức lại nên đón 23 tới ngày 25 cuối tuần khung thời gian cùng sony ố n nở đ ẩ y ra tác phẩm mới chiến tới một đ o ạ n nhắc tới viện bảo tàng hai xác thực không có sáng như vậy mắt nhưng cũng là đại n h i ệ t tiếp theo làm bia miệng nát nền tảng cũng đặt ở kia lẹt m a n không biết có phải hay không là bị người coi thường cho là rất tốt khiêu chiến ở nờ i ỉ hơn ba lang tộc trỗi dậy trực tiếp liền đục vào trình chiếu trước đạo diễn pa chít tạ tổ t ù l ọ t thậm chí thể son sắt lớn tiếng có thể nhận lấy viện bảo tàng hai vị trí nhưng buồn cười chính là toàn hệ hàng một trực thuộc ở hạng hai đặc hiệu phiến năm 2003 cùng năm 2006 đẩy ra hai bộ chẳng qua là để cho sony s ư ở n g phim cổ l ầ m bị ạ n nếm được nắm chặt hiệu í chỗ c h tốt xích sao khống chế đầu tư quy mô phải biết n i ba cũng chỉ tốn 35 triệu đó là một lượng cấp sao dù là tuần đầu tiên đã qua nên phiến đang ở m ộ 0 n h ì n năm h à dạp chiếu phim 2.942 khối màn bạc đổ bộ ngày l ạ thu hồi tám triệu sd toàn thân trạng hướng so với tiền t ắ t chỉ thiếu hai triệu một trăm năm mươi ngàn bộ thứ hai ngày lẻ vì mười triệu hai trăm ngàn usd cuối tuần tiền vé vì hai mươi sáu triệu chín trăm ngàn hơn nữa đạo diễn cho là đội hình thay đổi đem nữ chính kết bệ k í n xạ l ệ đổi thành càng trẻ tuổi lò làm ỵ trạ là có thể để cho người xem sinh ra ý mới kích hoạt thị trường bùng nổ một đợt nhưng sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều các fan điện ảnh cũng không thèm chịu nể mặt m ũ i dù làm ỵ trạ vóc người không hề so kết kém bao nhiêu nhưng cũng không nể mặt phim tiếng tốt x u ấ t chỉ có phần trăm bốn mươi giống vậy bị quy về phim rác hàng ngũ cuối cùng tuần đầu tiên bắt lại hai mươi triệu bảy trăm n g h n cũng so tiền tắc trượt phần trăm hai mươi chín đơn quán bảy nghìn không trăm ba mươi sáu đô la mỹ số liệu vì toàn hệ hàng b ế t bắt nhất toàn bộ chủ chế ở tuyên truyền trong lúc không còn dám thổi phồng như thế nào như thế nào vân vân khó khăn nhất chính là nữ chính lọ là mỹ trạ vị này lấy lộ dạ người mẫu xuất đạo diễn viên ở giới điện ảnh bên trên không thể tính nổi như cồn nhưng còn tính là sống động bản thân kín tiếng nội liễm thực làm mặc dù thường diễn chút vai phụ nhưng tốt xấu không có ra cái gì sự cố kết quả bởi vì ấn đở ỉ v ợ t ba thay thế một chuyện đầu tiên là bị kết bẹ k í n xạ lệ người hái mộ ngăn chặn trình chiếu sau lại bị người xem rủa xả bộ quần da không có bẹ k í n xạ lệ cái đó xinh đẹp cám d ỗ chân hình liền cái này cũng không thấy được vậy còn có thể nhìn cái gì có thể nói là lao thẳng xui xẻo nhân khí không có tăng lên còn bị người nói là vụng về bắt trước mất đi phim tinh túy một bộ đại hát nổi thật vừa đúng lúc nện ở trên đầu nàng che giấu đoàn làm phim chuẩn bị lúc nhà tư sản cùng đạo diễn sản xuất phim chờ nòng cốt đoàn đội thất sách cứ như vậy liền nhất đại uy hiếp người cũng không có lấy ra xinh đẹp c h i tích viện bảo tàng hai thuận lợi kéo dài bảng danh sách đệ nhất hạng dù là thứ vòng tuột xuống phần trăm bốn mươi lăm cuối tuần ba ngày nhập chướng hai mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi n g h n usd vẫn là lưỡng liên quan bắc mỹ lũy kê tiền vẽ chín mươi hai triệu một trăm sáu mươi n g h n hải ngoại bốn mươi bảy triệu ba trăm tám mươi n g h n tổng thành tích một ba tỷ chín trăm i triệu về p h ầ n u ố n nợ tác phẩm mới càng là thành đám người cho c ử a trường tám trăm bảy mươi b ố mực tâm chương tám trăm bảy mươi b ố mực tâm cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu mực tâm một bộ cùng tên bán chạy tiểu thuyết sửa đổi ma huyện điện ảnh từng liên tục bàn theo bảng xếp hạng thứ vừa quét qua Âu mỹ chủ yếu là châu âu tác giả người đức rất nhiều truyền thông cùng độc giả đều sẽ này coi là thanh thiếu niên văn học mới kinh điển bây giờ thiên hô vạn hoán rốt cuộc mang lên màn ảnh lớn lại thật sớm bị hồn nở đẩy vào lãnh cung vì sao hay là bởi vì chiếc la bàn vàng cõi đời này có rất nhiều chuyện đều là ảnh hưởng lẫn nhau hồn nơ lực đẩy ha di vào tờ xuya、si、di lúc cũng không nghĩ tới cái xuya、si、di này sẽ như vậy kiếm tiền nhưng nếm được ngon ngọt về sau hồn nở cũng đúng là nhất thích loại này thanh thiếu niên ma huấn đề tại sườn phim rất nhiều công ty cũng vô qua nhưng chỉ có hồn nở vô nhiều nhất đầu nhập lớn nhất mực tâm không bảy giữa năm tuần mở máy tuyển vai thời điểm còn náo nhiệt một đoạn thời gian kết quả vô tới một gặp chiếc la bản vang t i ê n vẽ t é y hố hồ nợ ở cẩn thận tìm vấn đề sau trừ phương hướng không đúng cũng phát hiện bởi vì mấy năm gần đây nóng tiền tràn vào ma huyện thị trường làm người xem s á t thực thẩm mỹ mệnh lọc lan qua lộn lại liền hoàn toàn không có ý mới còn phải tùy thời sách đi ra cùng chúa tể những chúa c nhận tương đối cho nên nghiêm trình mà nói hồ nợ bản thân cũng hưng khởi không tốt lắm dự cảm biết mực tâm rất khó có làm đầu nhưng vấn đề là tên đã lên lên dây không phát không được chờ hồ nợ hiệu thiên biến thời điểm mực tâm cũng vô hơn phân nửa nhắm mắt cũng phải bên trên không phải đầu tư toàn đồ xuống sông xuống biển dĩ nhiên chuyện nếu như đơn giản như vậy nhiều lắm là hồn nợ ăn thua thiệt ngầm nhưng kết hợp tiết lộ ra ngoài một ít tranh đấu đến xem trong lúc này là có một nhóm người đề nghị áp hậu quay t r ụ có ý gì đâu trước giải tán chờ người xem nghỉ ngơi một chút lại chọn cái thời gian chế tác mực tâm nói trắng ra chính là sửa đổi phát hành kế hoạch rời lui ngày xuất phẩm chỉ bất quá có thể thời gian lâu dài điểm hai ba năm đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g kết quả chủ chế không làm n g à y ra sặc sặc trong miệng giống to dựa vào cái gì cái này không ức hiếp người đàng hoàng sao nói xong thế nào không tính rồi tiền có thể cho đến nơi hồn nợ vốn là do dự cái này não cũng có tính khí h ơ chúng ta cũng đều là đứng ở hồ nước bên cạnh trước sau không đường không n ả y đi có lẽ còn có chuyện cơ nhảy còn phải chống đỡ long kỵ sĩ trước la b à n vàng mang đến bất lợi cảm nhận cái này trượng cầm gì đánh thị giác thả vào đoàn làm phim trên người người ta cũng không sai ai không muốn phải thoải mái mái bắt được thành tích không phải đi bất chấp nguy hiểm nhưng cứ như vậy kéo ai cũng không vui nhất là điện ảnh còn không có thua làm không làm cho cái lời chắc chắn đoàn làm phim không nhịn được nói vì vậy mực tâm liền lấy chính mình làm án lệ ấn chứng h o l l y w điện ảnh ngành nghề dài thi ra xú kỳ chân lý từ mở máy đến hậu kỳ chế tác chu kỳ dài đến mười lăm tháng dừng một chút v ô v ô ồn ào phải biết nên phiến thành viên nòng cốt không tính c h i n h lệnh đạo diễn hại ẩn sách phu tờ giờ là cái người anh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đánh r a dục vọng chi dực đem helena bang h á n c ắ t t e r đưa vào oscar ảnh hậu vòng chung kết về sau vẫn bị hollywood nâng đỡ nam chính b ờ rẹn nồn không giải dở, một có bài không thị đại bài sắc ướp ai cập suez di tiếp theo làm vô vọng b ờ rẹn nồn t ỉ n h cảnh liền trở nên lung túng bởi vì hắn nhất đem ra được chính là cái này điển hình một suez di n được no bụng chỉ bất quá hắn tiếp hạng mục này lúc còn không tính thảm kim thân vẫn còn ở hơn nữa bảo đảm kỹ năng diễn xuất hệ lần m ỹ dị ẩn dị m ở ra bèn còn có vai chính qua đạt phải chờ mật mã cùng thuyền trưởng và đại úy t a o bẹ tân nhi vị này chính là vang danh một thời nước anh tân sinh đại nhưng kết quả đây phần trăm ba mươi sáu tiếng tốt xuất liền lộ ra rất xúc mục kinh tâm hai nghìn sáu trăm năm mươi lăm nhà chuỗi dạp khai mạc quy mô ngày đầu chỉ lấy lấy được bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng điện ảnh xạ lòn bình luận nguyên tắc trong tiểu thuyết nhân vật cũng rất thú vị cá tính cũng rất no đầy nhưng trong phim ảnh diễn đều giống như người ngu ngốc theo lý thuyết bọn họ đều là chút rất biết diễn kịch diễn viên vì sao cùng tiến tới hiệu quả sẽ á lưu i ệ chuyện u câu xấu, giót cũng bột cho là, mực tâm toàn bộ cho mực không h là, n n không ra một tiếng nói nó diễn g tìm một tốt ra lý do, d đạo y may nhất mắn chính n thể tâm, t có mực là, r o giót không ràng, có rõ đ ể m đen. Liệu em thì đặt câu hỏi b ợ rẹn luôn không dài giờ lao diện giống nhau nhân vật hắn muốn nói sao thành tích như vậy cho dù ở cạnh tranh không tính kịch liệt mùa xuân không thời gian đều chỉ có thể xếp hạng thứ bảy xếp hạng sau lưng nó chính là chỉnh chiếu ba xung quanh cô dâu đại chiến thu hoạch bảy triệu không trăm hai mươi ngàn thứ bảy vị trí xem cũng không yên tuyệt hơn chính là như vậy hồn nở ngược lại kiên định bảy nát tầm tính liền tuyên truyền kinh phí cũng không phê mặc cho tiếng mắng bay lời trời tận lực giảm bớt tổn thất đã năm mươi mốt tuổi hạng mục đạo diễn hải ấn sách phu tờ giờ ở mực tâm tuyên n g cáo thất bại buổi tối uống say bí t ỉ bị bạn bè từ ba kéo lúc đi ra lại xui xẻo gặp được vạ vạ dắt đi lật đi lật lại vạch trần vết xẹo hào quang rút đi sau ngươi có cảm giác gì ngươi cho là mực tâm còn có thể lật người sao hay là nói thua lỗ i chính là nó kết cục ngươi cảm thấy thành tích như vậy ngươi hài lòng không đáng thương ẩn hơi rượu chừa tán bị hỏi đến lựa giận trong lòng lên cái này vừa đúng là đàm cho chết muốn nhìn nhất đến những người này dĩ nhiên không phải căm ghét hắn chỉ là vì lăng xê đề tài tốt nhất bị tức được ra tay, vậy thì mà ẩn sách phu tờ dở vốn là tâm tình không tốt câu kia hào quang rút đi gần như bình thường cách nói càng là làm người tức giận hắn uống rượu uống còn rất nhiều ra tay khí lực không có bất quá nói lời lẽ bẩn thiệu vẫn là có thể lời nói trong chết lúc nào không chết còn liên hệ h ồ n nơ nói bọn họ không có thực hiện trách nhiệm xúc giảm tuyên phát quy mô hình đãi ngộ bất công vân vân tóm lại chính là đầy bụng h o à n khí cuộc sống phập phập phồng p h ồ nhưng g n hắn khẳng định nằm vốn là có mực tâm thất lợi trách nhiệm nói chuyện còn không có cái phân tức mấy câu kêu ca ảnh hưởng ổn nợ xưởng bài hình tượng ai còn chứa chấp hắn lại sau đó hắn trở về đến nước anh khó hơn nữa bước vào Hollywood. ông chủ ta cảm thấy viện bảo tàng ba quay c h ủ kế hoạch có thể phải chậm rãi vì dẹp l ợ lì tòa nhà trong phòng làm việc lì ảm chăm chú đề nghị đừng xem viện bảo tàng hai tiền vẽ không sai còn cầm lưỡng liên quan nhưng trên thực tế đã h i ể n lộ ra không ít vấn đề đầu tiên là người xem mới mẹ cảm giác bị tiêu hao một mạng lớn chống đỡ bộ thứ nhất nhân khí cũng đi c h ú c chắc c h ú c trở không nhìn ra một chút nghiền ép thế tiếp theo siêu di tiếp theo làm dễ dàng thiếu hụt bán điểm thẩm mỹ mệt mọc cuối cùng bia miệng sụp đổ bộ thứ ba càng thêm không tốt vỗ bởi vì đầu tư dự toán chỉ biết tăng rất khó hàng bây giờ còn có thể lợi nhuận tương lai liền không nói được rồi đừng đến lúc đó tiền vẽ tổng số trượt chủ chế tiền lương dơ lên lại được bảo đảm tràng diện lớn dưới tình huống chi tiêu cùng thu hoạch vừa so sánh ai thua lỗ cái này nhưng liền trực tiếp ảnh hưởng đến bản quyền giá trị hơn nữa khai cuộc không đạt dự trù thứ vòng lại tuột xuống phần trăm bốn mươi lăm cũng để cho lì ảm không coi trọng viện bảo tàng tương lai chỉ có thể học một ít cái khác s ư ở n g phim cách làm ướp lạnh bồi dưỡng người xem hứng thú chờ cái mấy năm lại khai phá mặt trái hình tượng tiêu chút trọn vẹn lợi dụng thời gian chậm càng đặc tính chờ hắn đề nghị xong lại phát hiện nhà mình ông chủ đang tập trung tinh thần cầm một phần văn kiện nghiên cứu cẩn thận nhìn một chú ngày gần đây các châu đối truyền hình điện ảnh ngành nghề thái độ thật rất kỳ diệu trước tiên kinh tế tốt thời điểm gần như không ngừa đoàn làm phim yêu đi đâu lấy cảnh đi đâu lấy cảnh bây giờ lại là có chút chủ động lấy lòng ý tứ gia sản hoàn thuế chính sách khá có cắm rỗ chương tám trăm bảy mươi năm trăng non đoàn làm phim chương tám trăm bảy mươi lăm trăng non đoàn làm phim cầu đính duyệt phiếu phiếu hôm nay muốn v u cái gì ổng kính cờ sen ngồi ở nhà xe trong chờ trợ lý từ đạo diễn kêu bắt được cụ thể quay c h ụ kế hoạch tiện tay lật tự hoàng hôn trình chiếu về sau nàng được coi trọng trình độ nước lên thì thuyền lên cho tới công ty cho nàng trang bị đoàn đội thành viên nòng cốt cũng rất khổng lồ s ở tiêu đi ô cờ giết được hành động rất nhanh trăng non bên trong phòng hí là trực tiếp ở lưu lại nạ phòng chụp ảnh tiến hành v u mấy ngày quen thuộc tốc độ liền đưa lên đến rồi đợi đến cờ sen hóa trang song đeo lên kính sắt trọng h ư một một đối, đối mặt đạo diễn phóng ra thân h ậ n cờ sơn đã từ chút lúng túng trở nên phi thường thích chứng mặc dù trong lòng nàng cũng biết mình biểu diễn bao nhiêu cân lượng bất quá là diễn một không có bao nhiêu tâm tình biến hóa mặt đơn nữ giáng chiều không biết cầm bao nhiêu giải dạ tị s chỉ cần xinh đẹp liền lợi kịch đều có thể hậu kỳ cầm kịch bản lần nữa xứng thực tại không có gì độ khó nếu không phải là bởi vì bản thân đỏ người khác thái độ cũng chưa chắc sẽ như thế nhưng ai bảo nàng đã thành hollywood không cách nào xem nhẹ tân tấn hoa đâu á n đ cô bé kỳ thực rất thông minh không cần quản lý công ty giúp nàng giữ gìn hình tượng cũng rõ ràng bản thân cùng đã từng mình là hai loại sinh sống nàng sống được rất rõ ràng cũng cũng không có vì vậy tự mãn cái gì ngược lại là nắm lấy cơ hội bắt đầu càng cố gắng m à i kỹ xảo của mình cận xem đỏ sau nhận hí phần lớn là độc lập tác phẩm con đường biểu diễn rất nhiều biến nói cách khác nàng không có tùy tiện tiêu hao sự nổi tiếng của mình đi bảo đảm tiền vé tiếp theo điều là cùng do bất đá m người cảnh diễn đông người trước tiên có thể ủ một hạ cảm xúc đạo diễn l u y ế t cuối cùng nhắc nhở nàng một câu đi ngay vội vàng cùng ánh đèn tiểu tổ thương lượng một chút một ông k í n h thế nào bố trí nói thật cô bé cũng không thích vị kia vì tuyên truyền cố ý gắn chặt đồng bạn nhưng hết cách rồi làm như vậy chỗ tốt rất nhiều vô luận là phía đầu tư phỉ r ẻ phờ lì hay là quản lý công ty thậm chí còn sau lưng nàng nhãn hiệu phương đều cần cái tầng quan hệ này phải lấy giữ vững trừ phi lúc nào người ái mộ càng nề mặt cho nên khi đoàn làm phim chuyển trận đến sang trọng dân cư lầu hai quay chụp bỡ lạ sinh nhật lúc nhận được ẻ、e、đ a lễ vật cũng chuẩn bị hóa giải kết quả cắt thương da máu về sau đưa tới sức tự chế kém cỏi nhất g dạng ạ ẹ đồ mội mội trượt phu nghĩ k h á t máu xung động thiếu chút nữa gây thành b ị kịch kỳ thực cũng là rất đơn giản ống kính nhưng trước tiên cần phải kiến tạo bỡ lạ ẻ、e、đ a lẫn nhau có h ả o cảm không khí nôn tình một chút nói trong đôi mắt phải có ánh sáng được rồi quan không riêng giống như cũng không có vì cái này lúng túng ờ m ở nhân hy sinh tình làng xe nổ điểm cờ xen cùng bản thân bạn trai cũng mặc cổ án gạ dạ độ chính là vua cung ép t ú trong vị kia lấy được kim cô bổng nước mỹ thiếu niên phân hai vị này mới là quay phim nhận biết khi đó đều là diễn viên nhỏ tuổi tác tương tự ngắn ngủi lui tới qua còn không có gì lăng xê giá trị mà đoạn này thì an bài cũng chỉ là cửa hàng vì đưa tới người sói cùng bỡ lạ đơn độc chung sống tuân theo quỳnh ra bài kịch tình không có xung đột sẽ dùng người thứ ba chế tạo các bộ môn chuẩn bị đạo diễn đem cái khác một vị trí máy quay an bài ở mấy cái diễn viên đợi lát nữa khoảng cách gần thị g i á c phía sau đại khái đợi đến hải lòng ánh đèn hiệu quả về sau thư ký trường quay bản ghi chép lập tức khai mạc đây là lẹt mặt lần thứ ba tới trăng non đoàn làm phim tham quan ngược lại không phải là lo lắng nguyệt d i n h đệ nắm giữ không được đoàn làm phim mà là có rảnh rỗi công phu sẽ tới quan tâm nhiều hơn một cái ê và công tác thanh thản chung sống thời gian kết thúc hắn mới có thể tốn chút tinh lực cùng cờ dít nói chuyện một chút quay trụ tiến trình lại một cái qua cờ dít đức mình ngược lại là có chút cảm khái các diễn viên cũng rất không sai nguyện ý phối hợp còn không d ở tính trẻ con dĩ nhiên đây chỉ là cảm xúc bột phát kêu ca mà thôi lẹt m ắ n biết hàng này vẫn là không có đi ra chiếc la bàn vàng thất lợi hắn cũng loáng thoáng biết bộ điện ảnh kia đang quay trụ trong lúc n ị cỗ lệ k í c mờ h ẳ có để cho đoàn làm phim giút nàng chiếu cô sùng vật、mẹo. càng là đối với phần diễn an bài tùy thời hỏi tới nhúng tay nếu như không có thất bại đây hết thệ cũng không nghiêm trọng dù sao người ta không đến muộn còn ấn quay chủ yêu cầu xuất cảnh so với cái kia không chịu trách nhiệm tùy tâm tạm ngừng quay chủ, móc độ diễn viên trách nhiệm nhiều nhưng người nào để cho gánh tội sẽ đưa tới mâu thuẫn quan hệ tốt cũng dễ dàng cứng gắc h ú n g chi hai vị căn bản không quen sớm định ra new zealand lấy cảnh kia bộ phận phần diễn có thể sẽ sửa đổi ta mới vừa t h ô n g chi p a u để cho hắn an bài ngoại cảnh tổ người ở tiểu bang in đi ạ nạ tìm có thể thay thế cảnh tượng đến lúc đó đoàn làm phim sẽ chuyển tới trong nước quay t r ụ c h giết tâm tình thoáng bình ph vì sao rõ ràng đều đã quyết định được rồi xin lỗi ta cũng không muốn đổi tới đổi đi nhân tạo phiền thoái nhưng bên kia chính sách đối đoàn làm phim càng hữu hảo người biết ta mặc dù là đạo diễn nhưng cũng muốn cân nhắc công ty lợi ích nước mỹ các châu kỳ thực rất hại não trừ hiến pháp chính quyền tiểu bang bản thân thái độ mỗi lần không quá nhất trí tỷ như có nhiều chỗ phi diệp t ử mua bán hợp pháp có chút châu lại nghiêm nghị cấm chỉ mà rất nhỏ đến truyền hình điện ảnh quay trụ mỗi cái châu cho phụ cấp chính sách cũng khác biệt tiểu bang m ạ n xã cờ sẽ dứt khoát liền không có tương quan ưu đãi mà ở lật đi lật lại so sánh điều kiện cùng với đoàn làm phim bản thân tình huống mà nói tiểu bang ín địa ạ nạ có liên quan điện ảnh quay t r ụ p hoàn thuế phụ cấp chỗ tốt lớn nhất cũng rất phương tiện một trận thao tắt xuống đoàn làm phim cho địa phương mang đi cơ hội công việc cùng t i ể u phí hộp cơm thức ăn nhanh cùng với khách sạn cư trú chờ một hệ liệt bản thân tồn tại thấy được chỗ tốt lúc đạt tới mỗ một giới hạn là có thể hưởng thụ phần trăm tám đến mười lăm phần trăm hoàn thuế bày ra trình độ mà định ra dựa theo trước cảnh tượng cùng tương đối nhiều phân diễn sơ lược tính toán nên có thể tranh thủ đến hơn ba triệu phụ cấp lại coi là điện ảnh kim nhà tài trợ chính nhóm như the ue hai mươi một chủ yếu in lần đồ hàng len áo dệt kim h ở cổ chẳng qua là mấy cái ống kính sẽ phải 2 triệu, 700 ngàn. hai triệu bảy trăm n g à n đi ô bông thay dây chuyền năm triệu hai trăm linh ngàn dạy n e cung cấp phái nam trang phục chính thức bốn triệu bốn trăm n g à n cùng với khắc đèn treo đồ gia dụng chờ nhãn hiệu thương tổng cộng cho điện ảnh mang đến hơn hai mươi hai triệu ở t ầ m t r í bởi vì hoàng hôn tồn tại còn cung phi rẽ p h ở lì đặt thành h i nghị sẽ ở điện ảnh trình chiếu trong lúc rút một tay phổ biến tạo thế nói cách khác năm t ư ơ i h ố n triệu quay chụp dự toán đã thu hồi hơn hai mươi năm triệu bác mỹ đầy đất chỉ cần có thể bắt được hơn bốn mươi hai triệu liền có thể thu hồi chi phí chẳng qua là tiền tắc một phần một mươi tiền vẽ thành tích còn không cân nhắc nhân khí lũy kế trồng chiết các ngươi an bài tốt là được ta chỉ phụ trách quay t h ụ p cờ giết có chút nho nhỏ bất mãn nhưng không nói gì thêm nữa có lúc đạo diễn quyền lực thật rất nhỏ c h ư ơ ngày 876 mới d hai đ thủ c mươi hai tháng Cầu h một sao nóng thanh thế đã hấp dẫn người hâm mộ sự chú ý oscar phía chủ nhà nước mỹ viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh xuất chức công bố nhập vây đại thưởng kết tắc nhóm giống như triệu phú ổ chuột bẹn ra mìn vạ tổng c h u y ệ n lại chờ phiến không ngoài dự đoán trở thành bình chọn nhiệt môn trừ cái đó ra l ẹ m ă n cẩn thận xem danh sách sau phát hiện vị dẹp phờ lì cùng mạ vẹo năm ngoái chiến tích giống vậy không sai ý r ộ n g man người khổng lồ xanh phi thường liên thủ thừa bao phần lớn kỹ thuật thường người trước để danh biên tập âm thanh xuất sắc nhất âm thanh xuất sắc nhất kỹ xảo xuất sắc nhất người sau cũng để danh kỹ xảo xuất sắc nhất địa ghi tô đồ m ạ n lần nữa lên bảng cồn soát tồn tại cảm nếu như lại coi là hoàng kim quân đoàn hai để danh chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất tuy á cái, đây cũng là vì sao đánh giá i diễn danh cũng mặn con đề đây sao là lẹt vì q nói những thứ này giải thưởng các fan điện ảnh cũng không quá chú ý dù sao bình chọn chính là phía sau màn nhưng năm nay phong quang cũng không chỉ có david phải chờ đa ni bản lẹt m ặ n vỗ e r cấp phiến khu vực chín giống vậy nhập vây đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng tốt nhất nam chính đại tứ hỉ tư thế cũng để cho thích bộ phim này người xem hết sức kiêu ngạo giống như rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đánh giá như vậy khu vực chín là ở khoa học viễn tưởng hệ thống hạ luân lý phiến rất nhiều thứ chẳng qua là dấu ở bạo lực biểu tượng về sau hơn nữa không khó phát hiện nhắc tới đây đã là lẹt m ặ n lần thứ ba để danh đạo diễn xuất sắc nhất chính là không biết đám kia lão ngoan cố có phải hay không sẽ còn cầm tuổi tác làm văn chương bất quá cũng không sao o s bởi chiều chống đi thời gian chúng ta được cùng tiên sinh có bác bộ lạ liên hệ tình cảm phương diện này ngươi còn phải mời mời chuyên nghiệp cơ quan đoàn đội đem tốt quan nhờ ở giám khảo trước mặt lộ diện mỗi năm một lần mùa giải thưởng đều là học viện giám khảo bận rộn nhất nhất bị người để ý một đoạn này trong bọn họ phần lớn người đều dựa vào cái này sống được thoải mái một ít còn có thân sấm cùng đẹp đội tạo thế cửa hàng cũng có thể triển khai những thứ kia hợp tác nhãn hiệu phương tài trợ phương cũng sẽ giúp chúng ta nhớ theo chân bọn họ đối tiếp t u y ê n phát kế hoạch ta đã biết vậy cứ như vậy đi buổi chiều thấy chờ cúp điện thoại lẹt măn lại trước hạn thông báo thờ g i n g xích c ủ a bô lạ hai năm qua sophie a dựa vào lẹt măn cung cấp hạng mục nàng ở châu âu trà một vòng danh tiếng cầm thưởng lấy đến mọi tay nhất là những thứ kia bất nhập lưu địa khu liên hoan phim sau khi làm xong lại nhìn một chút đẹp đội hậu kỳ tiến độ buổi chiều bốn giờ lẹt măn hội hợp ly ảm đám người đoàn người lái xe lái hướng cọp bô lạ trang viên bên này hoàn cảnh vẫn là như vậy thích hợp ở nhìn ra được thường có người xử lý lớn như vậy sân cỏ cũng sửa chữa không có một tia tạp nhạc l t m ắ n đi đầu rất lễ phép cùng thờ giang xít bắt tay lì ảm công quan đại biểu đi theo phía sau hắn thật không có nhiều t h ầ n cận ý tứ l ẹ t m ắ n đến ta tới giới thiệu cho các ngươi một cái thờ giang xít treo sang sàng cười dẫn mấy vị quen biết điện ảnh người lẫn nhau khách sáo nhất nhất bắt tay chờ nói chuyện sắp xỉ thờ giang xỉ t i c ù n g l ẹ t m ắ n tìm cái khe hở đi đến thư phòng mặt đối mặt ngồi đến cùng một chỗ khu vực chín vô rất tuyệt so ý rồng man muốn xuất sắc nhiều lệ cười, cười. đối vị này đại đạo diễn nhạo báng cũng không có thật đệ bụng một là bản thân vỗ thoải mái một là đánh ra tới người xem thoải mái luận thu hoạch hiệu ích ý dòng man treo lên đánh khu vực chín nhưng ở bia miệng cùng tương lai ảnh sự sắp hàng bên trên khu vực chín tăng thêm một bậc dĩ nhiên hai người cũng không có quá nhiều tương đối không gian có khác nhau ưu liệt hơn nữa còn đều là lẹp m ặ n bản thân đạo diễn tác phẩm huống chi ở oscar bên trên rõ ràng khu vực chín sẽ có thao tác không gian bắt được hàm kim lượng cao đại thưởng thờ giang x í c cũng không hàm hồ chính hắn cũng là như vậy tới biết mình trọn chuyện dựa hết vào tác phẩm cũng chưa chắc hoàn toàn làm được oscar, vốn là rất chủ quan không có thống nhất tiêu chuẩn ta muốn biết ngươi muốn nhất công quan cái gì tốt nhất nam chính đạo diễn xuất sắc nhất mạ vang chuyện như vậy vô luận là hẹ đùa hay là ta bản thân cũng sẽ không c ă m ghét lẹt mắn nhìn về phía p h ở giang xít còn một tháng nữa chính là lễ trao giải thời gian cũng không nhiều ta cũng không có khẳng định như vậy chỉ có thể nói tận lực phán xét chuyện ai nói tròn đâu mặt mũi của ta không nhất định dùng tốt yên tâm vô luận là kết quả gì ta cũng sẽ không ngoài ý cũng không phải là nói không có nó liền không thể đọc phim ha ha chỉ cần ngươi có thể đánh ra nhiều hơn ưu tú điện ảnh tổ ủy hội sớm muộn sẽ bồi thường ngươi bọn họ luôn luôn như vậy người biết người m ớ i ba mười ba tuổi phần lớn thành danh đạo diễn cũng so người lớn tuổi hơn bọn họ cũng rất cần loại hình thức này bên trên công nhận xem ra ta cũng phải trở thành bồi chạy hộ chuyên nghiệp lét m a n nhún nhún bay nhưng trên thực tế hắn đã sớm từ công quan đoàn đội nơi đó biết khuyết điểm của mình vẫn luôn là t u ổ i tác nếu như hắn bốn mươi tuổi có thể cô gái triệu đô liền thu hoạch đạo diễn giải ốt ca húng chi còn có thực tế độ sâu không trốn dung thân phản ứng chủng tộc vấn đề mang theo chống chiến tranh tư biện khu vực chín bất quá dù vậy phi dẹ thợ lì hay là rất cần muốn cái này nề tảng thêm sáng tạo bản quyền giá trị chuyện vì sao không tích cực tham dự ngược lại cũng tổn thất không là cái gì mọi người đều là thử một chút tranh thủ một t h a n h nếu như ban giám khảo không thích ta cũng nhận không phải bao lớn vấn đề không cần quá để trong lòng đúng sophie ạ gần đây đang làm gì cùng bằng hưu của nàng đi du lịch giải sầu đi đoạn thời gian trước nàng có chút phiền não nàng sau có mới quay chụp kế hoạch sao n g à y nghề bên trong có rất nhiều người cho nàng đưa kịch bản nhưng không thấy hài lòng động tâm để tài câu chuyện phải không có thể công ty ta kịch bản kho có thích hợp chờ hắn trở lại để cho nàng liên hệ ta ta đợi trước sophie ạ cảm ơn người chiều cố nên nàng là cái rất ưu tú đạo diễn Phiếu phiếu. p h rất bình thường một ngày mới vừa vào phòng làm việc viện bảo tàng hai mới nhất thị trường số liệu đã bảy ở lẹt mặn trên bàn đăng ở ngày hôm qua mỗi năm một lần suốt tơ cục tiểu mỹ bóng đá liên minh chung kết buổi sáng bảy điểm ở tiểu bang thờ lojida dẹp mở ổ sân vận động dê kéo ra trên bàn năm nay r ế t t i ế n trung cực tỉ thí hai chi đội ngũ theo thứ tự làm x bật thép người đội cùng ạ d i d ô n ạ hồng tức đội bị s u ú t cơ cúp giải đấu ảnh hưởng tuần trước bắc mỹ ảnh thị tiền vẽ thu nhập so sánh trước vòng trọn vẹn ngã xuống phần trăm hai mươi các khán giả giải trí phương thức gia tăng một hạng canh dự ở t r ư ớ c máy truyền hình vì chống đỡ đội ngũ cổ động phân lưu c h u ỗ i giảm đám người nhưng tin tức tốt là năm hai nghìn chín tháng một tiền vẽ mâm lớn tổng thu nhập tướng so năm trước cùng thời kỳ tăng lên mạnh mẽ phần trăm hai mươi ba mà ra trận xem ảnh lượt người cũng gia tăng phần trăm mười tám đây không thể không nói là tài chính biện gấm nhỏ, nhỏ công lao bởi vì bất kể nói thế nào m ô i son hiệu ứng để cho hollywood từ năm trước nửa năm sau bắt đầu liền nên đón cũng không tệ khởi đầu mà tháng một năm hai sau tới ngày mùng ngày một tháng hai bắc mỹ tiền vé vòng trên bảng xếp hạng cũng là có biến hóa rất lớn đầu tiên là lưỡng liên quan viện bảo tàng hai bị người quen cũ lúc bệ sẩn kim chế tạ kẹn dồn xuống ghế bộ phim này là do hai mươi th sen tù gì phốt dẫn đầu bỏ tiền ở rộp cọc chế tác mời được câu mỹ người xem tương đối quen thuộc diễn viên gạo cội lì ả m nhị rộng đảm nhiệm vai chính ngay từ đầu phốt chẳng qua là muốn kiếm điểm quốc tế thị trường tiền cũng không đối hạng m ụ ôm hy vọng quá lớn kết quả n ê n t i ế n ở toàn cầu quét ngang 6 á u mươi t r i ệ u tám ngàn usd mới bị thế kỷ 20 phút an bại ở s u ố t t l e cốt cuối tuần trình chiếu cho hai nhà mang đến sự mừng rỡ không nhỏ phải biết tạ kèn chi tiêu cũng sẽ không đến 50 triệu ở hải ngoại bán chạy điều kiện tiên quyết đổ bộ nước mỹ cuối tuần đầu liền lấy 3.183 n h à khai mạc quy mô thu hoạch 24 i mươi b triệu sáu ngàn usd thành công nhảy dù vòng bảng vô địch càng là đổi mới s u ố t t l e cốt cuối tuần khai mạc kỷ lục phòng vẽ cùng với lục b ệ sẩn cá nhân giám chế điện ảnh tác phẩm khai mạc tiền vẽ kỷ lục để cho phốt vui mừng quá lỗi lợi dụng chức quyền địa vị p h ú t còn vì tạ k è n loại đánh nhau này tràn g diện không ít điện ảnh tranh thủ đến tg mười ba phân cấp mà chỉ xóa kéo ước chừng hai phút nội dung có thể nói hoàn toàn cất giữ phim bạo lực xích độ mgaa đối ngũ đại luôn luôn thoải mái vô cùng khai cuộc b i ê u miệng phương diện do sèn tô mạ tô mới mẻ độ phần trăm năm mươi tám truyền thông tổng hợp cho điểm bốn mươi tám phân y mờ b người dùng cho điểm bảy trăm tám gia thu người dùng cho điểm a là tuần trước quy mô lớn khai mạc trong phim ảnh đánh giá tốt nhất một bộ tiền vẽ hậu kình xem cũng sẽ không trên lệch xếp hạng thứ ba thời là một bộ khắc phim mới thường hoa hồng liên nước mỹ bản điện ảnh bản thân là sửa đổi tự cùng tên hàn quốc phim kinh dị tường hoa hồng liên hollywood song sinh m u ộ i muội từ năm 1998 đẹp bản t h e j i n tiền vẽ đạt được thành công lớn liền từng bước đưa tới hollywood phục chế châu á điện ảnh phong trào thậm chí còn có phục chế phiến đoạt được oscar phim xuất sắc nhất địa vụ đ ổ tần cho nên khai sáng tiên hà giờ ra ngược lại đưa mắt nhìn hàn quốc ảnh s ử tiền vẽ cao nhất phim kinh dị tường hoa hồng liên trên người cứ việc nguyên tắc tiền vẽ thành tích không tầm thường đánh vỡ hàn quốc sợ hai loại hình phiến h i ề u hạng ghi chép nhưng đối với đẹp bản mà nói chủ chế nhóm đem bút phong nhiều hơn nhắm ng do sẻn tổ mạ tổ mới mẹ độ mới phần trăm ba mươi sáu truyền thông tổng hợp cho điểm bốn mươi bốn nhiều lấy d ễ cợt làm chủ hai vị đạo diễn tựa hồ nhanh chóng xem một lần nguyên tiến sau đó hướng về phía những thứ khác phim kinh dị kinh sợ tiểu đoạn chiếu mô vẽ hổ một phen điện ảnh hoa quá nhiều thời gian ở chốt cửa đặc tả bên trên cùng với mắt nhìn xuống góc độ quan sát mọi thứ trong phòng nhưng bất hạnh không để ý đến nhân vật nếu như ngươi chưa có xem qua những thứ kia quay đầu liền quên giá rẻ phim kinh dị ta thật rất khó hướng ngươi miêu tả bộ phim này chất lượng lật xe đẹp bản cuối tuần ba ngày ở hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn nhà dạp chiếu phim chỉ nhập chứa thực tại không tính xuất sắc như vậy mệnh mọi khai cuộc đoán chừng cuối cùng tiền vẽ chỉ có ba nghìn đến bốn mươi triệu usd tả hữu chưa chắc có thể hồi vốn nói trở về viện bảo tàng hai nó thế đi không tính lạc quan nhưng cũng không tính sụp đổ rất nhanh bởi vì h o l l y w o o d thường có những chuyện tương tự phát sinh một bộ trong ngành công nhận k á i tác ở tiền vẽ bên trên lại tầm thường một bộ chỉ có thể sờ sờ tuyến hợp lệ phim thương mại thành tích xem lại không sai đạo lý kỳ thực rất đơn giản bỏ ra ví dụ như không thời gian đối thủ các loại nhân tố không nói chẳng qua là liên lụy đến một lưu hành độ cùng đối tượng khách hàng vấn đề dù sao quá có tư tưởng tác phẩm luôn luôn ảnh hưởng tác phẩm l ư u hành chiều rộng t r u n g hợp viện bảo tàng hai cũng không có cái gì nội hàm cho đùa ác gia đình hướng phim hải thường có thể chen vào niên độ bảng danh sách cũng có thể nhìn ra nên đề tài đối tượng khách hàng chiều rộng dù là vì dọn ra không gian viện bảo tàng hai súc giảm tới ba nhà chuỗi giảm, phần trăm hai mươi b ố sắp xếp lớp học định mức vẫn ở chỗ của người thứ ba cuối tuần thu hoạch một ư ơ i bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn usd hơi ngã phần trăm ba mươi năm vững vàng á quân vị trí trình chiếu ba vòng tích lũy tiền vé một hai tỷ sáu trăm i triệu năm hai nghìn chín hô li út h ủ bộ quá trăm triệu làm ra đời từ kết quả đến xem quá trăm triệu không có gì ly kỳ viện bảo tàng hai tốt xấu q u ă n g vào đi một năm trăm i triệu dự trù thành tích độ cao liền cùng bình thường tác phẩm kéo ra t r ê n l ệ n h một điểm này từ t r ư ớ c tác chiến tích cũng dự đoán lấy được không có gì kinh ngạc có thể nói nhưng nếu như cặn kẽ phân tích tiền vẽ thế đi vậy hay là tiết lộ ra một chút không dễ dàng b i ê u miệng không bằng t r ư ớ c làm đánh giá không bằng t r ư ớ c làm đầu tư ngược lại so tiền tắc cao không ít chậm nhìn cảm giác rất k h ô n g ổn vậy mà hay là người xem mạnh mẽ trình chiếu đến tuần thứ ba tỷ suất khán giả lại vẫn xuất hiện ấm trở lại xu thế theo lì ám điều nghiên hiệu biết đến ấm trở lại nguyên nhân là viện bảo tàng hai không có truyền thông nói đến kém như vậy hơn nữa cùng không thời gian không có gì ưu tú ảnh gia đình phim h à i ngược lại ưu tú phim kinh dị không ít để cho những thứ kia nghĩ buông l ò n g tâm tình người hâm mộ tự phát đi tới viện bảo tàng hai tụ điểm điều này thật sự là toàn dựa vào đồng hành tôn lên bởi vì phim kinh dị tụ tập về phần còn dư lại tác phẩm khai cuộc bất lợi cầu cầu con trọ ngày hai mươi bốn tháng một công chiếu dự vững coi như không tệ tiền vẽ thế đi lần nữa nhỏ thu tám triệu bảy trăm n g à n usd giảm s u ấ t chỉ có phần trăm ba mươi hai dừng lại ở thứ tư vị cuối tuần ba ngày ở hai n h ì n i l m h à dạp chiếu phim nhập t r ư ớ n g 8 triệu 6 0 0 t r ă ngàn usd phần trăm bốn i ả giám sút nghịch thế g ơ i lên tới thứ năm vị toàn cầu tích lũy tiền vé 1. 100 t r i ệ u usd chính thức vượt qua in the lại n à hóc phỉ giờ 1 ộ t t r t r i ệ u usd đổi mới ea t u ộ t tự biên tự diễn tiền vé kỷ lục mà ở các lớn nhà phê bình điện ảnh hiệp hội sở hướng phi mỹ triệu phú hồ chuột tuần trước lần nữa gia tăng 222 t hai i h a nhà dạp chiếu phim trình chiếu quy mô cuối tuần ba ngày ở m ộ 3 n h ì n s á m h à dạp chiếu phim nhập t r ư ớ n g 7 triệu 680 ngàn usd nhỏ ngã phần trăm hai mươi tám lan tộc tái khởi hai tuần trước hay là á quân lần này lại sụt giảm mạnh phần trăm sáu mươi lăm t u ầ xuống tới thứ bảy trình chiếu hai vòng tích lũy tiền vẽ ba mươi hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn usd kéo dài ba bộ tác phẩm trong thứ vòng kém cỏi nhất biểu hiện li ông gạt máu của ta canh lễ tình nhân ba dê ở tức giảm gần một nửa trình chiếu quy mô về sau vẫn có bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn usd nhập trướng xếp hạng thứ chín vị trình chiếu ba vòng tích lũy tiền vẽ bốn mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đất nhất ma h u y ễ n điện ảnh mực tâm tuần này không có ngã ra vị trí thứ mười chín là kiện đáng được ăn mừng chuyện dĩ nhiên hỗ nợ cũng không sao cho nên nên làm cuối tuần ba ngày ở 2655 n h à g i ả m chiếu phim thu ba triệu bảy trăm ngàn usd lần nữa sụt giảm mạnh phần trăm năm mươi hai bắc mỹ tích lũy tiền vẽ cũng chỉ có mười hai triệu bảy trăm chín mươi ngàn người ta cũng không có để ở trong lòng bồi liên bồi đi b ồn nở thường nhỉ trường tám trăm bảy mươi tám thương ngọt c h ư ờ n g tám trăm bảy mươi tám thương ngọt cầu đính việt phiếu phiếu tiến vào hai tháng sau viện bảo tàng hai khung thời gian thống trị lực mặc dù sẽ theo thời gian trôi đi trượt càng lúc càng nhanh nhưng tổng thể mà nói cuối cùng tiền vẽ điểm rơi kỳ thực sẽ không kém đi nơi nào bởi vì nên làm chỉnh chiếu ba tuần hải ngoại nhập chứng một ngày cầu tỷ, triệu, triệu quan lũy kế k tiền tỷ, đột đại nên n vẻ phá h ô có chỉ nói vấn đề gì, l lợi nhuận h k mười bảy tháng hai thứ ba buổi sáng đang ở văn phòng xử lý một ít quản lý chuyện vụn v ậ t r ồ i sẽ nhận được điện thoại n h ư n g mày hướng lẹt m ặ n hồi báo một cái tin là có quan hệ với viện bảo tàng x ư a di trầm kéo dài chế tác chu kỳ chuyện b a dù sao từng có lợi ích đám người khẳng định không nghĩ cái suy di này có bất kỳ thoát khỏi khống chế ngoài ý muốn phát sinh quay chụp đoàn đội bao gồm đạo diễn giày jose vai chính bản sợ tiner cờ a a cũng nguyện chuyển biểu đạt bất mãn li ông gạt bên hướng kia cũng cảm thấy chúng ta suy nghĩ nhiều nhưng tôn trọng quyết định của chúng ta nói không chừng bộ thứ hai chẳng qua là kịch tình bên trên còn có đợi mái giũa joseph nói xong các phe phản ứng phát ra một tiếng nghi vấn mặc dù rất nhiều truyền thông bình luận điện ảnh người xem đều nói bộ thứ hai kịch tình trò đùa ác tiểu đoạn không có bộ thứ nhất sáng như vậy mắt nhưng hai bộ t r ê n lệch thật rất lớn sao ta cảm thấy kịch bản không là vấn đề ít nhất không phải tiếp theo làm không đạt dự chủ lớn nhất chỗ mấu chốt bọn họ cũng cảm thấy bốn trăm i triệu đã rất tốt giữ vững hiện trạng cũng rất tốt thôi đi đây chỉ là biểu tượng mà thôi lì ảm phân tích được không sai bộ phim này chính là người xem thị trường sinh ra thẩm mỹ mệnh đọc tái diễn đề tài tái diễn bối cảnh lại không có xung đột quá lớn trải đạt hoặc là cách cục thăng cấp liền sẽ để người sinh ra một loại không xuất sắc giác a n bộ thứ hai thật rất tệ sao không thấy được hơn nữa lệ mắn lắc lắc đầu nói có người bọn họ chẳng qua là coi trọng bộ phim này mang đến cho hắn tiền liền giấy không vô liền tổn thất một số lớn thu nhập có người thì hy vọng mượn bộ phim này tăng lên địa vị nhân khí nhưng bọn họ suy tính đều là bản thân vì sao không nhìn phỉ rẽ phở lì đụng phải khó khăn bộ thứ ba nếu như hay là cách hai năm trình chiếu chiếu cái này tình thế lại có thể mạnh tới đâu không phải là làm không ao cưới ly ông gặt làm phía phát hành nguy hiểm nhỏ lời chắc hoa hồng chủ sáng tắc vì quay chụp trong tỷ trọng khá lớn một vòng trước đó là có thể bàn xong tiền lương bên vô tiền liền bên nhập khẩu túi thất lợi có trước hai bộ đặt cơ sở ảnh hưởng cũng không lớn duy chỉ có phỉ rẽ p h ở lì làm phía đầu tư chịu đựng lớn nhất áp lực bây giờ thấy tình thế không đúng nhắm mắt lập hạng lại có ích lợi gì lợi nhuận là nên thua lỗ đáng đời xui xẻo liền xem như đủ cũng muốn chọn phần thắng khá lớn lúc quả quyết đặt cực đi l ẹ c mần xem joseph trực tiếp nói thẳng ta biết làm như thế nhất là suy i di trước hai bộ cũng có thể lợi nhuận thời điểm để ép không khởi động sẽ bị lên án nhưng nơi này là hô liễu bất kỳ bất mãn nào đều phải dịch người cứ như vậy trả lời h à n n ó m viện bảo tàng ba trong vòng tám chín năm không có lập hạng có thể để bọn hắn sớm tính toán không thời gian cũng không cần giúp đỡ hiệp điều đ ư ợ c rồi không trò chuyện cái này tối hôm nay có cái tiệt diệu ngươi cũng cùng nhau tham gia joseph muốn nói lại thôi hay là xoay người rời đi lẹt mặn biết joseph có thể muốn nói theo sau thời gian kéo quá dài đối với tác phẩm thị trường sức ảnh hưởng cũng sẽ có điều hạ xuống nhưng ở nơi này khảm bên trên tình nguyện cái gì cũng không kiếm cũng không cần phá hủy cái suy di này nguyên thời không hai mươi thcn t ủ gì phốt cũng cảm giác có chút không ổn cách năm năm mới không nhịn được đẩy ra viện bảo tàng ba nhưng cũng hoàn toàn hủy s u di tiền trình ở lẹt mặn trong ấn tượng thời kỳ đó phốt thế nhưng là tương đương hỗn loạn dù là chủ chế tập thể hàng lương cảm thấy có làm đầu cũng không thể cứu vớt cái gì một hai tỷ bảy trăm triệu chế tác dự toán cộng thêm món lớn tuyên truyền kết quả lấy được siêu di kém cỏi nhất thành tích ba hai trăm triệu so bộ thứ nhất cũng t r ê n lệch chín ngàn vạn lỗ vốn nếu quả thật muốn khiến cho thị trường tỉnh táo liền phải học một ít owner ít nhất tám năm đông lạnh kỳ dùng thời gian ấm trở lại ký ức tốt đẹp đánh tình hoài bài l ẹ t m ă n cùng rồ s ẽ phải đi tiệc rượu là một trận lấy hữu hảo trao đổi làm mục đích g i tiệc nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đích thật là như vậy thoáng có vẻ hơi đặc thù chính là tổng thống sẽ mang theo thê từ tham gia h o l l y w o o d cùng chính trị là không phân ra trên thực tế bọn họ một mực tại hướng ngoại giới t r u y ề n vận cố ý mỹ hóa không quá có thể viết ra bộ phận hình thái chỉ bất quá lẹt mặt chấp trường phì rẽ p h ở lì cũng không thích hướng cái hướng kia phát lực hắn chẳng qua là nghĩ ở thu hoạch tên cùng lợi đồng thời thật tốt hoàn thiện bản thân truyền hình điện ảnh bản đồ người sống cả đời có cơ hội như vậy thế nào cũng phải lưu lại chút gì hắn hy vọng trăm năm về sau điện ảnh sử mọi người ở đánh giá hắn lúc cái loại đó mang theo điểm ngưỡng nộ ngay mặt ngôn luận cũng đủ để nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ phải cố ý xa cách kia không bình thường nếu như có người có thể đi vào nơi này, sẽ phát hiện trong vòng nhất có quyền lên tiếng kia một số người cơ bản cũng đến hiện trường nhân số không nhiều lắm cũng liền chừng một trăm vị hay là coi là bạn gái dưới tình huống một giá trị sản xuất hàng năm đều ở đây ba bốn mươi tỷ chỉ tính toán tiền vé trên thực tế mấy cái chữ này lật cái năm lần không là vấn đề họ phớt lìn cùng bản quyền cũng có thể kéo dài hút tiền thậm chí nói sức ảnh hưởng có một không hai toàn cầu truyền hình điện ảnh ngành nghề vòng thượng tầng nhân số chỉ có nhiều như vậy bọn họ chia cắt hollywood hơn một nửa lợi nhuận không khí hiện trường hòa hợp ngày xưa đối thủ cạnh tranh dối dít hóa thân bạn bè l ẹ hẳn ngồi ở chính giữa hơi gần phía trước vị trí như có điều suy nghĩ xem đây hết th nhận được mời về sau của cải của hắn sự nghiệp thậm chí còn nền tảng ngành thực lực đều không đủ lấy để cho hắn rời tổng thống càng cao tuy nói vị kia khuôn mặt hắn ở kiếp trước cũng xem qua quá nhiều lần cái này kỳ thực cũng là tổng thống vì tự thân mới xuất hiện ở đài song một hệ liệt kinh tế để c h ấ n chính sách cùng với điền vào trước một đời còn để lại tất cả lớn nhỏ hố cho sau lưng mình người ủng hộ an bài song vị trí sau lập tức hành động hollywood nhìn như lực lượng không có khoa trương như vậy nhưng ở giải trí dư luận cùng với ý thức dẫn dắt bên trên cũng không thể bị xem nhẹ tổng thống khẳng định không hy vọng trong này có quá nhiều phản đối người của hắn hoặc là không hiểu người của hắn kia phi thường không tốt Nhìn m ộ tuy chút trước một đời x ố tối muốn n liên quan chiến tranh đề tài tác phẩm trong thế nào ngoài sáng trong tối rêu cận cũng biết, thật muốn chẳng g đài đề tài biết, về sau, rêu một phẩm ít tác thế thật ghét, có l l h o w o o d đ ỉ nói h chính phủ không mời cơ cấu c tuyên truyền nên không có vấn n đề gì. Tuy ó vị kia sau lưng đã phát triển thành một tập đoàn tài chính dính liễu dầu mỏ công nghiệp quân sự ngân hàng ba cái có thể nhất cùng quốc gia giao thiệp hơn nữa khuyết trương nhanh chóng không cần n g h ĩ cũng biết cha con đều tổng thống cho bọn họ cùng với người sau lưng bọn họ mang đến cái gì cũng không thể chận lại miệng của mọi người những thứ kia tri thức dân chủ đáng kêu gạo tự do t h ơ n g n t h ờ i điểm cũng chắc chắn sẽ không nói những thứ này chương tám ở s ờ mẹn trong trôn xuống hạt giống chương tám trăm bảy mươi chín ở s ờ mẹn trong trôn xuống hạt giống cầu đính duyệt phiếu phiếu tổng thống đứng đang chủ trì trên đài đĩnh đạt nói hàng n à y tài ăn nói không cần nói trên thực tế ở nước mỹ ngươi diễn thuyết năng lực không được thế nào bỏ phiếu à đây là rất trọng yếu một loại kỹ năng tại không có năng lực hành động trước nói liên tục phải nói không xinh đẹp dân chúng có thể có cái gì đường dây tin tưởng ngươi có thể làm tốt khi hắn nói đến một người trung niên nam nhân ở mất đi công tác về sau tuyệt vọng nhảy biện tự sát lúc càng là vô cùng tự trách không có thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp hạ xuống được không có thể ổn định thị trường đều là hắn nhậm chức không tới hai tháng công tác cũng không có người quen muốn đánh cái này nổi tắc cõng các vị hiểu không giọng điệu dần dần nặng nề g h người phía dưới bao gồm lẹ mặn joseph ở bên trong cũng trầm m ặ t xuống có chút kỹ năng diễn xuất tốt nước mắt đã không ngừng được lẹ mặn cũng muốn tới ngón này nhưng làm sao thực tại không cách nào thể hội trong này buồn vui hắn chỉ có trong biên chế kịch bản hoặc là có một ít sáng tác linh cảm nô ra lúc mới sẽ có vẻ cảm tính dù sao hắn sinh hoạt không hề hỏng bét người đang ngồi trong thật bi thương lại có mấy cái bao gồm phía trên vị kia không nói khác hỗ li h u thị trường thế nhưng là ở lịch thế tăng trưởng a chỉ cần điện ảnh vô tạm được người xem ngược lại càng nhiều điện ảnh mâm lớn mỗi lần đổi mới năm ngoái cất giữ nghiệp tích ghi chép nhưng vào lúc này liệu sợ cọp ra chủ dụng m ũ đọc đứng ra hắn nguyện ý quyên góp mười lăm triệu tiền mặt cùng vật ngang giá tư hóa giải một số người áp lực điều này làm cho cái khác tham dự rượu người biết đột nhiên cũng có chút khiếp sợ trước khi tới chưa nói có cái này à? không phải nói giao lưu hội sao sao kịch bản thay đổi tạm thời biến thành từ thiện tự hội lẽ m ắ n nhìn tả hữu người thần thái trong lòng lén, lén lút lút lúc nghĩ cái này chẳng lẽ chính là liệu sợ cọp gặp cái trước vạn khó giải quyết vấn đề khó khăn lúc còn có thể thoát thân nguyên nhân tốt nhanh như vậy liền gian giữ lại tổng thống trước một đời nhưng mới vừa xuống đài không bao lâu đâu có thể mù đoạt bỏ ra không chỉ có những chuyện này thậm chí cùng các phe đặt thành giao dịch tổn thất không hề nhỏ nhưng so với lớn như vậy liệu sở có bị chia cắt hoặc là nói đổi cái trưởng quyền gia tộc vậy hay là đáng giá dù sao cũng là tay chân không sạch sẽ còn bị bắt điển hình dĩ nhiên bất kể có phải hay không là chủ động hay là thuận thế làm bày để cho tổng thống cao hứng đợi mọi người phản ứng kịp về sau bao nhiêu cũng khả khái một lần kỳ thực cũng không đưa ra rất nhiều từ thiện từ thiện tiến vào quỹ tài chính chuyển mấy lần có thể cấn trừ thuế dùng loại phương thức này biến tướng trở về một ít thậm chí quên còn kiếm cho nên đây không phải là cái gì rất chuyện có hại gia tăng một chút hào cảm rút ngắn khoảng cách cũng không phải là một loại vô hình hồi báo chẳng qua là một hồi gần ba trăm triệu là quên mặc dù đối cả một cái quốc gia mà nói như m ố i bảo vệ nhưng mục tiêu co lại ít một chút trình độ nào đó vẫn có thể giải quyết một bộ phận nhu cầu chuyện này đi qua thiệt diệu không có tái xuất cái gì bậy bạn tổng thống kéo thê tử cùng mọi người đến gần nói chuyện phiếm không khí lần nữa trở nên nhẹ nhõm thân là ngũ đại phía dưới họ f l lino sò sau cùng l y ổ n g g ặ t t r ê n lệch rất nhỏ hạng hai đỉnh cấp truyền thông công ty măng truyền thông người sở hữu lẹt m ặ n cũng cảm nhận được tổng thống phóng ra thân cận vị này giống vậy rút ra nửa phút lẫn nhau khách sáo một cái hai người nắm tay vừa nói chuyện những người khác cũng sẽ không dựa đi tới đây là chính thức xã giao trường hợp bên trong lễ nghi lại sau tổng thống thấy xong nên gặp người nhanh chóng nhanh rời đi lẹt m ặ n cũng là đã dung nhập vào rượu trong hội nói thật càng là chính thức trường hợp càng khúc han hơn nữa trò chuyện không ra thứ gì ở tương tự thiết lập ngoại giao mạng xã hội quá trình bên trong lẹt mặt thường đem tinh lực đặt ở một ít đại lao bên cạnh bạn gái trong đó có một hắn vẫn còn ở máy truyền hình tin tức tiết mục trong thay qua là phốt băng t ầ n tin tức một vị tương đối được hoan nghênh nữ chủ trì trình độ học vẫn cao hình tượng tốt nói năng tốt nhưng nàng kéo bên người người tuổi tác đủ để làm cha của nàng dĩ nhiên vạn nhất thật sự là cha con quan hệ cũng nói không chính xác l ẹ t mần chỉ biết là vị kia là phốt hải ngoại mạng truyền hình người tổng phụ trách thật đúng là không có đánh qua liên hệ gì lập tức chính là o s ca r lễ trao giải l ẹ t mần ngươi kia bộ khu vực chín rất có hy vọng người quen cũ phụ trách phốt điện ảnh phát hành nghiệp vụ đ i ệ n g h khoa chủ động b ư lại nói song trang diệt cùng đổi đề tài đúng rồi đẹp đội hạng mục quý công ty chuẩn bị như thế nào vì nó chúng ta có thể thảo luận hồi lâu còn đem một g i ặ t mạn vai chính điện ảnh rời đến phía sau năm nay đợt chiếu hè phốt hội chủ đầy hai cái hạng mục một dĩ nhiên là ký hiệp ước đẹp đội hai chính là sở mẹn s u y a di trong n g ọ vợ dìn nhân vật độc lập tác phẩm cũng là xưởng phim phốt mở rộng k h u n g bước đầu tiên chỉ bất quá bây giờ bọn họ đối hạng mục bản thân cũng không có lòng tin quá lớn ô m đẹp đội sẽ không thua thiệt ý tưởng bị nhắc tới n ă trước bước đầu vạch rõ khung thời gian là tháng năm chờ oscar kết thúc chúng ta bên này sẽ an bài mấy trận nội bộ thử chiếu. Có thể mời giảm đám thương ra tới xem một chút xem bộ dáng là không tệ. Viu nghỉ khoa c ư ờ i nói ngược lại thành tích sẽ không kém lệ mắn mưng ly rượu nhẹ đụng một cái nhấp một miếng tuyên truyền phương án ngươi xem sao tháng b ố trung tuần thế công liền tiến vào hành tạc giai đoạn có liên quan hải ngoại phát hành công việc yên tâm tất cả an bài xong sáu mươi hai cái địa khu liên chiếu trong ảnh bên kia vừa vặn đổi kịp ngày mở một tháng năm n ă n các nơi khu tuần đầu tiền c h ỉ n h chiếu quy mô đều có bảo đảm chủ yếu hạng mục thành tích lý tưởng đây hết thệ cũng có thể thuận lợi suy luận đi xuống lệ mắn gật đầu một cái đột nhiên hỏi họ vợ dịn cũng ra một người tác phẩm các ngươi còn có kế hoạch khác sao cái vấn đề này không tốt lắm trả lời a Biu nghị khoa cười nói tránh qua xin lỗi ta chẳng qua là đối mẫu cái nhân vật có chút cảm thấy hứng thú úc có thể hàn huyên một chút sao họ vợ dìn cũng vỗ đánh vỡ thư nguyên vách gì vùn cũng hẳn là thích hợp bị mang lên màn ảnh lớn ta nói chính là nhân vật độc lập tác phẩm ta có một ý tưởng quý công ty xuất bản quyền từ phị rẽ phờ lì quay chụp thế nào ngại ngùng chuyện này ta không làm chủ được đề nghị này sẽ suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút nói xong không biết lẹt măn là thật tâm suy tính qua hay là nổi hứng bất trợt nảy xoay người dung nhập vào đám người k i thực letman cũng không phải là nói b ậ y tương lai phốt là thấy được họ vợ dìn khai phá đến vô cùng thành công có chút phân chân sau mới từng bước lục lọi s ờ mẹn khung hạ cái khác nhân vật nội bật đơn độc r a công có thể giống như ỷ bùn có cá tính như vậy chưa anh sửa đổi đường càng là đi khúc chiết dù sao nghĩ biểu hiện kia cổ tiện tiện khí t ứ c t h ỏ a t h ỏ a e giờ cấp phiến quay c h ủ ý nghĩ cái này phân cấp bên trên hạn chế cũng không phải là bình thường dưới tình huống d á mạo m hiểm letman cử động lần này cũng chỉ là hướng phốt nội bộ trồng một hạt giống có thể thành tốt nhất tham dự không đi vào cũng không có sao ngược lại tiện tay mà làm biểu hiện ra một bộ phỉ rẻ phơ ly rất có kế hoạch sửa đổi chuyện như vậy sớm có linh cảm phong phạm vạn nhất p h ú t ở một ngày nào đó động tâm đâu cái này cũng nói không chính xác sao chương tám trăm tám mươi thứ tám mươi mốt giới oscar chương tám trăm tám mươi thứ tám mươi mốt giới oscar cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu từ phi r ẻ phơ lì t ò a nhà đến cổ đặt thịt lái xe khoảng cách cũng không xa đại khái khoảng bốn mươi phút là có thể đến à đúng hôm nay là ngày hai mươi ba tháng hai thứ tám mươi mốt giới oscar lễ trao giải triệu khai ngày nói thật lẽ m a n mỗi lần tham gia cảm giác bên trên là cảm thấy một năm so một năm ma h u y ễ n dĩ nhiên tương lai đều không cứ gọi ma n u y ễ n gọi gấp nhãn hiệu cho nên thay vì để ý nó không bằng để tâm thêm để ý người bên cạnh lẹt mằn thế nhưng là khó khăn lắm mới thuyết phục e va thoát thân trăng non đoàn làm phim tạm thời thả d ư ớ i làm việc đến bồi hắn ngồi chơi chịu đựng đói bụng cùng mệt mỏi bồi chạy trên xe e va mặc vào một thân bó e o màu tím đậm ra váy góp nhỏ dày cao gót trang điểm cũng là nàng thích nhất màu tím phấn mắt yêu tinh hệ cùng trong ngày thường không có như vậy rằng cứu người biếng bộ dáng hoàn toàn khác biệt xem ra càng thêm vui thai vui mắt gợi cảm nhất là thon dài càng chân bị vỡ cao màu đen x í sao bậc lại để cho lẹt mằn suy nghĩ đã phiêu được e v a nhận ra được cái này ánh mắt nóng bỏng trong lòng có chút hài lòng chăm chú ăn mặc hồi lâu dù sao cũng nên là muốn khởi điểm tác dụng khỏi cần phải nói khi nàng đem trọng tâm dần dần thả vào sản xuất phim lĩnh vực nàng đã rất ít sẽ để ý mỗi ngày đều giống như phải tùy thời đối mặt ống kính diễn viên ngôi sao như vậy t i n h xảo dù sao phía sau màn là quyền lợi lớn đèn chiếu thiếu đi tới hội trường chờ b u ổ i lễ chủ tính thông báo để danh đoàn làm phim có thứ tự thông qua thảm đỏ tiến vào nội bộ lễ đường hay là nhiều như vậy truyền thông hay là náo nhiệt như vậy hiện trường chờ nên đi vào cũng sau khi tiến vào lẹt mắn cùng quen biết điện ảnh người đánh mấy cái bắt chuyện liền mang theo e va ngồi ở châu ngồi nghỉ ngơi tương tự xa giao đối lẹt mắn mà nói đã không có tác dụng gì sưởng phim cao tầng cơ bản không có mấy cái sẽ đến có thể cũng chính là ngày thứ hai hối tổng kết quả lúc biết m ỗ một bộ phim cầm đại thưởng có thể chú ý một cái lấy được thưởng đạo diễn dù sao thông qua uska cái này bàn đạp bắt được đại hạng mục đạo diễn thế nhưng là nhiều lắm học viện bỏ phiếu chí ít có một chút có thể bảo đảm có thể cầm đạo diễn xuất sắc nhất ít nhất đạo diễn năng lực sẽ không kém kiến thức cơ bản vững chắc cho nên làm lẹt mắn biểu hiện được không có nóng như vậy cắt tất cả mọi người cũng không dám chủ động dù sao thân phận bất đồng ước chừng nửa giờ sau xã giao kết thúc é、e、đùa nọ tờn ngồi ở bên tay phải của hắn có vẻ hơi khẩn trương khẩn trương d ư ớ i lại tiết lộ ra một ít mong đợi quản lý công ty giúp hắn a n bài công quan đoàn đội nói cho hắn biết lần này hắn phi thường có thể thu hoạch tốt nhất nam chính giải ú t ca bởi vì trước đó sản đấu sinh tử thiên triệu vương quốc đã cho hắn tích l u y không ít tích phân lại cùng thời kỳ cạnh tranh xỉn phan n h u bờ giáp ít bẹn giả mìn b ạ tổng chuyện lạ phờ răng lặn trẹo là đối thoại n h ị sông di chất rẽn k ỉ cuộc sống khách tới thăm lẫn nhau giữa là có khoảng cách nếu như g á m kh hắn cùng x ỉ n phan càng có đột phá biểu diễn rất đúng giám khảo khẩu vị nói cách khác chỉ cần không làm cái gì bởi bạn chỉ bằng biểu hiện là vậy thật sự là hắn hy vọng rất lớn ưu thế phương diện là ở khu vực chín bia miệng so nghịu mạnh vô luận là truyền thông bình luận điện ảnh hay là người xem đã bị mang lên kinh điển yếu thế là ở tiền vẽ quá cao có thể sẽ thoáng chèn ép một chút ấn tượng tốt ca bài xích thành tích luận đã không phải là một ngày hai ngày nhưng tối nay nhất định khiến người ngoài ý ca múa tu sau theo thường lệ ban hành chính là một ít phân lượng không có như vậy bị người hâm mộ quan tâm giải thưởng trong đó ý rồng man bắt lại tốt nhất coi hiệu về sau đi ghi tô độ m ả n h phương diện đã vinh dự quá nhiều sờ c ố t ruột dứt khoát liền không có tới để cho phụ tá đi lên cho công ty làm một đợt tuyên truyền ngược lại ka ma john vẫn còn ở thời điểm đi ghi tô độ m ả n h cũng thường bắt lại oscar kỹ thuật thưởng lấy được thưởng nhiều lần vậy thì thật rất khó đi coi trọng cảm giác hãy cùng phê phác không phải đi ghi tô độ m ả n h chính là y nợ sợ chị oli tơ mặt hoặc là hệ tạ đi ghi tô n h à m chán chờ đợi trong thời gian buổi lễ cứ như vậy tiến hành hơn hai mươi phút mới để cho người hơi nói được lên tinh thần làm tốt nhất ngoại ngữ giải oscar bị khởi hành lấy đi lúc lan rộn dương nhị lan kích động tư thế phản phất mới cho thứ tám mươi một giới oscar bôi lên một chút nghiêm túc nó vẫn có giá trị có p h â n lượng có người hy vọng lấy được chờ đến phiên tốt nhất nữ chính bị kết q à ả c h lệ ông đi ông phức tạp tâm tình h đổ nọt tờn hai tay cũng không biết như thế nào sắp đặt lẹt mắn lắc đầu một cái cảm thấy hắn bộ dáng này cùng quay chụp trong lúc vì phần diễn biểu diễn không ngừng tranh chấp khuôn mặt thực tại kém nhau quá nhiều xem ra một ít người không có đem diễn viên làm lựa chọn duy nhất cũng không chạy khỏi tượng vàng oscar cám rỗ phạm chủ như vậy có chút mất tỉnh táo h đổ liền rất dễ hiểu hắn đã ba mươi chín tuổi chính là nam diễn viên tập cùng vô luận là kỹ năng diễn xuất hay làm bàn bạc sức hấp dẫn lại bỏ qua lại có thể lúc nào không lưu tiết với sau đó hắn liền sôi trào từ trong phong thư nghe được tên của mình edo lập tức đứng lên hung hăng ôm lấy l ẻ i h n lực tay khá lớn trong lúc nhất thời tiếng vô tay dâng lên vây quanh hắn đứng ở lánh thưởng trên đài đúng vậy edo ở một đám đối thủ cạnh tranh trong thành công ôm đi tốt nhất nam chính giải oscar kỳ thực cũng không có gì huyền nhiệm ở có nhiều lần nhập vây oscar diễn viên loại giải thưởng trải qua xếp hàng đều chiếm được hắn húng chi khu vực chín đường trung tâm biến chuyển to lớn trước sau nhân vật hình tượng tương phản đều là thêm điểm hạng biến hình c bất quá dù vậy trừ một cái như vậy đối với khu vực chín có chút hồi báo khúc nhạc điểm ngắn cơ bản hay là khu hồ chuột triệu phú nhất chi độ tú quay phim xuất sắc nhất tốt nhất nguyên sang âm nhạc kịch bản truyền thể xuất sắc nhất tốt nhất biên tập tốt nhất hôn âm đề danh tám hạng lấy đi năm hạng đủ để tỏ rõ ban giám khảo là có nhiều thích bộ này biểu đạt nước mỹ thức lãng mạn có lớn các h cục người châu âu văn quan hoài dị vực phong cách kiêm bị hình ảnh cùng tư tưởng phương diện sắp bén thấu triệt tác phẩm càng quan trọng hơn là không tám năm nguy cơ còn chưa tan đi đi đại gia cũng hy vọng có như vậy một bộ có thể thoáng lệ trí đ ể tài phân chân sĩ khí cái này không thể nghi ngờ càng thêm lạc thật khu vực chín bồi chạy kết quả nhưng là ốt ca tổng không theo lẽ thường ra bài ngươi cảm thấy hắn là ở phùng kỳ thực có thể là ở bồi thường ngươi cảm thấy là bồi thường hắn vẫn thật là là phùng c h â ngồi Dani bản trên â m h đài bị tổ ủy hội xác định đảm nhiệm đạo diễn xuất sắc nhất ban thưởng khách mời là gì giờ phải thợ bùn nàng tư thế ưu nhã nhưng giật ra phong thư đọc ra danh tự trong né mắt đan y bạn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị rút sạch toàn bộ khí lực mặc dù bình chọn còn không có kết thúc nhưng đ ố i bản thân hắn mà nói là vắng vẻ không yên ổn hắn trải qua lối sống đổi truy một mảnh t r u y ề n khắp thiên hạ biết phong quang cũng trải qua vô luận như thế nào cũng vượt qua không được đã từng thành t ệ u bị trong ngành ngầm dễu cợt mất tài khí càng trải qua hạng mục lập hạng sau bị nhà tư sản thay đổi người phân ớt cho đến quay chục triệu phú ổ c h ố t lúc hắn mới tìm được nhiều năm chưa có cái chủng loại kia xác định bản thân có thể vô tốt có thể ở trên tay hắn lại ra đời một bộ kinh điện tác phẩm cảm giác hắn rất vừa ý cũng rất hưởng thụ nhưng nếu như có thể bị oscar công nhận đương nhiên là không thể tốt hơn kim thân tạo nên lại không như mong muốn xem vị kia nhanh chóng lóng lánh giới điện ảnh hậu bồi đứng ở trên đài đạo diễn v ò n g kỳ thực rất nhỏ nhất là cùng t ầ n g thứ giữa hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau cũng có hiểu biết lẽ đương nhiên d a nghi bản cũng từ các loại con đường nhận biết qua lên m ặ n ở bước vào đại lễ đường sau hắn cũng có qua lo lắng dù sao khu vực chín chất lượng cùng bia miệng đặt ở kia đại thưởng thuộc về căn bản không thể nào thấy rõ chỉ bất quá làm tác phẩm của mình một đường đoạt thưởng về sau mới cho hắn lớn lao hy vọng bây giờ lo âu thành sự thật năm 2009, oscar thật ra là một tiểu niên. nguyên thời không ở nhập vây phim cách xa nhau quá lớn dưới tình huống cạnh tranh không có chút nào kịch liệt trực tiếp sẽ thành t o à n cho triệu phú ổ chuột tương đương mặt bài chín nói bảy bên trong vinh dự chiến tích nhưng bây giờ khu vực chín cùng khu ổ chuột lẫn nhau tờ cờ còn có lẹp mằn một mực bị cố ý lạnh n h ạ t điều kiện tiên quyết giám khảo nội bộ rất dễ dàng liền xuất hiện khác nhau ban đầu cô gái triệu đô không trốn dung thân liền đã để cho không ít giám khảo thấy t h ẹ n v ớ i đứng ở ngoài sân nhân tố ban hành đại thưởng thường nói rằng quá tam ba bận o s c a dĩ nhiên không thờ phượng cái này nhưng bồi chạy nhiều nhất định sẽ để cho học viện ban giám khảo sinh ra bồi thường đồng tình tâm lý đ càng càng â trên thực tế chỉ cần có thể nhập vây điện ảnh trên lý thuyết cũng có cơ hội đạt giải hơn nữa oscar học viện giám khảo không quan tâm mang tiếng xấu có chút thưởng ban được cùng chơi vừa vậy cho nên nhập vây sau điện ảnh bản thân chiếm tỷ số lượng không có cao như vậy t h ế chính là cùng giám khảo quan hệ giữa giác quan ấn tượng trở phi thường chủ quan tiêu chuẩn hoặc là nói như thế củ cải cải xanh có khác nhau chỗ yêu giám khảo cũng là người là người liền có yêu thích có ít người thích thực tế một chút có ít người thích tiết lộ xã hội tầng dưới chót có ít người thích tự sự phong cách không tuần quy đạo cụ ở đâu ra thống nhất tiêu chuẩn càng khỏi nói có chút tư tưởng nghiêm trọng lạc hậu lão bạch nam phi nước mỹ điện ảnh người không cho phiếu ngươi lại làm sao chi như thế nào còn có một chút ấn tượng cái này thối lẹt mắn bồi chạy mấy lần cũng không có ở trường hợp công khai o á n trách qua cái gì ngoan ngoan như thế thật ra là nhìn đấu tư thế lại có thể nào không thêm chút chủ quan phân đừng quên lối sống đổi truy sau d a nghi bạn có trận bay tới bầu trời đây cũng là vì sao hắn cùng rất nhiều đại sư đạo diễn so với danh vọng không có cao như vậy mà khi d a nghi bạn xa vào đến mất mát tâm tình về sau sợ t ỷ ẻn v ỡ lại một lần nữa đảm nhiệm phim điện ảnh xuất sắc nhất ban thưởng khách mời đọc lên tên lẹt m ặ n giờ k h ắ c này thật giống như cuộc sống con đường ngã tư đường đối hắn sáng lên đèn đỏ ngừng d a nghi bạn tiến lên bước chân lại làm cho một bên chờ l ẹ m lúng d n g bước qua đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất lẹt mặt rốt cuộc ở thứ tám mươi mốt giới oscar đầy đầy đ chúc mừng sợ tn vợ treo hiền hoặc cười đưa qua hình t h ủ khác biệt quốc. không nói ra là cảm giác gì lẹt mắn còn rất cảm thấy không thể tin nổi nhưng có thể cầm thường vẫn còn có chút vui vẻ tới cũng đến rồi cũng phải mang đi chút gì không thể luôn ngồi chạy đi hắn đem tượng trưng cho học viện vinh dự giải oscar dơ qua đỉnh đầu toàn trường tiếng vô tay nổi lên bốn phía chiếc máy truyền hình xem truyền hình trực tiếp thích hắn người hâm mộ càng là lâm vào điên cuồng ngay cả duy trì tình huống hiện trường abc phát thanh công ty người dẫn chương trình đều ở đây máy quay phim trước hô to kết thúc khu vực chín l ẹ m ă n đạo diễn lặt mới là cuối cùng người thắng lớn hắn cùng tác phẩm của hắn hoàn toàn xứng đáng hiện trường màn ảnh lớn bên trên là lẹt màn bộ mặt đặc tả hắn từ sau khi lên đài nét mặt cũng có chút cổ quái giống như vui sướng giống như ngạc nhiên giống như kích động giống như cũng không hoàn toàn là là một đạo diễn trừ hy vọng thắng được các khán giả chống đỡ khẳng định hắn đã từng cũng nghĩ tới bắt được liên hoan phim trở có sức ảnh hưởng bình chọn đại thưởng nhưng thật bước vào tràng danh lợi sau những thứ kia xấu xa bất công phản phất cho giải thưởng vẽ lên mấy đạo không vẻ vang dấu vết không có như vậy h o à mỹ nếu không phải oscar có chút giá trị nói không chừng hắn sớm không tham gia như vậy trò chơi dĩ nhiên không thể đạp thổi phương một can kỳ thực cũng không có tốt hơn chỗ nào chỉ bất quá nơi đó đối hắn ấm áp quá nhiều có sân nhà kính lọc phóng đại mà tốt cho nên khi như vậy vinh dự thật quan đến trên đầu hắn hắn phát hiện mình cũng không có thể như vậy không nhúc ních phảng phất chưa từng xảy ra hiện ra ở người hâm mộ trong mắt l e m a n cũng rất có p h o n g phạm v ữ n g vững vàng, vàng vàng đứng trên đài mặc dù lấy được thưởng lời cảm tưởng bài chút tán dương toàn đoàn làm phim cái gì nhưng là phi thường ung d u n g phảng phất giải oscar là hắn nên được vượt trội một tự tin ý khí pha phát chỉ có hắn tự mình biết thân thể của hắn mất đi một ít khống chế đầu ó c cũng có chút hỗn độn đi đến hậ tiếp nàng h phóng ậ n viên d i d ò phỏng vốn định cái đầu tiên ôm nhưng làm sao không có chạy qua thomas ai biết như vậy một đại nam nhân hưng phấn như thế nàng còn mang giày cao gót muốn đi nhanh một chút cũng phải chú ý lại bên cạnh còn có giống vậy ôm đi diễn viên loại cao lớn nhất thường é、e、đồn ọ p tân vì lẹt m ặ n cao hứng con quay cùng với đoàn làm phim phía sau màn người làm việc mà bọn họ vui mừng cũng tôn lên d a n n y bản mệt mỏi ban thưởng sau khi kết thúc đi ra tụ điểm sắt na nhìn lại mong muốn không thể thành lanh thường đài vị này đạo diễn lắc đầu thở dài than thở vốn tưởng rằng sẽ là một tốt đẹp ban đêm kết quả tốt đẹp toàn là của người khác nhưng không có có thất bại người ở đâu ra thắng lợi thua chính là thua mặc dù có chút không cam lỏng dù sao tuổi của hắn còn có thể chống đỡ bản thân vô bao nhiêu gì đâu s tiêu đi ô lượng công việc là rất lớn đối thân thể già yếu người nhất là không hữu hảo cách một khoảng cách d a n y bạn nhìn thấy lệch mặn làm tiền bối lý trí bên trên hắn nên giống như sở thì én bờ dâng lên chúc mừng có phong độ chút nhưng hắn nhưng không nghĩ đi qua có thể là hoan lạc trong hải dương không chứa được một không h ư ơ n g lắm họa phong không đúng người nhưng cũng có thể là tính cách của hắn không có tốt như vở ý tưởng 882. giải oscar vẫn hữu dụng chương tám r ư ơ i hai giải oscar vẫn hữu dụng vốn nói tam trung khu vực chín đi đến cuối cùng e d w nottel vui lấy được ảnh đế loại k h á c diễn viên thành danh đường lệch mắn lặt cuối cùng đoạt giải oscar đan y bạn david phải chờ tiếp lối mà về thứ tám mươi mốt rưới oscar sau khi kết thúc cái này cũng đại biểu toàn bộ không tám năm kiểm kê bắc mỹ điện ảnh kiệt tác thể ị n yến hoàn toàn kết thúc một phần từ ngày kế bắt đầu lục tục sở bẹm các loại tin tức cũng để cho lẹt mằn cùng khu vực c h í ế n đ ố i các nơi người hâm mộ tạo thành ảnh hưởng từ từ có chút lên men có chút thể hiện địa phương là ở ngay cả rất nhiều không quá chú ý đạo diễn người xem cũng có thể ở các tin tức lớn truyền t h ô n g trong đầu ra khu chờ mạng xã hội đứng xem lẹt mằn lặt bị lần lượt nhắc tới sau đó nhớ thành tựu của hắn tác phẩm của hắn thậm chí còn hiểu cá nhân hắn sinh hoạt lấy dư luận đến xem trừ một số ít tử trung phấn vì mấy vị khác không được chọn đạo diễn bênh vực kẻ yếu phần lớn người hâm mộ vẫn là tương đối công nhận khóa này oscar đối với mấy cái đại thưởng ban hành hết cách rồi lẹt măn điện ảnh đề tài nhiều thay đổi hơn nữa sản lượng cao trình độ ổn định không có vô qua thành tích bia miệng cũng không được lớn phim r á c đây là tương đương vòng phấn húng chi khu vực chín vẫn là như vậy không giống tầm t h ư ờ n g một bộ mô tả hành tinh khác chủng tộc phim khoa học viễn tưởng còn có thể đánh giá độ sâu cái này giống vậy khó được thích l ẹ măn tác phẩm những người ái mộ cái đó cao hơn à bọn họ không ngờ chứng kiến khác này tiến điện h n h xử một khắc sớm tại mấy năm trước liền không ngừng có người oán trách oscar thiếu lẹt m ặ n một tòa đạo diễn giải oscar liên tiếp bồi chạy lúng túng càng là không thể bị người hâm mộ tiếp nhận cho tới bây giờ đột nhiên lên đỉnh làm người ta khiếp sợ hơn nhiều hơn là một loại bị chứng kiến khẩu vị vui sướng hollywood người quan sát liền đặc biệt mở ra một chuyên mục đối với lần này thảo luận đạo những năm gần đây quê d ị c h qua đời thờ giang xít có bộ lan lửa l u i mắt tin sợ con sẽ sẽ rốt cuộc dựa vào địa vụ bổ tần bắt được đạo diễn giải oscar ưu ti a l ầ vẫn một mực đắm chìm trong thế giới của mình cố chấp bảo thủ sợp t nhưng hắn kiềm chế tác phẩm cũng là càng ngày càng nhiều càng giống như một sản xuất phim l u c a s cũng được một thương nhân vì chiến tranh giữa các vì sao y đông chạy tây chạy dính liễu phúc xước đồ điện địa sản chờ nhiều cái lĩnh vực duy chỉ có quên đi đ ị a ảnh dưới ghi sơ có tìm kiếm truyền hình xem ra còn chưa tìm được phương hướng giờ mẹ k í đối chân nhân hoạt hình mê mội không nhìn ra còn đếm thử cái khác đường có thể bạo quân c a m a z o n có thể vẫn còn ở lặn cũng khói n ó vỗ một bộ yên lặng nhiều năm bất kể ngươi có thừa nhận hay không có thích hay không từ thập niên năm mươi đến thập niên bảy mươi nhóm này ưu tú đạo diễn càng ngày càng thiếu hồi sức sống tình cơ huy hoàng càng thêm t ô ngày lên nhóm diễn n mới một t h đạo ố trị m n mắn Jackson, bạc. b Lẹp lắc, Michael Peter a David Latte, càng sợ phở nổ lặn m b ọ họ c ũ n sẽ t h à nhiều trẻ t u ổ người xem nhật、ký、trường thành một bộ phận. Càng ngày càng n i xem một h ký ức bộ máu mới đang r ó t vào càng ngày càng nhiều còn chưa khuôn mặt quen thuộc đem leo lên cái này võ đài tiếp tục hướng phía trước xem đi hollywood nên muốn đi vào toàn chương mới chính là người quan sát báo mong muốn giảng thuật đạo lý dù sao hollywood không thể nào vĩnh viễn không thay đổi thì giống như đi qua những thứ kia đang nổi ngôi sao điện ảnh cái này tiếp theo cái kia tránh bóng về sau rất nhanh liền có càng thêm bị theo đuổi ngôi sao đứng lên cao vị p vì rẻ thợ lì trong đại lâu danh tiếng vang dội lẹt m ặ n lại không cảm giác được cuộc sống của mình có quá nhiều thay đổi đem oscar về sau ngủ bữa ăn sáng công tác giống như trước đây chẳng qua là thoáng hoa chút thời gian ở trang viên chủ lầu tầng hai vạch ra tới phòng triển lãm đem giải oscar bỏ vào mà nó bên cạnh chính là càn cành cỏ vàng còn dư lại nên làm gì hay là làm gì ngược lại lì ả m biết được khu vực chín bắt được phim điện ảnh xuất sắc nhất về sau có chút vui vẻ hắn đã bắt đầu tính toán nên như thế nào mượn oscar sức ảnh hưởng thật tốt thu gặt một đợt bản quyền tiền lãi rất thực tế cũng là nhất nên biến thành hành động chuyện thần yếu nhân cơ hội sao Qua v lần này kết toán chia sổ thu nhập là viện bảo tàng hai nhóm đầu tiên hải ngoại tiện lợi còn có trước đó phát hành ta là anh hùng cô bảo kinh tình ở không tám năm nửa năm sau toàn bộ thị trường hiệu ích đầu to thu nhập tập trung ở châu âu anh đức pháp áo cùng với châu á nhật hàn địa khu viện bảo tàng hai vậy b á t mỹ phương diện đã thu hồi một bảy tỷ bảy trăm n h triệu hải ngoại phương diện hai b ố tỷ năm trăm triệu tiền vẽ thanh tích trừ ra c h u ỗ i dạp c ù n g cái khác tạp nham lộn xộn chi tiêu cùng với lì ổng gạt phát hành hoa hồng chỉ hải ngoại một hạng phí rẻ thợ lì liền được chia một một trăm lẻ hai tỷ năm trăm triệu ợt t r ở trở cái đó ra ta là anh hùng cô bảo kinh tình hạng mục hải ngoại đại lý vận hành hơi kiếm tiền chính là phát ra q u y ể n cùng d v d cái khác đều là không đầu người xem cũng không thèm chịu n ể mặt mũi trong đó d v d quý độ lượng tiêu thụ vượt qua bốn trăm năm mươi ngàn bộ mướn b a y về một trăm bốn mươi ngàn thứ hai bộ phận cộng lại tổng cộng sáu trăm bốn mươi năm mươi ngàn usd trừ đi đường dây lì ổng gạt chia lãi nói cách khác chuyến này tới lệch măng chẳng qua là mang đi nhiều như vậy hợp tác hạng mục trong lâu d à i lũy kế một bộ phận một một trăm sáu mươi sáu tỷ năm trăm triệu đào đi phân cho chủ chế sản xuất phim huê hồng cùng với lam bướm phát hành đoàn đội tiền thưởng còn dư lại một trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm triệu usd công ty dòng tiền lần nữa vững chắc một tầng tương h lai viện bảo tàng hai tiền lời đại khái ở một tám tỷ bảy trăm triệu tả h ư u bỏ đi hai một trăm triệu hạng mục chi phí lúc này mới kia đến đó cứ như vậy lệch măng chống đỡ lì ông gạt chúng quản lý cấp cao nhìn thần tài ánh mắt sau khi rời đi không bao lâu g i ặ đạo diễn chạy tới gặp hắn trước đó vài ngày hàng n à y đang chuẩn bị tôi là huyền thoại bởi vì là độc diễn nguyên nhân lại phải kiến tạo ngày tận thế chống trải cảm giác mỗi ngày ngâm mình ở địa ghi tô đổ mạnh theo chân bọn họ c â u thông hình ảnh thành giống như số tiền lớn mời hữu sở mít cũng là trước hạn tiến vào nhân vật thể nghiệm tạo hình mắt xích hơn nữa muốn cùng hữu d ố t chính phủ c â u thông phong tỏa trung ương cầu v ậ n t h ứ năm phố nhiều khu phố cùng với quảng trường washington các nơi quay trục cho phép cũng phi thường phí sự cho nên điện ảnh còn không có chính thức mở máy nhưng cũng vừa lúc đó h ọ thợt n định ngày đầu tháng ba g i ặ đạo diễn được đi hỗ trợ sân ga tuyên truyền chạy một chút thông báo hoặc là các nơi trình diễn sản phẩm tóm lại, hắn được tạm thời thoát khỏi đoàn làm phim rút ra hai tuần l ệ thời gian chuyện này l ẹ c mân dĩ nhiên sẽ không ngăn trở dù sao tôi là huyền thoại quay t r ụ n chu kỳ còn rất sung túc giác đạo diễn không ở nên tiếp tục chuẩn bị như cũ chuẩn bị l ẹ c mân chẳng qua là có chút tò mò hỏi ngươi xem qua phim hoàn chỉnh sao xem qua phim chính thời gian tốt xấu không chế ở một trăm sáu mươi hai phút giác đạo diễn nhớ tới chuyện này cũng có chút nhức đầu ta đã tận lực súc giảm nhưng vẫn là nhiều xóa nửa giờ ống kính phần diễn l ệ c mân không có lại nói bộ phim này không cần xoắn suýt với ai thiện cận trong vấn đề chỉ có thể nói phối hợp không thật là tốt cái h khốn ư ơ n g cảnh, khốn cảnh họa tờ m h a này g có có cũng không hái cao. n quá hí không phải trình chiếu sau mới được chứng thực thất bại kỳ thực từ tuyên phát lên cũng rất có thể nhìn ra đầu mối phải biết nên p h i ế n tuyên truyền quy mô đừng nói cùng ha di hoặc tờ x ư a di so liền bặt m ạ n b ở gỉn cũng chơi không lại tiền kỳ tuyên truyền bên trên b ồ n nở rất bảo thủ h ò a không tới hai mươi ba triệu liền đã có thể nhìn ra nội bộ bọn họ đối hạng mục nguy hiểm bình cho nên cấp bậc là không thấp nếu quả thật phi thường coi trọng tuyệt sẽ không như thế bị ạch nói cách khác b ồ n nở dĩ nhiên hy vọng ỏa tơ m ạ n có thể kiếm được tiền nhưng rất khó coi tốt nó có thể kiếm nhiều tiền rất hút tiền cho nên vốn trên sự khống chế thoáng nghiêm các chút chỗi giả bên k i ệ an bài ba nghìn sáu trăm n ư ờ i một nhà cũng tránh được quần hùng cạnh tranh đợt chiếu hè bây giờ muốn làm chính là điều động người hái mộ người xem xem phụ trách chuỗi giảm liên lạc quản lý cấp cao cầm đã quyết định khung thời gian quy tắc chi tiết đưa cho mọi người cùng khung thời gian bên trong không có quá mức cần thiết phải chú ý điện ảnh tạ kèn triệu phú hổ chuột bây giờ một tuần đều chỉ n h ậ p chương sáu bảy triệu đô la mỹ toàn thân c h ỉ n h chiếu tình thế đều ở đây đi s u n g dốc nếu như biểu hiện được tốt thủ quan cũng không có vấn đề khó khăn là sau này mạn gà phấn đều rất mong đợi người qua đường thì không được chỉ cần tuần đầu tiên thành tích đánh ra đến liền khả năng hấp dẫn sau này ngắm nhìn bia miệng người xem vào sân thế nào giữ vững bia miệng một người mất hướng đạo mới vừa nói ra lời này người mở ra tay có chút chần chờ nguyên tắc phần lớn hình ảnh đều hoàn nguyên xem qua mạn gà người h ái mộ có lẽ sẽ thích l i ê n thông qua một điểm này tiến hành dẫn dắt để giành được trước đó b i ê u miệng mạn gà đơn bản g ử i tình huống thế nào rồi hơn hai vạn bản cũng p h ả i đi ra kỳ thứ cồn nở đối nên phiến phát hành cũng đã làm không ít cố gắng nhưng đối thị trường nắm chặt vẫn vậy không có lạc quan như vậy v ọ thợ m ả n thực tại quá khó sửa đổi biên thời gian nội dung đều là chuyện khó khăn bất quá ở trên chiếu trước những người h ái mộ vẫn là tương đối tích cực bước đầu tạo thành mua phiếu chủ lực liền qua đi hoặc gần đây có đường dây hiểu hạng mục nguyên tắc người xem phái nữ rất ít trước hạn trận phiếu bán được rất thuận lợi. cứ việc đặc hiệu phim hút tiền lực ngày càng n g ư i p o ạ i nhưng có được cái này ba điểm đại tắc còn là không giống nhau đầu tiên là cơ bản bàn họa thợ bạn g bị anh tạp chí định giá sử thượng một trăm bộ vĩ đại tiểu thuyết lại cầm giải hugo tiếp theo là lẫn nhau có liên hệ tiểu thuyết tác giả a lan mù vờ pho vẽ đệ tờ tạ bị họa trật sở kỳ h u y n h đệ mang lên màn bạc về sau tiền vẽ cùng bia miệng cũng còn không kém rất được nhà phê bình điện ảnh theo đuổi cuối cùng vô luận là hồn nở đánh ra hiệp sĩ bóng đêm sau đảo thích chiêu anh nhân tính lại một đại tác lén, lén lút lút dẫn lưu hay là thả ra treo lơ trong g i á dân vì tác phẩm rót vào hình ảnh cùng thị giác hiệ để cho người t hai mắt mới mẻ ngày mùng ngày năm tháng ba muộn một cấp trung cộng đồng cửa một ư ơ i sáu bảy tuổi bộ gì này đang chờ đợi lo lắng cái gì cho đến một bộ khuôn mặt quen thuộc từ hành lang chỗ chạy tới còn không khỏi oán giận nói nói xong rồi bảy điểm tập hợp n g ư i thế nào tới chế. người cũng không phải không biết ta được phụ trách bữa ăn tối sau thu thập phòng bếp thuận tay lại đem rác rời ném đà lôi thở hồn hẹn hay là giải thích mấy câu được rồi đi nhanh đi đừng lôi qua phim trình chiếu đà lôi gật đầu ngược lại không có tốt đồng bạn bộ di này như vậy mong đợi cung bộ di này là cái giờ cờ mê bất đồng chính là hắn không quá hứa thích đọc mặt gà nhưng điện ảnh hay là thật ư ờ n h nhìn. ư ờ n n g may gần đây, trên thị thanh là n một một nhất, l n đổi sống đổi chết hai người hay là tiến hành tính chẳng qua là vị trí không được tốt dịu dít tiếng thảo luận âm chỗ ngồi gần như không có chỗ chống tốt đẹp không khí cũng để cho bộ gì này tâm tình nhạy cấm điện ảnh hơn phân nửa khi hắn phục hồi tinh thần lại kích động không thôi muốn tìm người chia sẻ vui sướng thời khắc không biết lúc nào đà lôi đã ngủ nói thật tọa thớ mạn đúng không trước đó đọc nguyên tắc mạn gà người xem phi thường không hữu hảo thậm chí ngay cả nhân vật quan hệ cùng muốn phát sinh cái gì cũng lý không rõ vì sao lượng tin tức quá lớn lại hoàn toàn không có tỉ mỉ xử lý tốt bởi vì độ dài đ ặ t ở kia giống như ý tưởng man người khổng lồ xanh phi thường coi như không nói trước hiệu bối cảnh làm thành một bộ đặc hiệu thoải mái phiến đó cũng là một loại thị giác hưởng thụ cho nên cái này hai bộ cũng hấp dẫn đại lượng phi Người rơi cũng là giống nội lặn người giải rơi trúc, cấu cho là l à vậy, để một thành m bộ phạm tội phạm phiến cũng không cũng vấn có điểm ề gì. Một đ này họa t ợ mạn liền làm không được h á ngưỡng cửa quá cao độ cao giải trí hóa hôm nay còn phải đi đặc biệt hiểu câu chuyện bối cảnh mới có thể thấy bộ phim vê đút hở vê đút tờ phụt trên đường trở về đổi thành đà lôi v ằ n g trách so sánh bộ gì này đắm chìm trong đó không ngừng so sánh hồi ức cảm giác thỏa mãn bùng nổ đà lôi đó chính là xem ở bạn tốt mức cố nén không có chúng đổ rời sân cứ là chống đỡ đến cuối cùng mặc dù trung gian không cẩn thận ngủ thiết đi Ta ngất vô cùng hòa thận mạn r ố t c u ộ c nghĩ nói cái gì liền cái giới thiệu cũng không có đã lôi lớn tiếng kêu lên đây là chiêu anh điện ảnh sao thế nào đối thoại nhiều như vậy mãi mãi cũng đang nói chút l ầ m bà l ầ m bẩm rơi vào trong x ư ơ n g mù lời nói ai là ai một bên a uy hiếp hạt nhân cao áp quyền lực giám sát quản lý ngươi lại không nhìn cẩn thận h ừ h ừ ngược lại không có vô tốt so ý rồng man trên lệch nhiều ngươi không hiểu không hàn huyên với ngươi nghe được bản thân yêu dấu tác phẩm bị bạn tốt phân loại làm truyền thống thoải mái phiến còn không bằng bộ dị này nhịn không được tâm tình nhất là ở hắn sau khi xem xong đã đem bộ phim này tôn sùng là thánh kinh điều kiện tiên quyết mà cái này cũng chính là họa tơ m ạ n một bộ phận xúc ảnh tức nguyên tắc người hái mộ khẳng định cùng thổi phồng người qua đường người xem không có gì h ả o cảm đánh giá lưỡng cực phân hóa khiến cho nên làm rất nhanh liền thuộc về băng h ỏ a lưỡng trọng thiên lung túng trong yêu nhân ái chết không thích người dù là khách quan bình luận đều sẽ bị một ít cực đoan người hái mộ đuổi theo mắng càng thêm kích hóa loại này đối lập bởi vì đứng đang bình thường người xem góc độ cho là nó lê thê nột ngạt nói nhăng nói cội cả bộ phim tràn đầy đ ạ i lượng n g thuật để cho người như rơi mây mủ đánh giá ngươi sao nói là lôi sao Tại không có sự kiện trọng đại thúc đẩy câu chuyện kịch tình dưới tình huống như thế nào bắt lại người xem sự chú ý cưỡng ép để bọn hắn ở sau đó trong vòng hai mươi phút tiếp nhận đại lượng siêu anh hùng ra sân phải biết những thứ này siêu anh hùng danh hiệu căn bản không sánh bằng siêu nhân người rơi giờ cờ người ái mộ cũng không nhất định biết bọn họ cũng không thể lúng túng thổi cú đêm tiêu quỷ cười tượng giấc tiến sĩ đi đối một bộ phim mà nói nhất là mặt nó rộng lớn quần chúng điện ảnh mà nói có người xem không hiểu rõ chuyện xưa của bọn họ hay bởi vì họa tờ mạn trong anh hùng xu hướng mới vẻ mặt hóa rất dễ dàng mất tiêu cự không biết nên đem sự chú ý tập trung ở ai trên người không phân rõ chủ thứ tiếp theo hoang mang kịch t ì n h hướng đi vốn là họa tờ mạn thiếu sót chỗ lại tính kỹ phân hóa một chút phim vận dụng n ị c h thuật giai đoạn còn sẽ khiến cho mất tiêu cự càng thêm nghiêm trọng tuy nói đây đối với người hái mộ không có ảnh hưởng gì nhưng không thể làm làm không có chuyện này tồn tại giác đạo diễn là cực lớn trình độ trả lại như cũ mặc gà phương thức như vậy dĩ nhiên sâu nguyên tắc phấn yêu thích thì giống như thấy được trong lòng của mình tốt bị phục khắc sau đó đẩy hướng toàn thế giới vậy nhưng phần nhỏ người cuồng hoăn không cần thiết buộc những người khác công nhận tiêu chi mật đường ta chi thạch tín là có thể khái quát họa tờ mạn lung túng Trước t r 884 à phiếu phiếu. Ngày ngày nếu đầy p như là bỏ qua nên phiến u phiếu. ngày đầu liền lấy đến hai mươi năm triệu tiền vé mấy cái chữ này bao gồm trước thứ năm nửa đêm trận bốn triệu sáu trăm linh ngàn thứ bảy nhập chướng một mươi tám triệu tuần xuống phần trăm một mươi sáu chủ nhật lần nữa sụt giảm mạnh phần trăm bốn mươi một chỉ lấy đến một mươi hai triệu bảy trăm linh ngàn kia cũng khá có ý gì số đ ổ xu thế quá rõ ràng bởi vì rất ít có phù hợp đầu tư phần trên c h á n tuần đầu tiên tiền vẽ đường cong là trượt nhanh như vậy nếu là khởi điểm thấp thì thôi rõ ràng ngày đầu có thể qua hai mươi triệu điều này tuyến hợp lệ thứ bảy chủ nhật ngược lại còn hạ xuống nhiều như vậy dĩ nhiên tuần này điện ảnh mâm lớn ở h ọ tơ mạn lôi kéo dưới so cùng thời kỳ tiền vẽ lũy kê dơ lên phần trăm mười tám chỉ bất quá đ ố i người qua đường cái chủng loại kia không hữu hảo đã hoàn toàn lan truyền ra các lớn web app tổ cũng đã nhao nhao làm một đoạn tất cả đều là các fan điện ảnh công kích lẫn nhau thần tác phấn cùng phim g i á phân đanh lớn không phải đem họa tờ mạn cái ra cái nguyên do nhưng cái này kỳ thực đối tiền v ẽ xúc tiến hiệu quả cực kỳ yếu ớt bởi vì muốn nhìn cái này điện ảnh người hái mộ không cần thổi cũng sẽ ra trận chống đỡ nhưng tràn đầy phấn nhóm năng lượng lại lớn như vậy cần thừa nhận là mạn g gà vẫn là rất tiểu trúng vòng chờ bộ phận này người năng lượng tiêu hao sắp xỉ chẳng lẽ còn trông cậy vào bên cạnh n ắ m nhìn người xem khi minh bạch khô khan nhàm chán lý không rõ như vậy rất phổ biến đánh giá về sau còn đi lãng phí tiền tìm không thoải mái sao không có đạo lý kia hơn nữa tuần đầu tiên thành tích vừa ra tới vẫn là vô cùng đã kích sĩ khí xem một đám dự đoán cơ cấu không có một nhà coi trọa tờ m ạ n thu hồi chi phí như tuyết lở dưới cũng thế tiền vẽ cũng không thể nào ở mất đi người xem chống đỡ dưới tình huống chống rông biến ra vốn nợ chỉ có thể lần nữa chọn lựa các biện pháp tận lực x ú t giảm chi tiêu n à m ngang nhận thua đầu tư tuyên truyền đã ném vào một tám trăm triệu nhiều sáng suốt người cũng không được nhận thua sao nhưng đây cũng làm giặc sờn nghĩ đỡ cùng một đám đoàn làm phim chủ chế chịu đủ đau khổ vì sao đám người kia đều ở đây các nơi trình diễn sản phẩm tạo thế đâu kết quả phía sau tiếp viện vật liệu đoàn mất vậy còn chơi cái g i á hơn nữa hạng mục thất lợi ở đâu ra vui vẻ mà nói ngay đêm đó rùa nợ nội bộ cũng là nhanh chóng thương nghị một phen có chút lấy hay bỏ cho ă n cứ t ờ i i g nên t h ự vốn nợ phát hành ngành quản lý cấp cao khoát tay một cái nói thay vì gia tăng tuyên truyền chi phí gánh nặng nặng hơn ta cho là có thể bung tha cho tiền vé thị trường tận lực giữ được bản quyền giá trị nhiều tốn chút tâm tư dẫn dắt phim cơ bản bản nắm chặt nóng cốt người ái mộ thị trường bây giờ bộ phận này đối tượng khách hàng trong cũng có nói kịch tính hoàn thiện độ rất nhiều mạn gà t r ù n g k i n h điện cảnh tượng ống kính không có đánh giá tới ta đề nghị có thể thả ra một trăm tám mươi sáu phút đạo diễn biên tập bản cùng ban sơ nhất hai trăm mười lăm phút biên tập bản thừa nhận là bởi vì chuỗi dạp sắp xếp phim đoán sai thời gian ảnh hưởng tốt xấu có thể đem họ phơ l ì n thị trường làm lớn trở về bổ tổn thất dù sao chúng ta cũng không thể nào để cho chuỗi dạp chỉnh chiếu ba cái nhiều giờ điện ảnh vậy càng là một t r ạ n g thai nạn đọa tờ mạn như là đã bại nhưng bia miệng còn có ưu dị t i ê một mặt chúng ta liền tận lực bắt lại tiếp ứng hiệu quả dù sao cũng so những phương h phát hành quản lý cấp cao chỉ điều nghiên phân tích báo cáo nhấn mạnh nhấn mạnh phần lớn tràn đầy mê hay là ủng hộ họa tờ m ạ n sự thật bởi vì bộ phim này vô xác thực không kém chỉ bất quá lượng tin tức lớn một chút trả lại như c ũ độ vẫn có bảo đảm vô luận nói như thế nào đều là đường đi hẹp mà không phải mình đem đường đi không còn chủ động dẫn dắt nguyên nhân thất bại có thể hay không đối ổn nở s ư ở n g bại bất lợi có người luyện chuyển nói đạo nhưng đây cũng không phải là trọng điểm liền coi như chúng ta không nói như vậy bọn họ cũng đều nhìn một trận chuyện tiếu lầm ta cảm thấy cái này để tài liền không thích hợp đi chỗ dạp phát hành nguyên ó thời không thật đúng là hàng này đẩy tới chuyện này nói thật thừa nhận ổn nở cây kéo lớn cùng giặc đạo diễn có khác nhau Kỳ t h ự cũng rất trái ra nhất thấp mặt, tới mặt trái hình tượng, thả tập túc tiết, biết thực đánh định đưa điện cái hơn nữa hình nhưng không thả ra cuối cùng biên tập bản, không này ảnh ảnh ngưỡng chi hạ xem ai cửa sẽ cuối kỳ có c bổ là bởi vì chuyện này hòa thợ bản trôi giạt bản đi vi đi lượng tiêu thụ còn không có cuối cùng biên tập bản cao người sau còn một lần trở thành gia đình giải trí thị trường tiêu thụ vô địch phải biết nội hàm ba cái phiên bản cùng quay trụ tin bên lệ bộ này địa giá vì bốn mươi ba tám mươi bảy đô la mỹ sau đó bán đi hai hơn mười vạn bộ lãi dòng sáu mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi ngàn dĩ nhiên hòa thợ bản tiền vẽ lỗ hổng quá lớn Coi như hay là thua thiệt chỉ bất quá thua thiệt không tưởng tượng cao như vậy đây cũng là vì sao h ồ n nợ sau này giờ cờ kế hoạch hạng mục còn tiếp tục số tiền lớn mời giặc đạo diễn nguyên nhân bởi vì h ồ n nợ nội bộ không có đem đ o ạ tờ mạn thất lợi trách nhiệm quá nhiều thuộc về đến trên người hắn cảm thấy giặc đạo diễn người này đạo diễn phong cách vẫn rất thích hợp diễn thư v ò n g kế hoạch tờ mạn lật xe sau d i s n e y lật ngược thế cờ phi mới m địa cầu nại ba giống vậy không có thể diễn ra dự bên trong tiền v ẽ thành tích bộ này căn cứ năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm kinh điển điện ảnh ma quỷ núi trải qua nguy hiểm nhớ lần nữa đóng gói mời tới cự thạch j o n sơn cùng với vàng thánh y hợp tác biểu diễn. trình chiếu trước d i s n e y chế tác bộ quản lý cấp cao được xưng muốn rèn đúc tam bộ khúc tác phẩm cũng là tương đương x u i xị 3.187 n h à g i ả m chiếu phim khai mạc quy mô chỉ lấy đến 25 triệu tiền vé chỉ bất quá ở so nát không thời gian trong địa cầu noir ba hay là đánh ngã tuần trước vô địch vạ tờ mạn kỳ thực cũng không có gì đặc thù nguyên nhân v ọ tợ mạn tối t ă m khó h i ể u kịch tỉnh cùng khó có thể cắt tỉa nhân vật quan hệ khiến cho vòng tiền vẽ lần nữa sụt giảm mạnh phần t r thứ cuối tuần ba ngày chỉ nhập t mươi tám triệu không ư ơ ngàn usd trình chiếu m ư ngày bắc mỹ lũy kê t á triệu 0 h 0 n g t à n vốn nợ t h thảm không thống kê không biết như vậy ba tháng ồ n n ở đã bồi hai bộ chế tác chi tiêu trên trăm triệu đại tác mực tâm vạ tờ mạn ngay cả các lớn phóng viên truyền thông cũng đúng năm nay khai cuộc như vậy không thuận ồ n n ở cảm thấy kinh ngạc bởi vì những năm trước đây ồ n n ở hay là chiếm cứ thị trường định mức trước ba tồn tại thế nào từ không tám năm nửa năm sau bắt đầu lại đột nhiên liên tiếp không tìm được điện ảnh xuất phẩm tiết ấ u hơn nữa cũng không nghe nói tầng quản lý hỗn loạn hoặc là dòng tiền xảy ra vấn đề khủng hoảng chứng khoán là có ảnh hưởng nhưng nối ổn nợ coi như có thể tiếp nhận như vậy như vậy xem ra đơn thuần chính là thị trường ánh mắt giống như không được đánh cuộc gì cũng ép không cho phép rất h u ề n học có lúc sưởng phim lâm vào thung lũng thật chính là không nói rõ được cũng không tạ rõ được